Chương 65, Thuận là phàm, nghịch tất tiên. Cứ việc Thần nông đi khắp thiên hạ, đào được vô số dược liệu chân quý, nhưng một gốc đại la kim tiên cảnh dự thảo, vẫn là để cho hắn có chút đau lòng. Thư thục tại phía dưới mỗi người có giá cả, quan sát cũng cần hao phí vật phẩm, khách nhân thỉnh tự đi chọn lựa. Thần nông nhẹ nhàng gật đầu, trên thực tế, hắn tại đi vào không bao lâu sau đó, liền bị trong tiệm sách sách hấp dẫn. Sách của nơi này, cư nhiên là ta đầy đủ đều chưa từng thấy qua. Thần nông có chút ngoài ý mến, hắn sống không biết bao nhiêu năm, đọc đủ thứ thiên hạ thi thư Không nói nhân tộc mỗi một quyển sách hắn đều xem qua đi, nhưng ít nhất 99% đều xem qua, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng bây giờ, sách của nơi này cư nhiên hắn một bản cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Linh dị, võ hiệp, huyền huyễn, đây đều là nhiều chút có ý gì? Sách loại hình sao? Vừa vận đi mấy bước, Thần nông ngay tại Huyền Huyễn trước kệ sách đứng ngưng, bởi vì hắn cũng không biết đây là ý gì, hắn hiếu kỳ xem phía trên sách. Ngộ không chuyện, đạn chỉ giả tiên, đấu phá thiên cùng, hòa thiên quốc. nhiên, Thần nông ánh mắt tại trong một quyển sách ngưng lại. Hả? Tiên Lịch. Sách này tên thú vị, ý là thần tiên cũng phải lịch phần sao? Chẳng lẽ nói tam giới lại phải khai chiến? Bởi vì đạo môn không phục tiên đạo trước Phật môn đại hư sao? Thần nông khẽ cau mày, mà sau đó từ trên giá sách rút giá sách. Sau đó, xúc lên trang sách, thần nông hiếu kỳ đọc. Từ xưa thuận thiên người, là thiên mà chi sủng nhi, đây sủng nhi sau lưng, chính là con kiến hôi chi thân. Ta chi đạo, không phải tu tiên, mà là lấy trong tâm cảm dẫn động, người tiên, nghịch tiên mà tu. Câu không chỉ là trường sinh, càng nhiều hơn là thoát khỏi kia sau lưng con kiến hôi chi thân, đây là nghịch. Cho nên, tiên nghịch Thuật La Phàm, nghịch tất tiên. Sau khi lật ra trang tên sách bên trên câu nói đầu tiên, liền để cho Thần Nông thân thể vì đó rung mạnh. Dàn mua trong con người đột nhiên bạo phát thần quang. Thuận La Phàm, nghịch tất tiên. Đây là tiên tịch. Thần Nông lẩm bẩm lẩm bẩm, đọc những lời này, tâm lý bỗng nhiên có một loại hiểu ra. Hắn lúc trước sở cầu, vì nhân tộc buôn ba thiên hạ, cầu một con đường sống, vì nhân tộc tìm tu phúc tránh nạn chi pháp, nhớ làm cho nhân tộc chịu đựng qua đoạn này khó khăn nhất tuyết nguyệt. Nhưng bây giờ, nhân tộc dựa vào cái gì phải người mở bập? Dựa vào cái gì? Muốn tại trong kẽ hở sinh tồn. Lẩm bẩm bẩm. Thần nông ánh mắt lóe lên một tia mê man. Tiếp theo, thần nông giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, thần sắc rung động nâng đến sách trong tay, thân thể đột nhiên du lên. Chẳng lẽ nói, thần nông trong mắt tràn đầy không dám tin chi tình, hắn sau khi hít sâu một hơi, chỉ mà trọng chi chậm rãi lật ra tiên tịch trang kế tiếp. 3. Ba, cùng lúc đó, ngay tại thần nông ở trong tiệm sách đọc sách, giống như là đã phát hiện gì thời điểm. Rất xa Tây thổ linh sơn, chính đang tổ chức ngàn năm một trận Phật môn tĩnh hội, mà một đợt đại loạn, cũng từ Phật môn tĩnh hội bắt đầu vạch trần Một con khỉ Đi tới Linh Sơn phủ cận, hắn đứng ở chân trời, nóng về nơi xa Sang Hảo quang rực rỡ, đốt thanh âm mênh mông, cao cao Phật cùng, lại lần nữa nổi bãi nước miếng, trong mắt đột nhiên yêu khí tầng phá. Linh Sơn, lão tôn ta đến. Cùng lúc đó, Linh Sơn bên trên. Phạm Âm Minh Ngung, dị tượng khắp trời. Phật môn pháp hội. Ngàn năm một lần, là tam giới bên trong tối đỉnh cấp thị hội một trong, có thể so với thiên đỉnh tiệp bản đạo. Nhưng hướng theo đạo môn suy sụp Phật môn cao hứng, môn hội sẽ trở thành tương lai huy nhất sự. Phật pháp hội là Phật môn thị hội, hắn tại một ngày này tụ tập chung một chỗ. Thảo luận Phật pháp, tổ chức kỳ hạn 9 ngày 9 đêm ngoài trời Phật pháp. Tại một ngày này, tam giới toàn bộ bên trong nổi danh có tính Phật môn đệ tử đều sẽ bị đến, là Phật môn tình yến. Tam giới bên trong, không phải Phật môn đệ tử, một ít phàm nhân tăng miếu đắc đạo cao tăng, cũng sẽ có tư cách tiến vào, sẽ có linh sơn đệ tử tự mình đi một bên tam giới mời. Tại đây, bọn hắn có thể nhìn thấy tín ngưỡng Phật Đà, tín ngưỡng Phật Tổ, thiên hạ toàn bộ tăng nhân đều lấy có thể tham gia một lần linh sơn Phật môn pháp hội mà kiêu ngạo. Thậm chí, có hay không cần nhắc thành tính người tin từ mấy năm trước khởi liên bắt đầu, từ rất xa mặt đất bên trên, ba bước nhấc bái, hôn lớn mã, thẳng đến linh sơn chủ Dạng này thành kính người tin, cũng sẽ thu được nhất phía bên ngoài tiến vào tư cách, đầy đủ để cho bọn hắn nước mắt vui mừng. Cứ việc gần nhất đi về phía tây xuất hiện một ít biến số, nhưng hiển nhiên Phật môn tinh hội, không thể vì vậy mà đình chỉ. Đại Lôi Âm tự bên trong, một đám Phật môn đang cùng Phật Tổ báo cáo. "Phật Tổ, toàn bộ Phật môn đệ tử đều đã đạt đến, chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát còn chưa đến." Quan Âm Bồ Tát nói ra. "Ba sáu vậy liền không cần chờ lợi. Phật Tổ nhàn nhạt nói. Mọi người gật đầu một cái. Địa Tạng Vương tính cách cô độc, lúc trước cũng rất ít đến tham gia Phật Mẫu pháp hội, đặc biệt là từ khi ngày đó sau đó cũng không ai biết hắn chín bước nhất khấu đầu vì cái gì. Hung chi, loại pháp này sẽ hiển nhiên không lại bởi vì một người còn chưa trình diện mà đình chỉ. Thời điểm đã đến, nếu như không có có chuyện gì, liền mở ra pháp hội đi." Phật tổ nói. Quan Âm gật đầu một cái, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, "Đúng rồi, Phật tổ, vài ngày trước không phải Tôn Ngộ Không thoát ly Tây Du đội ngũ, mang theo Trư bắt Giới bên trong đi tới sao? Mấy ngày nữa nhận được tin tức, Tôn Ngộ Không hướng về Phật môn đến." Chương 66: Đập nát Linh Sơn. Chỉ có Tôn Ngộ Không một cái, Trư Bát Giới không phải cùng hắn cùng đi sao? Nhân đăng cổ phật hỏi. Chỉ có Tôn Ngộ Không một cái, chứ bắt giới nửa đường không biết dấu vết. Quan Âm Bồ Tát trả lời. Nghe đến đó, mọi người cũng không có bao nhiêu cái gì nghi kỵ, Phật Tổ cũng gật đầu một cái, mà thôi, nếu đã tới, ở vòng ngoài an bài cho hắn cái vị trí, có hướng về Phật chi tâm tóm lại là tốt. Ngã Phật tử Bi. Quan Âm Bồ Tát gật đầu một cái, lĩnh mệnh mà đi. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều hiểu lầm, Tôn Ngộ Không chuyến này mà đến, hiển nhiên không phải là vì tham gia cái gì Phật môn pháp hội. 3. Tôn Ngộ Không. Nghe thấy phải cho Tôn Ngộ Không an bài vị trí, bên ngoài pháp hội bên trên một đám Phật đà trố mắt nhìn nhau. Phật môn pháp hội hắn tới làm gì? Cái kia Hồ Tôn, nói dễ nghe một chút gọi là người đi lấy kinh, nói khó nghe đúng là một con cờ mà tôi, hắn có tư cách gì đến Phật môn pháp hội? Bọn hắn một đám Phật môn thật giáo đồ tổ chức thịnh hội thảo luận Phật pháp, một cái con khỉ đến làm gì? Ngươi cho rằng là tiên đình tiệc bàn đạo a, muốn tới thì tới. Một đám Phật môn đệ tử như thế khinh thường nghĩ đến. Mà giờ khác này, Linh Sơn gia. Tôn hộ không tại Linh Sơn chi dừng đứng lại, nhìn thấy vàng xanh lộng lẫy Linh Sơn, hít sâu một hơi, bình phục một hồi hung ác tâm tình, bước nhanh tiến tới. Đứng lại. Người tới người nào? Vừa đi chưa được mấy bước, hai tên Phật Đà cảnh báo tăng nhân liền đi lên, chắp hai tay, nghiêm nghị quá mắng. Tôn Ngộ Không móc móc Lô thai, chỉ bản thân, "Ta, Lao Tôn, hôm nay không phải Phật môn thịnh hội thời gian sau, Lao Tôn ta đến tham gia Phật môn pháp hội." Hai tên cảnh báo tăng nhân tự nhiên nhận ra Tôn Ngộ Không, có chút khinh thường, vẫn như cũ đâu ra đấy, Thỉnh thí chủ trở về, ngã Phật cũng không mời thí chủ đến trước. Tôn Ngộ Không móc đến Lô thai, cười lạnh một tiếng, cũng không có ý định nói nhiều, liền chuẩn bị đại khai sát giới, ngược lại ở chỗ nào đánh đều giống nhau, lan luận không tiến vào trong trận pháp liền tạm bấy nó. Ngay tại Tôn Ngộ Không móc ra cây gậy thời điểm, Phía trên lại đi tới một cái mặc lên màu vàng cả xa Phật đà. "A Di Đà Phật, Tôn thí chủ, xin mời đi theo ta, Phật tổ đã vì thí chủ chuẩn bị vị trí." Cái này Phật Đà chậm rãi nói ra. Tôn nộ không mặt không biểu tình, thu hồi cây gậy, hướng theo Phật Đà cùng nhau tiến vào linh sơn trong trận pháp. Nhìn thấy đã đi tới trận pháp, Tôn nộ không bẻ bẻ cổ, dõng nhiên mở miệng hỏi cái kia Phật Đà. Người là thập bát la hán cái kia? Ta lúc trước làm sao chưa thấy qua? Đệ tử không phải là 18 tôn giả một người trong đó, 18 tôn giả còn có chuyện quan trọng." Nhìn chủ thứ lỗi. Phật Đà từ tốn nói, "Tôn không cười lại, Nếu như lúc trước hắn có lẽ còn có thể tin, tin tiêu thập bát la hắn thật sự có chuyện, nhưng bây giờ, hiển nhiên đây là xem thường hắn, không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát, tùy tiện phái một người liền tới đón tiếp đem hắn rồi, đoán chừng gọi là ban thưởng ghế ngồi, cũng sẽ là tít ngoài địa vị trí. Con lựa chọn, ngươi có không có cảm thấy đây Linh Sơn quá cao sao? Tôn Ngộ Không đung nhiên mở miệng. Nghe thấy con lựa chọn hai chữ, Phật Đà nhướng mày một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không có nổi giận. Linh Sơn là Phật môn thánh địa, đại lôi âm tự vị trí, tượng trưng cho Phật tâm cùng công đức, dĩ nhiên là càng cao càng tốt, tại sao quá lớp 10 nói? Hừ. Nhìn thấy núi này, lão Tôn hơi nhớ Nhung Hoa Quả Sơn con khỉ khỉ Tôn rồi, nhiều địa phương tốt, lại cũng là nhiều chút vật cùng các loại nhàm chán đồ vật, nếu như trồng đầy quả thụ thì tốt biết bao. Tôn Nộ không nói, hết sạch nói nhiều chút qua loa hôn tạm tám nói. Phật Đà lắc đầu một cái thẩm ý đến, đồng thời nhàn nhạt nói, nếu Tôn thí chủ muốn ăn trái đào, bần tăng đây liền đi xung quanh Phật quốc, cho Tôn thí chủ muốn đòi mấy cái đến. Tôn Nộ không vui vẻ gật đầu. Sau đó một gậy ngang nhiên quét ra. Ẩm. Không có, có bất kỳ triệu chứng nào, giống như khoảng Tôn không xuất thủ. Kim quang chẩn không một gậy xoay tròn. Ngang nhiên lại xuống, trong không khí mang theo một đạo thế lương gào thét, trực tiếp đem cái này Phật đà đầu gỗ thành thứ nát. Máu tươi văng khắp nơi. Một đạo thế lương gầm thét vang dội, cùng này 500 đồng thời còn có một cổ bên mông đen yêu khí màu tím, như phá thiên tri trụ, đánh nát Linh Sơn lại lần nữa công đức từng vân, đồng nhiên ngút trời. 4. Cùng lúc đó, Linh Sơn phụ cận, một cái hắc khẩu chính đang chán đến chết đi lênh quanh, Hạo Thiên khuyền có chút buồn bực, khó trách Linh Sơn phụ cận trận pháp nghiêm mật như vậy, nguyên là muốn tổ chức Phật môn pháp hội à? Hả? Đang lẩm bẩm, Hạo Thiên khuyền đột nhiên giật mình một cái, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về Linh Sơn nơi chân núi nơi. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một đạo đen yêu khí màu tím bắn tung tóe lên trời, đồng thời còn có một tiếng hung ác hét giận dữ. Như Lai Lao Nhi, lần tới vừa thấy, cuồn cuộn sóng âm tỏa ra, linh sơn màu vàng tường vân bị đánh tan, màu tím đen quăng trụ ngút trời, cuồn cuộn yêu khí khoảnh khắc bao phủ tứ phương. Gào! Hạo Thiên khuyễn giật mình một cái thật hưng phấn ngậy. Ha ha ha ha. Đập phá quán rốt cuộc đã tới. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 67, Hoa Quả Sơn yêu vương Tôn Ngộ Không. Ngay tại Tôn Ngộ Không đánh thời điểm, tiệm sách bên trong, Lâm Hiên đột nhiên đầu. Nhìn hướng phương Tây Linh Sơn phương hướng, hai con mắt vầng sáng mở ra. Rốt cuộc bắt đầu. Tây Phương, Linh Sơn, Foxi, máu tươi đỏ thấm, rơi xuống nước tại Linh Sơn cổ xưa gạch xanh trên tấm đá. Phật môn trí bảo thánh địa, Linh Sơn bên trên sớm đã có tính toán vạn năm không nhiễm thiên trận, không dính lá dụng. Nhưng hôm nay, lại bị máu tươi ba phủ. Màu tím đen ma khí ba phủ, từng bước bao phủ vùng này. Nhìn đến một màn này, không chỉ là tên kia Phật Đà không nghĩ đến, xung quanh một đám Phật môn đệ tử cũng hoàn toàn bối rối. Bọn hắn hoảng sợ nhìn đến Tôn Ngộ Không, một lát sau rồi nổi giận, nổi trận đỉnh, tức giận quát Hồ tôn hành giả, ngươi lớn mật. Linh sơn bên trên, ngươi cư nhiên dám cả gan khai sát giới. Ngã Phật tử bi, ngươi đang làm gì? Chớ có làm càn. Hồ tôn. Ngươi làm càn. Chớ có cho là ngươi là người đi lấy kinh, liền có thể ở chỗ này không có kiêng kỵ gì cả. Mau bắt giữ thử liêu. Sau khi phản ứng, một đám Phật môn đệ tử đều nổi giận, khi toàn thân đều đang run run. Đây là bao lâu chuyện không có phát sinh qua rồi. Lại dám có người ở linh sơn bên trên đại khai sát giới, hơn nữa còn là tại Phật môn Pháp hội thịnh sự bên trên. Tôn Ngộ không là Phật Môn thịnh vượng một con cờ, chuyện này tại Phật Môn cũng không phải là bí mật, rất nhiều Phật Môn đệ tử đều biết rõ. Nhưng hôm nay, một cái bị Phật Môn coi làm con cờ, tùy thời có thể vứt bỏ người, cư nhiên tại Linh Sơn bên trên đánh chết một tên Phật đà. Biết bao hoang đường, biết bao không chân thật, biết bao làm cạn. Bọn họ cũng đều biết, nếu như chuyện hôm nay chuyển ra ngoài, tại Linh Sơn bên trên bị Tôn Ngộ không đánh chết một tên Phật đà, chuyện này tuyệt đối sẽ trở thành Phật Môn vĩnh viễn trò cười. Bọn hắn Phật Môn là tín ngưỡng, nhất định phải vinh hưng thịnh. Một cái nho nhỏ đi về phía tên người, một cái nho nhỏ tôn. Nga Phật Từ Bi Tôn Hành Giả, mau cùng ta đi đại lôi âm tự lãnh phạt." Lần lượt từng Phật môn đệ tử nổi giận. Bọn hắn thẹn quá thành giận trợn quát một tiếng, xúc lên pháp trượng giống như nộ mục kim cương, cuốn quanh khởi Phật quang màu vàng, ngang nhiên liền hướng phía Tôn Ngộ Không liền đánh tới. Nhưng mà, "Phốc xỉ." Tôn Ngộ Không mắt như lãnh điện, thân hình lắc một cái, kim cô bỗng cản quét mà qua, mang theo thế lượng tiếng gió hú. Lần lượt từng nhào lên Phật môn đệ tử, trực tiếp bị bị lăng không cốt nát. Vẻ mặt của bọn họ thậm chí đều còn chưa biến mất, bị định hải thần không cốt nát ở giữa không bên trong, thân thể giống như dưa hấu, bị một tiếng nổ tung ở trên không bên trong. Từ ma khí màu đen tỏa ra lan ra, máu tươi pha tạp vào vô biên sắc khí. Tôn Ngộ Không lau mặt, vung đi trên tay máu tươi, nhìn đến xung quanh một đám Phật môn đệ tử, hình như liên cùng. Thiên đạo, thiên đạo, Thiên Định Phật môn hưng thịnh, nhưng ta sinh ra lại yêu, lão tôn cần gì phải tuân thủ? Ha ha ha. Trải qua rồi thiên chẳng có, trải qua trăm phần kiếp, đạo diễn rồi ra đại náo thiên cung, còn đem hắn để ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, vì hắn Hoàng Dương hắn Phật môn Phật pháp mà tây du. Nếu không có tiệm sách, hắn lại nên bị chẳng hay biết gì bao lâu, lại nên làm bao lâu quân cờ. Thật cho rằng lão tôn ta chỉ là một con cờ sao? Lão tôn ta chính là chết cũng phải đòi cái công đạo trở về. Tôn Ngộ Không múa khởi kim cô đổng, tím đen nhị sắc lăng ra, mêng mông điêu phong quét qua, tiếp tục đem mạng lớn Phật môn đệ tử nghiền tại phụ cận. Thấy xung quanh Phật môn đệ tử sắp chết ra, Tôn Hành Giả, người lớn mật. Lớn mật? Ha ha ha. Ta vốn hoa quả sơn nhất linh tịch, thiên địa sinh dưỡng, không vào ngũ hành, không ở tầng giới, tại sao lớn mật nói chuyện? Tôn Ngộ Không dơ thẳng lên trời cười to, ngang côn đảo qua, lại làm một phiến Phật môn đệ tử bị đập bể thân thể. Máu tươi toả ra. Nhiễm đỏ Tôn Không thân thể, hắn cười lớn, một tiếng mềm mại kim mau chẳng biết lúc nào biến thành tím đen nhị sắc, hung ác Cái gì tôn hành giả, cái gì Tề Thiên Đại Thánh, cái gì người đi lấy kinh? Ta là Tôn Ngộ Không, Hoa Quả Sơn yêu vương, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngang côn chỉ thiên, dương cao thân dài thiếu, một vòng lại một vòng màu tím đen sóng gợn lấy hắn làm trung tâm, như nước vậy hình dáng quyết tán. Ầm. Xung quanh một đám Phật môn đệ tử nhất thời sắc mặt đại biến, kết quả còn chưa kịp phản ứng phòng ngự liền bị sóng gợn quét trên thân. Đen yêu khí màu tím ngay lập tức bung ra, khoảnh khắc liền xâm phạm vào bọn hắn thân, hóa thành vạn yêu khí nhọn, từ toàn thân bọn họ châm khía bộ phát ra. A. Từng đương Phật môn đệ tử tại kêu thảm thiết, toàn thân nhuốm máu. Bọn hắn tại đen yêu khí màu tím bên trong đi loạn, thống khổ kêu thảm la xuống. Thẳng đến trước khi chết trước một giây, những này Phật môn đệ tử đều không nghĩ ra. Cái này Tôn Ngộ Không đến tột cùng là làm sao? Chuyện gì xảy ra? Là ai cho hắn gan, lại dám đến Linh Sơn bên trên đại náo? Những ngày nhắc tới rất dài, nhưng từ Tôn Ngộ Không xuất thủ nổ nát người thứ nhất Phật đã đến bây giờ, cũng bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở mà thôi. Lần lượt từng Phật Đà ngã xuống, Tôn Ngộ Không dơ thẳng lên trời cười to. Đây mới là hắn Tôn Ngộ Không, đây mới là hắn yêu vương. Như Lai lão nhi, Lan tới vừa thấy, hướng theo quát to một tiếng, Tôn Ngộ Không cặp mắt đột nướng ngẩng lên. Gào gào, gầm lên giận dữ, Tôn Nộ không quần áo nát bét, màu tím đen lông dài từ trên người hắn mọc ra, bầu bạn theo phong bạo vậy ma khí, đất bằng cuốn lên một đạo vạn mét dư cao khủng bố yêu khí vòng xoáy, mà tại vòng xoáy trung tâm, một cái to lớn ma viên, đồng nhiên hiện thân. Nó đỉnh tiên lập địa, cơ hồ vô pháp trông thấy nó bóng lưng, hoàn toàn không phải pháp tương thiên địa có thể so sánh. Chỉ là đứng ở nơi đó, cũng làm người ta có loại hung ác, bá đạo, cảm giác kinh khủng, liếc nhìn lại liền như bị kim châm, cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Như Lai Láo nhi, lão Tôn đến đòi sổ sách đến, thiên trọng khó, trăm phần hôm nay các ngươi đều hết cần hoàn lại. Vị ngông yêu khí bao phủ tứ phương, lần lượt từng đến tham gia Phật môn pháp người biết kêu thảm bị yêu khí cuốn lên trời cao, bọn hắn Phật quang căn bản không ngăn cản được hung ác yêu khí, bị tím đen nhị sát rốt vào thân thể, lăng không nổ tung. Máu tươi như mưa. Những kẻ khoảng cách Tôn nộ không khá xa Phật môn đệ tử hoàn toàn đuối rối. Thần xác hoảng sợ. Bọn hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến một màn trước mắt, đã sớm không biết nên nói cái gì, còn có thể run rẩy lặp lại một câu nói, "Yêu, yêu vương." Yêu vương đánh tới linh sơn rồi. Đả Ma viên hóa Tôn nộ không lại căn bản không quản những này. Từng đường Phật môn đệ tử thân thể nộ tung, không rút ra định hải thần Trâm đứng tại bên trong linh sơn, cơn mưa lên to lớn cây gậy, mở ra thiên địa. Tựa như phải đem phiến thế giới này tạm toái tựu như, lại lần nữa hướng phía linh sơn một côn đập xuống hết. Phật môn, loạng xoạng, như sấm độ vang. Nước gọn hình dáng sóng gợn từ linh sơn cùng tôn ngộ không khoảng bạo phát, gần phân nửa linh sơn đồng loạt rung nhẹ, một cái chớp mắt này, khoảng cách linh sơn gần nhất mấy cái quốc gia dân chúng, rối rít há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hoảng sợ nhìn về linh sơn ngồi ở phương vị. Cũng cùng lúc này, một tiếng vang thật lớn, cũng bỗng nhiên từ linh sơn khuyết tán ra ngoài. Giác giác. Một cái chớp mắt này, tam giới bên trong bố số tồn tại ngầm đầu lên. "Hả? Đây là thanh âm gì? Nơi nào xảy ra chuyện?" Chương 68, hung ác yêu vương, hàng long phục hộ. Một tiếng vang thật lớn, lấy Linh Sơn làm trung tâm, chuyển ra ngoài. Thân ảnh này thực sự quá lớn. Tôn Ngộ không thực lực bản thân liền không tầm thường, hôm nay trải qua ngộ không chuyển xí bên trong ma viên bản tướng gia chỉ, thực lực càng là tăng vọt to lớn la đỉnh phong chiến lực. Hán đỉnh tiên lập địa, một côn đó con đập xuống, Linh Sơn phụ cận mấy cái quốc gia bên trong người đều bị chấn động đến mức phun máu phè, phè. này thật sự là quá lớn, không chỉ như thế, còn từng bước truyền khắp tầng dưới, rất nhiều nơi người đều nghe được. Tại Hải Long trong cùng, Long Vương Ngao Khâm bỗng nhiên mở mắt ra, hắn vốn là sinh ở thượng tức trà, nhưng chợt nghe một đạo tiếng vang nặng nề, hắn nghi hoặc rồi nhìn thanh âm tới phương hướng, đây là thanh âm gì? Nghe lên giống như là rất xa bộ dáng, chỗ nào lại đánh nhau sao? Cư nhân chuyển đến nơi này. Trong địa phủ, Diêm Vương vốn là chính đang thẩm phán sinh linh hồn phách, lúc này lại cũng dừng lại, nghi ngờ hỏi hướng về bên người phán quan. "Phán quan, ngươi vừa mới có nghe hay không một giọng nói?" "Thanh âm? Đại nhân, thuộc hạ chưa từng nghe tới." Phán quan sững sốt một chút. "Không sai, giống như là từ nhân gian giới truyền tới." Diêm nói: Khả năng lại là vị đại năng kia đang đánh nhau đi, bất quá có thể chuyển đến địa phủ bên trong, thật muốn biết là ai đang xuất thủ." Phán quan cung kính nói. Diêm Vương gật đầu một cái, nghi hoặc nhìn hướng phương tây, trong tâm buồn bực, chẳng lẽ là 500 ta nghe lầm, lúc nãy thật giống như từ phương tây chuyển tới. Lắc lắc đầu, Diêm Vương tiếp tục bắt đầu việc làm. Tôn Ngộ không nổi giận xuống một côn chi uy, truyền khắp tầng giới, thậm chí ngay cả địa phủ đều có thể ngầm trộm nghe đến, mà tại nhân gian giới bên trong, tự nhiên đã hoàn toàn quét qua. Ầm. Nữ nhi quốc bên trong, hiếm thấy 3 ngày không có đi tiệm sách, tây lương nữ vương lúc này chính đang ghi chép hôm qua thần Nông dạy bảo. Nàng vốn đang viết, bỗng nhiên cũng nghe được một hồi tiếng ầm ầm, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu. Xét đánh sao? Muốn mưa? Trong tiệm sách, Lâm Hiên cũng mở mắt ra, liếc nhìn Tây Phương sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Mà vốn là vốn cũng có thể nghe được tam hoàng một trong thần ông, tất một chút phản ứng không có, lúc này vị này nhân hoàng hoàn toàn đắm chìm trong trong biển sách vở, ngồi ở trong góc, nâng tiên lịch, hai mắt tỏa sáng, trong miệng lầm bẩm thì ra là như vậy các loại một ít lời. Hỏa Diệm Sơn bên trong, Nữu Ma Vương cũng nghe được thanh này, nhưng hắn lại phân biệt ra được cái thanh âm này phương hướng, có chút buồn bực nhìn hướng phương Tây, đây là thanh âm gì? là Tử Linh Sơn phương hướng chuyển tới, dường như có chút yêu khí. Nưu Ma Vương sách thịt nướng, xoẹt một tiếng đi tới Hỏa Diệm Sơn đỉnh, kiếp mắt quan sát Tây phương, không bao lâu sau đó trừng lớn mắt, bởi vì cư nhiên để cho hắn thật nhìn thấy một tia đen yêu khí màu tím. Lúc đó Nưu Ma Vương liền kinh hãi, trong tay thịt nướng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, "FML đây là vị nào yêu vương? Dám đi Linh Sơn nhào nháo. Hôm nay chính là Phật Môn Pháp hội thời gian." Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, mạnh mẽ nhìn về phía nhân gian giới Tây phương, "Phật Môn sẽ ra chuyện." Mà không chỉ là Ngưu Ma Vương, nhân gian giới bên trong một tòa lại một núi danh sơn khổng lồ rung động, vô số yêu vương hoàng sợ đứng dậy. Bọn hắn lật đổ xung quanh vẻ mặt buồn bực, la hét đại tình thiên sét đánh tiểu yêu, bước nhanh chạy ra cửa động, rối rít nhìn hướng phương tây, nhìn thấy cực xa địa phương, kia sợi gần như không thể thấy màu tím đen tuần túy yêu khí, nhìn đến đạo này mên ngông dâng lên yêu khí, thần sắc hoàng sợ. Đây là vị yêu tộc tiền bối yêu khí. Bên kia là linh sơn phương hướng, hôm nay là Phật môn tĩnh hội, người nào dám đi Phật môn Khiêu khích? Cũng có người hoặc, cho rằng không thể nào, tam giới bên trong, yêu tộc sớm bị Phật đạo hai môn áp chế quá lâu. Sớm cũng không biết bao lâu đã không có người dám đối với hai giáo khiêu khích, ngay cả bọn hắn yêu tộc yêu vương cũng không dám hở hét. Dù sao, đây đã không là năm đó vu yêu tranh bá thời kỳ. Hôm nay yêu tộc đã sớm sa sút, cũng có người giữa giới yêu vương nhìn thấy biết được sau đó hưng phấn cười to, ha ha ha. Sung sướng, mặc dù không biết là vị kia yêu vương tiền bối, nhưng mà sung sướng. Thật mạnh yêu khí. Hả? Đây, thật sự là là Tôn Lộ không? Kim sĩ Đại bảng vương xảo hoạt khoảng cách linh sơn gần nhất, hắn nghe thấy thanh mắt, liền bay đến Cửu Thiên bên trên nhìn xuống cho thấy rất rõ Linh Sơn nơi nào cảnh tượng sau đó, nhất thời thần sắc hoảng sợ. Tôn Ngộ Không, ngươi cư nhiên thật đi rồi. Với tư cách đỉnh cao nhất mấy đại yêu vương một trong, Kim sĩ Đại Bàng Vương tin tức linh thông dị thường, hắn đã nghe nói Tôn Ngộ Không muốn đánh bên trên Linh Sơn. Vốn tưởng rằng chỉ là một câu nói đùa, chưa từng nghĩ hôm qua nghe được, hôm nay đã phát sinh. Linh Sơn chính đang tổ chức Phật môn đại hội, một thân một mình đánh tới Linh Sơn, đây cũng không phải là to gan lớn mật rồi, nhất định chính là tự tìm đường chết. Lúc này nhân gian giới tứ đại bộ châu, tu vi cao thâm đại yêu, và một ít thần núp tại nhân gian giới cường giả, đều cảm nhận được đâu tới từ Tây Phương động tĩnh nhưng cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, nếu cảnh giới không rất cao thâm, dĩ nhiên là vô pháp nhận thấy được đây dị thường. 3. Trên thực tế, không chỉ là Kim sĩ Đại Bản Vương, người trong Phật môn cũng bị biến cố đột nhiên xuất hiện cho nói lừa rồi. Một cái to lớn ma viên, đỉnh thiên lập địa, đứng tại bên trong linh sơn, chính đang cùng đập linh sơn sơn môn, yêu khí ngút trời, đen yêu khí màu tím bao phủ phạm vi mấy chục văn trượng. Đừng nói một đám đến tham gia Phật môn pháp người biết rồi, ngay cả người trong Phật môn, Quan Âm Bồ Tát, Niên đăng, cổ Phật và mọi người, nhìn thấy linh ngoại núi con khỉ kia, cũng trong chốc lát không phản ứng kịp. Đây là thính huống gì? Con khỉ này điên sao? Hắn không biết nơi này là Linh Sơn, Phật môn thánh địa, không biết đây chính đang tổ chức Phật môn pháp hội. Hắn làm sao dám, hắn làm sao có thể, một người r짓 tới Linh Sơn. Trên thực tế, không trách Phật môn người nhất thời không phản ứng kịp. Thiên định Phật môn hưng thịnh. Đây là thiên đạo ý chỉ, không thể nghịch chuyện, nhưng phàm là biết một chút thiên cơ suy diễn bối tốn người, cũng sẽ không lại tìm hiện tại đoạn thời gian này đi Phật môn gây chuyện, bởi vì đó là không khả năng thành công. Phật môn hiện nay có thiên đạo ý chỉ bảo hộ, có thể đem tất cả mầm họa tiêu tan ẩn dấu trong vô hình. Đây là rất nhiều người đều biết thông thường. Cũng chính bởi vì vậy, mới không người nào dám đi quấy nhiễu rõ ràng chỉ là một người phàm tục đường tam tạng Tây Du. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng là Phật môn người trung gian. Mặc dù hắn là một con cờ, là bị Phật môn nhưng cũng là thuộc về Phật môn con cờ. Nếu Tôn Ngộ Không không phải là người trong Phật môn, đã sớm đang trên đường tới, cũng sẽ bị đủ loại thiên định ý chí quá nhiều, nhẹ thì bị thương tàn phế, nặng thì mất mạng, căn bản đến không linh sơn, chớ nói chi là cuộc truy linh sơn đại môn. Hiện nay cục diện này, không thể không nói là một loại trầm miếm, là Phật môn gieo gả bão. Tôn Ngộ Không trên thực tế cũng không biết những này, đoán chừng đã biết cũng lười suy nghĩ. Ta chi thân chịu được đủ, đã sớm sâu ký trong lòng, hôm nay nơi này ta báo. Hận, hận, hận sát Phật, sát thần, giết ma. Bị người đùa bỡn cùng vỗ tay khoảng, bị người xem như thật con khỉ đùa bỡn, bị người giễu cợt, bị người bán đi còn phải cho hắn đến tiền. Suy nghĩ kinh nghiệm của mình, tốt nộ không trong tâm giống như là để ép một tảng đá lớn tựa như tích tụ vô số hắn hận, nặng nghề như muốn để cho hắn không thể thở nổi, để cho hắn như muốn phát cuồng. Hồ Tôn, còn không dừng tay. Với lúc đó, Phật môn rốt của phái người đi ra, bọn hắn là, là chân chính Phật môn tuân giả chính là thập bát la hán bên trong hai vị, một vị tên Hàng Long, một vị tên Phục Hổ. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 68, chúng ta yêu tộc. Hàng Long Phục Hổ hai người dắt tay nhau mà đến, nhìn đến bị trắng trận phá hư sân môn, như muốn phát cuồng. Tôn Hành Giả, Người lớn mật. Nhìn thấy chết đi một đám Phật môn đệ tử, Hàng Long Phục Hổ nộ phát trùng tiên Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến, chẳng qua chỉ là một con cờ, Tôn Nộ không dũng khí từ lâu tới, dám đến Phật môn Linh Sơn lúc trước làm ầm ĩ. Tôn Hành Giả, mau thúc thủ chịu trói, không người định không tha thứ na Phật tử Bi, nhưng Phật Môn cũng có sư tử giận. Hàng Long La Hán gầm lên, hướng về phía Tôn Ngộ Không một trưởng vô gia, hắn tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng một trường này chính là hạ tử thủ. Chỉ thấy mây mù hóa ra, thiên địa hàm đạo. Trên bầu trời, tầng mây màn che một loại vật ra, một cái bao phủ phạm vi mấy chục vạn trượng khủng bố bàn tay, giống như là một phiến đại lục bản, cuốn vòng quanh màu vàng liệt diễm, chậm rãi rơi xuống. Phật âm Tiêu run. giống như là có hay không cần nhắc Phật Quốc tại phương này trong lòng bàn tay thân, khi bàn tay lớn này xuất hiện trong mấy mắt, toàn bộ bầu trời đều là bị miễn cưỡng giảm thấp xuống vài thước. Đây là Phật môn đỉnh cao nhất thần thông, Phật môn tôn giả mỗi một người đều có hai môn Phật môn đỉnh phong thần thông, là Không Bí chi truyền. Vừa là Vạn Pháp Không Phá lưu li thân. Hai chính là trong truyền thuyết này đại nhật Như Lai trưởng. Hàng Long La Hán từ xưa chính là chú trọng nhất Phật môn danh tiếng người, đánh ngay từ đầu liền không vui Tôn Ngộ Không, lúc trước đang nghe hắn đến thì liền tâm có bất mãn. Bất quá một cái hồ tôn mà thôi, mang theo hành giả chi danh, liền thật cho rằng là Phật môn đệ tử. Hôm nay nhìn thấy Tôn Ngộ Không ở chỗ này đại náo, Hàng Long La Hán càng là giận dữ, toàn lực một trưởng lấy ra, vì nỗi giận bên trong nỗi giận. Rắc rắc. Cự trượng còn chưa rơi xuống, liền ở trên không bên trong dâng lên màng lớn sóng gợn. Đó là không giữa đang đổ nát, giống như là kính giống như vậy, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Xung quanh thực vật núi rừng, càng là dưng nhất bão rừng nhấc lên cuồng bạo cơ lốc. Ẩm. Cho dù Tôn Ngộ không đã sớm biến thành ma viên bản tướng, nhưng đối mặt một trưởng này thì hai chân của hắn cũng là bị kia hào hùng áp lực đắp xuống mặt đất tầm hơn 10 trượng. Nhưng Tôn Ngộ không trên mặt, lại không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn ngẩng đầu lên. Đại náo cung, như tới ra tay, dưới Ngũ Hành Sơn trấn áp 500 năm, nhìn thấy rơi xuống cự trượng, một màn này cũng đã từng trăm năm trước biết bao giống nhau. Khi 500 năm thời gian chỉ là một cái cho bịp, hư bất kể thời gian bên trong nhân vật lại tại sao mà khổ, vì sao mà vui. Hồi tưởng lại Ngộ Không chuyện bên trong, Tôn Ngộ Không lầm bẩm lầm bẩm, hai mắt từng bước bị màu đỏ thâm bao phủ. Ta thả rằng chết, cũng không chịu vua, cũng không chịu dạng này sống sót. Đây là Ngộ Không chuyện bên trong một cái khác hắn. Ánh mắt dần dần kiên định, tốt Ngộ Không đen con ngươi màu tím từng bước như dung nham chạy xuống, một cổ không gì sánh nổi đen yêu khí màu tím sông lên trời không, như biển nộ sóng lớn, cùng thiên khí giữa Phật âm đụng Từng đạo lôi điện, đó là Phật âm cùng yêu khí đang va chạm, Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô đổng. Đen yêu khí màu tím bao phủ quân quanh, đem nguyên bản vàng rực thần thánh định hải thần trâm, biến thành yêu dị hắc kim nhị sắc. Sinh ta có ích lợi gì? Không thể cười vui. Diệt ta có ích lợi gì? Không giảm cuồng tiêu. Tôn nộ không gầm hết, vừa xài bước ra. Ẩm. Mặt đất tung hoành ra nước, từng đạo hoa văn giống mạng nện nước ra, từng đường yêu khí, cư nhiên từ kẽ nước sâu bên trong lao ra, trọn vùng đất đều bao phủ đen yêu khí màu tím. Ta cuối cùng muốn thiên hạ này lại không có ta chiến không khỏi chi vật. T Hai con mắt sáng dực, thân thể như cung bảng chậm rãi cong lên đến, hai chân của hắn gắt gao đặt chân mặt đất, toàn thân đen bộ lông màu tím của vũ. Nỗi giận bên trong Tôn Lộ Không hoàn toàn kích phát Ma Viên bản tướng, một vòng lại một vòng khủng bố đen yêu khí màu tím bùng ra, đem Tiễn Linh Sơn này bao phủ. Giết tới Linh Sơn, phá hủy Phật môn. Một khắc này, Tôn Lộ Không chỉ là đơn giản bước về phía trước một bước, bày ra một cái hai tay nắm côn, hai con mắt nhìn trời, thân thể lộng khổng, cổ điện lên mặt, đơn giản, nhưng trong đáy mắt liền thay đổi khí thế của người. Ma Viên Ngộ không trầm giọng mở miệng, cũng không phải là đang cùng ai nói. Bổ xưa giọng nói cảẳn ba phủ ở trong thiên địa ta là yêu tộc sinh ra tự do tích chứ ở bên trong trời đất đều có bản thân lựa chọn quyền hạn cho dù thích hợp một con đường một bên kiếm ăn giá hầu cũng muốn tự nói với mình muốn thông thống khoái khoái sống sót chúng ta yêu tộc muốn cùng tất cả cạnh tranh muốn thoải mái sống sót liền muốn cùng thiên địa đại đạo cạnh tranh tại khẩu khí này phun ra lúc trước nếu thiên địa ta bộ ra ngày đó nếu mà câu ta đạp nát kia địa một hơi thở này phải gọi thần tiên quỷ xuống đất ra đầu phải gọi Phật đà cúi đầu phảiường thế gian vạn vật chúng sinh cảm thấyươi tại thiên thương thiên bên trên một câu cuối cùng Tôn Nộ không giống như điên cuồng, ngửa mặt lên trời gầm thét, âm thanh trấn tứ phương. Chúng ta sinh ra thân tự do, ai dám cao cao tại thượng? Gào. Một khắc này, Ma Viên Ngộ không rõ ràng là chật vật chi thân, bị cự trường áp đỉnh, hình tượng rõ ràng tràn ngập nguy cơ liền khất cái còn không bằng Tôn Nộ không, khí thế sự hùng tráng, tinh thần chi cường định, không gì sánh nổi. Tôn Nộ không phản phất tại rất rõ ràng nói cho Phật Môn một cái đạo lý. Người trước mắt, muốn giết các ngươi. Ẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cổ xưa cây vậy càn quét mà ra, không có gì kinh trời pháp lực, không có gì vô thất dao động, càng không có gì hảo quang lưu ly. Chỉ có xe rách không khí thì mang theo gầm thét thanh âm. Hung ác, bá đạo, cổ lão. Trên tầng mây Hàng Long La Hán, hô hấp vì đó cứng lại. Đây là một loại bản năng, giống như giao long gặp chân lòng, thậm chí cùng cảnh giới cao thấp, pháp lực bao nhiêu quan hệ cũng không lớn, thuần túy chính là một loại về khí thế cường đại trấn áp. Giống như lại lôi âm tự bên trong Phật tổ, đồng dạng cái gì cũng không cần làm, là có thể để cho cảnh giới không tầm thường Phật môn tôn giả tâm thấy sợ hãi, không dám ngôn ngữ. Âm vang một tiếng thật lớn. Hàng Long La Hán vừa muốn có động tác để phòng bất chắc, kết quả cả người đã bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào Linh Sơn Hộ Sơn đại trận bên trên. Sủi lơ trên mặt đất, vùng vây hai lần, chỉ có thể dựa lưng vào chân núi, giấy rùa gian nan đứng dậy, nhìn đến không trùng, thất khiếu đều có máu tươi chảy ra. Cầu kim đậu. To lớn kia Phật Môn Bàn Tay, đã sớm không thấy, giữa thiên địa bay lả tả phiêu đãng như tuyết rơi nhiều vậy ánh sáng màu và nóng. Cái kia một gậy đập bể Phật Môn Tuyệt Thế Thần Thông, gõ lật hàng long la hán con khỉ, đứng ở bên trong trời đất, trên cao nhìn xuống nhìn đến hàng long la hán, cười lạnh nói: "Bất quá thường thôi." Chủ chủ. Cùng lúc đó, ngay tại Tôn Ngộ Không một gậy gõ lật hàng long la thời điểm. Tiên giới. Nơi này và tứ đại châu không ở nhất giới, một người là người giữa một cái là thiên giới, ngăn trở rất lớn, cách rất xa nhau. Đặc biệt là phong thần thời kỳ sau khi kết thúc, Hồng Hoang đại lục vỡ vụn, các giới giữa ngăn trở càng nghiêm trọng hơn rồi. Nói không khoa chương chút nào, kim tiên muốn hạ giới đều là rất khó, trừ phi mang theo thiên đình luật lệ, hạ giới mới có thể đơn giản một Cho nên nhân gian giới động tính rất khó chuyển lên bầu trời đi, cho nên các thần tiên tạm thời còn không biết nhân gian chuyện gì xảy ra. Không không. Nhưng mà thời khắc này thiên đình bên trên, chuyên môn phụ trách giới giám sát giới thiên lý nhãn, đúng lúc đem sự chú ý chuyển tới Tây Phương. Sau đó, cả người hắn trong nháy mắt bối rối hắn cũng thấy rõ đứng tại Linh Sơn trước người, đây là Tôn Ngộ Không. Thiên Lý Nhãn không thể tin kêu lên sợ hãi. Tuy rằng lúc trước Hạo Thiên khuyên tại Thiên Đình bên trên giói mắt Tôn Ngộ Không muốn đánh bên trên Linh Sơn, nhưng căn bản không có người sẽ tin, bởi vì đó là không thể nào, huống chi một cái chó săn, ai cũng chưa từng để trong lòng. Nhưng bây giờ, Tôn Ngộ Không cư nhiên thật đánh lên Phật môn, giết tới Linh Sơn, một thân một mình. Còn một gậy thả lật hàng Long La Hán. Thiên Lý Nhãn giật mình một cái, đột nhiên lấy lại tinh thần, tiếp theo Thiêu Nông tựa như điên cuồng hướng phía Lăng Tiêu Bảo điện chạy tới, muốn đi báo cáo thông tri. Má của ta ơi, Tôn Nộ không vậy mà phản, cư nhiên thật đánh tới Linh Sơn rồi, đây tuyệt đối là một kiện chưa từng có trong lịch sử đại sự. Tam giới muốn biến thiên rồi, mà tại bên trong Linh Sơn, vạn lại yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn đến cái kia ma viên mà ngẩn người. Chỉ có Hạo Thiên Quyền đang cười như điên. Hắn dựa vào trận pháp, đang thừa dịp toàn bộ người thất thần, ở chỗ nào ngẩn người thời điểm, thừa dịp Tôn Ngộ Không lúc trước tại Linh Sơn hạch tâm trận pháp nơi đánh ra chỗ thủng, nhanh chóng tới gần Linh Sơn, thu một ít tận dấu bảo bối địa phương lên. Ha ha, ha đã sớm nói Tôn Ngộ Không biết đánh bên trên Linh Sơn. Các ngươi những chó này dám thần tiên còn không tin? Hiện tại khẳng định hối hả đi. Quả nhiên không có để cho bản hoàng thất vọng a. Tôn Lộc Không, chính diện kèm chế nhiệm vụ liền giao cho ngươi, nhìn bản hoàng vô xong liền vào, sau khi chuyển thành công phân người ba thành. Hạo Thiên khuyễn gào gào hét lớn, trực tiếp vọt vào linh sơn nhất vị trí nằm cốt. Náo nhào, nhào đi, đánh đi, tận tình lập đi. Bản hoàng đến thu nhân sủng, cấp đoạt bà bối. Con lửa trong nhóm. Nga ô. Xông lên a. Chương 70, hai mắt ngậm bước tiên đỉnh. Thân là Phật môn định Phật đã tôn giả, Hàng Long La Hán tuy bị một gậy gõ lật, chảy máu, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không dễ dàng như thế thất bại. Cứ sâu một hơi, Hàng Long La Hán lại lần nữa đứng lên, thần nếu Lưu Ly, li, mắt có kim mang. Lần này, vô luật là Hàng Long hay là Phục Hổ, ánh mắt đều ngương trạo. Tuy rằng vẫn vẫn nộ tôn Ngộ Không đến, hắn không được đem đánh vào A Tỳ địa ngục, nhưng bọn hắn tự thật, bắt đầu liên thủ đối phó tôn Ngộ Không. Dù sao cũng là thật bát la hán bên trong cường hãn nhất hai vị, bọn hắn giận quát một tiếng, sau lưng Phật quàng tỏa ra. Vạn pháp bất xâm Lưu Ly li thân. Hai người vận dụng Phật môn đỉnh phong thần thông, sau lưng cuốn tựa như một hơi co lại thế giới, ngang nhiên cùng Ngộ Không đụng vào nhau. Ha, ha, ha. đến tốt lắm. Giết Ma Viên Ngộ không cười to, nửa bước không lùi, đem Định Hải Thần Châm múa kiếm không hề hở, sức một mình mang theo Lệ Thiếu, ngang nhiên đối với hai người đập xuống. Ngay tại lôi âm tự lúc trước, Tôn Ngộ không đại náo Linh Sơn đồng thời, càng ngày càng lớn tiếng động từ nơi đó chuyển ra. Trong tam giới, không ngừng có đại năng nghi hoặc, nhìn đến Linh Sơn phương hướng, buồn bực nghi hoặc, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà ở tại bên trong, chỉ có số ít thế lực đã biết Linh Sơn phát sinh tất cả. Thiên đình một khu huy hoàng đại điện bên trong, Ngọc Đế đang cùng Thái Bạch Kim Tinh đánh cờ. "Đi." Ngọc Đế bình tĩnh cười hỏi, Thái Bạch nghe nói gần nhất Mạo Nhật Tình Quân nghiên cứu ra một loại đan dược, tên là Lôi Kiếp Nát Bậc Đan. Xét thực như thế, bệ hạ, loại điều này đan dược dược liệu rất mạnh, là Nát Bậc Đan bản thăng cấp, nhưng ngài biết, Nát Bậc Đan vốn cũng không dễ chế tạo, đây Lôi Kiếp Nát Bậc Đan một nơi sau đó, càng là mỗi ngày đều là bán hết. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ, vung tay một cái, bái Mạo Nhật tinh Quân ban tặng, lão hủ đan dược phô con gần nhất đều không có mấy người đến. Haha, ha, ha ngươi lại không thể cũng học chế tạo sao? Ngọc Đế cười nói. Vô pháp chế tạo, quá khó khăn, bên trong có chút trình tự, lão hủ căn bản là không có cách lý giải. Chớ nói chi là một ngón kia dung hỏa vì lọ, thật sự là, không đề cập tới cũng được, già rồi." Thái Bạch Kim Tinh thở dài nói. Haha, chúng ta tại sao già rồi nói chuyện, Kim Tinh khi từ miễn, nếu như mỗi lần đánh cờ cũng không muốn cô ý thua ta một con, vậy liền tốt hơn rồi." Ngọc Đế cười nói. "Hiểu, vậy lão hủ ván này liền thua hai con được rồi." Ngay tại Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện tán dốc thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Ngọc Đế bệ hạ, Thiên Lý nhâm đến, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. "Truyền." Ngọc Đế âm thinh nhân tiết cứng đi xuống dưới. Thiên Lý Nhãn liền vèo một tiếng chạy vào, thở hổn hộc. "Ngọc, Ngọc đế bệ hạ." Nhìn thấy dạng này, Thái Bạch Kim Tinh khẽ như mày, nhẹ giọng quát, "Thiên Lý Nhãn, chú ý hình tượng, Ngọc đế trước mặt như thế thở hổn hển, có thể thống gì?" "Không sao." Ngọc đế đưa tay ngăn lại Thái Bạch Kim Tinh, nâng chung trà lên, cười hỏi, "Thiên Lý Nhãn, đã xảy ra chuyện gì, cư nhiên để ngươi hốt hoảng như vậy?" Thiên Lý Nhãn thở hổn hển, cố lực, lớn tiếng nói, "Bệ, bệ hạ. Linh Sơn, Linh Sơn phương hướng. Linh Sơn làm sao?" "Áo, hôm nay là Linh Sơn Phật môn pháp hội thời gian a." chính là lại có mấy người giữa hoàng triều đế vương bị mê hoặc đi tới. Ngọc Đế nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói: "Không, không phải. Đó là Phật Môn lại có mới đại la cảnh hiện thân." "A, nghe nói vài ngày trước quyết. Vậy, cũng không phải. Nga, đây liền kỳ quái, kia đến tột cùng là chuyện gì?" Lần này Ngọc Đế thật hơi nghi hoặc một chút rồi, uống trà, chẳng lẽ là kia con khỉ cũng lớn nháo náo Phật Môn pháp hội sao? 500 năm trước đại náo tiệt bản nào, 500 năm sau cũng nên ngăn tại Phật Môn pháp hội đại náo mới phải nha. Ha Lời này vừa nói ra, Ngọc Đế bỗng nhiên đã nhìn thấy trước người thiên lý nhãn nữa ngay tại chỗ. Vẻ mặt giật nảy mình ánh mắt nhìn đến mình. Ngọc Đế sửng sở, tiếp theo hư suy nghĩ nhìn đến Thiên Lý Nhãn, "Ừ, ngươi tại sao không nói chuyện?" Bệ hạ, ngài, ngài làm sao biết? Linh Sơn đằng trước, Tôn Ngọc không đi đại náo Linh Sơn rồi. Ngọc Đế, khó trách, khó trách Bệ hạ bình tĩnh như vậy, nguyên lai like Bệ hạ sớm có dự liệu sao? Đúng rồi, 500 năm trước Phật Môn để cho chúng ta Phật Môn diễn ra đại náo thiên cung, hôm nay Bệ hạ trong bóng tối thao tác đại náo lôi ấm tự. Thiên Lý Nhãn tay một cái, khiếp sợ tột đỉnh, ngữ khí kinh hái, một bức liễu nhiên bộ dáng. Kết quả Ngọc Đế so sánh Thiên Nhãn càng khiếp sợ. Suýt chút nữa há mồm đem nước trà phun ra ngoài, hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn thấy Thiên Lý Nhãn, người nói cái gì? Tôn nộ không đánh lên Linh Sơn, hiện tại đang cùng Phật Môn hai cái Phật đả khai chiến đi. Thiên Lý Nhãn trừng mắt nhìn, sững sờ, không phải bị hạ thao tác. Lộn xộn cái gì thao tác? Ngọc Hoàng Đại Đế lúc ấy liền kinh động, hắn chỗ nào kế hoạch gì, căn bản là thuận miệng nói đùa giỡn mà thôi a. Cái kia bắt hầu, cư nhiên đánh lên Linh Sơn. Không tật xấu đi hắn, ai cho hắn dũng khí? Nhìn thấy Ngọc Đế biểu tình, Thiên Lý Nhãn cũng không đốc, nhất thời hiểu rõ ra, hắn liền vội vàng lấy ra một cái trấp pháp đem chính mình lúc trước nhìn thấy tất cả hình chiếu ở bên trên. Từ Tôn Ngộ Không giận đập Linh Sơn Sơn môn mở ra bắt đầu, mãi cho đến hắn vùng ra kia kinh thiên địa một vậy, đem Phật môn chí tôn hàng lòng la hán tử trong mây gõ xuống mới thôi. Nhìn thấy loại kia đại hầu tử khắp người yêu khí nội truy Linh Sơn cửa chùa thời điểm, không chỉ là Ngọc Đế kinh động, Thái Bạch Kim Tinh càng là khiếp sợ đột đỉnh. Khó trách, lúc nãy lao Hộ cũng ngầm trộm nghe đến một hồi tiếng động, còn tưởng rằng là cái gì tiếng động, không, có quá để ý. Không nghĩ đến cư nhiên là đến từ Tây Phương, là Tôn Hầu tử đánh lên Linh Sơn. Không nghĩ đến Hạo Tiên dự đoán cư nhiên thành thật. Lúc trước, tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Hạo Thiên quyển từng dự đoán Tôn Ngộ Không cùng chưa bắt giới giọi đi, là vì tấn công Linh Sơn, không, có một người tin tưởng, cho rằng kia chính là một chuyện cười, thậm chí bị giễu cận, xem thường. Nhưng bây giờ, Hạo Thiên quyển dự đoán cư nhiên thành thật, Tôn Ngộ Không cư nhiên thật đánh lên chư Bát Giới. Nhưng mà, chư Bát Giới đâu? Đỗng nhiên, Ngọc Đế nhướng mày một cái, ý thức được cái gì? Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy. Bệ hạ, trước tiên mau đem tin tức thông chi một chút đi thôi, cái này hoặc giả có thể trở thành ngăn cản Phật môn hội một trong, thiên định Phật môn hưng thịnh, ngoại nhân không được can thiệp, nhưng cái này Tôn Ngộ Không, chính là cũng thuộc về Phật môn a. Thái Bạch Kim tinh vội và nói. Ngọc Đế hai con mắt lo loáng, hắn cũng nháy mắt đã nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, hơi chút suy nghĩ, hắn phân phó Thiên Lý Nhãn nhanh chóng đem tin tức chuyển đi xuống. Mà chờ tin tức này tại trong thiên đỉnh chuyển ra sau đó, tất cả thần tiên, bất luận là chức vị gì, tu vi thần thông làm sao, tất cả đều vô cùng kinh hãi. Bọn hắn từng cái từng cái bắn tung tóe lên trời, rồi nhìn đến tây phương phương hướng, vận dụng trưởng nhìn núi sông thần thông, rồi nhìn tây phương. Mà chờ bọn hắn nhìn thấy một con khổng lồ có thịt, chính đang linh sơn lúc trước đánh khai sát giới, toàn thân yêu khí đỉnh tiên lập địa, giận chiến lượng đại Phật đả thời điểm, tâm lý càng là rung động đột đỉnh lần lượt từng thần tiên, nhìn thấy Kiêu Bưu hãn dung động một màn, trong mắt suýt chút nữa trừng ra ngoài. Thiên luôn và ngữ. đến cuối cùng chỉ hội tụ thành ngắn ngùi mấy chữ. FML, đây là muốn lật trời sao? Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 71, trời nước ra. Tôn Ngộ không đánh tới Linh Sơn tin tức tại trong thiên đình truyền ra sau đó, vô số thần tiên khiếp sợ, nhưng mà có thần tiên không tin cho rằng là lời đồn. Cái gì? không đánh tới Linh Sơn sao? Đây là giả đi. Làm sao có thể? Bạo Nhật tinh quân đang đang gần nhất hắn ngoại trừ lôi kiếp nát bậc đang ra, còn dựa vào đấu phá thiên khung luyện đan thuật, luyện chế rất nhiều những chủng loại khác tiến đan, hiệu quả dị thường rõ rệt. Hôm nay Mãu Nhật Tinh Quân đã mơ hồ có siêu việt thái bạch kim tinh, trở thành ưu tú nhất nhân tài mới nổi khôn hướng. Hắn nghe thấy bạn thân Thiết Rắc Mục Dao nói sau đó, ngay lập tức liền cho rằng là lời đồn. Tuy nói ý ngày trước Tôn Ngộ không hành động có chút dị thường, nhưng dù nói thế nào đều không thể đi tấn công Linh Sơn, mấy ngày gần đây chính là Phật môn pháp sẽ tổ chức gì. FML. Thật đi rồi. Nói nói phân nửa, Mạo Nhật Tinh Quân đã nhìn thấy rắc một giao trong tay trưởng nhìn Sơn Hà bên trong chuyển tới hình ảnh, nhất thời vẻ mặt ngộp bức. Một cái to lớn có kỳ, đỉnh thiên lập địa, trong tay hắc kim trưởng côn, chiếm cứ vạn trưởng yêu khí. Hắn chính đang linh sơn lúc trước cùng hai vị Phật Đà đại chiến, đập nát ngàn dặm non sông. Nhất cử nhất động, pháp lực giao động đều cực kỳ kinh người. Rõ ràng là yếu thế nhất phương, nhưng người sau lúc này bùng nổ khí thế, quả thực khủng bố, có loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cảm giác. Đây là tình huống gì? Mão Nhật Tinh Quân lúc ấy liền kinh động. không cư nhiên thật đánh lên Linh Sơn. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, Con khỉ này là không sợ chết sao? Đúng lúc là cái này Phật môn pháp hội thời điểm. Mạo Nhật, ta trước đó vài ngày nghe qua một ít tin tức ngầm, Tôn Nộ không đã từng đi qua Nữ Nhi Quốc. Giác Mục Dao liếc nhìn một phía, cẩn thận nói: "Cái gì? Nữ Nhi Quốc? Làm sao ngươi biết?" Mạo Nhật Tinh Quân kinh sợ la lên: La ta từ hạ giới một cái quan hệ không tệ yêu vương kia bên trong biết được đấy." Giác Mục Dao nhỏ giọng nói: "Mạo Nhật Tinh Quân nhất thời lông mi liền nhíu lại, trong lúc mơ hồ, hắn suy đoán được một chút vận. Tiệm sách, tiệm sách. Đúng rồi. Trừ bát giới, Trừ Bát Giới đã từng đi qua tiệm sách, ta vẫn là đi theo Trừ Bát Giới đi." Mạo Nhật Tinh Quân cặp mắt nhất thời sáng lên. "Nếu như lúc trước có người nói cho hắn biết, Tôn Ngộ Không sẽ một thân một mình giết tới Linh Sơn, Mạo Nhật Tinh Quân tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, đây là không có khả năng. Nhưng bây giờ, Mạo Nhật Tinh Quân liền sẽ tin." Không liên quan khác. "Chỉ vì trưởng quý cái tiệm sách nào? Vừa nhắc tới tiệm sách, cũng lâu lắm rồi không có đi tới, cũng không biết trưởng quỹ có hay không đi đấu phá thiên không còn dư lại lấy ra, thật sự muốn đệ nhịn." Không đúng. "Dừng lại. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này." Bảo Nhật Tinh quân lắc lư túi đầu, vừa muốn nói gì, Lang Tiêu Bạo Điện liền chuyển đến trầm động tiếng chuông. Keng keng. Đây là triệu khai hội nghị tin tức, toàn bộ đứng hàng tiên ban người đều muốn đi vào. Bảo Nhật Tinh quân cùng Giác Mộc giao hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Phải biết, khoảng cách lần trước quốc hội cũng bất quá vừa vặn đi qua mấy ngày mà thôi, vừa mới qua đi không bao lâu, cư nhiên lần nữa tổ chức. Nhất định là bởi vì Tôn Ngộ không đánh lên Linh Sơn. Đi, chúng ta đi xem. Không chỉ là Báo Nhật Tinh cùng Giác Tinh quân, lần này, toàn bộ thần tiên đều vội vã chạy tới. Đúng như dự đoán. Đến lúc náo Nhật chờ giấc một dao đạt tới thời điểm, Lăng Tiêu Bảo Điện đã đứng đầy thần tiên. Trong đại điện có một cái to lớn tính, bên trong chính là Linh Sơn trước cảnh tượng. Trong đó, hóa thành ma viên Tôn Ngộ Không, chính đang linh sơn lúc trước đại náo. Nhìn thấy đây cảnh tượng, vô số lúc trước còn có hoài nghi thần tiên, lúc này cầm cũng sắp rất xuống rồi. Kia có khỉ, làm sao dám một mình bên trên Linh Sơn? Thật lấy kinh lấy điên. Biết vậy chẳng làm a. Ban đầu, Hàn tin Hạo Tiên quyền a. Một khắc này, trong thiên đình những kia từng nghe qua Hạo Tiên khuyên nói Tôn Ngộ Không sẽ dựng đánh tới Linh Sơn thần tiên, sắc mặt đều có chút khó coi. Trong lòng của bọn họ vạn phần hối hận, hối hận mình ban đầu làm sao lại không có nghe Hạo Thiên Quyền thì sao đây. Nhìn thấy một mặt này, bọn hắn mới hiểu được ban đầu Hạo Thiên Quyền nói đều là chính xác, đỏ mặt đồng thời hối hận vạn phần. Bởi vì nếu là bọn hắn nghe Hạo Thiên Quyền, biết Tôn Ngộ Không đánh tới Linh Sơn sau đó, hoàn toàn có thể sớm bố trí một hồi, giúp đỡ Tôn Ngộ Không mượn nó tay, ngăn cản Phật môn quật khởi. Thiên Định Phật môn hưng thịnh, nhưng Tôn Ngộ Không cũng là Phật môn người a. Chỉ tiếc, liền là bởi vì chính mình tự đại, thành kiến, miễn cưỡng bỏ lỡ ngăn Phật môn khởi đạo hội tốt nhất. Nếu để cho bọn chúng có thể bố trí một cái Tuyệt đối có thể ngăn cản phần môn, quả thực kém, ít nhất có thể chỉ hoãn phần môn quật khởi thời gian mấy ngàn năm, mà đây ngàn năm bên trong, đạo môn lại sẽ đạt được loại điều nào chót tốt, tự nhiên không cần nói cũng biết. Những thần tiên này không có một không ở đau lòng. Ngay cả ngọc Đế, trái tim đều đang chảy máu. Tốt đẹp như vậy một cái cơ hội, tự nhiên cứ như vậy tự nhiên thống táng. Quả thức quá đáng tiếc a. Nghị Lang thần chính là cười lạnh, một khắc này đột nhiên cảm thấy hối diện, ngẩng đầu nói, "Ta sủng dĩ nhiên là lợi hại, đáng tin vô cùng, chỉ tiếc các ngươi đều không tin mà thôi." Chư vị, các ngươi nói đúng không? Nghe vậy, chư vị thần tiên sắc mặt khác nhau không hề cảm thấy Hạo Thiên Huyền có bao nhiêu đáng tin, không thì ai từng thấy mặc quần cổ hoa há cậu. Quá không có quy cụ rồi. Bất quá, lần này xác thực nên tin Hạo Thiên Huyền đấy. Nhưng bây giờ, hối chi vẫn vậy. Lúc này, có thần tiên bỗng nhiên kêu sợ hãi, "Không, chờ một chút, có cái gì không đúng? Các ngươi nhìn, Tôn Ngộ không chiến lược so sánh 500 năm trước mạnh quá nhiều. Đối diện kia hai cái là hàng long phục hổ, Tôn Ngộ không là làm sao cùng hai người bọn họ đối kháng? Bị đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn 500 năm, không kém phản mạnh." Nguyệt Lao hơi nghi hoặc một chút, "Có gì đó quái lạ." Lúc trước tôn ngộ không trên thân mặc dù có yêu khí, nhưng vô cùng nhạt nhẽo, hắn dù sao cũng là linh minh thần hầu, không phải là đơn thuần yêu tộc, nhưng bây giờ đây yêu khí, sợ rằng rất khó có đại yêu có thể ở tại khởi đánh đồng với nhau. Thái Bạch Kim tinh nghi hoặc, bởi vì đây không phải là Pháp Tương Thiên Địa. Đang lúc này, Dương Tiễn bỗng nhiên lên tiếng, lúc này Dương Tiễn khuôn mặt băng lánh, khí thế khiếp người, hoàn toàn cùng Hạo Thiên khiển chức Dương Tiễn trừng như hai người. Hắn nhìn chằm chằm trong kiếm ma viên, nhẹ thở hát một hơi, thần thông này là so sánh Pháp Tương Thiên Địa cường hãn hơn thần thông vô số thần tiên đây mới phản ứng được. Quả nhiên, không phải Pháp Thiên địa. Được sợ bố, ít nhất để cho hắn chiến lực tăng lên gấp đôi đi. Đang lúc này, mặt kiếm hình ảnh bỗng nhiên lung lay dưới, tiếp theo liền im bặt mà rừng, hóa thành trống giống "Hả? Làm sao? Hình ảnh đâu? Đây là có chuyện gì?" Một đám thần tiên nhất thời trừng lớn mắt, hiếm thấy có thể nhìn thấy Phật môn ăn quá đắng, làm sao lại đột nhiên không thấy rồi? Ba người giữa đại chiến dao động quá lớn, dẫn đến thiên địa rối loạn, đem kính thần thông đánh tan. Dương Tiễn ngay lập tức liền biết rồi nguyên nhân, hắn ngẩn đầu lên, nhìn thấy Mộc Đế. "Bệ hạ, cần phải đi vài người, lại lần nữa đi vào mới có thể đem hình ảnh chuyển trở về." ta cảm thấy, lần này Tôn Ngộ không đánh tới Linh Sơn cần thiết quan sát. Dương Tiễn nói không sai, Phật đạo bốn nhất nhà, hôm nay Phật môn gặp nạn, ta đạo môn tự nhiên không thể làm như không thấy, các khanh ý như thế nào? Chúng thần tiên liền vội vàng gật đầu. Nhất định phải phái người đi a. Trên thực tế, bọn hắn chính là nhớ xem náo nhiệt, nhân tiện thình lình nhìn xem có thể hay không cho Phật môn làm chuyện xấu. Dương Tiễn, Thái Bạch Kim Tinh, Natha, Thiết Quản Lý, các người bốn người, mau đi vào, đem Linh Sơn chi hình ảnh chuyển trở về. Tôn chỉ. 3. Chương 72, Vạn pháp không phá lưu ly thân. Ngay tại Dương Tiễn Na cha bốn người ra giòi thúc ngựa chạy tới Linh Sơn thời điểm, linh trong núi, một vệt bóng đen đang điên cuồng cấp đoạt trạm đất ra. Dựa vào quần quộc hoa bên trên Hắc Hoàng Minh khắc gần nặc trận pháp, thừa dịp Linh Sơn Phật đà nhóm đều bị tôn ngộ không hấp dẫn chú ý lực thời điểm, Hạo Thiên khuyễn hóa thành một đạo hắc quang, tận tình tàn phá đến. Bởi vì là Phật môn pháp hội bên trong tụ tập vô số bà bối, đủ loại vật hiếm thấy, cơ hội không cần tiền tựa như trồng chất tại các nơi. Thiên đan, thần thông, pháp bảo, ngay cả phổ thông một hũ linh trà, nước bên trong đều là hiếm thấy bảo, đến từ chỗ sâu trong lòng đất, phàm nhân uống nó một giọt liền có thể hết sắc phàm. Mà tại đây, lại có dòng rã một phiến hồ nhỏ. Hạo Thiên khuyễn trực tiếp đem quần ra mở rộng, liền lên móng đều cho đào đi, một tia ý thức ném vào quần cục rắc rắc. Đẩy ra một cánh cửa, nhìn lên trước mắt bà cố, cơ hồ trổng thành như ngọn núi nhỏ bà bối, Hạo Thiên khuyễn nụ cười từng bước biến thái lên. "Xá lợi tử, Thiên Đan, Phật cốt, Ca sa, bản hoàn đấy, hết thể là bản hoàn đấy." Ha ha ha. Hạo Thiên khuyễn trắng trận cướp đột đến, tại đây đã sớm bởi vì đại chiến mà không có ai tồn tại. Thỉnh phảng quay đầu nhìn phía xa đỉnh thiên lập địa cùng hai vị Phật đà đại chiến tôn hộ không, Hạo Thiên khuyễn nguyên bản vốn đã không có lương tâm. Đông nhiên cá chết tựa như nhảy nhót rồi một hồi, trong lòng dâng lên vẻ bất nhẫn. Nhưng rất nhanh, điểm này Lương Tâm rất nhanh sẽ bị Hạo Thiên khuyền lôi ra ngoài một cước giết chết. "Hầu ca, người an tâm đi đi, sau khi chuyện thành công, bà thành, một thành, bạn hoàng sẽ đưa đến Hoa Quả Sơn, người cứ yên tâm đi. Hoa Quả Sơn có bản hoàng chiếu cố." Hạo Thiên khuyền lẩm bẩm, lượng trảo liệu mạng hướng trong quần đùi nhét đồ vật, thậm chí hai cái móng vuốt đều quăng ra tang ảnh. Lúc này Hạo Thiên huyền, chút nào không có chú ý mình con cục, nhiên có chút không bình thường hơi nhúc nhích một chút rất xa nữ nhi quốc trong tiệm sách, thần nông vẫn ở chỗ cũ đọc sách, mà Lâm Hiên tất đứng tại trước quầy, hai con mắt trống vắt, trong tay lóe lên một đoạn phức tạp hoa văn. Nếu như Hạo Thiên Quyền ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ, bởi vì Lâm Hiên trong tay cư nhiên là một bức hơi co lại linh sơn hình ảnh, mà hắn bố trí tại linh sơn các nơi trận pháp, cũng nhất nhất hiện lên ở trong đó. Một chút lang quăng, chính đang linh sơn bên trong khắp nơi tán loạn, kia đang đại biểu Hạo Thiên Quyền. Lúc này, Lâm Hiên hơi nheo lại mắt. Thường, có khiến ta thất vọng, đã tại linh sơn phụ cận. Đã như vậy, tính toán thời gian, cũng nên không sai biệt lắm thôi. Để cho ta đang vì Linh Sơn thêm một cây đúc thôi." Lâm Hiên đứng tại trước quầy, trong tay là một tòa mô hình nhỏ Linh Sơn hình ảnh. Nhìn đến Hạo Thiên Quyền tại Linh Sơn xung quanh bố trí rậm rạp chẳng chít mấy trăm cái trận pháp, dù là Lâm Hiên đều có chút vâng môn. Hạo Thiên Quyền ra hòa này cũng quá cẩn thận. Hạo Thiên Quyền sẽ xuất hiện ở Linh Sơn, tự nhiên ngay từ lúc Lâm Hiên dự liệu trong đó. Hạo Thiên Quyền thích tham gia náo nhiệt, yêu thích chiếm tiện nghi, hơn nữa đã tới tiệm sách, biết trong tiệm sách bí mật. Cho nên khi Tôn Ngộ không nhiên rời khỏi đội ngũ, về phía Tây mới đi tới, Hạo Thiên Quyền không ngu, là có thể đại khái suy đoán ra Tôn Ngộ không là muốn đi Linh Sơn gây sự lấy hắn loại kia tính cách, không đi tham gia náo nhiệt mới là lạ chứ. Lâm Hiên lời nói này ngược lại không sai. Coi như không có thiên đình những kia các thần tiên không tin, Hạo Thiên Quyền cũng tuyệt đối sẽ một mình đến Linh Sơn tham gia náo nhiệt. Mà vô luận người nào, từ trong tiệm sách đạt được đồ vật sau đó, Lâm Hiên cũng sẽ đồng bộ đạt được, hơn nữa Lâm Hiên lấy được càng thêm lợi hại. Nói thí dụ như Trư Bát Giới đã nhận được hành tự bí, Lâm Hiên liền đồng dạng học xong. Bạo Nhật Tinh Quân hiểu được Đấu Phá Thiên Không đỉnh cấp luyện thuật, Lâm Hiên cũng tương tự sẽ tu được. Nói cách khác, Hạo Thiên Quyền quần hoa, Lâm Hiên cũng có thể thao tác Huân nữa gần rồ hiên cùng Hạo Thiên khuyền đồng thời thao túng mà nói, Lâm Hiên mệnh lệnh so với Hạo Thiên khuyền tác dụng. Hai người lấy thứ nhất, quần cục hoa sẽ tự động mặc kệ Hạo Thiên khuyền mệnh lệnh, ngược lại dựa theo Lâm Hiên ý nghĩ hành động. Hạo Thiên khuyền nhất cử nhất động, vô luận là đi ở chỗ nào, vẫn là bố trí trận pháp gì, Lâm Hiên đều rõ ràng. Mà Lâm Hiên kế hoạch cũng rất đơn giản. 3. Linh Sơn lúc trước, đại chiến vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Ẩm. Màu vàng vật cùng tự yêu khí màu đen va chạm, trong đó nợ rộ ra, giống như là một đợt sáng chói nhất pháo hoa. trường này đã cách Linh Sơn khá xa rồi, không phải tại Linh Sơn đang dưới chân là Phật môn Hàng Long phục hộ hai tên La Hàn cố ý dẫn dắt kết quả. Nhưng bọn hắn cũng vì này bỏ ra không nhẹ lại giới, bị Tôn Ngộ Không một gậy đập vào ngực, suýt nữa trọng thương. Mà dời đổi theo thời gian, chiến đấu trình độ kịch liệt, cũng là bộ phát kịch liệt. Rầm dầm rầm rầm. Lại là một phiến liên miên tiếng vang lớn, giống như là thiên địa đều phải bị xé mở. Tại đây nhớ lại một đợt pháp lực báo tác, ba đạo to lớn thân ảnh mỗi người tối lui, rốt cuộc hiện ra thân hình. Chính là Ma Viên Ngộ Không cùng Hàng Long phục hộ hai tên La Hán. Hô, hô. Lúc này Tôn Ngộ Không có chút chật vật. Thân thể cao lớn có hết mấy chỗ bị xuyên thủng rồi, máu tươi chảy như dòng nước, nhưng trên người của hắn hung ác lại không dám chút nào, một tia lại một sợi nồng nặng như thực chất yêu khí, từ trong vết thương tuôn trào, ngược lại càng thêm kích phát hắn hung tính. Mà hàng long phục hộ, tất càng thêm chất vật, trên người bọn họ mặc dù không có xuyên thủng vết thương, nhưng đâu đâu cũng có máu hứ động, thất khiếu đều có máu tươi chảy ra, cả xa đã sớm vỡ vụn, giống như vải rách một loại treo ở trên thân, lộ ra phía dưới kim mang rực rỡ Phật môn lưu Lý thân. Nhưng bây giờ, đây Phật môn lưu ly có chút tảm phục càng là có một cánh tay tựa như đồ sứ tựa như phủ đầy vết nước, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vỡ nát. Hô, hô. Nhìn thấy đối diện ma viên ngộ không, hai tên Phật môn tôn giả trong tâm tràn đầy hoảng sợ cùng kinh ngạc. Điều này sao có thể? Hai người bọn họ hợp lực xuất thủ, theo lý thuyết mới có thể tùy tiện bắt lấy mới phải. Nhưng bây giờ, là chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ ngược lại lại bị áp chế hoàn hướng, đối phương càng chiến càng mạnh. Đặc biệt là cái kia kim cô đồng, mỗi một cái đều nặng nếu dãy núi, bọn hắn bây giờ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều giống như bị 10 vạn đầu r้าง như đạp lên tựa như, không, có một chỗ không sót. Hai tên Phật Đà tự nhiên nhìn ra Tôn Ngộ không sử dụng một loại thần thông, nhưng đây ngược lại càng để bọn hắn kinh hãi. Đây chính là Vạn Pháp bất xâm lưu ly li thân a, Phật môn đỉnh phong thần thông. Đây con khỉ sử dụng thần thông đến tột cùng là cái gì, cư nhiên có thể cùng nó bất phân cao thấp. Hai người các ngươi, cung này, gọi như Lai lão nhi đi ra. Tôn Ngộ không hít sâu một hơi, đưa khí băng hàn, làm cản. Phật tổ chi danh, kỳ thực ngươi một yêu hầu có thể tùy ý nói bừa. Hàng Long La Hán tức giận quá mạnh. Ha, ha cuộc nói ra ta là yêu hầu rồi sao? Lúc trước các ngươi Phật môn lừa gạt ta Tây Thiên lấy kinh thời điểm, làm sao không như thế xưng hô. Tôn Ngộ Không cười lạnh. Phật môn hai người trầm mặc không nói, trong mắt lên cơn giận dữ, bọn hắn cưỡng chế trong tâm nội ý, đọc cái Phật hiệu, A Di Đà Phật, Nga Phật Từ Bi, Tôn Ngộ Không, lúc trước sự tình đều có thể tạm thời không để cập tới, người lúc này quy y Phật môn, trở về Tây Thiên lấy kinh, không hẳn không thể. Ta nói rồi. Hàng Long La hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tôn Ngộ Không bạo lực cắt đứt, hắn nắm cây gậy đoàn người mà lên, ngang nhiên quét. Lần đi vừa đến, khi đạp nát linh sơn, không phá lôi âm trung bất hoãn. Không ngờ như Lai lão nhi đi ra nhận lấy cái chết, vậy liền lấy trước hai người các ngươi tế tiên tôn. Chương 73, Tao khí Tây Như Hà Châu. Tôn hộ không hét giận giữ đến tiền đến, rõ ràng là một thân một mình, lại không sợ hãi chút nào, từ chính diện mở rộng thế công, cùng hàng long phục hổ hai tên la hán đụng nhau, nó bá đạo cùng liều lĩnh, có thể thấy được chút ít. Đại chiến lại nổi lên. Một phiến lại một vùng đất bị xé nứt, sơn mạch bị nổ tật gốc. Rầm rầm rầm rầm. Liên miên rung động. Vừa vận nhắc lên dư âm mà thôi, liền để cho từng đầu trường hạ hơi, dấu bạc biến mất hầu như không còn. Phu cận sinh linh chạy đã chạy, chạy chạy, chạy tứ phía không trốn thoát được sinh linh liền nằm rạp trên mặt đất trên mặt, cầu sinh thai nạn thật sớm kết thúc. Bọn chúng u mê linh trí, căn bản không hiểu trước mắt đây không phải là cái gì thiên tai, mà là hai cái sinh mệnh đang chiến đấu. Cùng lúc đó, Linh Sơn bên trong, một đám người trong Phật môn sắc mặt cũng có chút khó coi. Đây coi như là một chuyện gì? Bọn hắn đã phái ra thập bát la hán bên trong cường hãn nhất hai người, vốn tưởng rằng có thể tùy tiện bắt lấy Tôn Ngọc không, ai có thể nghĩ, cư nhiên lâm vào khẩu chiến. Còn mơ hồ có rơi vào hạ phong khuôn hướng. Cái tiếp theo phái ai ra sân? không thực lực quả thực vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, bọn hắn đều đã nhìn ra Tôn Ngộ Không thi triển một chủng loại giống như Pháp Tương Tiên Địa thần thông, để cho hắn chiến lực chợt tăng gấp mấy lần. Đây rốt cuộc là thần thông gì, đến từ đâu? Lẽ nào đối phó một cái Tôn Ngộ Không, tại từ trước cửa nhà, cũng phải tứ đại Bồ Tát tự mình xuất thủ hay sao sao? Hoặc là để cho thập bát la hán vây công một người. Cái này khiến Phật Môn Huy Nghiêm làm sao đặt vào? Một đám Phật Môn mọi người, thần sắc đều có chút khó coi, hôm nay vốn là Phật Môn pháp hội thịnh lễ lớn, để cho cái hầu tử này náo trò, triệt để giảo hoàng Không cần suy nghĩ, chuyện này chú định sẽ truyền đi, sẽ trở thành toàn bộ Phật Môn trò cười. Ngay tại lôi âm tự trong đại điện lật vào chằm mặt thời điểm, rốt cuộc có một giọng nói văng lên. "A Di Đà Phật, Phật tổ, không thể lại tiếp tục trì hoãn nữa, nếu không phái ra toàn bộ thập bát la hán, liền do ta đi tới một lần đi, bắt yêu hầu này." Chúng Phật nghiêng đầu nhìn đến, người kia không phải là người khác, chính là Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong văn thủ Bồ Tát. Nghe nói như vậy, Phật tổ ở trong lòng thở dài, chờ chốc lát, một hồi sẽ qua nếu như còn không được, sẽ để cho thập bát la hán toàn bộ ra tay thôi. "Chủ, cần tuân Phật chỉ." Cùng lúc đó, Linh Sơn bên trong, Hạo Thiên quyển cũng lâm vào nguy cơ trong đó lật lại không phải hắn bị người phát hiện, mà là Hạo Thiên Quyền phát hiện mình quần quật hoa bỗng nhiên có cái gì không đứng lên. Nguyên bản, Hạo Thiên Quyền cướp đoạt bảo bối lục soát đang đi đâu, thừa dịp Tôn Ngộ không ở chỗ nào đánh nhau, chẳng trận cướp đoạt bảo bối, quần quật hoa không có có bất kỳ triệu chứng nào, liền tự động từ trên người hắn rơi ra. "Hả? Xảy ra chuyện gì?" Hạo Thiên Quyền sững sờ, có chút buồn bực, túi người đang chuẩn bị nhặt lên, nhưng quần quật hoa một cái đung đưa liền từ trong tay hắn tránh khỏi, cũng lấy một loại thế nhanh như chớp không kịp bị tai, trong sát na bay đến Linh Sơn đại lôi âm tự ngay phía trên, cũng treo lơ lửng ở đầu có Đây tại chỗ thiếu chút nữa đem Hạo Thiên khuyền sợ đái cả quần. Tà con mẹ nó. Này sao lại thế này? Là ta mở ra trận pháp gì sao? Hạo Thiên khuyền trừng lớn mắt, hoàn toàn không có nghĩ đến cái gì nguyên nhân, cho là mình loạn mở trận pháp gì, chút nào không có đoán được còn có người điều khiển nó. FML, mau trở lại, chỗ đó không phải là có thể đợi Hạo Thiên khuyền chui mắng, vừa muốn phải đem vãi quần cục triệu trở về. Một cái quần có hoa trôi nổi tại lôi âm tự phía trên, nếu như bị người phát hiện, Hạo Thiên khuyền dùng bờ mông nghĩ cũng biết kết quả là như thế nào. Không truy sát mình tới chết mới lạ lạ chứ. Nhưng mà Đuỵ ý Hạo Tiên khuyền cố gắng như thế nào, trong ngày thường như cánh tay sai khiến quần quận Hoa, dĩ nhiên trôi lơ lửng ở chỗ đó một chút bất động, hơn nữa bay phần phật theo gió, gấp hắn đầu đầy mồ hôi. Xảy ra chuyện gì, tiểu bảo bối của ta, ngươi ngược lại mau trở lại a? Hạo Tiên khuyền luồn cuống tay chân, đủ loại thao tác, cố gắng để cho quận Cửu Hoa trở về, nhưng tiếp theo, Hạo Tiên khuyền sắc mặt liền liếc, bởi vì hắn nhìn thấy, cái kia hoa hoa lục lục của độc chậm rãi trở nên lớn, tại đại lôi âm tự bên trên mới chậm rãi bị lớn, hơn nữa xoay tròn, từ từ rơi xuống. Một chút xíu, một chút xíu, kiên định lại chậm ra một tiếng gắn vào rồi đại lôi âm tự phía trên, sau đó tự động giải trừ ẩn nặc trận pháp. Đốt thanh âm minh ngông, Phật quang rực rỡ. Vốn là thần thánh đại lôi âm tự, lúc này lại bị một đầu đủ mọi màu sắc quần cục hoa bao bọc lại rồi. Hơn nữa, kia quần cục hoa cũng không ngăn được Phật quang xuyên suốt mà ra, nhưng trải qua quần cục hoa nhuộm đẫm, kim quang biến sắc. Đủ mọi màu sắc quang mang sông thẳng tới chân trời. Đại lôi âm tự giống như một cái ngọn hải đăng, hàng loạt lừng lẫy đủ mọi màu sắc mang, tại Linh Sơn chi Đỉnh, chiếu khắp toàn bộ Tây Hạ Châu. Một này, phảng toàn bộ Tây Châu, đều được sắc thái sân khấu lớn. Có gió thổi qua, To lớn quần của hoa bay phất phới, mơ hồ có thể lộ ra bên trong đại lôi âm tự. Một màn này, thật sự là quá tức giận. Linh Sơn bên trong, Hạo Thiên khuyễn đứng ở nơi đó, ngưỡng vọng đại lôi âm tự, thần sắc cứng ngắc, chợt mắt hốt mồm, tựa như bị ngũ lôi vây tự như, khóc không ra nước mắt. Đây con mẹ nó, tình huống gì a? Rất xa tiệm sách bên trong, Lâm Hiên Hải lòng nhìn thấy đắp lên lôi âm tự núi vương quần của hoa, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Giải quyết. Mà hợp vào lúc này, Thiên Đình phái ra Dương Tiễn bốn người, đi tới Linh Sơn lúc trước. Chút một giây mới vừa ở trong mây đứng lại, chuẩn bị đem nơi này đồ ảnh truyền xoay chuyển trời đất đỉnh, khen ngợi tôn ngộ không cùng Phật môn hai vị người lạ chiến, đại lôi âm tự Phật quang quần quẩn đi. Một giây kế tiếp đã nhìn thấy một đầu phong tao quần quộc hoa lớn trườn lên lôi âm tự phía trên, hoa hoa lục lục hào quang ngút trời mà khởi. Bay phần Phật theo gió, đem toàn bộ bầu trời tuyển nhiễm thành tao khí màu sắc rực rỡ. Dương Tiễn thái bạch kim tinh trận mắt hốt muồm. Na cha lão đảo một cái suýt nữa từ phong hỏa xuống. Thiết quải lý là ra mặt có há liền một câu bậy ra. Mẹ nó đây thứ đồ gì? Còn có đồ mới, tiếp tục viết. Mọi người chờ một chút. Chương 73 Một khúc tể thiên, vô cùng đau khổ. Một cái tao khí quần cọc hoa, không biết to được bao nhiêu lần. Đắp lên Linh Sơn đại lôi âm tự phía trên. Đem toàn bộ Linh Sơn nhiễm thành hoa hoa lục lục lặng lơ màu sắc rực rỡ. Có một cái chấp mắt như vậy giữa. Linh Sơn lúc trước, tiến tĩnh im lặng. Ngay cả ma viên tôn ngộ không cùng hai đại la hán đều dừng tay, nhìn thấy Linh trên núi màu sắc rực rỡ con cầu, vẻ mặt một bức. Phong tao quần cọc hoa, bay phất phối. À, A, A-di Phật Tất cả mọi người đều trận mắt hồ muôn, những kẻ đến trước tham gia Phật môn pháp người biết càng là cảm giác tính ngưỡng của chính mình muốn sụp đổ, nhìn đến lôi đám tự, miệng há có thể nhét vào 10 cái trứng gà. Đó là một cái quần củ hoa. Chúng lên đại lôi âm phía trên. A di rồi cái đà Phật. Đại lôi âm tự bên trong, một đám Phật đà tự nhiên ngay lập tức liền phát hiện dị thường, bọn hắn thần sắc cứng ngắc ngẩng đầu lên. Đập vào mắt chính là một cái ngã long hình chữa gì đó, đáp lên đỉnh đầu bọn họ, mơ hồ còn có thể nghe đến một cố tao vị. Nước tiểu khai. Đây là cái gì? Một khắc này, liền tính giỏi nhịn đến đâu Phật đà cũng không khỏi trên trán nổi lên vân xanh. Vâng. Ai làm? Một đám Phật Đà, đá, nguyên bản đầu nhắn bóng bên trên, cơ hồ trong nháy mắt hiện đầy vân xanh, sắc mặt đen cùng đáy nổi tựa như. Bọn hắn pháp lực cao thầm, coi như là không ra lôi âm tự, đều biết rõ chuyện gì xảy ra. Là ai? Ai tại đây làm cản? Một cái quần có hoa, đắp lên Linh Sơn đại lôi âm tự, nơi này hình ảnh cũng truyền đưa trả lại thiên đình. Cơ hồ là tại trước mắt, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện bên trong, tây kim rơi cũng nghe tiếng. Tiên tính, chiếc tiên tính giống nhau, mọi người trực tiếp bối rối. Chốc lát, đột nhiên bộc phát ra cười độ co như là tại Lăng Tiêu Bạo Điện bên trong, loại này nghiêm túc trường hợp, những người này cũng không nhịn được. Ngay cả nhất thận trọng thần tiên lúc này đều trận mắt hốt mũi, ồn ào cười to. Đây là cái đồ chơi gì? Bọn hắn đợi nửa ngày, kết quả nhìn thấy một cái quần cục hoa làm sao xuất hiện ở lôi âm tự phía trên. Đó là Hạo Thiên khuyền quần cục hoa đi. Có mắt nhọn thần tiên cười to, nhận ra Hạo Thiên khuyền quần cục. Ha ha ha ha. Không sai, đó chính là Hạo Thiên khuyền quần cục. Có người trả lời. Làm tốt. Sinh đà. Thật là thở ra một hơi dài, gần nhất Phật môn thật sự là phách lối lợi hại, làm sao? Ta chiêu này lấy quần nông sơn đem đây cảnh tượng lưu lại, chờ đợi truyền bá tán đến nhân gian giới, ban đầu bọn hắn Phật môn không phải trắng trợn tuyên dương ta Thiên Đình bị yêu hầu đánh tới cửa sau. Hiện tại các người Linh Sơn cũng bị đánh tới cửa rồi. Còn bị đẩy lại hoa hoa lục lục con độc. Trong Thiên Đình, vô số người cười to, chuyện này thực sự quá đã. Thiên Đình Phật môn hưng thịnh, bọn họ nói cửa những năm gần đây bị, bị hủy hoại quả thực quá nhiều, nhìn thấy Hạo Thiên khuyến quần cục đáp lên Linh Sơn bên trên, huống bọn hắn lại nói, thậm chí so sánh tôn ngộ không đánh tới Linh Sơn thoải mái hơn. Xin lỗi, ít ngày trước ta còn chê cười hắn tới đây, lần này chỉ bằng hắn hành động này. Trở Hạo Thiên quyển trở về ta thế nào cũng phải kéo hắn uống một ly. Có thần tiên cười to, cũng có người vì Hạo Thiên quyển lo âu. Không sao, ta thiên đỉnh cũng có bốn người đi vào, Nhị Lang chân quân Dương Tiễn cũng đang. Ngọc Đế lúc này cũng cười, hừng, không an toàn, thấy tình thế không ổn, sẽ lại vài người đi, bảo đảm Hạo Thiên quyển không việc gì. Ha ha ha, bậy hạ anh minh, đây chính là đại công thần. Linh Sơn bên trong, tạm thời không đề cập tới Dương tiên 4 người làm sao, nhưng bây giờ Hạo Thiên quyển xem như rơi vào tình huống khó xử rồi. Cơ hội là trong mắt, hắn liền cảm nhận được vô số sát ý từ Lôi Âm tự bên trên bộ phát ra. Sắc ý lộ liễu, không có bất kỳ che dấu nào. Quét qua linh sơn phụ cận mỗi một tốc đất. Hạo Thiên khuyến dục cổ lại, khóc không ra nước mắt, đây con mẹ nó tình huống gì a? Không phải nói Phật môn có sát giới sao? Phật môn là có sát giới, nhưng mà Phật môn pháp hội thời điểm, chẳng những có tôn ngộ không đánh tới cửa, còn phát sinh đây đương từ chuyện, làm sao nhịn được rồi? Nếu nói là người trước là một cái tắt lắc tại rồi trên mặt bọn họ, đánh chính bọn họ ra mặt nóng hừng hực, kia người sau chính là một thùng tức bấu vào bọn hắn trên đầu. Đệ bọn hắn kêu la như sấm. Liên tính trong ngày thường hòa thuận nhất, nhất vô vị, tu tâm tốt nhất Phật đá, lúc này cũng muốn năm thịt người. Mắt đỏ quét nhìn Linh Sơn phụ cận tất cả địa phương, tận không được đem người bắt tới, tại chô băng thành tám mảnh. Còn quẩn hắn khỉ gió nát không phá kia ba. a. Phật quang trùng thiên. Đại lôi âm tự bên trong bỗng nhiên nở rộ một đạo không thể vòng xo so Phật quang, cố gắng đem quần quặc hoa lao ra đi, kết quả chẳng những không có đem quần quặc hoa sông bay ra ngoài, ngược lại để cho kia đủ mọi màu sắc bộc phát rực rỡ. Quan Âm Bồ Tát thấy một màn này, miệng đều sắp tức điên rồi, rất không được lên đi một cước đem kia sáng lên ngô bức La Hán chết, người đang làm gì? Còn lại không đủ mắt mà sao? Đem còn dư lại 16 La Hán đều phái đi ra ngoài. 16 la Hán vội vã linh mệnh, đi tới Lôi Âm tự phía trên, chuẩn bị đem đây đáng chết quần quộc xé nát. Kéo một cái, nhưng không có kéo được. Bởi vì quần quộc hoa tại bọn hắn bắt lấy trước liền tự động giúp nhỏ, cũng rất có linh tính trở lại Hạo Thiên quyển trên thân. Ngay tiếp theo còn thuận trăm mấy chục mảnh đại Lôi Âm tự tự đỉnh Phật môn kim chuyên ngườm ngói. Ngươi mẹ nó hiện tại trở về để làm gì a? Nhìn thấy đại Lôi Âm phía trên hết rồi một mạng lớn ngườm ngói, Hạo Thiên quyển thời liền không ra nước mắt, Người mẹ nó hiện tại đến bên cạnh ta không phải hại chết bạn sao? Tiếp theo, Hạo Thiên quyển liền cổ co dù lại. Ngay tại quần quộc biến mất trong mắt Hắn cảm nhận được hơn 10 đạo thăm dò dao động từ hắn phía trên quét qua. Lần này, Hạo Thiên Quyền biết xem như trò đại sự, nếu không phải hắn tự thân ẩn nặc trận pháp còn chưa tiêu tán, lúc nãy tuyệt đối liền được tìm ra rồi. Cầu kim đậu. Quân có Hoa là ở bên kia biến mất đấy. 16 la hắn là sắc mặt tái xanh, hai mắt đỏ lên, ăn thịt người tựa như hướng phía bên này vào tới, từng khúc kiểm soát, nhìn bộ dáng kia, không đem nó tìm ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Muốn xong độc tử. Hạo Thiên Quyền giật mình một cái, vội vã chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu chạy ra. Được đang nút trận pháp còn hữu hiệu hơn, cũng may bản hoàn sớm liền chuẩn bị rồi trận pháp, cũng may bản hoàn giật mình. Chỉ cần trong 10 hơi thở không bị phát hiện, bản hoàng là có thể chạy đi. Lúc này Hạo Tiên khuyền trong tâm tuy rằng bi thiết, nhưng còn chưa từng tuyệt vọng, bởi vì hắn bố trí quá nhiều trận pháp, cho hắn một chút thời gian, hắn thật có thể từ nơi này trốn khỏi ra ngoài. Nhưng mà, Lâm Hiên có thể để cho hắn chạy trốn sao? Hiển nhiên không thể nào. Bởi vì, ngay tại Hạo Tiên khuyền vội vàng chuẩn bị tiếp cận đến trận pháp lúc rời đi, một bài nghiêng về cổ điện ca khúc, đột nhiên từ Hạo Tiên khuyền trong đũng quần truyền ra, lượn lờ vang vọng. Không, Nguyệt Tiên tinh hà, chương lộ mạn mạn. Phong yên tận, độc ảnh lan san. ta thân thủ bất phàm? Ai bảo ta yêu hận lưỡng nan, càng về sau, vô cùng đau khổ. Ca khúc trầm đọng bi thương, lại mang theo phong khoáng muôn vạn, tố cáo hết vạn cổ thiên sầu, đạo tận buồn kẻ cô đơn, giống như là một đoạn chuyển kỳ, vang vọng ở tại chư thiên. Kêu tiếng hát khiến người mờ mịt, khiến người bi thương. Nó đang hát đấy. Huyễn thế chi không, ấn đoán hư nghi ngờ. Bỏ ngộ cách mê, lục trần không thay đổi. Lại giận lại bi thương lại của ngư. Là người hay quỷ là yêu quái, chẳng qua chỉ là có lòng ma quẩn lợ. Tiêu một tiếng Phật tổ, quay đầu không mở. Quỷ một nhân vi sư, sinh tử không liên quan. Thiện ác di động đời thật hay giả dối? Trần chuyên tán tụ không rõ ràng. Khó gãy. Một câu khó gãy nổ vang tứ phương, một bài ngộ không. Chấn động Linh Sơn. Tiếng hát, lẫn át gầm thét, lẫn át tiếng gió, lẫn át tôn ngộ không cùng hai tên Phật đà đại chiến. Như ấm ấm đạo âm ầm đà âm, khoảnh khắc truyền khắp tứ phương. Phần môn cơ hồ không kịp khiếp sợ, trước mắt hơn 10 đạo thần thức quét qua, gắt gao phong tỏa Hạo Thiên khuyến thân hình. Linh Sơn bên trên, bỗng nhiên chuyển đến nổi giận lu âm. Hạo lai là ngươi. Nhất thời, Hạo Thiên khuyến giống như là bị mấy trục đèn pha bao lại tựa như cứng ngắc tại chỗ. Hắn chậm rãi cúi đầu, Nhìn đến chính đăng như đạo âm kêu run, phát ra ca khúc ngộ không quần cọc hoa, hai mắt vô thần, lảo đảo hai bước đùng một hồi ngồi trên mặt đất, đồng nhiên cứ như vậy lệ như súa trảo. Vô thượng cái đạo tôn, A-di đại gia người đạo Phật. Lao thiên. Bản hoàng chính là định trộm món đồ mà thôi, ngươi tính toán đùa chơi chết ta đúng không? chương 75, một cái có tài hoa cầu tử. Thê lương ca khúc, tại linh sơn trên văn vọng. Mặc dù chỉ là hát lên, không có nhạc đệm, lại có một loại kiểu khác ý vị, tại trong khói lửa Tiên đỉnh mọi người nguyên bản đang xem vợ cực hay, nhìn thấy quần cục đắp lên lôi ông tự bên trên cười to, mà chờ bài hát này sau khi ra ngoài, càng là cười to oe oe. Ha ha ha. Hạo Thiên quyển thật tại tỉnh. Lại còn cất cao giọng hát. Lợi hại, lợi hại, lần này Phật môn có thể thảm, bị người hát hát đánh lên sân đầu. Ha ha ha. Một đám thiên đỉnh thần tiên cười lớn, cười phi thường tao hứng. Nhưng nghe đến, những thần tiên này nhóm liền có chút kinh ngạc, cười vang từng bước ít đi một chút, bọn hắn bắt đầu kinh nghi bất định nghe hát. Chờ đã. Bài hát này, được giống như có chút ý tứ a. Linh Sơn bên trên Thê lương ca khúc còn đang vang vọng, vẫn còn tiếp tục. Ta muốn, đây thiết bổng để làm gì? Ta có, biến hóa này lại làm sao? Vẫn là bất an, vẫn là để hoán hận. Kim Cung ngay đầu, muốn nói còn hưu. Nghe đến đó, Thiên Đình Thần Tiên đã yên tĩnh lại, đều đứng tại chỗ, nghe hát, cảm giác ngực giống như là bị một tảng đá lớn đè lại tựa như. Người nào trong tâm không có chuyện sai lầm, người nào cả đời chưa từng có tiếng đối. ai không muốn đối với vận mệnh phát động qua làm phản, mà lại có ai chưa từng có vô lực thời điểm? Từ bài hát này bên trong, bọn hắn phảng phất nhìn thấy Tôn Ngộ trong lòng bi thương. Trong thấy con khỉ kia đối mặt chư thiên Phật môn lực hiệp thì lửa giận trong lòng cùng tiếp tụ. Nghe thấy bài hát này, bọn hắn đồng nhiên đã minh bạch, khó trách Tôn Ngộ Không sẽ chọn đánh tới Linh Sơn. Hay một câu, ta muốn đây thiết động để làm gì? Văn Cúc Tinh, hạo thiên quyển bài hát này, tên gọi là gì? Sau một hồi lâu, Lý Tính mở mắt ra thở dài nói, ta không biết. Văn Khúc Tinh lúc này cũng mở mắt ra, thần sắc kinh hãi. Hắn quản lý tam giới thơ từ khúc phú, văn khí tài khí, trong tam giới nơi có tồn tại thơ từ ca khúc hắn đều có thể biết được. Nhưng bây giờ, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có một ca khúc như vậy. Bài hát này Chẳng lẽ là Hạo Thiên khuyên mình để làm? Lần này trong thiên đình lại lần nữa vỡ tổ, từng cái từng cái dối rít có chút kinh ngạc. Hẳn đúng là. Văn Khúc Tinh lúc này cũng kinh ngạc, cau mày, nhưng Hạo Thiên khuyên khi nào có như thế văn tài, khúc này cùng đương thời nhiều không giống nhau, là một loại trước đó chưa từng có cách thức, phổ nhạc càng là trước giờ chưa từng có. Hắn là làm sao mình làm ra loại này ca khúc? Cái gì? Thật. Trong thiên đình, rất nhiều người nghe thấy Văn Khúc Tinh nói sau đó, nhất thời có chút bối rối, chỉ là thuận miệng đoán, không nghĩ đến cái này thật đúng là, là Hạo Thiên mình làm hát. Một cái mặc lên hoa, hoa lục lục lớn có thể làm ra qua lại đại lôi âm tự móc quần của chó, có thể làm ra loại này cao cấp thế lương ca khúc. Có người trừng lớn mắt, biểu thị không tin, mà cũng có người vâng nôn, thần sắc quái dị, ngươi nói hắn lúc trước dự liệu tôn ngộ không biết đánh một thì thôi, nhưng bây giờ, phổ nhạc làm hát. Hạo Thiên huyện kia bức dạng, thế mà còn là cái có tài hoa chó. Linh Sơn lúc trước, Thái Bạch Kim Tinh cũng khỏe miệng co giật nghe hát, lầm bầm nói, không nhìn ra, không nhìn ra à, Hạo Thiên huyện bình thời không có đang loại, lại còn có tài như thế hoa. Thiết quái lý đồng dạng thần sắc quái dị, nhìn thấy tại linh trong núi Hạo Thiên khuyển, không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có Dương Tiễn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đúng là bình thường, ngày thường tại ta hôn lúc dưới, Hạo Thiên khuyền không nói học phú ngũ gia, nhưng mà coi như tài trí hơn người. Dương Tiễn ho khan một tiếng, nhìn đến Hạo Thiên khuyền nhẹ nhàng gật đầu, da mặt không thay đổi, dùng một loại rất là vui mừng ngữ khí, bài hát này, có ta mấy phần công lực hòa hậu. Nhìn Dương Tiến bộ dáng kia, chỉ thiếu chút nữa là nói Hạo Thiên khuyền chó này con đều như vậy có tài hoa, kia với tư cách chủ nhân hắn ta, nên học cao mấy đấu. Na Cha hư suy nghĩ liếc về phía Dương Tiến, hoàn toàn không tin. Hắn cùng Dương Tiến quan hệ rất tốt, tên này chính là cái luyện công cùng nhân, người để cho hắn hát mấy cái tiểu khúc, lương vài bài thơ tử, có lẽ không thành vấn đề. Nhưng làm hát, sớm 10 vạn 8000 đồng. Nhưng mà Thiết Quải Lý lại đùng một hồi vỗ vỗ lòng bàn tay, bừng tình đại ngộ, "Áo! Nguyên lai like là đã nhận được chân quân chân truyền a." Thái Bạch Kim Tinh cũng một bước chuyện đương nhiên bộ dáng, khó trách như thế, khó trách như thế. "Nacha, hai người đầu góc là rút đi." Ngay tại Thiên Đình một đám người ở nơi nào nghe ca nhạc nghe mê mẩn, bởi vì Hạo Thiên khuyễn tự tác từ hát ngộ không mà kinh ngạc, Dương Tiến ở chỗ nào cùng Thái Bạch Kim Tinh và người khác thổi phép thời điểm, Phật môn lại nổi giận, triệt triệt để để nổi giận. Hạo Thiên Quyền cũng thảm, hoàn toàn thảm. Tại ngộ không vang lên trong tích tắc, Linh Sơn bên trên, cơ hồ toàn bộ đắc đạo cao tăng đều phát hiện thanh âm cởi nguồn, nhìn thấy Hạo Thiên Quyền, thần sắc trận pháp tại những ánh mắt này trước, khoảnh khắc vỡ nát. Can bản một chút dùng không có. Mà Như Lai, like, càng là trực tiếp đối với 16 cái La Hán hạ tử mệnh lệnh, thời gian một nén nhang, đem Hạo Thiên Quyền bắt hồi linh khuyển, lớn mật. Tại nghe được mệnh sau đó, 16 cái Phật môn La Hán, cơ hồ trong nháy mắt liền đánh tới Hạo đem quần cục nhét vào Phật Muôn Thánh Địa, vẫn còn ở nơi này cất cao giọng hát, đã sớm khí chính bọn họ gần xanh hà lên, đừng nói bắt trở về đại lối âm tự rồi, muốn bọn hắn nát xác dưới làm thịt chó này, bọn hắn đều không mang theo hàm hộ. Hạo Thiên khuyển cũng không hàm hộ, nhìn thấy bọn hắn đánh tới sau đó, trực tiếp dựa vào trận pháp, tại Linh Sơn bên trong tán loạn khắp nơi. Không có thời gian tiến hành dài khoảng cách trận pháp chạy thoát thân, nhưng hắn bố trí ở chỗ này mêng mông nhiều cự ly ngắn trận pháp biến chuyển. Chốc lát, văng vào 16 cái La Hán, còn làm thật khả năng không đối kịp. Truy sát Hạo Thiên khuyển rồi không bao lâu, 16 cái Hán đều sắp tức rồi. Hạo Thiên Quyền, ngươi còn không mau mau im miệng. Đừng hát nữa. Lời này vừa nói ra, không nghĩ đến Hạo Thiên Quyền so với hắn còn khí, nghe vậy khí trực tiếp nhảy, bốn cái móng vuốt loạn run run, nghiêng đầu của vốn, ngươi mẹ nó cái kia mắt thấy được mệt sức hát. Mệt sức có đang hát sao? Đừng Oan uổng bản hoàng. Còn nữa, bài hát này không phải lão tử viết, lão tử không biết ra được như vậy có nội hàm hát đến, đây là có người đang hám hại bản hoàng. Bất quá, bài hát này thật là dễ nghe hắc. Thiên Quyền vừa chạy, một bên sửa điền không ngừng, trong tâm là buồn bực không thôi. Mẹ nó đây quần cục hôm nay cũng có ma bệnh tự như. Vốn là bay đến lôi âm tự bên trên muốn chết, hiện tại lại cất cao giọng hắt còn quan không xuống. Hạo Thiên khuyền rõ ràng là một nhị lãng tử, lại thêm tình huống nguy cấp, không nghĩ đến Lâm Hiên trên người. Đến mức Phật giáo cùng Thiên Đình xem cuộc chiến mọi người, đối với Hạo Thiên khuyền nói cũng là nửa tin nửa ngờ, nói thật, bọn họ là không tin Hạo Thiên khuyền có đầy tài hoa. Chẳng lẽ, Hạo Thiên khuyền sau lưng còn có cao nhân chỉ điểm hay sao? Dù sao, nó gần nhất là thật quá dị. Mà bây giờ Hạo Thiên khuyền cũng là bó tay, bị sau lưng 16 cái la hán đuổi chặt vật không chịu nổi, từng đường vật quăng, vậy thật là hướng về đánh chết hắn tới, tí tiẹo không có lưu tình. Hắn Miễn cưỡng tránh qua một đạo, gào gào kêu thảm thiết, kháo. Ta nói, mấy người các ngươi con lửa chọc dạng điểm để ý a. Hôm nay các ngươi Phật môn sự tình đừng lừa tại bản hoàng trên đầu. Vô duyên vô cơ truy sát bản hoàng làm gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Kia ngươi mặc trên người quần cuộc hoa là cái gì? Con dám nói lúc trước đây không phải là ngươi. Một tên la hán gầm lên, chứng cứ sắt thật vẫn còn ở nơi này chống chế. Quả thực quá vô sỉ. Ngươi nói mỏ. Ta không có. Chớ nói lung tung. Nghe nói như vậy, Hạo Thiên quyền nhất thời cứng lên, chuyện này muốn thật tụp lên trên đầu của hắn, vậy tuyệt đối không có quả ngon để ăn. 36 trên thực tế, hiện tại Hạo Tiên khuyền đã là bùn thối giữa tại đại quân, không phải cứ cũng là, căn bản không thoát khỏi, nhưng hắn còn ôm một tia hy vọng, tại dựa vào lý lẽ biện luận. Đây quần quốc không chịu ta khống chế, vừa mới phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với ta. Các người đám này con lựa chọn, chớ quên bản hoàng trên thân trừ a. Còn nữa, trên trời kia bốn tên con tiếp, các ngươi chuẩn bị nhìn đến lúc nào? Dương Tiễn. Nói ngươi đó, không được tự nhiên đầu. Chính là ngươi. Còn không mau xuống liền bản hoàng, phải chết, phải chết thật. Không trung, Dương Tiễn giống như là không nghe thấy tựa như, xoay đi qua đầu. Mà tất cả mọi người tại chỗ Ngay cả Thiên đỉnh, Phật môn đều không có chú ý tới phải. Từ khi Hạo Thiên quyển xuất hiện, Thả ra Ngộ không ca khúc sau đó, Nguyên Bản Độc chiến hai đại Phật Đà đã có nhiều chút mệt mỏi mà Viên Tôn Ngộ Không liếm khỏe miệng một cái. Giống như là khô khốc mặt đất lâu gặp cơn lộ, giống như là băng tuyết ngập trời dâng lên một tiêu hòa chủng. Tôn Ngộ Không trong mắt của từng bức dâng lên hai điểm ánh sáng, đó là không khuất chiến ý. Chương 76, đây là các ngươi bức ta đó a. Từ trên tổng hợp lại, hôm nay Linh Sơn phát sinh tất cả đều cùng bản hoàng không liên quan. Bản hoàng nhiều lắm là chỉ là tới đây đi một lượt mà thôi, các ngươi dựa vào cái gì truy sát bản hoàng? Bên trong Linh Sơn Hạo Thiên Quyền còn không biết bài hát này đối với Tôn Ngộ không lại nói ý vị như thế nào, hắn còn đang cứng cổ, chết không thừa nhận. Phía sau kia 16 cái la hán sau khi nghe dối rít bị chọc giận quá mà cười lên, huyết áp lên cao, da đầu gân xanh bạo lùi. Ngươi ở nơi này rất vui sướng lâu như vậy, thân thượng sáo quần quạc hoa, bây giờ còn đang thả bài hát kia đây. Ngươi nói cho ta tất cả không liên hệ gì tới ngươi. Nhất là bây giờ, ngươi một con chó, đứng thẳng người lên, mặc lên thay mắt quần quạc hoa chạy thoát thân, một bên trốn trong quần đùi còn để hát. Thật coi chúng ta là kẻ ngu sao? Chúng la hán quát lên một tiếng lớn ngoại trừ phân đi ra đối phó Tôn Ngộ Không hàng lăng phục hộ lượng La Hán, các 16 cái La Hán đều ở nơi này, bọn hắn đồng loạt ra tay. Thiên băng địa liệt, khó có thể tưởng tượng giao động đập xuống, 32 cái Phật môn đại thủ ầm ầm cùng đến. Liên tiếp chiêu thức, nổ hạo thiên quyển chật vật không chịu nổi, khoảng chúng đỡ. Coi như là có trận pháp che chở, đều phá lệ chật vật, rất nhanh trên thân liền quải đả thương. Đường chuyện gì đều tới bản hoàng trên đầu trừ. Bản hoàng là vô tội. Hạo thiết, chạy thoát thân. Không quản có, có đúng hay không vô tội, mặc dù chúng ta đi đại lôi âm tự hỏi lại liền biết. Súng tay nặng như vậy, Cả người không sợ mở sát giới sao? Không sao cả. Ta mẹ nó. Hạo Thiên khuyến khí không đánh thắng 1 năm 17 nơi đến, hoàn toàn không hiểu sự tình cứ như vậy biến thành hiện tại bộ dạng. Hắn không phải là kiếm lợi một lớp tiện nghi liền đi sao? Hắn không phải hẳn lặng yên không tiếng động lẩn vào, đánh cắp Phật môn trí bảo sao? Dẫn dắt Phật môn chuyện là con khỉ việc làm a? Nhưng làm sao lại biến thành như vậy? Rốt cuộc, tại lại bị một tên la hán đập tại hậu tâm bên trên, Hạo Thiên khuyến rốt cuộc không nhịn được, nghiêng đầu liền hướng phía phương xa một tầng mây chói mắng. Dương Tiễn, ngươi mẹ nó còn đang nhìn đùa giỡn a, có cứu hay không bạn hòa rồi. Mone Giữa không chung, Na Cha chọc chọc Dương Tiễn, "Không đi cứu một hồi sao?" "Cứu cái gì? Hiện tại chính là Tây Du đại kiếp thời kỳ, Phật đạo hai môn chính ở vào thời khắc quan trọng nhất, để cho hắn làm đi thôi." Dương Tiễn bình chân như vậy nói, nhìn như hoàn toàn không có để trong lòng. Nhưng trên thực tế, chỉ có Dương Tiễn mới biết, Hạo Thiên khuyền cái vốn không muốn ngoài mặt yếu như vậy, ban đầu vì bắt hắn trở về, liền hắn đều hao phí hảo một phen công phu. Hạo Thiên khuyền hiện tại tuy rằng chật vật, nhưng chưa bị làm sao thương thế, đều là bị thương ngoài ra, thật Bát La muốn bắt Hạo Thiên khuyền tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng nếu là hắn xuất thủ, tính chất liền không giống nhau. Có lẽ sẽ bị Phật môn coi là một loại tín hiệu, dẫn phát một ít không cần thiết tai vạ. Bất quá, muốn Hạo Thiên quyền thật gặp phải nguy cơ tính tử, Dương Tiến cũng không sẽ quản cái gì, sẽ trực tiếp xuất thủ. Không phải hỏi vì gì gì đó, kia liền bởi vì hắn là Hạo Thiên quyền a. Nghĩ như thế, Dương Tiến khỏe miệng vẫn là kéo ra, chẳng trách thứ khác, chủ yếu là gia hỏa kia thật mất thể diện. Một bên giết heo tựa như kêu thảm thiết, chạy thoát thân, bị 16 cái la hán đội giết náo loạn. Hết lần này tới lần khác còn đứng thẳng người lên, chốt vừa chạy một bên trong đũng quần cất cao hát. Quả thực cay mắt. Ở đây 99% người sự chú ý đều bị sống bảo tự Hạo Thiên khuyên hấp dẫn, ngay cả Phật môn, Thiên đỉnh cũng không ngoại lệ. Chỉ có hàng Long phục hổ hai cái La Hán, bén nhẹ phát giác không bình thường. Từ Hạo Thiên khuyên cất cao giọng hát bắt đầu, trước mắt của bọn hắn liền càng phát lớn lên. Bọn hắn rất muốn nói, để bọn hắn bắt tóm chặt lấy Hạo Thiên khuyên, mập đánh một trận cũng tốt, hạ sát thủ cũng được, nắm chặt đem hát dừng lại. Nhưng căn bản không có cơ hội này. Một gậy so sánh một gậy nặng nghề, một chiêu so sánh một chiêu cường hãn. Rõ ràng là hai đại La Hán, hai đại Phật môn tuân giả, nhưng mà hai người vây công tôn tâm không một người thời điểm. Cư nhân bị áp chế nói liên tục công phu cũng không có. Cùng lúc đó, kia tiếng hát tại Hạo Thiên khuyễn trong đũng quần càng ngày càng mạnh mẽ. Ta muốn đây thiết động say múa ma, ta có biến hóa này loạn mê trọc, Đạp nát linh tiêu, làm càng kiệt nào. Đời ác đạo hiểm, cuối cùng khó thoát. Một gậy này, gọi người tan thành mây khói. Thế lương tiếng hát vang vọng ở trong thiên địa, chờ nghe thấy đây mấy câu sau đó, Tô Nội không lầm bẩm lầm bẩm đây mấy câu ca tử. Đây mới là lao Tô ta. Rõ ràng một chữ chưa hề nhắc tới, nhưng mà đây mấy câu ca từ bên trong, phản phất giữa những hàng chữ mỗi một bút đều viết mình. Hắn giống như là nhìn thấy đã từng Tuyết Nguyệt, không buồn không lo, làm càng kiệt nào. Khi đó hắn, cái gì thiên đình, cái gì phật môn, đều chưa từng như được pháp nhãn của hắn. Ha ha ha ha. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên phá lên cười, con người phình bụng cười to, vô bắp đuổi của mình, bật khóc. Một khắc này, Hàng Long cùng phục hổ chẳng nhưng không có bông lòng bất luận cái gì cảnh giác, ngược lại toàn thân căng thẳng, giống như là nhìn thấy cái gì khủng bố gì đó tựa như, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, mồ hôi đầm địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người con người bỗng nhiên tụj rúc vào to bằng mũi kim. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, giống như là thiên địa bị xé ra. Linh Sơn lúc trước bỗng nhiên dâng lên một đạo cường tráng đen xương mù màu tím. Bèo. Sau đó, một cái đen màu vàng động tử quét qua, trực tiếp đem hàng lòng phục hổ hai tên la hán tử trời đánh rơi xuống. Rắc rắc. Đập bể lưu ly thần, phá vỡ pháp tương thiên địa, máu me khắp người lưu tinh tựa như đọng trên mặt đất, tập phá mảnh lớn mặt đất, hai tên Phật môn tôn giả chỉ có thể miễn cưỡng bò dậy, vùng vây mấy lần, tự nhiên không thể khởi dối thân. Xảy ra bất ngờ biến hóa, để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút mơ mị, bất kể là thiên đỉnh, vẫn là phật môn, đều có chút tính lại. Sau đó đã nhìn thấy cái này, một gậy gõ xuống rồi hai tên tôn giả to lớn ma viên, chậm rãi đi tới Hạo Thiên khuyễn bên cạnh, yêu khí dâng trào, trưởng côn đã qua, tiếp tục đem 10 tên La Hán cuốn tới rồi mình vòng tròn bên trong. "Hay một câu một gậy này để các ngươi tan thành mây khói." Tôn nộ không đại cười lớn một tiếng, xoay vòng kim cô bồng, ngang nhiên cùng kia 10 tên La Hán chính diện đụng nhau. 10 tên La Hán liền vội vàng liên thủ, nổi giận gầm lên một tiếng nên đón tức sắp đến công kích. Ầm. Thiên địa biến sắc, mặt đất nứt nẻ. Phật quang lan ra 10 và lại không ngăn được yêu văn thành. Rắc rắc. Từng vết nứt từ Phật Quang phòng ngự bên trên xuất hiện, như mạng nhện nhanh chóng lan ra, tiếp theo dũng nhiên nổ tung, khắp trời kim hà bên trong, 10 tên La Hán rơi xuống mặt lão đảo lùi về sau, mỗi một bước đều đem mặt đất giẫm ra thăm sâu khe rãnh. Bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu. Tôn Ngộ Không khi nào cường hãn như vậy rồi? Lại còn có thừa lực. Cùng hai tên Phật môn tôn giả tương chiến sau đó, còn có sức lực đối chiến 10 tên La Hán, chiến thắng. Ha ha ha, không hổ là Hạo Thiên Uyển, đủ đệ, quả nhiên là yêu tộc ta loại. Người ta liên thủ, đập phá linh 500 linh Không cười lớn, Kim Cô Đồng đã qua, đem Hạo Thiên khuyền bảo vệ ở sau lưng. Nào ngờ lúc này Hạo Thiên khuyền suýt chút nữa một khẩu lao huyết bắn ra ngoài. Ai giống như ngươi là yêu tộc loại, ngươi mẹ nó một linh minh thành hầu, ai nói cho là yêu tộc rồi, đừng tự dắt vàng lên mặt mình á Huy. Con ngươi nữa đánh thì đánh, chớ đem bản hoàng nhấc lên a. Hạo Thiên khuyền khóc không ra nước mắt, ngửa đầu nhìn thiên, cứ như vậy rơi lệ quần quật. Cảm tụ được Phật môn đại lôi âm tự thiếu quét tới sắc bén sắc ý, Hạo Thiên khuyền hận không được một chảo đập chết tôn hộ không. Con mẹ nó, bản chỉ là đến chỗ mít độ, nhân cơ hội thu chút nhân sủng, thật không có ý định cùng ngươi cùng nhau truy linh Còn nói không phải, chịu chết đi, Hạo Thiên khuyền Theo ta đi đại lôi âm tự lãnh phạt. Tôn nộ không cũng không phải thần, cuối cùng con cản lại 10 tên là hán, còn lại 6 tên vẫn khí thế hung hăng đánh tới Hạo Thiên khuyển. Mắt thấy đến đối diện xuất thủ càng ngày càng tán nhẫn, thương thế của mình càng ngày càng nặng, Hạo Thiên khuyển rốt cuộc có chút không nén được tức giận. Hắn quát to lên, đều nói không phải bản hoàn rồi, các ngươi đừng ép ta a. Cẩn thận bản hoàng sốc ngươi đây linh sơn. Hạo Thiên khuyển nói lời này là có niềm tin. Đừng quên, Hạo Thiên khuyển tại linh sơn chính là bố trí cái pháp. Tuy rằng Hạo Thiên khuyển chỉ là giới, nhưng những trận pháp này chính là móc toàn của cải làm được. Đạn chỉ giả thiên bên trong, hắc hoàng khắp sâu tại quần cục hoa bên trên trấn pháp, mỗi một cái không phải ác độc cực kỳ. Kế sách trong cái trận pháp một khi bộ phát ra, tuy rằng còn chưa tới sốc linh sơn khoa trương như vậy, nhưng không thể so với tôn nộ không hóa thành mà viên kém bao nhiêu. Chương 77, chấn Tam giới. Thả mấy câu lời độc, hiển nhiên là không thể đè bực đội lục đại Phật môn La Hán hù dọa trở về. Hạo Thiên Quyền, thúc thủ chịu chói. sáu tên Phật đà, toàn thân lừng lẫy vạc quang, xuất thủ vô cùng ác độc, bọn hắn hiện tại cũng không để ý cái gì bắt sống, người sống. Dẫn dữ rồi lục đại La Hán Từng cái Phật môn đại thủ ấn hủy thiên di địa, hướng phía Hạo Thiên khuyền đầu liền chú ý. Dầm dầm dầm dầm. Liên Miên Bạo Tạc, tại Hạo Thiên khuyền bên cạnh nổ tung, cho dù Hạo Thiên khuyền có sớm sao chép lại trận pháp bảo hộ, nhưng cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Phương xa, Ma Viên Tôn Nộ không cũng lâm vào khẩu chiến, hắn tuy rằng lấy sức một mình kềm chế Thập Đại Phật Môn La Hán, nhưng cuối cùng lại theo hàng long phục hộ chỗ nào tiêu hao quá nhiều. Thập Đại La Hán liên thủ, từng bước đem Tôn Ngộ không ép tới gần thủ chịu trói đi, chớ có lỡ mình. Một tên La Hán gầm lên. Đều nói bản không phải cùng kia con khỉ. Các ngươi nghe không hiểu bản lời đi. Hạo Thiên khuyền trợn hổn hận, tùy ý hắn giải thích thế nào đều vô dụng, vừa nói phân nửa một đạo Phật quang liền hướng phía đầu hắn bay tới, trực tiếp tại trên mặt hắn vạch ra một đạo sâu đầm vết sẹo, máu tươi vàng khắp nơi. Hạo Thiên khuyền lúc này rốt cuộc biết, trước mắt mấy cái Phật môn là Hán, là thật lên là giết tâm tư của nó. Bọn hắn ánh mắt băng lánh, từng chiêu từng thức đều không có một chút lưu tình. Toàn bộ đều hướng chỗ hiểm chú ý. Mắt nhìn thấy sáu đại Phật đã tiếp tục đánh tới, Hạo Thiên khuyền tính khí cũng bị kích đến. Con nó lao tử hảo hảo nói chuyện với ngươi không nghe đúng không? Thật muốn hạ sát thủ đúng không? Con mẹ nó bản hoàng không muốn xuống nữa, liều mạng với các ngươi. Áp tử trong lòng khởi, dẫn hướng về mật một bên sinh, hạo Thiên khuyễn cũng không chạy, hắn hít sâu một hơi, dùng sức một chảo vỗ vào quần cộc tiến lên. Trận pháp. Toàn bộ triển khai. Ông Long. Một đạo thanh âm cổ quái vang dội. Tiếp theo một cái trước mắt, không chỉ là đại lôi âm tự bên trong một đám Phật đà soạt một tiếng đứng lên, Lăng Tiêu bảo điện bên trong, quan sát một màn này toàn bộ thần tiên. Con người đồng loạt thu rúc vào to bằng muối kim. Toàn bộ linh sơn bỗng nhiên sáng lên lên. Từng đường trận pháp bị nhét lửa, giống như là tức giận đóa hoa, tại linh sơn bốn phía tỏa ra lần lượt trận pháp bị trong nháy mắt kích hoạt, tản ra khí tức kinh khủng. Có trong trận pháp, Đạo Văn bao phủ, ngàn vạn cổ lão sinh linh hiện thân. Có bên trong ngũ hành chi khí, giống như mài thạch giống như vậy, xoay chậm chậm. Có chính là kiếm hóa thân, mưa kiếm bao phủ 10 vạn .000 mét, phong duệ chi khí tựa hồ ngay cả trời cũng có thể triển khai. Có chính là giống như là thời gian trường hạ, một vị lại một vị cổ xưa nhân kiệt tại bờ sông rồi nhìn, đặt chân trường hạ. Có bao phủ khắp vụ, mang theo quỷ dị cùng không rõ. Còn có một cái trận pháp xuất hiện một vị nhân ảnh, đưa lưng về phía chúng sinh, vĩ ngạn cao to, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình ảnh trên đầu lơ lửng di động một khẩu cổ xưa trùng lớn. Mấy trăm trận pháp, đông nhiên hiện thân. Mỗi một cái đều bao phủ phạm vi 10 văn mét, không giống nhau, trực tiếp đem hơn một nửa cái linh sơn đều biến thành trận pháp đại dương. Bọn hắn mỗi một cái trận pháp đều tản ra không thể vòng xo so pháp lực dao động, khiến người hoảng sợ. Nhìn thấy một màn này, trong tiên đình người đều bối rối. Đây là có chuyện gì? Hạo Thiên khuyễn khi nào biết được nhiều như thế trận pháp? Hơi thở thật là khủng bố, mỗi một cái trận pháp đều có thái ớt cảnh giới dao động, có thậm chí, ngay cả ta đều không cách nào hiểu đầu đạo. Nhưng trong tiên đình cũng có người nghi hoặc, không biết những này đến cùng là thiệt hay giả. Dù sao lấy hạo thiên khuyển tính cách, cũng không phải là không có khả năng dùng hàng giả để gặp người. Những trận pháp này vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Những trận pháp này đều là thật sao? Quả thực không thể tin. Có lẽ là giả. Đây chẳng trách thiên đình mọi người như suy đoán này, bởi vì một mán trước mắt quả thực nghe nói quá kinh người. Mấy trăm cái chưa bao giờ xuất hiện qua trận pháp, hiện thân thế gian. Cái này căn bản là chuyện bất khả tư nghị. Giống như là hạo thiên khuyển tự nghĩ ra giống như vậy, lần đầu tiên xuất hiện ở Tây Du thế giới Phật môn người xuất hiện tại cũng có chút mơ mịt, linh sơn xung quanh đều đã bị các loại trận pháp bao phủ, bọn hắn ngẩng đầu lên, tùy tiện liếc nhìn lại đều có thể nhìn thấy mảng lớn hoa văn. Dâm dạp chằng chịt trận văn, hiện đầy linh Sơn mỗi một góc. Đây là có chuyện gì? Chỉ bằng cái kia Hạo Thiên khuyền có gì loại bản lĩnh, có thể chịu hắn nhiều như thế trận pháp? Rất mau một chút Phật môn đệ tử liền rối rít nở nụ cười lạnh, cho rằng là Hạo Thiên khuyền đã cùng đường mặt lộ rồi, sắp đỡ hết nổi, những thứ này đều là giả tưởng. Duy có một chút đỉnh cấp Phật đà, như quan âm các loại, thần sắc từng bước nghiêm trọng, nhìn ra chút chấp nhận đầu mối. Những trận pháp này Trở dịp một đám Phật Đà nghi hoặc thời cơ, Hạ Thiên Quyền nhận điện thoại kéo ra một đoạn khoảng cách, hung tận nhìn thấy Lục Đại La Hán, bất kể. Bản hoàng trước tiên tới một cái thử xem. Một cái trận pháp tự động trôi dạt đến trước người của hắn, Hạ Thiên Quyền không chút nghĩ ngợi một chảo vo xuống đi, trực tiếp ném cho Tôn Ngộ Không. "Hầu ca, dùng cái này." Đối diện vừa vận 10 cái con lựa trọng, một cái phạm vi 10 vạn mét trận pháp bay tới, Tôn Ngộ Không sửng sở, theo bản năng liền đón lấy chồng coi trận pháp. Dù sao tu vi không tầm thường, cứ việc không hiểu nguyên lý, nhưng Tôn Ngộ Không cơ hồ là tại ngay lập tức liền hiểu trận pháp làm sao sử dụng. Thấy tình huống này, Thập đại La Hán có người như nộ mục kim cương, A Di Đà Phật, Tôn Ngộ Không, ngươi liền đừng vội phản kháng, theo ta đi đại lôi âm tựa ra mắt Như Lai, có lẽ còn có thể bảo vệ một tia sinh hồn. Ngươi coi thật sẽ không cho rằng, chỉ là một cái trận pháp có thể giúp ngươi thoát về đi. Tôn Ngộ Không, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. Tên này La Hán một tiếng Phật môn sư tử hống, mang theo mặt khắc chín tên La Hán, ngang nhiên xoay người giễu tới. Tôn Ngộ Không cũng biết tiếp tục mang xuống gây bất lợi cho hắn, hắn lựa chọn tin Hạo Thiên khuyển, lúc này điều khiển lên trận pháp, dựa theo vận chuyển yêu cầu, cầm lên lại côn tự hướng phía phía trước dùng sức bổ hạ khí. Muốn lao Tôn Ta đầu hàng. Nam Ngọng đi thôi. Bắt đầu trận. Thập phương dai sát. Giáp giáp. Giống như là lôi đỉnh tức giận, hoặc như là thiên địa rung động. Hướng theo tôn ngộ không một gậy bổ xuống, trận pháp lưu chuyển cơ hội là trong ngáy mắt, thập phương địa phương, đều có một cùng khổng lồ kim cô bồng từ trời rơi xuống. Lý Triệu, từ không trung nhìn đến, lấy tôn ngộ không làm trung tâm, giống như là nở rộ một đóa hoa sen, thế nhưng một tép cánh cũng không phải cái gì hoa sen, mà là 10 cái to lớn kim cô đồng Từ trời rơi xuống. Mỗi một cái đều có hủy diệt hết thảy dao động. Đây Hết thảy trước mắt quả thực vượt ra khỏi thập đại La Hán dự liệu, bọn hắn căn bản không kịp trốn tránh, 10 cái kim cô đồng bao phủ tất cả, chỉ có thể giơ cánh tay lên, vận chuyển Lưu Ly thân phòng ngự. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. 10 tên La Hán giống như là đạn pháo tựa như, vạn pháp bất xâm Lưu Ly thân khoảnh khắc vỡ nát, há mồm liền phun ra một ngụm tiên huyết, rách dưới tựa như bị đập vào mặt đất, xương cốt một hồi răng rắc rung động, hừ đều không hừ liền hôn mê đi. Tương đạo kẽ nước nổ tung, từ không trung nhìn lại, lại có thể nhìn thấy dung nham trào. Phần môn, Aji, FML. đình, khủng bố thế này. Tôn Không, Hạ Quyền FM là bậc. Chương 78, khắp trời thần tiên đều kính sợ. Không chỉ là Phật môn cùng thiên đỉnh, ngay cả đánh ra một kích này, Tôn Ngộ không cùng Hạo Thiên quyển đều không dự liệu được một màn này, hoàn toàn bối rối. Tất cả mọi người đều há to miệng. Gần chỉ có một đòn thôi, liền đem Thập Đại La Hán nhập vào rồi mặt đất. Một gậy mà tôi, cư nhiên liền đánh bại Thập Đại La Hán. Vậy nhiều chút trận pháp huyền hóa ra cây gậy, rõ ràng đều là thật, không phải hư ảnh. Trên bầu trời, Na Cha hoảng sợ vô cùng, hắn có thần thông ba đầu tay, tự nhiên biết rõ loại này khủng bố. Nơi này mỗi một cái pháp đều là hàng tầng sao. Không phải Hạo Thiên quyển phô trương thanh thế, Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên cảm giác có chút tê dại ra đầu. Không chỉ là hắn, Thiên Đình cùng Phật môn lúc này cũng kịp phản ứng, rất nhiều người con người đều thu rúc vào to bằng núi kim. Nếu đầy đủ là thật, nên khủng bố đến mức nào? Hạo Thiên quyển cùng Tôn Ngộ Không hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kiếp sợ, tiếp theo hai người nụ cười từng bước biến thái. Trận pháp này gọi thứ 8 sát trận, ta cũng không biết có tác dụng gì. Hầu ca, xem ngươi rồi. Hạo quyển một cái nhảy về phía trước, đi thẳng tới Tôn Ngộ Không đầu vai. Được a. Tôn Ngộ Không cũng không rảnh rỗi, cầm lên trận pháp lại lần nữa khởi động. Rắc rắc. Lần này, trận pháp vẫn không có để cho Tôn Ngộ Không Hạo Thiên khuyển thất vọng. Một gậy đập xuống, một đòn mà thôi, một thanh thiên kiếm tử thương không rơi xuống, tiêu diệt phía trước tất cả, trực tiếp đem linh Sơn đều cho gọn 507 đi tới một góc. Thiên đỉnh Phật môn đều bối rối. Nhưng mà, làm bọn hắn khiếp sợ còn ở phía sau. Tôn Ngộ Không cùng Hạo Thiên khuyển hai người hợp lực rồi, tại trận pháp gia chỉ phía dưới, hai người thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Mặt đất tại nức sơn hà tại biến chuyển, thậm chí ngay cả không gian đều đang độ nát. Căn bản không có bất luận nhân vật nào ngăn trở hai người. Tôn Ngộ không bỏ rơi cây gậy, yêu khí trùng thiên, trận pháp bản xoay chuyển tại bốn phía, bọn hắn sai bước tiến tới, một như vào chỗ không người. Cái gì Ngũ Phương Đế, bốn trị công tạo, thập bát la hắn đấy? Hết thảy không phải là đối thủ. Nghiên ép. Chính là Trần Chuông Nghiên ép. Yêu khí trùng thiên, trận pháp bàn xoay chuyển. Một tòa lại một tòa trận pháp được triệu hoán qua đây, Hạo Thiên khuyên cùng Tôn Ngộ không liên thủ, trực tiếp đem Linh Sơn xốc cái nghiêng trời lật đất. Cửu kiếp đạo văn, Thái âm đạo văn, bắt đầu tiên trận. Vô thủy sát nhỏ. Tất cả trận pháp cũng trong lúc đó pháp lực, tất cả đều đến từ đạn chỉ giả thiên thế giới. Những trận pháp này không nhất định so sánh Tây Du thế giới tiên trấn mạnh, nhưng lại thắng ở không biết. Từ không ai thấy qua, cho nên ngay lập tức không cách nào phá giải, dẫn đến lực sát thương viên mãn. Ẩm. Ngắn ngủi mấy phút, Tôn Ngộ Không liền lại lần nữa giết trở lại rồi linh trước sân môn, vận dụng đồng trận pháp lực lượng ra chỉ, hắn lại lần nữa một gậy gõ đi lên. Loảng xoảng. Lần này, không bị đỡ được. Tôn Ngộ Không một gậy này, trực tiếp đem linh sơn cửa chính đánh nát một góc, chỗ nào vỡ toang rồi, trực tiếp nổ tung. Gào gào. Ma viên ngộ không thẳng trời thép lại, dâng trào khí Vô địch tư chất Ma Hạo Thiên Quyền cũng đứng thẳng người lên, đứng tại tôn nộ không đầu vai, làm cản cười to, ham hở. Ha ha ha, ta Hạo Thiên Quyền hôm nay liền đỡ cở mở muốn đập chết các vị đang ngồi. Đều nói tất cả cùng bản hoàng không liên quan, đến a. Bản hoàng giết tới Linh Sơn. Một khắc này, toàn bộ Linh Sơn đều lâm vào trận pháp bàng bà quy lực bên trong, Tây Nưu Hạ Châu đều chịu ảnh hưởng, trận pháp đạo văn như sóng gợn một loại khuyết tán ra, ba phủ Bạch Vương. Đây mới thật sự là trận pháp chi Huy, huyền ảo khó lường, ẩn chứa thiên đạo chi Huy, cũng không thể so Tây Du tiên trận yếu, lại thêm lần đầu tiên lộ thế gian, càng là khiến người kinh ngạc. Thời khắc này thiên đỉnh xem cuộc chiến mọi người, cũng đã sợ mê người. Đây là trận pháp gì? Mạnh như thế, chưa từng thấy qua. Hạo Thiên Huyền khi nào tinh thông trận pháp sao? Trận pháp chi huyền nào, há lại bình thường thần tiên có thể tìm hiểu? Bất khả tương nghị. Một đám thần tiên đều bị dọa sợ, dựng cả tóc gáy, phát hiện những trận pháp này rất là đặc biệt, cùng mình hiểu biết trận pháp hoàn toàn bất đồng, căn nguyên có bản chất khác biệt, giống như là không có thuộc về cái thế giới này hệ thống. Linh Sơn Jana cha cứng họng, chấn động nói, "Hạo Thiên Huyền, vậy mà mạnh như thế." Thiết quải lý nuốt nước miếng một cái. Trong tay quải trượng đều cầm không vững, thở dài nói, đây là trò sao? Mẹ nói đây là kẻ gây họa a. Ngay cả Nhị Lang Thần đều nheo lại mắt, suy nghĩ nói, Hạo Thiên Huyền ẩn nút thật đúng là sâu à, ngay cả ta cũng không biết hắn vậy mà còn tinh thông trận pháp chi đạo. Tiên giới một đám thần tiên càng là vẻ mặt nghiêm túc, một khắc này đã sớm thu hồi nụ cười, rất là nghiêm túc. Trần Võ Đại Đế trầm giọng nói, coi thường Hạo Thiên Huyền rồi, nguyên lai nó mạnh như thế. Bác Cực Đại Đế gật đầu nói, một đạo trận pháp huyền ảo khó lường, nhất là sâu không lường được, có thể nắm giữ đạo này thần tiên rất ít, nghĩ không giá Hạo Thiên Huyền lại có bản lĩnh như vậy. Thái Ức phụ hòa nói, Tuy rằng Hạo tiên khuyền trận pháp đặc biệt, nhưng hiển nhiên cũng không có toàn bộ nắm giữ, bất quá ngay cả như vậy uy lực vẫn không thể khinh thường, có thể thấy Hạo Thiên khuyền tại một đạo trận pháp thiên tư, có thể nói không tầm thường, về sau ngược lại là phải hào hào kết giao một phen. Một bên ông hầm ông hừ nói, "Này chó, ngu bức." Trấn thủ Nam Thiên môn Quảng Mục Thiên Vương lạnh rên một tiếng, không phục nói, "Hừ, ai biết từ đâu trộm được trận pháp, nhìn chó này cũng không quá đáng tin, cả ngày mặc cái quần có hoa la hét thu nhân sủng, bản tiên khinh thường cùng với nhà bọn." Tuy rằng nói như vậy, nhưng lúc trước Đại đa số thần tiên đều rất xem thường Hạo Thiên Quyền, cho là hắn chỉ là nhị lang chân quân một đầu chó săn mà thôi, vô pháp vừa mắt. Nhưng bọn hắn bây giờ phát hiện, mình sai, sai hoàn toàn. Hạo Thiên Quyền mặc dù không tính là mạnh, nhưng thật đúng là không yếu, lại thêm hắn ẩn tàng sâu như vậy, hiển nhiên rất tâm hiểm, chỗ này rất sâu à. Rõ ràng không phải một cái nhân vật dễ trêu chọc a. Dù sao, có đôi lời nói thật hay, chó cuống lên còn nhảy từ đây. Cho nên nói, con chó này không thể tính toán theo lẽ thường a. Chỉ là không biết, đây chỗ này hư chó còn có thể mang theo cái kinh gì. Cùng lúc đó, Linh Sơn bên trên, đại chiến vẫn còn tiếp tục lại đủ loại trận pháp gia chỉ dưới, Tôn Lộ không cùng Hạo Thiên khuyễn liên thủ, giết ngang tứ phương Phật đà. Giết a. Bản hoàng muốn thu nhân sủng. Con lửa nhỏ nhóm, còn chưa tới quy xuống đất cầu xin tha thứ. A ha ha ha ha. Hạo Thiên khuyễn phách lối cười to, thật là đi sát, một khắc này cảm giác mình rốt cuộc tìm được cầu sinh mục tiêu. Đây mới là trong sách vị kia hắc hoàng đạo hữu nhân sinh a. Thật hắn mẹ nó quá đã a. Tuy rằng trận pháp bởi vì Hạo Thiên khuyễn thực lực có hạn, dẫn đến uy lực bình thường, cũng không có phát huy ra đạn chỉ ra tiên bên trong cường hãn như vậy thần uy, nhưng cũng không tính là yếu hơn lại thêm Hạo Thiên Quyền cùng Tôn Nộ Không muốn cũng không yếu, một trận chiến này dĩ nhiên là ưu thế áp đảo, trong lúc nhất thời Phật môn thậm chí không người nào có thể địch. Phật huyết nhuộm linh sơn, Tây Phương hết Phật cốt, Hạo Thiên Quyền cùng Tôn Nộ Không giết điên. Bất quá, Phật giáo cuối cùng là nội tình tâm hậu, nắm giữ quá nhiều cổ lão thần tiên cùng đại năng, Phật đa không địch lại, tự nhiên sẽ có cường giả không nhịn được xuất thủ. Không tốt. Một giây kế tiếp, Tôn Nộ Không bỗng nhiên con ngươi rút lại, hai tay đem cây gậy đưa ngang trước người. Chương 79, cho bản thân, buông tay. Một tiếng vang thật lớn, Tôn Không toàn thân yêu khí vì đó run nhẹ. Hắn cốc cốc cốc lảo đảo lui về sau mấy chục bước, mỗi một bước đều đem mặt đất giẫm nát, cuối cùng vẫn không nhẫn nhịn, hoa một tiếng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. "Hầu ca, Hầu ca ngươi làm sao vậy?" Hạo Thiên Quyền sững sờ, vội vàng hỏi. "Phía trước, cẩn thận." Tôn Lộ không ngẩng đầu lên, gác gao nhìn chằm chằm phía trước, nữ khí trước nơi chưa có ngừng trọng. Hạ Thiên Quyền con ngươi cũng là co dù lại, cũng giống như là cảm nhận được cái gì khủng bố nguy cơ giống như, nghiến răng, cái cái tóc dựng lên. Một đạo thon dài nhân ảnh dần dần hiện thân. Phật quang phủ chiếu, văn thủ độ tất thân bình tĩnh, nữ khí đạm nhiên. Hạ Thiên khuyển. Ngươi nói, muốn giết đi đâu bên trong? Biến hóa là tại quá nhanh. Trước một giây, hai người còn tung hoành mở ra, không ai địch nổi. Một giây kế tiếp, liền bị người chặn lại. Nhưng nhìn thấy một màn này người, không người sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đó là Phật Môn Tứ Đại Bồ Tát một trong, Văn Thù Bồ Tát. Hắn một bộ cà sa, vóc dáng phong dài, hắn rừng chân không trùng, rõ ràng tại tôn ngộ không trước người bất quá hạt gạo lớn bằng tiểu, lại mang theo hàng tỷ Phật quang. Miễn cưỡng chặn lại rồi tàn bạo bốn phía ma khí. lấy tôn ngộ không cùng Văn Thù Bồ Tát làm trung tâm, một nửa phát quốc, một nửa yêu độ. Hạ Thiên Uyển, Tôn Lộc Không, Nếu nhìn ta tới, làm sao còn vẫn không biết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Văn thủ Bồ Tát nhàn nhạt mở miệng, một phiến lại một mảnh Phật môn tiền văn chảy xuống, giữa thiên địa quần quật đến Phật môn giọng run rẩy. Mắt thấy đến Tôn Ngộ Không cùng Hạo Thiên khuyễn tung hoành mở ra, đem Linh Sơn cửa chính đều gõ một tia khẽ hở, Phật môn rốt cuộc ngồi không yên, phái ra Văn thủ Bồ Tát ra sơn. Cứ để cho hắn xuất thủ có loại uy lớn hiếp nhỏ cảm giác, nhưng bây giờ đã bất chấp nhiều như vậy, dù sao cũng hơn để cho hai người này tiếp tục tại Phật môn trước đại náo đến to lắm. Ha, giọng lớn một cái Phật môn, lại muốn thế hệ trước ra sân sao? Tôn Ngộ Không cười lạnh, Từ Văn Thủ Bồ Tát trên thân cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được các lực. Nếu không phải so với nói rõ, giống như dao xả chi thuộc du hải gặp chân lòng, để cho hắn toàn thân lông tơ đều đang run dậy. Đúng vậy đúng à. Quá không biết xấu hổ, quá vô sỉ, gọi những người khác đến, nhìn bản hoàng một người đánh 10 người. Hạo Thiên khuyền hét lớn, nhìn như không thèm để ý, kỳ thực tâm lý hoàng được một nhóm. Xong đời, Liên Văn Thủ Bồ Tát đều ra sân. Lần này chính là triệt để làm lớn lên, không có cách dọn dẹp rồi. Phải biết, Văn Thủ Bồ Tát là Phật giáo tứ đại Bồ Tát một trong, Phật tổ ngồi xuống siêu cường độ bốn người. A Di Đà Phật, ta không cho rằng đây lại làm sao, tất cả đều là Phật môn làm trọng. Văn thủ Bồ Tát chắp hai tay, ngữ khí vô vị, tiếp theo nhìn thấy Hạo Thiên Huệ "Đến mức ngươi, Hạo Thiên Huệ lúc trước Đại Lôi Âm tự, Miệt thị Phật môn một chuyện, mặc dù Phật môn ta thanh quy giới luật, nhưng ngươi càn rỡ như thế, cũng cần hảo hảo định đoạt. Như vị, hãy theo ta ở tại Đại Lôi Âm tự đi một lần thôi." "Ha ha, Bồ Tát, như vậy không tốt đâu, chúng ta Phật đạo khác biệt, bản hoàn dâu gì là đạo môn nhân vật có mặt mũi, nếu như vào Lôi tự bị bắt cái đuôi nhỏ sẽ không tốt." Hạo Thiên Quyển nói thêm trọc cười, tiện hề hề nói ba nói Khi thực hắn thần sắc căng thẳng, điều khiển trận pháp hướng bên này dựa vào, bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ tung toàn bộ trận pháp, tìm một chút hy vọng sống, trốn cách chỗ này. Nhưng mà, Tôn Ngộ không lại không có quản nhiều như vậy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cầm lên rồi kim cô đồng, hét giận giữ một tiếng hiển nhiên giật đi lên. Gào gào. A Di Đà Phật. Văn thủ Bồ Tát đọc cái Phật hiệu, một bước một hoa sen, chậm rãi đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng chặn lại rồi nặng như Thái Sơn kim cô đổng, chậm rãi tiến tới. Rõ ràng không có kim cô một phần vạn kích thước, Văn thủ Bồ Tát chính là như vậy một tay nâng kim cô đổng, mặc cho Tôn Ngộ không làm sao gầm thét, chính là vẫn không lúc nào Văn thủ đồ tắt chậm rãi tiến tới, từng bước một tới gần Tôn Ngộ Không. Huyền tựa như là núi ma viên cuốn lên sóng giữa yêu khí, nhưng không cách nào ngăn cản nó tiến tới tí tiẹo. Một chút phật quang, nơi đi qua, tất cả tiếp sụp đổ hết phái. Vô luận là yêu khí cũng tốt, trận pháp cũng được, rồi rít vỡ nát biến mất. Dù sao, những trận pháp này cũng không phải là hoàn toàn thể, bởi vì Hạo Thiên khuyển cũng không có thực lực đó bày ra đại thừa trận pháp, cuối cùng là bị một lực phá vạn pháp rồi. Nhìn thấy một màn này, Tôn Ngộ Không đầu vai Hạo Thiên khuyển mũi đều sắp tức rồi. Con mẹ nó ngươi đột nhiên ra cái giẫm tay a. Mẹ nó. Cầu kim độ. Mấy sức trận pháp cũng sắp tụ tập xong rồi, cùng nhau bạo tạc ít nhất có thể kéo mấy giây, đến lúc đó liền chạy, người đây mình xông lên muốn chết đâu này. Nhìn thấy mình trận pháp bị từng cái một phá giải, lập tức Hạo Thiên khuyễn cũng không quản được nhiều như vậy, hét giận dữ một tiếng, triệu tập toàn bộ trận pháp trở về, toàn bộ gia chỉ tại. Trong sát na, tại đây bộc phát một hồi dao động khủng bố. Kiếm khí, đao mang, thần quang, vô số binh sát hiện nhiên đập xuống. Nhưng mà, căn bản không ngăn cản được về điểm kia Phật quang tiến tới. Hết thảy tất cả đều là phí công, đều đang đến gần văn thủ Bồ Tát trước người 100m nơi, liền bỗng dưng tiêu tán. Hạo Thiên khuyền cùng Tôn Ngộ Không chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chậm rãi đi tới. Không, là cái này, Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong sao? Các hư vi pháp như ảo ảnh trong mơ, như lộ diệp như điện, ứng tác như là nhìn. Văn thủ Bồ Tát đọc một câu kinh Phật, tiếp theo đưa ra một cái tay, huyễn hóa thành một cái to lớn màu vàng vất trượng, nhìn như chậm rãi hướng phía Tôn Ngộ Không Hạo Thiên khuyền chụp tới, kỳ thực cơ hồ đem chúng quanh bọn họ hết thể đều nắm tại lòng bàn tay. Giống như là một cái màu vàng lồng giam, đem Cổng Lô Ma Viên tiến chó, gắt gao nắm tại lòng bàn tay, chậm rãi khép lại, nghiền Hạo Thiên khuyền hú lên cái gì? Đội va điều khiển mấy trăm trận pháp trở về, tụ vào nhau, mở ra đây một vùng trời nhỏ. Giữa không chung, nhìn thấy một màn này, Dương Tiễn đột nhiên mở hai mắt ra, lưu ngân tỏa tử giáp, đã chẳng biết lúc nào giáp trụ lại thân, trên trán kia một cái tiên nhãn. Đột nhiên mở ra. "Trần Quân, Trần Quân, chớ động thủ, chớ động thủ a." Bên cạnh, Thái Bạch Kim Tinh cùng Thiết Quải Lý thấy vậy, trực tiếp nhảy vào nhị lang thần trên thân, hét lớn. "Trần Quân, nếu như ngươi động thủ, hậu quả coi như hoàn toàn khác nhau a." Thái Bạch Kim Tinh lo lắng giải thích, cố gắng khuyên giải nhị lang thần, vậy mà lúc này nhị lang thần lại cũng mất lúc trước thôi ép bộ dáng. Nhưng mà, nhị Lang thần chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, trong miệng vang ra hai chữ, để cho Thái Bạch Kim Tinh cùng Thiết Quải lý Như rơi vào hờ băng. Cho bản thần, buông tay. Vạn. Chương 80, ta lão chư hành tự bí, Bồ Tát tính lông gà. Hạo Thiên khuyền tuy rằng nói trên trọc cười, không có một nghiêm chỉnh, gần nhất đầu góc còn ra ma bệnh. Thế nhưng cuối cùng là huynh đệ của hắn. Hôm nay ngàn cân treo sợi tóc, hắn làm sao không xuất thủ? Đối đầu văn thủ Bồ Tát, tùy ý Hạo pháp làm mình, tùy ý hắn cái kia quần cục hoa lai lịch bí ẩn, nhưng tuyệt đối vô pháp thắng lợi. Hiện nay càng bị chộp vào lòng bàn tay. Nếu như hắn không ra tay, người sau tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy Nhị Lang thần mắt, Thái Bạch Kim tinh lòng như cho ngượi. Na Cha chính là cười ha ha một tiếng, ngay lập tức mà thôi, càng Khôn vòng Hôn Tiên Lang đã trên tay, hắn nắm hỏa tiêm thương, cười đùa nói, "Dương Tiễn, ngươi nợ ta một món nợ ân tình." Rắc rắc. Phía dưới, đông nhiên dâng lên từng đạo ánh sáng, đó là trận pháp tại Nội Tung, đó là Hạo Thiên khuyễn bố trí trận pháp chống cự không Phật thủ áp lực, bị miễn cưỡng bóp âm. Mắt nhìn thấy ánh mắt băng hàn, trong tay Tam Tiêm Lượng nhận đem thời điểm xuất thủ. Phía dưới bệnh nhân chuyển ra quát to một tiếng. "Lan, Dương Tiễn, con mẹ nó ngươi đừng tới đây." Hạo Thiên quyền toàn thân nhuốm máu, hai chân đánh bệnh sốt rét, tại Tôn Ngộ không trên vai la hét. Hắn thật nhận vì lần này mình chết rồi, lần này đùa lớn rồi. "Ngươi đừng mẹ hắn qua đây, nếu ngươi dám cả gan đạp lại đi thêm một bước một lần, mệnh sức, mệnh sức liền mình đâm chết mình." Hạo Thiên quyền la hét. Hắn biết lần này đùa lớn rồi. Lúc trước tiểu đà tiểu náo, xông ra một kích họa, Dương Tiến đều có thể giúp hắn ôm. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Văn thủ độ lực lượng, vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đây mới thật là đại la cường giả. Dương Tiễn tuy rằng lợi hại, nhưng trời mới biết hắn có thể không có thể đỡ nổi Văn Thù Bồ Tát, cho nên không thể để cho hắn mạo hiểm. Nếu như hắn xuống, không những không nhất định có thể cứu hắn ra, nói không chừng còn có thể kéo Văn thủ Bồ Tát lựa giận, đến lúc đó Dương Tiễn đều sẽ bản thân khó bảo toàn. Ngay tại Dương Tiễn bị thai không nghe, bất cứ lúc nào chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Thiên Đình. Ngọc Đế thanh âm bỗng nhiên truyền tới bọn hắn trong hai. Dương Tiễn, Na Tra, Thái Bạch Kim Tinh, Thiết Quái Lý, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Không thể để cho Hạo Tiên khuyễn cùng Tôn Ngộ Không chết. Bọn hắn chết quá đáng tiếc. Ta đạo môn bởi vì thành kiến đã bỏ lỡ một lần ngăn cản Phật môn cơ hội quân khởi, hai người này là công sát Phật cửa nhân vật, không thể chết được. Hai người bọn họ có thể làm ngăn trở Phật môn quân khởi nhân vật then chốt. Phật môn muôn giết, Đạo môn chúng ta lại vẫn cứ không để bọn hắn giết. Tại nguy cấp nhất trước mắt, cứu bọn họ trở về. Cứu trở về sau đó sự tình chấm sẽ tự xử lý. Nghe thấy mập đế, Dương Tiến Nguyên bản là chiến ý sôi trào hai con mắt bỗng nhiên nướng liệt. Giống như là có tinh thần tại tới lui tồn từng cái cổ xưa hoa hiển nhiên xuất hiện ở hắn cái trán trên mắt. Na tra vậy cũng nghiêm trọng, ngay lập tức ra khỏi vỏ, bắt ba đầu tay một vừa thân. Thiết quản lý cũng không ngăn dương tiếng rồi, hắn im lặng không lên tiếng cầm ngược quái trượng, trở thành một thanh hình thủ kỳ quái truy, trên thân đột một bộc phát ra một cổ không tầm thường dao động. Mà Thái Bạch Kim Tinh càng là không nói hai lời, ném ra ba cái cầm nang, bảo mệnh đang năng lượng, chỗ này của ta còn còn rất nhiều, bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn dược. "Bất quá." Hắn ngữ khí hơi ngừng, trầm giọng nói, "Tại đây dù sao cũng là Linh Sơn địa bàn, sợ rằng chúng ta bốn người liên thủ, chỉ sợ cũng rất khó cứu Ngộ không cùng Hạo Quyền." Nghe vậy, Nghị Lang Thần và người khác xửng sốt một chút, mà sau đó đầu, biết hắn nói có đạo lý. Phật môn cao thủ rất nhiều. Hiện tại chỉ ra rồi một vị văn thủ Bồ Tát mà thôi, hơn nữa nơi này có linh sơn Phật pháp gia trì, mình bốn người muốn vượt qua linh một, đích xác có chút không thực tế rồi. Nhưng ngay cả như vậy, cũng muốn liều mạng một cái, quyết không thể nhìn con khỉ cùng Hạo Thiên khuyễn liền dạng này bị Phật môn cho trấn áp. Mắt thấy đến phía trên bỗng nhiên thay đổi khí tức bốn người, văn thủ Bồ Tát sắc mặt không thay đổi, thậm chí rất là coi thường, chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Mà phía dưới, Hạo Thiên khuyễn chính là gấp đến độ không được. Hắn là thật cũng lên. Dương tiến xuống, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Hầu tử đáng chết. Nát Lần này bản hoàng có thể bị các ngươi chết. Hạo Thiên khuyền hiếm thấy Hồng Nhãn Quát, Liêu Mạng điều khiển còn lại trận pháp chống đỡ xâm nhập. Tôn Lộc không chính là nghe vậy cười lạnh, bỗng nhiên đối với Hạo Thiên khuyền truyền âm, hiện tại, nổ tung toàn bộ trận pháp, lao Tôn ta có biện pháp dẫn ngươi ra ngoài. Cái gì? Nổ bể toàn bộ trận pháp, đây đang chết con lửa chọc liền trực tiếp đem chúng ta bóp chết rồi, ngươi không nhìn ra sao? Hắn căn bản là không có muốn để lại tay. Hạo Thiên khuyền nóng lòng sốt rồi nói, "Ngươi ta, Lao Tôn ta tự có biện pháp." Hừ hừ. Tôn Lộc không tựa hồ rất dáng vẻ tự tin, hiển nhiên cũng không phải nhị lăng một loại ngu đánh tới Linh Sơn, mà là sớm có lập kế ở trước. Tôn không Vốn là thông minh, cũng không phải đơn thuần võ phu. Hạo Thiên khuyền cắn răng, do dự vài phần. Người muốn dương tiến dưới đi tìm cái chết." Tôn Lộ không gầm lên. "Con mẹ nó." Hạo Thiên khuyền gấp đến độ trảo nhĩ qué nhiều nhét, cuối cùng hét giận dữ một tiếng, "Hầu tử đáng chết, cuối cùng tin người một lần." Bản hoàng liều mạng. Ẩm. Tiết đó, một lần khó có thể tưởng tượng bạo tạc. Còn xuất lại hơn trăm trận pháp. Khoảnh khắc nổ tung, mênh ngông pháp lực bạo phát, tựa như một loại nổ tung, Khuẩn khắc đem thủ Bồ Tát Phật thủ không tắt một tiếng, Lát mình đứng tại Hạo trước người, chặn lại toàn bộ dư âm. Hàm môn oa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn nước. Tôn nộ không lông tím của Vũ, trên thân mỗi một tấc đều dính đầy máu, hai con mắt tràn đầy tia máu. Chủ, hắn trong nháy mắt thu nhỏ hồi nguyên lai bộ dáng, nắm lấy bởi vì trận pháp bạo tạc mà vô cùng suy yếu Hạo Thiên quyển, giơ thẳng lên trời giống to. Ngất tử. Còn không hiện thân. Thanh âm tại khắp trời trong lúc nổ tung xuyên ra rất xa. Mắt nhìn thấy Văn Thù Bồ Tát thần sắc không thay đổi, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Văn Thù Bồ Tát rất tự tin. Tiếp đó, hắn lại làm một tay chảo đến, đang nổ bên trong đi tới bộ dáng, Hạo Thiên quyển trạng Hắn rất muốn nói, mẹ hắn đây chính là ngươi đường chạy trốn. Ngươi nói sớm nếu có thể mắng kia con lựa chọc một câu là có thể chạy, bản hoàng đã sớm mắng chết hắn được chứ? Đây có một truy rùng. Hạo Thiên khuyển tuyệt vọng nhắm hai mắt, nhưng mà, liền tại loại này tuyệt vọng thời khắc xuống còn, vèo một tiếng, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên đạp mặc hư không, thoát khỏi bốn phía đạo pháp trói buộc, tức tốc mặc qua đây. Đó là một đạo mập mạp nhân ảnh. Tuy rằng bên cạnh, nhưng tốc độ thật sự sợ ngây người trên trời dưới đất. Hắn lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ di chuyển. Vạn vật không dính vào người, như vào chỗ không người. Trước một giây, Hắn vẫn là so sánh hạt gạo đều muốn nhỏ bé, 13. Sáu gư không thể nhận ra tồn tại. Một giây kế tiếp, hắn liền hiện thân xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước người, sau đó bắt lại Tôn Ngộ Không tay, rõ ràng là đang run run, nhưng cũng lớn tiếng cười to. Ha ha ha ha. Hầu ca, ta lão chứ đến. Nhìn ta hành tự bí tung hoành cựu thiên tập địa. Chỉ là linh sơn tính là cái đết, chỉ là Bồ Tát tính lông gà. Ha ha ha ha. Một khắc này, gạo xong một giọng kia sau đó đã hoàn toàn thoát lực Tôn Ngộ Không, trước khi hôn mê hướng người tới đỉnh cái ngón tay cái. Giữa Vinh đệ tự nhiên không cần nhiều lời, một cái ngôn hành cử chỉ liền biểu lộ tất cả. Lão Trư, tới kịp thời, nhíu bức. Thứ Hoa Quả Sơn sau khi ra ngoài đã bao nhiêu năm? Đây là Tôn Ngộ Không lần đầu từ trong thâm tâm cảm thấy có người so với hắn còn đẹp trai. Đầu này mặc lên rách dưới y phục, lộ bụng bự heo, cư nhiên là như thế đáng chết xoái khí, như thế trận chiến đấu nghĩa cùng cường hắn. Không hổ là Lao Tôn ta sư đệ. Chương 81, linh hoạt bàn tử, khắp trời bạo tạc. Hạo Thiên khuyền còn giữ lại hơn trong trận pháp khoảnh khắc nổ tung, dao động khủng bố lan ra tư phương. Loại biến cố này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả Không Trung Dương và người khác cũng không ngờ tới. Không biết chuyện gì xảy ra, Hạo Thiên Quyền sẽ như quả này quyết, trực tiếp nổ bể tất cả. Hạo Thiên Quyền. Dương Tiễn tại chỗ liền bỏ mắt, chỉ cảm thấy nào tuôn máu, sách tam tiêm lưỡng nhận nghĩa liền muốn đánh tiếp, tốt chỗ nào cha tay mắt lênh lênh, gắt gao kéo lại hắn. Dương Tiễn, đợi đã nào, ngươi nhìn xem bên trong." Lã cha lo lắng nói. Dương Tiễn mắt đỏ nghiêng đầu, sau đó sững sốt một chút. Đó là, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở tôn ngộ không Hạo Thiên Quyền trước người nhân ảnh, lo lắng chuẩn bị xuất thủ Dương Tiễn, bỗng nhiên dừng bước, thần sắc sợ. Chư bắt giới. Đây là có chuyện gì, chuyện gì xảy ra? không chỉ là Dương Tiễn, thực ra địa phương thời khắc chú ý nơi này Thiên đỉnh lăng tiêu điện bên trong, mọi người cũng tất cả đều sửng sốt một chút. Vốn tưởng rằng lần này xong đời, Dương Tiễn mấy người xuất thủ cũng không nhất định hữu dụng, nhưng trong sân bây giờ khi nào xuất hiện cái trừ bắt giới? Trừ bắt giới? Hắn là đến đây lúc nào? Tốc độ thật nhanh. Cái này không thể nào. Vậy làm sao sẽ là trừ bắt giới? Không nói trước hắn hôm nay đầu thai sai rồi chính là trừ yêu, chính là hắn đỉnh phong thời kỳ Thiên đồng nguyên soái, cũng không thể có tốc độ như thế. Dựa vào tu vi của hắn, hơn trong trận pháp nộ tung, trừ bắt giới cần gì phải làm sao có thể gần giỗi thân. Mâu chốt nhất chính là co như là hắn đến thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ dựa vào hắn một cái có thể cùng Văn Thù Bồ Tát chống lại? Một cái khó nhất xuất hiện ở nơi này người hiện thân. Tại Tôn Ngộ Không Hạo Thiên khuyến tần thời điểm chết hiện thân, vượt qua bạo tạc, bắt được hai người. Dù là trong sân Văn Thù Bồ Tát, nhìn thấy chư bát giới, cũng là hơi kinh hãi. Hắn là làm sao qua được? Nhưng rất nhanh Văn Thù Bồ Tát liền khôi phục thái độ bình thường, liền tính hắn đến thì đã có sao? Chẳng lẽ chỉ bằng một cái chư bát giới, cũng có thể cùng mình chống lại? Si tâm vọng tưởng. Bồ Tát, đã lâu không gặp. Chư bát giới nhếch môi, cười chào hỏi: Nhìn như rất ung dung, trên thực tế thanh niên đang run, chân cũng còn đang đánh bệnh xuất rét. Cứ việc sợ muốn chết, Trư bắt Giới vẫn là gắt gao nắm lấy hai người. Thật thành công, tự nhiên thật thành công. Ta lão Trư tới rồi, Hầu ca. Trư bắt Giới không ngu, hắn biết dựa vào thực lực của mình, nếu như cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau đánh tới Linh Sơn, tuyệt đối chỉ là một cái nặng. Nhưng hắn cũng có Tôn Ngộ Không không có ưu thế, đó chính là tốc độ. Từ trường quý tiệm sách chỗ nào, lấy được vô thượng mật pháp, đi trì chữa bí quyết. Ngay cả Tôn Ngộ Không đều theo không kịp tốc Đã từng hồng hoang trên đại thế giới, có thể cùng hành tự bí sánh vai bí pháp ngược lại cũng có một chút, nhưng bây giờ Tây Du thời kỳ, chứa nhiều cường giả toàn bộ không lại xuất thế lần nữa dưới tình huống, có thể trong tay nắm giữ cùng hành tự bí một loại cực tốc tiên pháp thần tiên tuyệt đối ít lại càng ít. Cho nên từ lúc tử vừa mới bắt đầu, trừ bắt giới mục tiêu thì không phải đánh tới Linh Sơn, mà là thành kiểu chờ Tôn Ngộ Không bại lui thời điểm, đem cứu đi dân đến. Dù sao, bọn hắn đều rất rõ ràng, lấy mình bây giờ thực lực mà nói, muốn phá vỡ Linh Sơn là không có khả năng, chỉ có thể đi đại náo một đợt mà thôi, để cho Linh Sơn mặt mày xám xịt, không nể mặt liền đủ rồi. Cho nên, đại náo sau đó mới làm sao rời đi, tất phải sớm chuẩn bị tốt, cũng không thể nháo nháo xong liền bị Phật giáo làm thịt rồi đi. Từ khi thoát khỏi đi về phía Tây Đội Ngũ sau đó, Chư Bát Giới liền đang liệu mạng đang nghiên cứu làm sao sử dụng cơ đi chửa bí quyết, bởi vì cùng đạn chỉ giả thiên thế giới bất đồng, hai cái thế giới rất khó so sánh ai mạnh ai yếu, cho nên phát huy ra hiệu quả cũng không giống nhau. Nhưng trải qua chư bát giới ngày đêm nghiên cứu sau đó đi đố chữ, toàn lực dưới bộ phát ra tốc độ. Tại cái này Tây Du thời kỳ, không dám nói là tam giới thứ nhất, nhưng tuyệt đối đứng hàng trước bao. Đương nhiên, cũng không cách nào kéo dài Kéo dài sử dụng loại này tức tốc, trừ bắt giới cũng không chịu nổi, cho nên tốc độ sẽ không ngừng tác giảm. Dù sao, hắn cảnh giới sắp xếp tại đây. Trừ bắt giới trận to mắt, nhìn thấy văn thủ Bồ Tát, trái tim đánh trống tựa như rầm rầm rầm lúc đích. Chạy trốn, nghĩ biện pháp chạy trốn, nhất định phải trốn qua công kích của hắn. Mà đối diện, văn thủ Bồ Tát lắc lắc đầu, ánh mắt có chút lạnh. Văn thủ Bồ Tát là người nào? Ngay từ lúc phong thần thời đại liền sớm đã thành danh, hôm nay quy y phần môn, nhưng chiến lược lại chưa từng chút nào suy giảm. Tại trừ bắt giới xuất hiện trong náy mắt, hắn đại khái liền đoán được trừ bắt giới muốn làm cái gì biết hắn có lẽ là chuẩn bị bắt lấy hai người chạy trốn. "Bắt giới, ngươi đây là tội gì đến dính vào một cước, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cho là bọn họ có thể ngất trời hay sao? Hoặc là cho rằng có thể mang theo hai người từ ta nắm bên trong chạy trốn? Không muốn vọng tưởng. Đem hai người giao ra, ngươi cũng theo ta đi lôi âm tự bên trên đi một lần thôi." Vừa nói, Văn Thủ Bồ Tát lại đưa tay ra, hóa thành cự trưởng hướng phía chư Bắt Giới chụp tới. Bởi vì vì lúc trước gặp qua Trư Bắt Giới tốc độ, cho nên lần này Văn Thủ Bồ Tát hạ thủ cực nhanh, chuẩn bị kết thúc cuộc này, không cho bọn hắn cơ hội phản kháng. Nhưng, hắn lại bắt thủ Đưa hiểm. Cách đó không xa, Trư Bát Giới chẳng biết lúc nào xuất hiện ở, miễn cưỡng tránh khỏi cự trưởng Phạm Vi, trong đó lướ qua một hồi hơi lạnh. Văn thủ bồ Tắt chậm rãi thu tay về, khẽ nhíu mày, đưa tay lại lần nữa chụp tới, kết quả vẫn bắt hụt. Bát nữa? Vẫn như cũ trống rỗng. Lại là một chảo. Con mẹ nó hết rồi. Bầu không khí lọt vào một hồi quỷ dị yên tĩnh. Không chỉ là phân môn, vẫn là thiên đỉnh, đều thần sắc cứng ngắt nhìn thấy cái kia tròn vo bản tử, đầu có chút không có quay lại cong. Hô, hô, hô. Nguy thật. Trư Bát Giới vẫn như cũ bộ kia ngu bộ dáng. Tại Phật Trưởng Tít Ngoài Dĩa, lướt qua mồ hôi lạnh. Ngươi? là cô ý chỉ tránh ra một chút. Văn thủ Bồ Tát ngữ khí có chút lạnh, bất thình lình lại một cái tắt chụp được đi xuống. Mọi người vội vã nhìn lại, vẫn cái gì cũng không thấy rõ, trừ Bát Giới vẫn miễn cưỡng tránh được Phật Trưởng, tựa như thuấn di tựa như, trực tiếp chiến tại Phật Trưởng Tít Ngoài Dĩa. Lần này, không chỉ là Văn thủ Bồ Tát nhíu mày, nhìn thấy một màn này thiên đình mọi người cũng đều nhíu mày lên, thậm chí cái trán có mồ hôi lạnh lưu lại. Đây trừ Bát Giới, tình huống gì? Tốc độ thật nhanh. Đây đã hoàn toàn vượt qua bình thường lý giải, căn bản không phải trừ Bát Giới cái cảnh giới kia có thể có. Ngay cả 507 Dương Tiễn, đều chết chết lông mi liền nhũ lại. Đây từng cái một đều là thế nào? Làm sao liền Chư Bắt Giới đều lợi hại như vậy sao? Lúc nãy Văn thủ Bồ Tát kia lựa bắt, hắn để tay lên ngực tự hỏi, mình rất khó tránh ra, chỉ có nghẹn kháng thất bại một đường. Nhưng Chư Bắt Giới xảy ra chuyện gì? Là làm sao tránh thoát? Mình tiến nhãn đều chỉ có thể nhìn thấy một chút cái bóng mơ hồ, thật là là được có bao nhiêu tốc độ nhanh. Nhưng rất nhanh, trong tiên đỉnh đã có người thở dài lên. Nhưng mà quá khó khăn, vẫn không được a. Tốc độ nhanh hơn nữa lại làm sao? co như là có thể tránh ra văn thủ Bồ Tát cũng vô dụng, Linh Sơn phụ cận chính là có trận pháp a. Cơ hội là thiên đình bên kia có người vừa dứt lời, Linh Sơn phía trước liền có từng đạo Phật quang chợt hiện. Phật đang ngâm sướng, thiên văn dâng lên. Một phiến minh mông to lớn trận pháp, bỗng nhiên lấy Linh Sơn làm trung tâm, bao phủ phạm vi mấy chục triệu mét chi địa. Khoáng đạt Phật quang, chiếu khắp chư thiên. Đó là Linh Sơn đại trận, rốt cuộc mở ra. Văn thủ Bồ Tát thần sắc không thay đổi, đối với chư bắt nói, A Di Đà Phật, chư giới, theo ta đi đại lôi âm tự đi một lần. Nói xong, Văn Thù Bồ Tát liền đưa ra một cái tay, che ngập bầu trời bàn, lại lần nữa lấy xuống. Lần này, Văn Thù Bồ Tát hoàn toàn chắc chắn, hai con mắt Phật quang chợt lóe, hoàn toàn không có bất kỳ đường tay, vận dụng mình hôm nay có thể xuất thủ cơ tốc. Mà Thiên Đình mọi người cũng đều cảm thấy chư bắt giới xong rồi, Văn Thù Bồ Tát nghiêm túc, hắn lại cũng không nổi lên được đợt sóng rồi. ủng hộ phá lu mạng tiểu thuyết, bê phạ lù cơm, bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Chủ, chương 82, trên trời dưới đất đều có thể đi được. Mấy lần xuất thủ thất bại, rốt cuộc chọc giận Thù Bồ Tát. Hắn là ai? Từ phong thần thời đại liền sống sót cổ lão tồn tại, cư nhiên tại trừ bát giới loại lũ tiểu nhân này vật trên thân liên tục thất thủ, thậm chí còn có khả năng để cho hắn chạy trốn nguy hiểm. Vậy làm sao có thể để cho Văn Thù Bồ Tát chịu đựng? Ngang nhiên mở ra đại trận, Văn Thù Bồ Tát trực tiếp một trường che trời. Một cái to lớn Phật môn tự trượng từ trời rơi xuống, đẩy ra tầng mây, mang theo lôi âm, mêng mông bát ngát, như muốn đè sập phiến thế giới này. Loại này Phật môn tuyệt học, từ Văn Thù Bồ Tát dùng đến, kia có thể cùng hàng long la hán hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, đâu chỉ cường hãn Mấy vạn Phật quốc lựa mỗi một tấc đều có thiền Không trung quanh quần Phật môn tụng kinh thanh âm, còn chưa rơi xuống, loại kia khủng bố sức gió liền để cho mặt đất vì đó nứt nẻ. Song rồi, Chư Bát Giới mấy người lần này chết chắc rồi. Loại trận pháp này, ngay cả Dương Tiễn đều không phá nổi, giống như xông vào trong mạng miệng giầu, mặc cho người tốc độ mau đi nữa cũng vô ích. Chẳng những Văn thủ Bồ Tát tự mình xuất thủ, còn mở ra Linh Sơn đại trận, đây là tưởng thật ta. Bại bởi Bồ Tát, không tính quá mất mặt. Thúc thủ chịu trói đi, Chư Bát Giới, không nên ép ta động thủ, tự tìm đường chết. Văn thủ Bồ Tát ngữ khí đương nhiên có chút lạnh, trên cao nhìn xuống nhìn đến Bát Giới, tựa như nhìn thấy trong lồng giam tù nhân. Nhưng Ma Trư Bắt Giới đi không để ý hắn, Trư Bắt Giới niết niết miệng, cũng không biết là khóc vẫn cười, hắn hít sâu một hơi, tiếp theo lại lần nữa bước ra một bước. Vô dụng, Linh Sơn phụ cận đã sớm bố trí thiên la địa vong, vô số trận pháp mở ra, mặc cho tốc độ ngươi nhanh hơn nữa lại làm sao. Văn Thủ Bồ Tát Nhàn nhặt nói, rất có niềm tin, cho rằng Trư Bắt Giới đã không đường có thể trốn. Bởi vì hắn Phật trưởng xung quanh hiện đầy trận pháp, mỗi một cái đều không có thể đột phá, đụng vào chính là không chết cũng bị thường, tuyệt đối sẽ bị khống trụ. Ngay cả suy yếu vô cùng Hạo Tiên lúc này đều nhắm hai mắt, cảm thấy xong đời. Bởi vì Trư Bắt Giới cái này khờ hàng căn bản không có giảm tốc độ, trực tiếp bắt lấy hắn cùng Tôn Ngộ Không, buồn bực đầu liền hướng phía lớn nhất một cái trận pháp đột tới. Lần này mẹ nó xong đời. Bản hoang triệt để ngõm tại đây rồi. Xung quanh đều là trận pháp, làm sao chạy thoát được? Nhưng mà, tiếp theo một cái trước mắt, một kiện để cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm sự tình liến phát sinh. Ẩm. Trư bắt giới một cước đã dẫm vào trong trận pháp, sắp cơ tràn ra, nhưng kỳ quái là hắn cư nhiên không có xúc động trận pháp. Chẳng những không có xúc động trận pháp, ngược lại trực tiếp xuyên qua. Mấy vạn mét khoảng cách, xuyên qua. Trư Bát giới dưới chân bao phủ cổ lão Đạo văn, huyền ảo khó lường trở tựa như một đạo âm hồn tựa như, nắm lấy mộng bức Hạo Thiên khuyễn cùng hôn mê Tôn Ngộ Không, xoắn một hồi liền từ trận pháp kia đích chính trung tâm xuyên qua. Căn bản không có kích thích một chút sóng gió, một mực chờ đến Chư Bát Giới từ trong trận pháp đi xuyên qua sau đó, trận pháp kia mới bị kích hoạt, bạo phát hàng tỷ Phật quang, vạn vực khắp trời. Nhưng bốn giam ở trong đó Chư Bát Giới lại đã sớm vọt ra khỏi trận pháp này, bước vào đạo trận pháp tiếp theo bên trong. Chư Bát Giới hai con mắt trống dưới chân có vô tận hoa văn xuất hiện, mang theo cực kỳ khí tức cổ xưa, tựa như từ thời gian phần cuối đi tới. Hành tự bí, thế gian hành trì tận. Thế gian nhất cử tốc. Bên trên nhẹ cửu tiên, dưới mặt cửu vũ, bất luận cái gì một chỗ, đều có thể đi được. Tiên tiên trận văn khốn không được, vô thượng đạo pháp không chặn nổi, cho dù bày xuống thập phương tuyệt trận cũng có thể ta qua, đây chính là xa đi chưa bí. Ha ha ha ha. Chư bắt rối cười lớn, nho nhỏ hai cái trong mắt bung ra rực rỡ tia sáng, y phục rách rưới bay phất phới, hắn tựa như một cái linh hoạt quả cầu, tại linh sơn lúc trước cấp tốc xuyên qua, nơi đi qua trận pháp mốc trời, lại chưa từng bị khốn trụ phân nữa, không có bất kỳ trận pháp có thể trầy hắn cho dù một sợi lông. Trận pháp gì, cái gì cự trượng? Không có gì có thể ngăn trở. Ngay cả văn thủ Bồ Tát lại ra tay nữa, đều chưa từng ngăn lại hắn chút nào, đều chưa từng giảm bớt hắn chút nào tốc độ. Có thể cực điểm thăng hoa, khi tốc độ đột phá thế gian cực hạn, đó chính là thời gian diễn hóa. Đây chính là hành chữ bí. Mà trong nhà Phật, một đám điều khiển Phật môn đại trận Phật Đà tất cả đều bối rối, thần sắc hoảng sợ, cơ hồ không thể tin được hết thảy trước mắt. Điều này sao có thể? Đây chính là Phật môn đỉnh phong Phật pháp chân pháp. Nguy rồi tiếp tục như vậy nữa, hắn thật muốn thoát vây mà ra rồi. Từng đạo chân pháp, thật qua, trừ bắt rối rượi vào hành tự bí, trực tiếp từ chân pháp, trận văn đi vào trong qua, như vào không, có gì chi cảnh. Đây chính là hành tự bí, vô thượng một trong tiểu bí. Hành tự bí tốc độ nhanh chóng biết bao, những này nhắc tới chậm, nhưng trên thực tế cơ bản cũng là trong một ý nghĩ, chờ thiên đỉnh mọi người phục hồi tinh thần lại, còn không nhìn thấy chuyện gì xảy ra thời điểm, chư bắt giới liền đã sớm xuyên qua. Trực tiếp đi tới linh sơn bên ngoài. Chỉ có số ít tiên đỉnh thần tiên, như Dương Tiễn, Na Tra, Lý Tĩnh, Ngọc Đế và người khác có thể nhìn thấy một chút manh mối, nhưng bọn hắn lúc này đã kinh hại nói không ra lời. Cư nhiên miễn cưỡng xuyên qua pháp, mang theo tôn ngộ không Thiên Quyền. Cái này chư bắt giới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hô Hô, hô, Linh Sân gia, chư bắt giới thở hổn hển, mệt không được. Hành tự bí có uy lực như thế thế, tự nhiên cũng có cực đoan tiêu hao, coi như là chư bát giới, cũng nhiều lắm là sử dụng lát nữa liền sẽ sức cùng lực kiện, nhưng hắn vẫn không dừng lại, tán răng bước ra một bước, chính là 100 vạn mét ra. Nhưng coi như là mệt mỏi thành chó, chư bắt giới tâm tình lúc này vẫn như cũ phấn khởi. Không hổ là hành tự bí, không hổ là trưởng quỹ, Thật là quá trâu bò rồi. Hiện tại, chư bắt giới tâm lý hưng phấn tột đỉnh, nếu không phải tình huống quá khẩn cấp, hắn tuyệt đối sẽ giơ thẳng lên trời cười to ba tiếng có phần có một loại tiểu nhân đất chí cảm giác. Mẹ nó, lao chư hiện tại cũng là đại náo linh sơn người. Nhìn thấy bỏ lại đằng sau linh sơn, Chư bắt Giới toàn thân chỉ cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Gặp lại sau, Linh Sơn chư vị, ha ha ha ha ha. Ừ, Hạo Thiên Quyền, ngươi cắn ta làm gì? Cười một nửa, Chư bắt Giới bông nhiên cảm giác vỡ mông đau sót, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Hạo Thiên Quyền cắn một cái tại trên người hắn. Mình cứu hắn, gia hỏa này cư nhiên cắn mình. Thật thật không biết phải trái. Chư Bát Giới hư suy nghĩ, vừa nhớ giáo hắn một trận, Hạo Thiên Quyền liền liếc mắt, suy yếu vô cùng, miễn cưỡng há miệng, lo lắng nói: Đại gia ngươi đầu heo, chạy mau a. Nhìn phía sau một chút. Phía sau? Phía sau làm sao? Không phải là bị lao trừ ta hất ra linh sơn? Kháo. Nói phân nửa, Trư bắt Giới toàn thân lông tơ đến dựng thẳng. Không nói hai lời, mở ra hành tự bí, bộ dạng vun xoe lao nhanh. Bởi vì hắn nhìn thấy một đạo nhân ảnh, như ánh sáng đuổi theo. Ngoại trừ văn thủ Bồ Tát còn có ai? Trư bắt Giới rời khỏi bước. Chương 83, Địa Tạng Vương cầm nhầm kịch bàn đi. Nhanh. Nhanh lên một chút chạy. Chờ chết. Ngươi mẹ nó đừng cắn sức. Ta biết. Bản hoàng Bản hoàng đây là cho ngươi gia tăng động lực. Hạo Thiên khuyễn cắn chư bắt dưới chân, mơ hồ không rõ vừa nói thối giữa mà nói, trên thực tế là đang đánh tiêu tàn trong lòng sợ hãi. Văn thủ Bồ Tát, cư nhiên tự mình đuổi theo tới. Ngươi mẹ nó. Chư bắt rơi sách tôn ngộ không cùng chư bắt dưới, liều mạng chạy thục mạng, căn bản không có không cùng Hạo Thiên khuyễn nói thối giữa mà nói, chân đạp hành tự bí, điên cuồng chạy trốn. Văn thủ Bồ Tát đuổi theo tới, hắn rời khỏi Linh Sơn. Phật môn có tứ đại Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, áp địa phủ vô số tuyền nguyện, nguyện đại, địa ngục không, không thể không thành Phật. Quan Âm Bồ Tát, thay Phật Muôn Phổ Độ sự kiện, đã từng có Hoành Viễn, trên đời ác nhân không ra, thế không thành Phật. Mà đổi thành ra hai cái, Văn Thủ Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát, chính là như lai Phật tổ bên cạnh hai đại Bồ Tát. Cùng nhiên đăng cổ Phật một dạng, là chấn giáo chi trụ, đã bao nhiêu năm, đừng nói có người nhìn thấy bọn hắn xuất thủ, ngay cả Linh Sơn bọn hắn đều chưa từng bước ra nửa bước. Nhưng hôm nay, Văn Thủ Bồ Tát không những xuất thủ, còn đích thân đuổi tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Tôn Nộ không cùng Hạo Thiên khiển tại Linh Sơn ra lớn như vậy tai vạ, nếu như dễ dàng như vậy là có thể thả bọn họ đi, kia đem Phật môn uy nghiêm mặc kệ chỗ nào. Chuyện ngày hôm nay Tôi không xử lý tốt, hết đúng chính là đúng Phật môn uy hiệp một lần đã kích to lớn. Có lẽ, con sẽ cực kỳ trở ngại Phật môn của thời. Không cần suy nghĩ chư Bát Giới đều có thể biết, chờ chuyện ngày hôm nay chuyển ra ngoài sau đó, tam giới sẽ nhắc lên bao lớn gọn sóng cùng hỗn loạn. Nhìn thấy theo sát phía sau không thôi Văn Thù Bồ Tát, chư Bát Giới sắc mặt trắng bệnh, hắn có thể không năng lực cùng loại này tồn tại đấu lửa tay. Chỉ có thể quan trọng hơn hàng rằng, thừa nhận chi nhiều hơn thu nguy hiểm, liều mạng thi triển hành tự bí. Mà tại rất xa Linh Sơn phương hướng, Dương Tiễn đáng người nhìn thấy chư Giới chạy trốn sau đó, liền rối đứng dậy liên tục không ngừng đuổi theo có thể cho dù trong bốn người tốc độ nhanh nhất, đạp lên phong hỏa luân na tra, cũng chỉ là vài cái hô hấp sau đó liền mất đi văn thủ Bồ Tát cùng chư Bát giới thân ảnh. Đây tổn cùng là cái gì tốc độ? Không chỉ là bốn người, thiên đình bên trong một đám người cũng tỉnh táo lại đến, thần sắc nghi ngờ không thôi. Quá mức nghe giận cả người rồi. Chư Bát Giới xuất hiện, trực tiếp du đậu tại trong trận pháp, coi Phật môn đại trận cũng không có gì, du đậu cùng thế gian khẽ hở. Tôn Lộc Không, hóa thân Ma Viên, yêu khí bành trướng 10 và mét, chiến lực tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Còn có Hạo thiên Quyền Khắp trời hoa cả mắt trận pháp, lại có thể ngăn kháng văn thủ bồ tát vài cái hô hấp, nếu không phải thời khắc sống còn tôn ngộ không mất trí xung lên, có lẽ thật sự có khả năng chạy thoát. Bọn hắn, trên thân đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành tới mức như thế. Trong thiên đỉnh, toàn bộ người đều rơi vào trầm tư, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc, Ngọc Đế lên tiếng. Vô luận như thế nào, không thể để cho bọn hắn cứ như vậy bị Phật môn tóm lại, đây là ngăn cản Phật môn khởi cơ hội rất tốt, không thể sai qua. Lý Tĩnh, ngươi dẫn dắt 10 vạn thiên binh thiên tướng, dưới đi tiếp ứng. Đến mức cớ. Tiêu lấy Hạo Thiên khuyên vì người trong đặng môn, cần chúng ta tự mình xử trí. Vâng. Vậy hạ. Lý Tính vội vã linh mệnh mà đi. Nhưng mà Ngọc Đế cũng biết, cái này căn bản là cái tử cục. Ánh mắt của bọn họ ác độc tay, Trư Bắt Giới thần thông mặc dù không biết là lai lịch thế nào, Tiêu Hao hiển nhiên cực lớn, không bao lâu. Văn thủ Bồ Tát tự mình xuất thủ, bước ra linh sơn, dưới sự đổi giết đi, hiển nhiên rất nhanh sẽ có thể đem Trư Bắt Giới tiêu hao sạch sẽ. Nhận định đây không đợi Lý Tính đến, Trư Bắt Giới mấy người cũng sẽ bị trực tiếp đuổi theo, bắt. Hy vọng có chút tác dụng đi. Ngọc Đế thở dài một tiếng. Trên thực tế, Ngọc Đế đoán một điểm không sai. Hành tự bí gọi là Đoạt Thiên Điệu Tạo Hóa, có thể nói vô địch, nhưng tiêu hao thật sự là quá lớn, căn bản không phải hiện tại Trư Bát Giới có thể sử dụng khởi. Ngày thường may mà không sẽ dốc toàn lực thi triển, một khi toàn lực thi triển ra, lấy Trư Bát Giới thực lực căn bản kéo dài không thêm vài phút đồng hồ. Trư Bát Giới hiện tại đã không phải là tại thở mạnh rồi, hắn mỗi một chiếc hô hấp đều sẽ không xương ngọ bắn ra ngoài. Uy, Lao Trư, Người kiểm chế một chút ta! Người không sao chứ? Hạo Thiên Uyển nhìn thấy Trư Bát Giới có chút run như cây sậy, bởi vì lúc này Trư Bát Giới thân thể thất khiếu đều đang chảy máu. Mười bản to mập thân thể giống như là nhẫn nhịn xuống tựa như, đây là tiêu hao quá độ. Im lặng, hô, hô. Nếu không, đem người ném. Không không không, chư ca ý của ta là chỗ này của ta có đan dược. Hạo Thiên khẩn vội vã la hét, hắn hiện tại đã từ trận pháp nổ tung phản vệ bên trong khôi phục một ít, luôn cuống tay chân từ trong quần đùi móc ra mấy viên đan dược đến. Người mẹ nó, từ nơi nào móc ra? Nhìn thấy một màn này, dù là chư bắt rồi lúc này diệt mắt có chút chơn váng, vẫn nhả ra tâm sư rồi kêu. Quân Quốc Hoa Lúc này liền đừng để ý chi tiết, phía sau kia con lửa chọc liền nhanh đuổi theo tới. Hạo Thiên khuyền nóng này la hét, trực tiếp nhét vào trừ bắt giới trong miệng. Người có thể hay không đừng nói cho ta, trực tiếp nhét miệng ta bên trong không được sao? Mắt đỏ, trừ bát giới chật vật đem đan dược mớm, mắt đỏ tiếp tục chạy về phía trước, dựa vào đan dược. Trừ bắt giới nhiều chống giữ một hồi, nhưng mà tốc độ vẫn ở chỗ cũ giảm tốc độ. Trừ bắt giới tốc độ tại giảm bớt, có thể văn thủ Bồ Tát tốc độ không có một chút yếu bớt, không bao lâu, văn thủ Bồ Tát liền từng bước đuổi theo. Lúc này văn thủ Bồ Tát vẫn như Phật môn Linh Sơn trước bộ dáng như vậy, thân khoác cà sa, rất là nhã. Đi ở chỗ nào? Một bước một hoa sen nhìn như rất chậm, nhưng trên thực tế so sánh hiện tại sức cùng lực kiệt chư bắt giới còn nhanh hơn rất nhiều. Hay là, đuổi theo tới. Chư bắt giới trôi mắng, ho ra một ngụm máu. Văn thủ Bồ Tát gật đầu một cái, nhìn thấy chư bắt giới, ánh mắt có chút lạnh, tại linh sơn gây ra lớn như vậy thai vạn, làm sao có thể dễ dàng như thế để cho chạy các ngươi. Rõ ràng chỉ là một gần như không thể thấy chấm đen nhỏ, nhưng văn thủ Bồ Tát rõ ràng chuyển tới chư bắt giới trong hai. Hơn nữa kèm theo phẫn tâm, như sấm rền nổ vang, trực tiếp đem chư bắt giới nổ toàn thân rung nhẹ, phun máu phè phè. FML chư K chống đỡ A. Hạo Thiên quyển la hét, móc ra lượng lớn đan dược, đều là từ Linh Sơn cấp đột tới, một chút không đau lòng. Trừ bắt rối không lên tiếng, chỉ là cắn răng đường đầu tựa như gặm đan dược, đem hết toàn lực chạy thoát thân, lời nói mặc dù như thế, nhưng căn bản trốn không được bao lâu rồi, cho dù có đan dược cũng vô dụng. 800m, 800 700m, 500m, 500 300m, 100m. Mắt nhìn thấy cái kia chấm đen nhỏ cấp tốc mở rộng, Hạo Thiên quyển tâm lại lần nữa trầm xuống, thật liền không trốn thoát sao? Bản hoàng thật sự là phải bị hố chết ở chỗ này sao? Để cho ta truy lâu như vậy, cũng vùi tiêu ngạo. Văn thủ bổ tắt nhàn nhạt nói giơ lên một cái tay, chuẩn bị vô xuống một trường phía trước ba người. Hắn là ai? Đã sớm tại truyền thuyết bên trong lưu danh tồn tại. Tam giới bên trong, không ai không biết gọi là, Mà Trư Bát giới lại là ai? Đỉnh Phong thời kỳ cũng bất quá chỉ là một nho nhỏ thiên đồng nguyên soái, có thể ở dưới mí mắt hắn mang đi người, còn chống đỡ lâu như vậy, sắp thực có thể kiêu ngạo. Đồng nhiên, Văn Thủ Bồ Tát để tay xuống, hơn nữa lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, tỏ nhìn, không cần thiết tiếp tục đuổi rồi. Mà phía trước, Trư Bát giới cũng thắng xe lại, nhìn về phía trước không biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh, thần sắc ngột trệ. Điệp Điệp Tạng Vương. Địa Tạng Vương đã sớm từ địa phủ bên trong đi ra, chín bước nhất khấu chí linh núi, hôm nay rốt cuộc đến. Trừ bắt giới nhất thời vô lực, vốn đang lưu lại lá bài tẩy cuối cùng, tính toán quả thực không được thì liều mạng trọng thương, đến một lớp bạo huyết kích động tiềm lực, nhưng không nghĩ đến áp chủ bài còn chưa lấy ra, cư nhiên liền ở ngay đây đụng phải Địa Tạng Vương. Bị hắn trở lại. Trước ngăn sau đó truy, lần này căn bản không chạy khỏi. Đến cuối cùng vẫn là không thể mang đi hầu ca. Mà Hạo Thiên khuyễn chính là nóng lòng sốt rồi mẹ tại sao lại có người đến? Ngay tại Hạo Thiên khuyễn mầy điều này có trận pháp gì có thể dùng thời điểm. Song gặp thoáng qua, Chư bắt giới, Hạo Thiên khuyển, Văn thủ Bồ Tát. Địa Tạng Vương tiếp tục đi về phía trước, mắt nhìn phía trước, đối với từ bên cạnh đi qua Chư bắt giới ba người, không để ý tí nào. Chư bắt giới Hạo Thiên khuyển bốn mắt ngậm ngึก nghiến đầu, nhìn thấy đạm nhiên đi về phía trước địa Tạng Vương, đầu có chút trì hoãn. Làm sao? Không có ngăn cản ta à? Cái ý nghĩ này ý nghĩ vừa dựng, một đạo Phật quang chính là đột nhiên bắn tung tóe lên trời. Rất lâu không thấy, Văn thủ. Áo khoác vụ vụ, từng đạo Phật âm vọng về ở trong thiên địa. Thiên địa là cờ, chúng sinh làm quân cờ, một cái rộng lớn Phật môn, tây lạc. Địa Vương trầm dãi đầu, Nhìn chằm chằm Văn Thù Bồ Tát, trong mắt ma quang hiện lên, ngựa khí vô vị. "Ta có vài nét bút sổ sách, phải đi hướng Linh Sơn thanh toán." Chư bắt Giới chậm rãi dừng lại thân thể, nghiêng đầu, thần sắc có chút mờ mịt. "Đây, có phải hay không cầm nhầm kịch bản sao?" Chương 84, cái thế ma đế sắp trưởng thành. "Đi Linh Sơn thanh toán." Văn Thù Bồ Tát khẽ cau mày, nghe không hiểu Địa tạng Vương đang nói gì. Tuy rằng đều là Phật môn tứ đại Bồ Tát, nhưng trên thực tế, Văn thủ Bồ Tát cùng Địa Tạm Vương Bồ Tát quan hệ giữa cũng không tốt lắm. Trên thực tế, trong nhà Phật sẽ không có một cái cùng Địa Tạm Vương quan hệ tốt, nếu không phải như thế, cũng sẽ không ngàn năm vào năm đều chưa từng có người trước đi thăm hắn chỉ vì mọi người cảm thấy địa Tạng Vương đã bị Phật môn bài xích không thể dựa vào cái gì để cho hắn đi chấn áp địa ngục nếu như thế cũng không có cần thiết giao hào hắn lúc này Văn thủ đi tới phụ cận hắn không để ý địa tạng vương mà là trực tiếp thân thủ bắt về phía sau tr chưa bắt giới ba người dùng có chút giọng chất vật khí nói địa Tạng ngươi vì sao thả bọn hắn thoát này đám ba người đều cần dẫn Phật môn thẩm vấn trừ bắt giới xứng sở vội vã vừa chuẩn bị đạp lên hành tự bí chạy chốn nhưng hiển nhiên trải qua như vậy một chỉ hoắn đã vẫn rồi cự trưởng rơi xuống Phật Quốc xuất hiện, mắt nhìn thấy ba người sắp bị bắt được thời điểm. "Ta để ngươi động thủ sao?" Địa Tạng Vương đạm nhiên mở miệng, vẫn bình tĩnh, nhưng lời nói lại hết sức cường thế. "Bắt." Đồng thời, hắn vung tay lên, trực tiếp đánh bay Văn thủ Bồ Tát nắm lấy chư bắt giới ba tay của người. Văn thủ Bồ Tát con người rụt lại một hồi. Tuy rằng thời gian quá dài không thấy, lâu đến mơ hồ, nhưng không phải là dạng này mới đúng. Tứ Đại Bồ Tát, cảnh giới tương đồng, nhưng luận chiến lược mà nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát tương ứng là Tứ Đại Bồ Tát bên trong tương đối yếu một người, nhưng hắn khi nào có loại lực lượng này sao? "Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngươi muốn làm gì?" Văn thủ Bồ Tát cao mày quá lớn. Đối mặt Trư Bát Giới, Hạo Thiên Quyền, hắn còn có thể cao cao tại thượng, nhưng đối mặt Địa Tạng Vương, Văn thủ Bồ Tát tuy rằng không vui, nhưng cũng không có khinh thường vô liếng. Hắn trong lúc mơ hồ cảm giác đến, Địa Tạng Vương trên thân già những chuyện gì? Bọn hắn đã trải qua bị trọng thương, đi không xa. Địa Tạng Vương nói, "Cái gì?" Văn thủ Bồ Tát còn chưa lên tiếng, Hạo Thiên Quyền trước tiên kinh động, vội vã nhìn về phía Trư Bát Giới. Hạo Thiên Quyền vốn định thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi một chút, để cho Trư Giới khôi phục một chút, sau đó dùng hết nhanh chạy đi. Trư Bát Giới cười khổ đầu. Toàn lực thi triển hành tự bí gánh vác quá lớn, hắn phải cần một khoảng thời gian khôi phục, lúc trước một đoạn đường cơ hồ ép khô hắn toàn bộ lực lượng. Mặc dù không biết địa tạng vương trên thân chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng vào hắn kéo dài thêm một hồi. Chư bắt Giới truyền âm cho Hạo Thiên Quyền. Văn Thủ bồ Tát Liếc nhìn Chư bắt Giới, xác định như thế sau đó, mới áp xuống lòng nghi ngờ, cau mày hỏi, "Địa Tạng, người muốn nói cái gì?" Địa Tạng Vương cũng không để ý, hắn cười nhạt, tiếp theo mở miệng hỏi, "Văn Thủ, người cảm thấy chúng ta Phật môn như thế nào?" Văn Thủ Bộ Tát Long Mi lại, "Phật môn là vạn linh chi tín ngưỡng nơi ở, phổ độ thế gian hai Ách, Phật pháp tức thân pháp, chú thị." Địa Tạng Vương khẽ lắc đầu, Văn Thủ Bồ Tát nhất thời cao mày. Hắn pháp lực cao thầm, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có một loại dự cảm, Địa Tạng Vương trên thân khẳng định chuyện gì xảy ra. Bọn hắn lúc trước quan hệ tuy rằng không tốt, nhưng còn không đến mức vậy mặt. "Địa Tạng, ngươi đến tụt cùng làm sao?" Nhắc tới mấy ngày nay, ngươi đến Chí Linh núi 9 bước nhất khấu đầu, lễ bái cũng không phải phần môn, đến tụt cùng là phương hướng nào? Địa Tạng Vương không để ý tới hắn, hỏi một đằng, trả lời một mẹo, một đột nhân sinh, đi như thế nào, làm sao đi, là từ vận mệnh quyết định, nhưng có phải hay không muốn tiếp tục đi tới đích, là từ ngươi tự quyết định. Có cửa vào phân nhánh nhất định là cả đời đạo lộ, có cửa vào phân nhánh, nhất định là nhất thời vết tích. Dấu vết này cũng chia sâu cạn, sau khi còn sống không quên, cạn theo gió chết đi. Đoạn đường này tại địa phủ đi qua, phát hiện địa phủ luyện ngục, cũng chưa hề như kinh Phật bên trong ghi lại đó không thể tả, như năm tháng cây khô nghiền nát sau đó, cộng thêm thời gian nước sạch, địa phủ luyện ngục là một tờ thanh hàn. Luyện ngục sâu bên trong, cũng có đại địa. Văn thủ sắc mặt đại biến, Địa Tạng Vương Bồ Tát, người đang nói bậy bạ gì? Địa phủ luyện ngục bên trong, đều là tam giới tội ác tẩy trời chi vật hỗn Lúc này, Văn thủ độ tát cũng phát có cái gì không đúng. Hắn lạnh giọng quát lớn, "Trước tiên đem ba người kia dẫn linh sơn, chúng ta lại tiếp tục. Như thế nào là tội ác tại trời? Cuối cùng còn không phải các ngươi chế định quy củ. Trong địa phủ, ta đã trấn áp đâu chỉ vào năm, các ngươi có từng tới tham một cái?" Địa Tạng Vương trực tiếp thu về đánh gãy, trầm rãi nói, "Các ngươi không có, trên mặt đất thế nhân truyền tụng Phật môn chi danh, độ hóa một tia oan hồn liền thật giống như còn hơn xây bảy cấp phù đồ, kia ta ở tại trong địa ngục trấn áp hàng tỉ oan hồn, lại phải làm có mấy phần công đức. Đây không giống nhau." Văn Thủ Bồ Tát tâm lý một lỗi, "Phát giác cái gì?" Hắn nói, "Lựa chọn ngươi áp địa ngục là có nguyên nhân." Chúng chỉ ngươi từng phát hạ ý nguyện vĩ đại, nhưng mà, Địa Tạng Vương căn bản không có nghe, hắn nhìn chằm chằm Văn Thù Bồ Tát, chậm rãi phun ra bốn chữ: "Phần môn, làm hại ta." Bèo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Địa Tạng Vương thân thể bỗng nhiên biến mất. Văn thủ Bồ Tát hoảng sợ ngẩng đầu, còn chưa phản ứng liền ho ra một hớp lớn dòng máu màu và nóng, thân thể tựa như như đạn pháo từ không trung đập xuống, trực tiếp bị một cước giẫm đạp vào mặt đất mấy vạn mét sâu bên trong. Ầm. Mặt đất nứt nẻ, cái nứt lan ra, lấy Văn Thù Bồ Tát rơi xuống đất điểm làm trung tâm, phạm vi mấy chục vạn mét mặt đất đều như địa ngưu xoay mình. Giống như là nhớ tới rồi một trận báo táp tựa như mêng ngông pháp lực đem hết thảy đều lao sạch. Dòng sông, nham thạch, cây cối, rừng rậm, thậm chí ngay cả kia thật cao sơn mạch cũng khoảnh khắc tan thành mấy khói. Một cước chí uy. Khủng bố thế này, Hạo thiên khuyền cùng chư bắt giới trận mắt hốc mồm nhìn thấy hết thảy các thứ này, hoàn toàn ngậm bứt mờ mịt. Mẹ nó đây, xảy ra chuyện gì? Vốn tưởng rằng gặp phải Địa Tạng Vương là triệt để chết chắc rồi, bị hai cái Phật môn Bồ Tát tiện hậu giáp hài cốt không còn, nhưng không nghĩ đến cư nhiên sẽ là một màn này. Địa Tạng Vương cùng văn thủ Bồ Tát cư nhiên làm sao? Cầu kim độ. Đây tình huống gì? Trư Bát Giới trận mắt hốc mồm nhìn trên mặt đất cái danh tóc kia, ngắn ngủi mấy giây, cơ nhiên liền có dung nhan ngấm sinh sôi nấm sinh sôi to ra. Hạo Thiên Quyền kéo ra khỏe miệng, "Một cước này thật là tàn nhẫn a, hạ tử thủ, nếu như giẫm ở trên người mình, 10 cái Hạo Thiên Quyền cũng được thịt bọn rồi thôi. Chúng ta là không phải nên lặng lẽ chạy đi." Trư Bát Giới cứng lên vẫn hôn mê tôn ngộ không, lòng dạ nham hiềm nói. Trư Bát Giới cùng Hạo Thiên Quyền hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó giúp thân thể, thận trọng hướng phương xa di động. "Hai người các ngươi phải đi nơi nào?" Văn Thủ đột tắc quát lạnh một tiếng. Hàm chứa nội ý, một cái Phật môn đại thủ phá vỡ mặt đất, mang theo chói mắt Phật quang phun trào mây đỏ hướng hắn nhóm chụp tới. Ầm. Nhưng mà, Phật môn đại thủ giữa không trung liền bị người một cước dẫm nát. Địa Tạng Vương lần nữa hiện thân, bên nệ tứ phương, hắc bảo vụ vụ. Chư bắt giới Hạo Thiên khuyên lúc này mới phát hiện, cái này trong nhà Phật danh tiếng nhỏ nhất Bồ Tát, tự nhiên không có mặc cà sa, mà là thân mặc áo bảo màu đen. Không. Áo bào kia, hắc vụ nhiễu, tràn đầy vắng lặng. Lúc này, nghe Địa Tạng nói, ta giao chiến, còn có tâm tư đối với người khác xuất thủ. Cái gì Phật môn tứ đại Bồ Tát Nếu tại ta mấy ngày trước đây vừa ngộ đạo thời điểm, ta một quyền này đi xuống, Phật môn Bồ Tát coi như chỉ còn hai vị rồi. Giờ a a. Mặt đất vỡ nát. Văn thủ Bồ Tát chậm rãi đi tới không chung, thần xác biến nổi, sắc mặt âm tình bất định, đồng thời trong tâm hoàng sợ. Lực đạo thật là mạnh. Trong tâm hoảng sợ đồng thời, Văn thủ Bồ Tát trong lòng cũng dâng lên một chút nội ý. Nhưng vậy thì như thế nào? Bồ Tát bằng đất sét còn có 3 ba phần tức giận đây. Chớ nói chi là Văn thủ Bồ Tát rồi. Hôm nay vốn cũng bởi vì ngộ không hạo thiên khuyển đấu Phật môn mà nổi nóng, càng thêm hắn tự mình xuất thủ còn bị chư bắt giới chạy trốn. Nếu như như vậy theo đổi một đường, còn để cho chư bắt rời mấy người đi, hắn Đường Đường Phật Môn Bồ Tát nên đưa ở chỗ nào? Địa Tạng Vương lại nhiều lần đánh gậy hắn xuất thủ, rốt cuộc khơi dậy hắn tức giận trong lòng. A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương, ta không biết trên thân ngươi làm sao vậy, nhưng ngươi nhất định phải ngăn trở ta là sao? Địa Tạng Vương dùng hành động trả lời. Hắn ngay lập tức đến đến Văn thủ Bồ Tát ngay phía trên, đơn giản một quyền đập xuống rơi xuống, trực tiếp tại Văn thủ Bồ Tát vẽ mặt không thể tin trong ánh mắt đánh vào mi tâm của hắn. Không những muốn ngăn trở, còn muốn đánh một trẩu, ta sớm chỉ xem ngươi còn có khác hai cái không vừa mắt. Một đám lịch sự bại hoại. Từ lâu tới, cho ta lăn trở về nơi đó. Tiếp theo một cái trước mắt, thiên địa phật quang nổ tung. Ẩm. Văn thủ Bồ Tát lại lần nữa bị địa tạng vương một quyền đập xuống mặt đất và mép. Trong ầm ầm nổ vang địa tạng vương áo khoác vụ vụ, khí thế phách tuyệt hoàn vũ, uy đóng chư thiên. Chốn này đè ép địa phủ trên vạn năm năm nhân, rốt cuộc có một ngày đi tới trên mặt đất, nhìn xuống mặt đất, tiểu ngạo linh sơn. Chương 85, quay đầu phàm trần không làm tiên. Khu bụi trần tan hết, đập xuống mặt đất tát trước mặt bên trong dậy, máu người, tay tại trên mặt đất muốn đứng lên, kết quả một cái, lại lần nữa té quỹ đất. Vậy làm sao? Khả năng Văn thủ Bồ Tát thần sắc kỳ biến, hắn cư nhiên hoàn toàn không nhìn thấy vừa mới xảy ra cái gì. Phương xa, Hạo Thiên khuyễn cùng Chư bắt giới tất thần sắc hoàng sợ. Hai quyền mà thôi, Cư nhiên liền đánh Văn Thù Bồ Tát ngã xuống đất không dậy nổi. Đây chính là Văn Thù Bồ Tát. Cái kia truy giết bọn họ một đường, một tay bó vơ hắn toàn bộ chư pháp, ép Chư Bát giới liều mạng chạy trối chết Văn Thù Bồ Tát. Tại địa tạm vương trước mặt, tựa như một đứa bé sơ sinh, thoải mái bị đánh ngã, không có bất kỳ tia sáng mắt cùng dao động, thật đơn giản hai quyền. Làm sao sẽ như thế không thể tạ? Cư Nhân đơn giản như vậy liền bị trấn áp rồi. Cái này khiến chư bắt giới trong lòng hai người dâng lên một loại cực kỳ cảm giác quái dị, quả thực không thể nào tin nổi. Lý trí nói cho hai người, cái này không thể nào, bọn họ đều là tứ đại Bồ Tát một trong, không thể nào liền dễ dàng như thế thất bại. Nhưng nhìn thấy lão đảo nhớ tới thân, lại lại lần nữa bị địa Tạng Vương giẫm đạp xuống mặt đất Văn Thù Bồ Tát, hai người chật vật nuốt nước miếng một cái. Hết thể các thứ này là thật. Thực lực chênh lệch quả thực quá lớn. Địa Tạng Vương lẽ nào một mực tại ẩn tàng thực lực chân thật của mình? Âm hiểm như vậy a. Khu. Lúc này, Văn Thù Bồ Tát ho ra máu, cho tới bây giờ hắn mới hiểu rõ lúc trước Điệu Tạng Vương nói câu nói kia. Nếu lại ta mấy ngày trước đây vừa ngộ đạo thời điểm, ta một quyền này đi xuống, Phật môn Bồ Tát coi như chỉ còn hai vị rồi. Bây giờ nhìn lại, những lời này không phải là phô trương thánh thế, giữa bọn họ thực lực chênh lệnh quá xa. Đó là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Ngắn ngủi mấy ngàn năm không thấy, làm sao như thế? Lẽ nào địa tạng có cơ duyên gì tạo hóa? Địa Tạng Vương Bồ Tát, người đang làm gì? Thả ra Văn Thù Bồ Tát. Đang lúc này, phương xa không trung bỗng nhiên vang dội hai đạo quát chói tai, Địa Tạng Vương tiện tay đem hôn mê Văn Bồ Tát vứt đất, nghiêng đầu nhìn đến. Các ngươi cũng tới? Vừa vặn tránh cho ta từng cái từng cái đi tìm. Địa Tạng Vương rất bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi, chỉ là chậm rãi nói: "Người tới chính là Phật Môn hai gã khác Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát." Hai tên Bồ Tát rơi xuống đều cầm pháp bảo, đứng tại tại Văn Thủ Bồ Tát bên cạnh. Quan sát một lát sau, Quan Âm cầm trong tay ngọc tĩnh bình, chậm rãi đứng dậy, cau mày: "Địa Tạng Vương Bồ Tát, đây là có chuyện gì? Chúng ta phụng Phật Tổ pháp chỉ đến, lúng bắt Hạo Thiên khuyên ba người, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Văn Thủ Bồ Tát tại sao lại hôn bỏ xuống tay sao?" Phổ Hiền Bồ Tát lên, hắn cùng Văn Thủ Bồ Tát một trái một phải là Phật Tổ bên người hai vị Bồ Tát. Phật Đà cũng có giận, lúc này nhìn thấy văn thủ người bị thương nặng, tự nhiên nộ khí dâng trào. Quan Âm Bồ Tát cũng hồ nghi nhìn Địa Tạng Vương, dù sao tại đây liền một cái khả năng có phần thực lực này người. Nhưng mà để cho nàng không nghĩ đến chính là, Địa Tạng Vương trực tiếp gọi gật đầu, "Là ta." Phổ Hiền Bồ Tát trầm giọng nói, "Theo ta đi linh sơn, ra mắt Phật Tổ." Địa Tạng Vương, không hỏi một chút vì sao. Phổ Hiền Bồ Tát trầm giọng nói, "Không cần thiết, Phật Tổ trước mặt, tất cả sẽ tự thấy rõ." Nói xong, Phổ Hiền Bồ Tát trực tiếp vươn tay, nắm lấy chư bắt giới Hạo Thiên ba người. "Gào!" Hạo kinh sợ, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, trực tiếp nhảy, năm lấy trừ bát giới cùng Tôn Ngộ Không liền hướng địa Tạng Vương sau lưng chạy. Tình huống gì? Vốn tưởng rằng có thể chạy thoát, không nghĩ đến hai cái này con lựa chọn cũng theo kịp rồi. Tứ đại Bồ Tát đầy đủ đều ở nơi này, Phật môn đây là quyết tâm nhớ đem bọn họ mang về sao? Coi như là có một cái không biết chuyện gì xảy ra Diệu Tạng Vương, chỉ sợ cũng rất khó tìm cầu rồi chỗ tốt. Ẩm. Hạo Thiên khẩn ý nghĩ chưa rơi. dâng chào Phật quang tại Phật môn Tam Đại Bồ Tát giữa, đồng phát. Diệu Tạng Vương bên người màu vàng Phật trụ, lấy một trói hai, miễn gương chặn lại quang âm dĩ tất cùng phổ hiện Bồ Tát hai người. Giống như là thiên địa đều muốn đứt rà tựa như, va chạm giữa Phật Âm quần quần, phạm vi mấy triệu mét, tiếp hết nhấc lên dị thường pháp lực báo tác. Trong báo tố, Lạc Lạc truyền tới Quan Âm Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát thanh âm tức giận. Địa Tạng Vương, ngươi lớn mật, Người muốn làm gì, cùng bọn ta là địch sao? Ta không phải là muốn cùng các ngươi là địch, cũng không nên coi trọng mình. Địa Tạng Vương lắc đầu, các ngươi còn chưa xứng. Ngay vậy, hai vị khác Bồ Tát sắc mặt càng thêm âm trầm. Mắt nhìn thấy Phật Môn Tam Đại Bồ Tát muốn đánh, giới liền một nick sang bên chạy. Bây giờ sự tình đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nửa đường giết ra cái địa tạng vương sau đó, sự tình đã vượt ra khỏi bọn hắn khống chế. Vốn tưởng rằng, lần này Linh Sơn một nhóm cũng chỉ mình đây ba cái rồi, cũng chính là đến ác tâm một fan Linh Sơn mà thôi, không đánh lại chạy, về sau thực lực cao lại gọi lại. Nhưng ai nghĩ được, hiện tại trực tiếp đem bốn cái bổ tát toàn bộ chụp ra. Con mẹ nó là chết người a. Ba người này nếu như đánh nhau, tuyệt đối là một đợt tai nạn, kinh khủng tia đại la uy thế không phải bọn hắn chịu nổi. Đây là xảy ra chuyện gì? Lúc này, Dương Tiến bốn người cũng rốt cuộc đổ theo, bọn hắn liền vội vàng đỡ dậy Hạo Thiên khuyên mấy người rùng một tấm hoàn toàn không biết phát sinh, cái gì ánh mắt nhìn về phía trước lóe mắt Phật quang. Phật môn Tam đại Bồ Tát, bọn hắn đang làm gì đó? Trước tiên đừng để ý những kia, chúng ta rời khỏi nơi này trước, bọn hắn ba nếu như đánh nhau, liền tính dư âm đều không phải chúng ta có thể chống đỡ được đấy. Chư bắt giới lo lắng nói, Dương Tiễn nhìn thấy Hạo Tiên khuyên không gì, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, vội vã sốc lên mấy người hướng về sau chạy đi. Ẩm. Cùng lúc đó, sau lưng cũng đã truyền đến đại chiến kịch liệt tiếng vang. Bất quá, chỉ là mấy hơi thời gian mà thôi. Hả? Chờ một chút. Chạy trốn không có mấy bước Dương Tiến và người khác liền cảm nhận được phía sau kia Phật quang từng bước tiêu tán, tựa hồ đại chiến kết thúc. Không kịp suy nghĩ nhiều, hán nghi hoặc quay đầu. Vừa vặn nhìn thấy cái người một màn. Liên đập, Địa Tạng Vương chắp tay đứng tại sân trung tâm nhất, đen pháo bay lượn, uy áp cái thế, mà ở phía xa tất nửa quỷ mặt khác hai vị Phật môn Bồ Tát. Hai người thân thể nhuốm máu, khóe miệng mang theo đỏ thẫm vết máu. Đứng ở nơi đó, che vết thương, khí tức cực kỳ rối loạn, hiển nhiên đã trải qua tổn thương, nhìn thấy Địa Tạng Vương ánh cũng thay đổi được nghi ngờ không thôi. Hai người bọn họ cánh tay đều ở đây đánh bệnh sốt rét, hiển nhiên đã không có sức tái chiến. Chỉ là Bọn hắn lúc này rõ ràng cảm giác đến, địa tạng vương thay đổi. Không chỉ là thực lực thay đổi, tính cách cũng lớn thay đổi. Không còn giống như là đã từng cái kia tự nguyện bị liên lụy, y tính không nói người đàng hoàng. Dương Tiễn, Hạo Thiên Quyền, trừ bắt giới! Kết kết thúc. Bọn hắn còn chưa đi sao? Vừa mới chuẩn bị tránh xa một chút né tránh dư âm, kết quả chính chủ ba cái đã kết thúc chiến đấu sao? Na Cha xoa xoa mắt, hoài nghi mình nhìn lầm rồi, lại lần nữa nhìn sang sau đó nhất thời miệng há có thể nhét ba trứng gà. Nam, nằm dưới đất, thật sự là quan âm bố tát cùng phổ hiện bố tát. Cái này không đúng a. Kinh trời chiến đấu đâu? Vô thượng giao động đâu? Hai đạo nhân ảnh nằm trên đất, máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, nếu không phải còn có thể hô hấp, Dương Tiến mấy người thậm chí cho rằng hai cái này Phật môn Bồ Tát đã trở về linh sơn rồi. Chiến đấu phát sinh quá nhanh, Dương Tiến mấy người hoàn toàn ở vào trạng thái đờ đẫn, mà tại trong sân địa Tạng Vương, tâm lý chính là không hề có dao động. Hết thể đều ở trong dự liệu. Từ khi tại Lâm Hiên trong tiệm sách nhìn cầu Ma Lục, tìm được bản ngã nhập ma đạo sau đó, địa Tạng Vương thực lực tăng vọt gấp mấy lần, tuy rằng cùng khác ba vị Bồ Tát vẫn còn một cảnh giới, nhưng chiến lực đã rõ ràng bất đồng. Bởi vì, địa Tạng Vương sắp đột phá rồi gọi là tứ đại Bồ Tát chỉ là một cái chê cười mà thôi. Đánh mấy người này, bất quá một quyền mà thôi. Hướng Tri, lúc này mục tiêu của hắn không phải là mấy người kia. Địa Tạng Vương chậm rãi nghiêng đầu, hướng về phía bên trái một nơi không có một bóng người địa phương nói, ngươi còn muốn tiếp tục xem tiếp sau, hoặc có lẽ là mặc cho ta đánh tới Linh Sơn." Dương Tiến mấy người sững sở, vội vã nghiêng đầu nhìn lại. Vừa vận thấy một lão giả đi ra, chân đạp lưu ly li đài hoa sen, thân khoác kim vũ tất tinh cà xa. Lão nhân tên là Nhân Đăng Cổ Phật. Thu tay lại đi, Địa Tạng Vương. Nhân Đăng Cổ Phật chậm rãi mở miệng, vừa vận đứng ở nơi đó, Giống như là có Phật âm của độn, sau lưng xuất hiện chúng sinh ba, Sau tín đồ, Phật quốc vô số. Hôm nay Phật môn gặp phải sự tình đã quá nhiều, nếu mà ngươi có cái bất mãn gì, có thể trước mặt cùng Phật tổ nói đến, chắc hẳn Phật tổ sẽ tha thứ ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi là người trong Phật môn, càng là Linh Sơn Tứ Đại Bồ Tát một trong. Địa tạng, không nên để cho tam giới vạn tộc chê cười. Địa tạng Vương bình tĩnh nhìn chăm chú nhân đang cổ Phật, không trả lời, hắn chỉ là vươn tay dùng sức nắm chặt. Ầm. Sau đó, một đạo so với tôn nộ không ban đầu kia yêu trụ khủng lồ gấp mấy trăm lần màu đen truyền ma trụ liền tung tóe lên trời. Điệu Tạng Vương theo tay nắm chặt ma trụ, quay đầu, nhìn xa Linh Sơn phương hướng, ánh mắt xa xa, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên vẫy tay, khống bố đạo pháp chi lực bạo phát. Tiết đó, ma trụ biến ảo thành nghìn vạn rạp dài, tại điệu Tạng Vương trong tay quơ múa mà ra, hoành tạo thiên giai, từ thiên rơi xuống. Một gậy hướng về Linh Sơn đập tới. Cùng lúc đó, liền nghe điệu Tạng Vương tiếng hét phẫn nộ vang vọng toàn bộ Tây Như Hạ Châu, chấn động bát hoang. Ma trước nhất khấu 3000 năm, quay đầu phẩm trận, không làm tiên. Ma Phật, ta không làm mà tôi. Chương 86, ta nếu thành ma, Phật làm khó dễ được ta. Đây Phật Ta không làm mà thôi. Tiếng hét phẫn nộ chấn động tứ phương, cuồn cuộn ma khí ngút trời. Ngàn dặm ma khí trụ, lan ra quá dài, tựa như màu đen cây cột trong trời, đen như mực, mang theo ma hồn kêu to, vượt qua ngàn vạn dặm, tại địa tạng vương cơ múa bên trong, đổ ập xuống liền hướng phía Linh Sơn ngang nhiên đổ xuống. Ma trụ chưa đến, toàn bộ Linh Sơn liền bị mây đen bao phủ, vô số Phật Đà đệ tử đang đang dọn dẹp Linh Sơn, muôn bậc ngẩng đầu, nhất thời suýt chút nữa đem tròng mắt trừng ra ngoài. Cuồn cuộn ma khí. Tên này ma khí trụ thực sự quá lớn, không biết rộng hơn, ngược lại từ Linh Sơn thị giác nhìn đến, trực tiếp bao phủ trời, nhìn không thấy danh giới. Nó trực tiếp đập xuống, giống như là toàn bộ bầu trời đè xuống tựa như. Toàn bộ rộng lớn linh sơn phía trên đều quanh quần thê lương ma hống, lệ hồn gầm thét, tựa như tận thế. Đây là có chuyện gì, không phải Tam đại Bồ Tát không phải đã đuổi theo rồi sao? Lần lượt từng Phật môn đệ tử mặc dù mà mà khởi, hét giận giữ chúng thiên, dùng đưa vạn pháp bất xâm lưu ly thân, cố gắng ngăn trở trời nghiêng. Tôn nộ không khôi phục. Không đúng, đây không phải là tôn nộ không yêu khí, đây là ma khí. Đây là một cây ma khí trụ. Đại lôi âm tự bên trong, vô số Phật đã trong lòng kinh hãi. Không lột như thế ma khí trụ, tinh thuần như vậy ma khí đã có bao nhiêu năm chưa từng thấy đến. Giống như từ khi Long Hán Sơ kiếp La Hầu sau khi chết đi, liền không còn có loại ma khí này ở trong thiên địa sinh ra. Linh Sơn còn có ma tộc địch nhân sao? Là ai đang đối với Linh Sơn xuất thủ? Ông Ngoông. Liên ở mảnh này màu đen màn trời sắp hạ xuống xong, một đạo kim quang từ cực xa địa phương dâng lên, Đụng vào màn trời bên trên, sau đó lấy về điểm kia kim quang làm trung tâm, giống mạng nhện màu vàng kẽ nứt rạn rác màn trời. Tiếp theo, đây ma khí màu đen màn trời từng khúc vỡ nát. Nhưng ngay cả như vậy, toàn bộ Linh Sơn cũng là đột nhiên rung động, đại lôi âm tự vũ vũ rung động. Đá lớn quần quần rơi xuống. Từ xa địa phương, đánh nát ma chủ Nhiên Đăng Cổ Phật, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu vàng, một cái lại một cái Phật môn trong luôn, trôi lơ lửng ở hư không, phạm vi mấy vạn dặm, đều bị Phật âm bao phủ. Ma bên kia, chính là ma khí lan ra. Như thế giống như mặc, quanh quần thê lương hét giận dữ, một vòng lại một vòng cổ lão sinh linh cười gần tại ma khí bên trong lui tới, Địa Tạng Vương đứng ở nơi đó, ma khí quẩn quẩn 10 vạn dặm. Lấy Địa Vương cùng Nhiên Đăng Cổ Phật làm trung tâm, thiên địa bị chia nhỏ. Nhất niệm ma thổ, nhất niệm Phật quốc. Nhiên Cổ Phật nhìn về phía trước, hai con mắt như Ly, hắn tức giận chất vấn, Địa Tạng Ngươi đang làm gì? Vì sao phải đối với Linh Sơn xuất thủ? Trên thân người ma khí lại là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhiên Đăng Cổ Phật nổi giận. Nếu lúc trước hắn đối với Quan Âm ba người xuất thủ, có thể dùng giữa bọn họ bất hòa, có mâu thuẫn giải thích, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Vì sao Điệp Tạng Vương trên thân sẽ có ma khí? Còn tinh thuần như vậy thật lớn. Không chỉ là Nhiên Đăng Cổ Phật, Dương Tiễn mấy người, Hạ Thiên Huyền mấy người, còn có Tam Đại Bồ Tát, ấy mà vẻ mặt hoảng sợ nhìn thấy Điệp Tạng Vương, thần sắc kinh hãi. FML. Điều này cũng quá bá đạo đi. Sau khi tính lại, Nhìn ma khí lượn lờ vạn dặm địa tạng vương, Hạ Thiên khuyễn cô quắp khẽ miệng, cách nhìn vạn dặm, không biết bao xa, vung lên một cái cơ hồ bao phủ bầu trời thần ma trụ trùng xuống, trực tiếp cứng rắn hận linh sơn. Bá đạo này, Đây bá khí. Lúc trước bọn hắn lại là trận pháp lại là ma viên, cùng địa tạng vương so với kia đơn giản chính là trong gió bão một cái giấm a. Địa tạng vương, ta đang tra hỏi ngươi, trên thân ngươi ma khí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiên Đăng Cổ Phật nghiêm nghị chất vấn. Nhưng mà, đối mặt, Nhiên Đăng Cổ Phật chất vấn, lúc này địa tạng vương, không những không có không tức giận, ngược lại thần sắc vô vị. Hắn vừa sải bước ra, Dưới chân có kim sắc liên thai tỏa ra, tiếp theo nhanh chóng điêu tàn, hóa thành một mảnh huyết hải. Rõ phiêu phiêu, tuyết cách xa. Trong động không biết tuổi đã già, ngông lung nhân gian ai lên cao, ban đêm bị mù, khói lở lờ, không phải là thật hay giả một cây cầu, luân hồi bấy nhiêu một người thiếu. Địa Tạng Vương nhẹ giọng nhớ tới cầu ma lục bên trong, rõ ràng thanh em không lớn, lại mang theo một loại khắp thường lực lượng, như là muốn biến hình siêu độ linh trong núi Phật môn tín đồ. Đây là phải nhường Phật giáo tín đồ hóa ma. Nhân đang cổ Phật hơi biến sắc mặt, nghiêng đầu về phía Linh Sơn quát to, không nên nghe những lời này. Điệp Tạng Vương không để ý, hắn vẫn ở chỗ cũ đi. Ta từ trong một quyển sách thấy được rất nhiều. Câu là một loại phương thức, nó chú định quanh quơ mà thế lương, mà là một loại thái độ, hắn chú định bằng lánh lại của cầu ma, một đợt trong đêm tối nhân sinh. Địa Tạng Vương vừa nói, từng bước lên cao, một bước một kim liên, tiếp theo hủ hóa thành một mới màu máu ao nước. Cũng tại trong quá trình này, quanh người hắn ma khí bộc phát tinh thuần, nguyên bản đỉnh chỉ sinh tóc dài cũng chẳng biết lúc nào bị tóc đen bao phủ, tóc đen đầy đầu của vũ. Hắn nhìn phía dưới, vẻ mặt ngậm khiếp sợ mọi người, nữ khí vô vị. Các ngươi hiểu cùng không hiểu, không trọng yếu, trọng yếu chính là đường tại dưới chân. Đi xuống, đi tới hiểu một ngày kia. Quá trình này từng bước một, khi có một ngày quay đầu thì các ngươi sẽ hiểu ta hôm nay làm." Nói xong lời này, địa Tạng Vương rốt cuộc một bước cuối cùng đạp xuống. Phạm vi vạn giảm đồng loạt chấn động, một quyển sóng gợn bỗng nhiên khuếch tán. "Mở cho ta." Địa Tạng Vương hét giận dữ một tiếng, hai tay chụp vào mi tâm dùng sức kéo một cái. Két. Giống như là thiên địa rạn nứt, thế hắc ma khí bên trong, một chút kim quang lóng ánh từ địa Tạng Vương mi tâm từ tử bay lên. Đó là trong cơ thể hắn cuối cùng, cũng là tinh thuần nhất Phật quang, ngàn năm vạn năm Phật Nhìn thấy một màn này, Nhiên Đăng cổ Phật bắn tung tóe lên trời, đồng thời phẫn nộ rống to, "Điệu Tạng Vương Ngươi điên sao, ngươi muốn làm gì? Điên? Ta không có điên, đây mới là ta muốn đi đường. Lập địa thành ma. Địa Tạng Vương hai con mắt đen nhèm, lườm lẳng yêu dị ánh sáng, sâu không thấy đáy, tựa như vương dương. Hắn cười lớn, bắt lại về điểm kia kim quang, bóp chặt lấy. Ẩm. Một tiếng giòn vang. Ngút trời ma khí, lại lần nữa phiếm loạn, như lũ quét của tới, đồng thời như tinh hà treo ngược. Mặt đất bên trên, từng luồng khí lưu màu đen, bắn tung tóe lên trời. Nhiên Đăng cổ phật sắc mặt đại biến, thân hình chợt lui. Triệt đệ nhập ma. Địa Tạng Vương cư nhiên triệt đệ thành ma rồi. Giang giáp một đạo nướng trắng lôi điện bỗng nhiên từ bầu trời đánh xuống, đó là lôi kiếp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương khung đều đen xuống, oán vân áp đỉnh, ực kỳ áp lực. Địa Tạng Vương không chỉ là nhập ma rồi, còn khí tức tăng vọt, tu vi nâng cao một bước 510, triệt để đột phá, đặt tới đại la tầng 2, cùng nhiên đăng cổ Phật một cảnh giới rồi. Không chỉ là nhiên đăng cổ Phật, còn lại Dương Tiến Hạo Thiên Huyền, thậm chí Tam Đại Bồ Tát đều liên tục không ngừng thân hình lui, lui ra ở Phàm Vi. Triệt để nhập ma. Quan Âm Bồ Tát lẩm Bẩm vừa nói, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nhưng sự thật đặt ở trước mắt. Kiếp một tia chớp sau đó, Tiếp theo chính là đến Triệu Lôi Kiếp. Như mưa cuồng mưa như chút nước, mưa to như thác, bao phủ phạm vi và rộng. Mà ở trong Lôi Kiếp. Ha ha ha. Địa Tạng Vương như ma thần dáng thế, giang hai cánh tay, dơ thẳng lên trời cười to. Hắn nắm mình trong trói mắt kia chớp, hắc bảo vụ vụ, đầu sinh tốc đen, không ngừng phong trượng, ở sau lưng cuồng vũ không ngừng, Liều Linh Bá Đạo. Sau đó, thế lương lại cái thế tiếng giống giận giữ vang vọng toàn bộ Tây Như Hạ Châu, kinh sợ hằng Phật quốc chúng sinh. Ta nếu thành Phật, thiên hạ vô ma. Ta nếu thành ma, Phật làm khó dễ được ta. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, Tây Phương Linh Sơn kim quang mênh Phương sa ma khí tung hoành ba vạn dặm, thiên địa âm dương hai phần. Một ngày này, Thiên Định Phật môn hung định, đi về phía tây hơn nữa. Một ngày này, bị hậu thế xưng là Ma Phật lão tổ địa tận vương, rốt cuộc tại Linh Sơn ngoài nạn giảm đại ma cốc, lập địa thành ma, nát cảnh độ kiếp. Ê, Đại La chia làm ba cái cảnh giới, Đại La nhất trọng thiên, Đại La kim tiền, Đại La nhị trọng thiên, Đại La huyền tiên, Đại La tam trọng thiên, Đại La hôn môn tiên, sau đó chính là chuẩn thánh cảnh giới. Cảnh giới mọi người xem như tham khảo là tốt rồi, cũng không cần quân quít, dù sao đều là tiểu thuyết, cũng đều là bản thân tác giả thiết định, không có gì hảo tranh luận, nhìn lý giải Chương 87, ta là Đại Ma. Giang giặc. Bên trên bầu trời, vô số lôi kiếp đánh xuống. Địa Tạng Vương dương hai tay, mặc cho những tia lôi kiếp bổ trẻ trong người bên trên, trên người hắn dâng lên nước gọn hình dáng gọn sóng, một tấm lại một cái mọc ra răng nanh miệng xuất hiện, tận tình cắn nuốt lôi kiếp chi lực. Đại Thiên Ma khí bên trong, cũng có oan hồn tại kêu to, bọn hắn cắn nuốt nướng trắng lôi đỉnh, mặc cho lôi kiếp làm sao bổ trẻ, làm sao cuồn bạo, đều không phá nổi chút nào. Địa Tạng Vương tựa như một cái hấp động không thấy đáy tựa như tận tình tổn vệ. Hắn vốn là trấn áp địa ngục nhiều năm, tiếp xúc qua quá nhiều âm vật, một buổi sáng hóa ma càng là giống như trời giót. Điều này sao có thể? Thực ra địa phương, Dương Tiễn Na Cha cùng chưa bắt giới đoàn người, lúc này sớm cũng không biết nên khiếp sợ cái gì, lại là địa tạng vương lập địa thành ma, lại là bóp nát Phật môn đạo hạnh. Hắn bóp nát Phật môn đạo hạnh, không nên thực lực chợt lui sao? Hiện tại làm sao không lùi mà tiến tới? Hơn nữa, đây chính là lôi kiếp, ngày thường không kịp tránh độ vật, địa tạng vương, cư nhiên trực tiếp đứng rắn mất. Na Cha há miệng, khóe mắt có quắp, mặt đầy đều là ta đã không biết nên làm sao kinh hãi biểu tình. Không những không tách ra, còn chủ động hấp dẫn, giống như là cái phêu như đem bên trên nguyên bản không đến cũng lôi qua đây. Cái này khiến Thái Bạch Kim Tinh có chút hoài nghi nhân sinh, tưởng tượng năm đó, hắn khi độ kiếp thảm một nhóm, nếu không phải của cái con rãy, dựa vào cắn dược chịu được nổi, nói không chừng liền bỏ mạng ở trận kia trong lôi kiếp rồi. Nhưng bây giờ, đây là có chuyện gì? Người khác không kịp tránh đồ vật, hắn lại còn hấp dẫn trực tiếp nuốt xuống. Văn Thù độ tát, lúc này rốt cuộc tỉnh lại, hắn nhìn phía xa trong lôi kiếp địa Tạng Vương, hắn cùng mặt khác ba cái Bồ Tát, thần sắc cũng thay đổi được nghi ngờ không thôi. Bọn hắn đã biết, trước mắt địa Tạng Vương đã sớm với bọn hắn không phải là một cấp bậc tồn tại. Mặc kệ người xung quanh làm sao nhớ, trong lôi kiếp, địa Tạng Vương khí tức liên tục tăng lên. Cuối cùng, địa Tạng Vương thu cánh tay về, chậm rãi tại trong Lôi Hải đi xuống, mỗi một bước rơi xuống đều có hàng tỷ lôi điện hàng lâm. Lôi Hải chi chung, có một tòa bạch cốt đại điện, nếu có người dùng tâm nhìn mà nói, liền sẽ phát hiện đó là hắn từng tại luyện ngục Phật cung. Địa Tạng Vương xếp chân tại Phật cung phía trên nhất nhắm mắt điều tức, cái này khiến Hạo Thiên khuyển có chút vung lồn, dáng tại trong quá trình độ kiếp ngay trước lôi kiếp mặt nhắm mắt điều tức, hắn còn đây là lần đầu tiên nhìn thấy, quả thực bá đạo đáng sợ. Đây chính là nhập ma sau đó Điệu Tạng Vương bổ tất sao? Hư không sinh huyết biển, một phiến huyết xuất hiện, hiện lên ở Điệu đầu, miễn cưỡng chặn lại còn giữ lại toàn bộ lôi kiếp. Hàng tỷ lôi điện, mãi cho đến cuối cùng, cư nhiên cũng không có một đạo có thể đột phá huyết hải rơi vào trên người hắn. Một mực đợi đến cuối cùng một đạo lôi kiếp kết thúc, nhân đang cổ Phật rốt cuộc triệt để cũng lên, Địa Tạng Vương, trên thân ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một dạng ma một ngàn vị trí đầu cổ giữa, cô độc nhìn tăng điệp hóa nhân gian. Thở dài cầu ma ngàn vạn năm, bấy nhiêu luân hồi cổ táng ở bên. Địa Tạng Vương chậm rãi mở mắt ra, đôi tròng mắt kia bên trong đã sớm không có tí quang, chỉ có sâu xa như biển ma khí. Từ hôm nay trở đi, Địa Tạng đã qua đời, ta là đại ma. Một câu nói này, bằng chính thức tuyên Địa Tạng Vương đã nhập ma. Cứ việc sớm có dữ liệu, nhưng nghe đến điệu tạng vương chính miệng nói ra sau đó, mọi người vẫn có loại không dám tin cảm giác. Nhập ma rồi. Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong điệu tượng vương Bồ Tát nhập ma rồi. Chuyện này nếu như chuyển ra, tuyệt đối sẽ khiếp sợ vô số người. Biểu tượng Phật môn cao nhất tồn tại một trong, tự nhiên rơi vào ma đạo, đây là không cách nào tưởng tượng đại sự kiện, thậm chí so sánh Tôn Ngộ Không và người khác đánh tới Linh Sơn, càng phải làm cho người rung động. Điệu tượng, ngươi loạn rồi, hiện tại không tỉnh táo, mau cùng ta hồi Linh núi đi một lần, để cho Phật Tổ vì ngươi giải mối họa. Nhiên đang cổ Phật hít sâu một hơi, toàn thân Phật quang huy hoàng, hắn chuẩn bị cưỡng ép bắt lấy Điệu Tạ Vương. Chuyện xảy ra hôm nay quá nhiều, không chỉ bị đánh lên Linh Sơn, còn để cho Điệu tạng Vương thành ma, chuyện này nếu như truyền đi, có thể so với Tôn Ngộ Không Hạo Thiên khuyển nghiêm trọng nhiều. Nếu truyền đi, Phật Môn uy nghiêm nhất định sẽ bị đả kích. Nghĩ tới đây, nhân đăng cổ Phật trong trong mắt Phật Quang liền càng tịch rồi. Ha ha ha, ta lập tức rất thanh thình. Sẽ tự đi Linh Sơn, lại không phải cùng ngươi cùng nhau, mà là ta tự mình đánh tới Linh Sơn. Nói xong, hai người cũng không nói nhiều, ngang nhiên chính diện đụng nhau. Không, quần quần giao động quyết tán. Hai người sau một kích tách ra, lại lần nữa đụng nhau rầm rầm rầm rầm. Từng tiếng khó có thể tưởng tượng tiếng vang lớn, từng bước vang vọng tây chúc mừng lưu châu. Tam Giới bên trong, rất nhiều người nghe được thanh âm này người, rốt cuộc có chút không nhịn được, ngẩn đầu lên, rồi nhìn nhân gian giới tây phương. Địa phủ bên trong, Diêm Vương có chút phiền não bỏ lại sinh tử bộ, nhìn thấy Linh Sơn phương hướng, tây phương làm sao? Lúc trước thì có một lôi kiếp, tại đây vang lên đã hơn nửa ngày, hiện tại lại dầm rầm rầm, bên kia đến tụt cùng đang làm gì? Đông Hải bên trong, Long cung Long Vương cũng nhìn thấy tây phương có chút buồn bực, có người độ kiếp ta có thể lý giải, nhưng đây cũng là cái gì? Rầm rầm rầm. Thật phải đem Tây chúc mừng Lưu Châu đều phá hủy sao? Trong thiên đình, vô số người gấp đến độ không được. Động tinh quá lớn, từng tiếng tiếng vang lớn từ Linh Sơn phương hướng chuyển đến, bọn hắn hoàn toàn không biết bên kia chuyện gì xảy ra, tâm lý giống như là có móng nuốt nhỏ quấy nhiễu đây tự như, điên cuồng muốn nhìn một chút không đến. Bởi vì Dương Tiến một mực không có cơ hội mở ra pháp bảo, tại địa tạm vương cùng nhiên đang cổ Phật trong đại chiến, hắn có thể đứng ở tại đây cũng là không tệ rồi, hai người đều là giơ tay nhấc chân long trời lỡ đất nhân vật. Dương Tiến na cha các loại đang một bên phòng ngự, một bên lo lắng chuẩn bị mở ra pháp bảo, truyền hình ảnh trở về. Nhưng dưới tình huống này, Nhớ muốn mở ra hình ảnh, còn phải cần một khoảng thời gian. Mà nhân gian giới bên trong, vô số nhân tộc quốc gia cũng nghe được cái thanh âm này, thỉnh thế đại đường, phồn hoa Trường An thành bên trong, liền có hay không cân nhắc dân chúng, nghi hoặc nhìn hướng phương tây. Thời nay Đường Vương Lý Thế Dân, lúc này cũng có chút buồn bực, cau mày, động tinh gì, phía tây chuyện gì xảy ra? Là lại có nơi nào lên chiến sự? Lý Thế Dân có chút nghi hoặc, có chút không hiểu, không biết bên kia đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Tam giới rất lớn, nhân gian giới chính là rộng lớn nhất một mảnh trời dưới, tuy rằng Lý Thế Dân cao quý đại đường hoàng đế, nhưng có quá nhiều chuyện hắn không biết. Trên thực tế Tam giới bên trong, cực ít có nữ nhi quốc loại này bước vào người tu luyện tộc quốc gia, phần lớn như đại đường giống như vậy, ngây thơ sinh hoạt ở trên thế giới, sinh hoạt tại thần Phật bước lột dưới mà không chiếm được biết. Giống như lý thế dân loại này, bọn hắn đối với thế giới này ít nhiều cũng biết một chút, biết một ít thần Phật tồn tại, nhưng cũng biết rất ít. Nếu không nữ nhi quốc làm sao dựa vào nữ tử thành quốc? Liên thần Nông đều gọi là Nhất Vương Đào Nguyên. Xong chưa? còn văng lên. Nhân gian giới bên trong, một ít yêu vương nhưng là đối với tam giới biết không biết. Hỏa Diệm Sơn bên trong, yêu vương Như Ma vương nóng nảy từ trong sơn động chạy đến, hắn nhớ ngủ một giấc đều không ngủ được. Bị thanh âm này chảnh, cải không được, đi ra chỉ đến Linh Sơn liền chửi như tát nước. Mẹ nó, có thể hay không cho bản Vương ngừng điểm? Nào nhao lớn như vậy độc tĩnh, một bọn con lửa chọc không cố gắng quản quản sao? Mà Ngưu Ma Vương không biết là, lúc này Phật môn bên kia cũng có khổ khó nói, bởi vì Nhiên Đăng cổ Phật đang bị Điệu Tạ Vương đánh liên tục bãi lui. Ma khí ngập trời, như nội hải cuồng đảo bản vĩnh vô chỉ cảnh. Mỗi một kích đều trầm trọng vô cùng, ngay từ đầu Nhiên Đăng cổ Phật còn có thể cùng Điệu Tạ Vương đánh có tới có lui, nhưng rất nhanh hắn liền từng bước không chỉ, bị Điệu Tạ Vương chừng mấy quyền đập vào trên thân, ma khí vào cơ thể. ầm Lại là một tiếng ầm ầm nổ vang, ma khí cùng Phật quang đụng nhau, địa Tạng Vương Phiêu Nhiên lùi về sau, mà Nhiên Đăng Cổ Phật Tất Lão Đạo lùi về sau mấy trăm thước, mỗi một bước đều ở đây không trùng giẫm ra màu vàng sóng gợn. Ngẩng đầu lên, Nhiên Đăng Cổ Phật thần sắc biến hóa, hắn tự nhiên bị đánh liên tục bại lui. Địa Tạng Vương rõ ràng mới vào Đại La Nhị Trọng Thiên cảnh giới, chiến lược sao sẽ như vậy mạnh? Đây chính là địa Tạng Vương nhập ma sau đó thực lực chân chính sao? Phương xa, Dương Tiễn đáng người nhìn thấy Lão Đạo lui về phía sau Nhiên Đăng của Phật, chỉ là hơi chấn kinh ngạc một chút liền khôi phục thái độ bình thường. Bọn hắn hôm nay khiếp sợ đã quá nhiều, cộng lại so với bọn hắn mấy ngàn năm khiếp sợ số lần còn nhiều hơn, đã chết lặng. Sau khi còn lại Tam Đại Bồ Tát, nhìn thấy tàng Vương áp chế nhiên đang cổ Phật sau đó, sắc mặt chính là có chút khó coi. Mặc dù biết địa Tạng Vương thực lực cường hãn, nhập ma sau đó hoàn toàn đã không phải là với bọn hắn một cấp vào rồi, nhưng không nghĩ đến, tự nhiên cường hãn như vậy, vậy mà có thể lấy sức một mình miễn cưỡng áp chế nhiên đang cổ Phật. Phải biết, nhiên đang cổ Phật chính là trong Phật giáo lục đại cổ Phật một trong. Trái lại Điệu Tạng Vương cũng không có thừa lên ý tứ, hắn hít sâu một hơi, cuốn lên ma khí ngập trời, nhiên ngẩng đầu lên, Nhìn thấy Linh Sơn phương hướng, ngựa mặt lên trời cỡi to. Ha ha ha, Như Lai, like, nhìn thấy Nhiên đang của Phật không phải là đối thủ của ta, người rốt cuộc phải ngồi không yên sao? Không thì, đem khắc 5 vị của Phật đều gọi ra đi. Thưa không bên trong không có ai trả lời, không âm thanh chuyển đến. Chỉ có một đạo vô hình cự trưởng, đột nhiên tại đại lôi âm tự bầu trời biến hóa ra đến, Phật thủ che trời, mang theo trấn áp vạn vật khí tức, hướng về địa tạng vương bên này chậm rãi rơi xuống răng rầm. Chương 88, tam giới bao táp lớn. Phật thủ che trời, từ trời rơi xuống. Một trường này quá mênh rồi, mang theo vô biên Phật Quảng, từ trong mây rơi xuống. Cơ hồ gần phân nửa tây chúc mừng Ngưu Châu Lý đều dâng lên Phật tâm, kêu to hát: "Tới đúng dịp!" Địa Tạng Vương nhìn thấy đệ xuống Phật trưởng, không những không sợ hãi, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, hắn tùy ý vung tay lên, đụng đưa ngút trời Ma Vân, cuồn cuộn vạn dặm, chính diện đụng nhau. Ầm. Ma khí cùng Phật quang ngút trời, bỗng nhiên ở giữa không trung nổ tung. Trong lúc nhất thời bạo phát ra dao động khủng bố cùng ánh sáng chói mắt, dù là để cho Dương Tiến và người khác đều không được nhắm hai mắt, không dám nhìn thẳng. thẳng đến một lát sau, cảm giác uy thế kia giảm bớt một ít, bọn hắn lại lần nữa nhìn đến, vừa đã nhìn thấy Địa Tạng Vương lớn, tóc đen đầy đầu của Ngũ Đưa lưng về phía mọi người, quần như mưa rơi xuống, không ngừng đánh về phía Phật Như Lai trưởng mà đi, cực kỳ bá đạo. Rầm rầm rầm rầm. Liên miên nổ vang, địa tạng vương quần như mưa rơi xuống, mang theo ước vạn trưởng ma khí, mỗi một quyền đều như sấm rền nổ vang, liền không gian đều ở đây vỡ toang, bị hắn đánh từng khúc vỡ nát. Cư nhiên miễn cưỡng ngăn lại Phật trưởng rơi xuống quân hướng. Được rồi, thông thiên kính khôi phục. Mà vào lúc này, Nacha rốt cuộc làm xong pháp bảo, đem một màn này truyền tới thiên đình, chúng thần nhìn thấy đầu tiên nhìn liền kinh động. FM tình huống gì? Như Lai cư nhiên xuất thủ. Ma khí ngút trời. Phật trưởng hám địa, trên gương xuất hiện màn này trong nấy mắt, vô số thần tiên vì đó kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng này, như thế nào cùng dự đoán không giống nhau. Hảo ma khí nồng nặc. Người nọ là ai? Tuy nhiên có thể cùng như lại cứng rắn. Trong tiên đình, cự linh thần kêu sợ hãi. Đây cổ ma khí quá kinh khủng, làm cho người rung động, tam giới bên trong, đã bao lâu chưa từng xuất hiện nắm giữ như thế ma khí nhân vật. Chẳng lẽ là ma tộc lần nữa hồi phục hay sao? Đó là địa Tạ Vương. Lúc này, Dương Tiến trầm giọng nói, giải quyết xong chúng thần nghi ngờ trong lòng, nhưng mà, bọn hắn lại càng thêm mộng bức rồi. Điệu Địa Tạng Vương, Phật Môn Tứ Đại Bồ Tát một trong. Trong Thiên Đình an tĩnh như vậy nhảy mắt, Dương Tiễn không cần suy nghĩ đều có thể biết bên kia tại sao an tĩnh, hắn ban đầu biết tin tức này, sau đó so với bọn hắn còn động, bất quá hôm nay giật mình đã quá nhiều, hắn thึng, thói quen. Ta cũng không biết Địa Tạng Vương xảy ra chuyện gì, ngược lại ta vừa lúc tới, Địa Tạng Vương cửu lấy sức một mình đánh lui Phật Môn Tam Đại Bồ Tát, sau đó trực tiếp lập địa thành ma, thất bại nhân đằng, đưa đến Phật tổ xuất thủ. Đoạn này bên trong tin tức hàm lượng lớn, để cho Thiên Đình một đám thần tiên có chút ngộng. Sau đó Dương Tiễn lại nhanh chóng đem chuyện xảy ra mới vừa rồi cho Tỷ Mị giảng thuật một lần, từ Địa Tạng Vương đến đến hắn nói những lời đó và sau cùng độ kiếp đột phá. Nghe song Dương Tiễn giảng thuật sau đó, Thiên Đình chúng tiên không khỏi ngược lại hốt khí lạnh. Địa Tạng Vương, Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, nhập ma rồi. Đơn đấu mặc khắc Tam đại Bồ Tát, thất bại nhiên đăng cổ Phật, còn đang cùng Như Lai cứng rắn. Hắn đột phá đến Đại La nhị trọng tiên sao? Có phải hay không chỗ nào xảy ra chút vấn đề? Một đám thần tiên trầm mặc một lúc lâu đều không tiếng, quả thực bị kinh động, cảm thấy khó hiểu. Tôn không đánh tới Linh Sơn ngược lại cũng nói còn nghe được, dù sao nó là một cái Phật giáo quân cờ. Nhưng mà, đường đường Phật giáo đỉnh cao nhất Bồ Tát làm phản Phật giáo lại là cái quỷ gì? Là hắn sao dạng này phản bội? Không có dấu hiệu a? Lại không nói thiên đình bên kia, trong chiến trường, Phật trưởng vẫn ở chỗ cũ chậm rãi ép xuống, cứ việc ma khí cuồn cuộn, khuynh hướng không giảm, nhưng hiển nhiên, dựa vào bây giờ địa tạng vương, còn lâu mới là Phật tổ đối thủ. Rầm rầm rầm. Liên miên nổ vang, địa tạng vương khỏe miệng từng bước bắt đầu tràn ra máu tươi, nhưng trong mắt hắn của nhiệt không giảm chút nào. Từng tấp từng tấp, cự trưởng tích. Ầm. cuộc, Phật trưởng vẫn là rơi xuống đất, vang lên không cách nào tưởng tượng dao động, thế giới này vì đó chấn động. Sơn Hà biến chuyển. Chết sao? Đây chính là Như Lai Phật Tổ một trường. Vô luận tiên đình vẫn là Phật môn mấy cái Bồ Tát, đều chăm chú nhìn buổi trận văng khắp nơi trong chiến trường, cấp thiết muốn biết kết quả. Chư bất giới, Hạo Thiên khuyển cũng năm thật chặt năm đấm, nhìn chằm chằm chỗ đó, chẳng biết tại sao, bọn hắn không hi vọng điệu Tạng Vương từ đấy vẫn lạc. Nhưng bọn hắn cũng biết, Như Lai Phật Tổ là Đại La Tam trọng Thiên Đại La Hỗn Nguyên Tiên, chuẩn thánh bên dưới cường tồn tại, tại thánh, thánh nhân lãnh đời không ra trong đại, trước mắt trong tam giới có thể cùng nó kẻ sánh vai không nhiều. Như Lai so sánh điệu Tạng Vương ước cao một cái đại cảnh giới, đó là khác nhau trời vực khoảng cách không thể vượt qua. Hả? Mà lúc này, chỉ có Nhiên đăng cổ Phật, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dương Tiến một nhóm vị trí. Bỗng nhiên, ngút trời ma khí chạy ngược. Địa Tạng Vương từ trong hư không xuất hiện, khỏe miệng của hắn có máu, hát bào hai tay áo cũng đều hết vỡ nát, nhưng trong mắt thần quang sáng rực, hiển nhiên không có bị quá nặng tổn thương. Ông ngong. Hư không chấn động, Địa Tạng Vương xuất hiện ở Dương Tiến mấy người bên người sau đó, hắn cũng không có do dự, trực tiếp dùng ma khí màu đen quấn lên mọi người. Mà sau đó, Địa Tạng Vương không có một chút lưu luyến, cười lớn thân hình mau lui, chạy thẳng tới phía chân trời mà đi. Nhưng đến trước khi đi, Địa tạng vương lại thình lình bổ một gậy, trực tiếp nện ở linh sơn bên trên, lần nữa khiến cho cùng run dậy không ngừng, linh sơn lại sụp đổ một góc. Sau đó, địa tạng vương mang theo mọi người cực tốc đi xa. Ha ha ha, hào một cái như lai, like, hào một cái phật tổ. Lại nhớ kỹ, hôm nay chỉ là bắt đầu mà thôi. Chờ ta duyệt hết vạn quyển sách sau đó, lại đến thanh toán phật môn. Hôm nay tạm thời sau khi từ biệt, quần quần sóng âm quyết tán, dương tiễn mấy người lúc này mới phát hiện, địa tạng vương chẳng biết lúc nào đã tới bên cạnh bọn Nói vài lời chờ bản hoàng nhìn sách nhất định sẽ trở về thu nhân sủng, kết quả bị Dương Tiến một cái tát tại trên đầu. Ngươi liền câm miệng cho ta đi. Mà Chư Bát giới chính là không để ý những kia, hắn nhìn thấy vẫn hôn mê bất tỉnh tôn hộ không, nhế răng khỏe miệng đối với Linh Sơn phương hướng giống to, Phật giáo ta ít ít ít ngươi nhóm mãi mãi. Chờ ta lão chư đi tìm tiền bối chỉ điểm học tập một loại, lại đến Linh Sơn báo thủ, con lửa nhỏ nhóm, các ngươi xong rồi, cả nhà các ngươi đều xong rồi. Thầy tiên lấy kinh. Ta đi ngươi sao đi tôi. Tại Chư Bát rồi ồn mở trong tiếng kêu to, ma khí mây đen nhanh chóng đi ra. Nian Dang cổ Phật sắc mặt âm trầm đáng sợ, không bao giờ nữa hồi phục trước kia, kia từ bi bộ dáng, hắn giơ chân kim liên tỏa ra, quất lên một tiếng lớn liền phải đuổi tới đi. "Đừng hòng chạy." "Nian đăng, thả bọn họ rời đi, trở về đi, không đột kịp." Nhưng theo sát, như Lai Thanh Âm bỗng nhiên tại nhiên Dang cổ Phật ý nghĩ vặn vẹo rồi, chuyện hôm nay, chuyện đột nhiên xảy ra, trong đó nhất định có gì đó quái lạ, hơn nữa tam giới đều ở đây xem chúng ta Phật môn chơi cười, trước tiên đến đây chấm dứt đi. Ngày sau lại tìm bọn hắn thanh toán không mượn. Nian Dang cổ Phật nghe vậy, thần sắc vật lộn một phên, cuối cùng con có thể có chút khổ sở gật đầu. "Vâng, Phật Tổ." Mà bên kia đi thẳng ra rất xa, Hạ Thiên Khuẩn nhìn thấy Phật môn mọi người không có độn nẹo, mới thở ra một hơi thật dài, hừ hừ nói, chờ bản hoàng lại đọc mấy cuốn sách, nhất định trở về đòi nợ thu nhân sủng. Hắc hắc, bất quá lần này cũng không hố, Phật giáo còn không biết bản hoàng trộm rất nhiều. Lời còn chưa dứt, nó liền chậm rãi hôn mê đi. Trừ bắt giới cũng là như vậy, tạm thời sau khi an toàn, hắn lúc trước tâm lý một mực căng thẳng dây cũng nới lỏng, chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn thấy hai người người hôn mê sau đó, Dương Tiễn cũng thở dài một cái, trong lòng đã lớn rơi xuống. Lần này to lắm, chờ trở lại tiên đình liền an toàn. Tuy ý hắn Phật Môn làm sao rời khỏi, cũng không sẽ dám đi thiên đỉnh Dương ai. Nhìn thấy người đều an toàn, Nacha cũng đưa hôn mê tôn ngộ không nén khỏa chữa thương đang dưỡng, cười nói: "Ha ha ha, lần này cũng coi là hoàn toàn thắng lợi đi. Lần này Phật Môn có thể là được không nhẹ bị thương a." Phật Môn trọng thương. Nghe nói như vậy, Địa Tạng Vương lắc đầu một cái, không có giải thích cái gì. Lần này, sát thực viên náo không nhỏ, có thể đoán được, không ngày sau, toàn bộ tam giới biết được tin tức sau đó nhất định sẽ lại chấn. Xôn Sao một phiến. Lần này cũng thật sự xả được cơn giận, xem như báo một ít trong tâm tích tụ không cam lòng. Nhưng Cũng nhiều lắm là con là thở một hơi mà thôi. Những này tổn thương, đối với nội tình thâm hậu Phật môn lại nói căn bản không coi là cái gì. Thân là Phật môn Tứ Đại Bồ Tát một trong, Địa Tạng Vương biết được so với người bình thường nhiều hơn nhiều. Đây cũng chính là hắn đánh bại quan âm chờ không có gì cao hứng lý do. Bởi vì Tứ Đại Bồ Tát bên trên, còn có Lục Đại Cổ Phật. Lục Đại Cổ Phật. Di là Phật, Tu Di Phật, Thanh Đăng Phật, Nhân Đăng Phật, Nam Mô Phật Dược Sư, Già Diệp Phật. Mỗi một vị đều là cổ xưa tồn tại Không có một vị cổ Phật thấp nhất đều là Đại La Nhị trọng thiên, thậm chí còn có mấy vị cổ Phật đã sớm là Đại La Tam trọng Tiên, lại niên đại xa xưa, chiến lược phi phàm. Phải biết, cho dù là cùng một cảnh giới khoảng, cũng là có sự phân chia mạnh yếu, thậm chí có nhiều chút sẽ là danh trời giống như chiến lệnh. Tây Du không thể so Huyền Huyền, khiêu chiến vượt cấp loại tình huống này không thể nào phát sinh, mỗi cái cảnh giới khoảng đều là vô cùng hà khắc. Nhiên đang cổ Phật chỉ là Phật môn Lục đại cổ Phật một trong mà thôi, tu vi không phải tối cường, ngược lại có chút lớp đáy. Do vậy, nhập ma sau đó địa tạo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế một cái mà thôi. Còn lại ngũ đại cổ Phật Thường xuyên bế quan lĩnh hội giáo lý nhà Phật, không vui mọi việc, nhưng nếu Phật môn thật bị uy hiếp, hiển nhiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Lần này đại náo Phật môn pháp hội, nhiều lắm là chỉ là để cho Phật môn ném nhiều chút bên ngoài mà thôi, lúc đại cổ Phật bên trong bế quan năm cái một cái không có đi ra. Bởi vì bọn hắn biết, đây còn uy hiếp không được Phật môn xuống còn. Chớ đừng nhắc tới, còn có một cái định hại thần châm giống như Như Lai tại, Như Lai một người, liền đủ để ngăn trở địa tạng vương rồi. Chỉ cần Như Lai Phật tổ tại một ngày, Phật môn liền sẽ tại. Phật nước, so với ngoại nhân nghĩ còn phải sâu đậm hơn hơn nhiều. Thương gần cốt, Phật môn trọng thương. Điệu Tạng Vương khẽ gật đầu một cái, trong mắt ma quang lấp lóe. Cần gì phải đến nói như vậy a? Đường sau này còn dài mà. Bất quá, lần này Phật môn đích sắc là tại Tam giới mất hết thể diện rồi, cũng coi là bị phá hại không nhẹ. Tại Tam giới uy nghiêm bị cực lớn khiêu khích, không bao giờ nữa hồi phục những ngày qua Phật môn như thế. Không bao lâu, chờ chuyện hôm nay tại Tam giới chuyển ra sau đó, Tam giới vạn tộc đối với Phật môn có thể cũng sẽ không lại như vậy cùng kính. Mà đây, chỉ là bắt đầu mà thôi. Thiên định Phật môn hưng thịnh. Haha Chương ha. 89, Tây Du đại loạn, phát loạn thế phát tài. Điệp Tạm Vương mang theo mọi người rời khỏi Phật môn, một bước nặng nề dặm, rất nhanh liền rời đi Tây Trúc mừng lưu châu. Hôm nay Tây Du Tam giới, so với phong thần thời kỳ đại thế giới đều nhỏ hơn rồi gấp mấy lần, so với Vu yêu thời kỳ vậy càng là không so được. Cho nên đại La Huyền Tiên muốn rời khỏi nhân gian giới một châu, kia còn là rất nhanh. Trên đường, Dương Tiến mấy người, thần giao cách cảm đối với Điệp Tạm Vương vì sao làm phản kín miệng không nói, đến lúc rời khỏi Tây Trúc mừng lưu châu sau đó, bọn hắn liền vội vã gặp phải mang theo 10 vạn thiên thiên tướng, vội muốn đi Linh Sơn tháp tháp Đều đánh xong, người bây giờ đến có một truy nhi nhũ. Chuyện gì đều sẽ vãn một bước. Na Cha ôm lấy hỏa tiêm thương, liếc mắt, nữ khí rất là không kiên nhẫn. Lý tính vẻ mặt vương luôn, hắn nhìn thấy tóc đen đầy đầu Điệu Tạng Vương còn sửng sốt một chút, không biết vì sao Điệu Tạng Vương tại đây, còn dài ra một đầu tóc đen. Vậy cái gì? Mọi người không gì là tốt rồi. Bất quá dâu gì Lý tính cũng coi là có điểm tâm cơ, không nói nhiều lời. Hắn chỉ là bộ phát nghi ngờ. Không chỉ Điệu Tạng Vương bỗng nhiên xuất hiện, trừ bắt giới cùng Tôn Ngộ không cũng vì cái gì bỗng nhiên đánh tới Linh Sơn. Bên trong khẳng định có một số việc, chờ về cùng Ngọc Đế bệ hạ thương nghị thật kỹ lưỡng hồi. Điệu Tạng Bổ Ma phật, vậy chúng ta liền xin cáo từ trước rồi, Thiên đình còn có chưa nhiều chuyện phải xử lý. Cuối cùng, một đầu nghi hoặc lý tính chỉ có thể làm là đi ra chuẩn mất binh, cảm tạm một loại Địa Tạng Vương sau đó, cùng Dương Tiễn đoàn người trở về Thiên đình. Được, tạm biệt từ đây. Địa Tạng Vương gật đầu một cái, cũng chưa từng nhiều lời, mang theo hôn mê chư bát giới, tuôn ngộ không biến mất. Đại náo Linh Sơn một chuyện cũng không có kết thúc, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, tam giới vạn tộc nghe tin sau đó chú định شلون sao, Thiên đình cũng sẽ không bình tĩnh. Bên kia, Phật môn. Linh Sơn phụ cận, mặt đất vỡ vụn, sơn mạch rối loạn, vô số kiến trúc sụp đổ vỡ vụn. Nguyên bản Sơn Hà, toàn bộ phá thành mảnh nhỏ, một ít uy hoàng kiến trúc cùng Phật cung hôm nay đầy đủ đều được phế tích, cũng không biết là bị Tôn Ngộ Không Hạo Thiên quyền gây ra, vẫn là Văn Thủ Bồ Tát xuất thủ thì tạo thành bị thương. Một đám Phật đã đứng tại trong phế tích, mặt mày u rũ. A Di Đà Phật. Đang lúc này, Linh Sơn đại lôi âm tự bên trên, bỗng nhiên chuyển đến một đạo giọng giọng phụ nữ. Một đám đến người gây chuyển tại Linh Sơn đại náo lùi về sau đi, để lại một chỗ hài cốt, lần này thoạt nhìn huyên náo rất lớn, đánh rất liệt, nhưng trên thực tế, không tính là cái gì. Đúng như lúc trước Diệu Tạm Vương nói một dạng, chỉ cần Linh Sơn có Như Lai ở đây, có lục đại cổ Phật ở đây, Vậy liền như định hải thần châm, hết thảy đều không tính là gì. Như hôm nay dạng này, sát thực chỉ có thể là trò đùa con nít, không ảnh hưởng Phật môn nội tình, chỉ là không nhẹ mặt rồi, mà đây cũng là Phật môn chú trọng nhất. Nói không khoa trương chút nào, tổn thất Phật môn mặt mũi, so sánh với một vị Bồ Tát còn để bọn hắn khó chịu. Không có mặt mũi, thiên định Phật môn sự tình thì phiền thoái, bởi vì cho mọi người không đồng ý rồi, có ý tưởng rồi. Đại Lôi Âm tự bên trong, như đến nhìn phía dưới, thần sắc giống như thường ngày, rõ ràng không có bất kỳ biểu tình, nhưng nếu có hy vọng của mọi người đi, nhưng lại có thể nhìn thấy nụ cười ôn hòa. Hắn tiện tay quét qua Phật quang tỏa ra, tất cả vật vật đều trở về như lúc ban đầu. Sơn hà chạy ngược, cỏ cây đều sinh. Vỡ vụn cũng khuyết hài cốt rồi rào, tựa như tích mục giống như vậy, bị lực lượng vô hình trở về hình dáng ban đầu, từng bước sáng lên hào quang. Phật quang rơi xuống, rất nhiều Phật môn đệ tử chắp hai tay, hướng về phía Linh Sơn cách xa bãi đi, vết thương của bọn họ từng bước khôi phục. Còn nếu là Hạo Thiên khiển bọn hắn ở chỗ này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ lên tiếng. Bởi vì bọn hắn đánh lâu như vậy, ngoại trừ ngay từ đầu Tôn Ngộ Không xông vào Linh Sơn trong trận pháp, truy một mảnh kia Phật Đà ra, cư nhiên một người chết không có Mặc dù có chấp nhận nặng vô cùng thương thế người, nhưng sau đó như vậy chiến đấu kết liệt, lại không có bất kỳ một người chết. Không chỉ là Phật môn đệ tử, Phật Đà, thậm chí ngay cả những kia đến tham gia Phật môn pháp hội người bình thường, đều hồn nhiên không việc gì, nhiều lắm là chỉ là bị một ít tổn thương. Hôm nay Phật quang rơi xuống, hiện tại hoàn toàn khôi phục rồi. Phật quang chứa khỏi tất cả, những này đến tham gia Phật môn pháp người biết, nhìn thấy Phật vết tích sau đó, bật khóc, chắp hai tay, không có oán hận, ngược lại hướng về Phật mà tâm bộ phát định. A Di Phật. Linh Sơn tạm thời khôi phục nguyên bản bộ dạng, nhưng rất nhiều chuyện đã phát sinh, hiển nhiên cũng là không cách nào tu bổ. Nói thí dụ như Phật môn pháp hội bị quấy rầy, hiển nhiên vô pháp tiếp tục tổ chức, đánh tới Linh Sơn, địa tạm nhập ma sự tình truyền đi sau đó, hiển nhiên cũng sẽ cho Phật môn mang theo một ít ảnh hưởng. Linh Sơn, đại lôi âm tự bên trong. Thỉnh Phật tổ trách phạt. Tam đại Bồ Tát mặt đầy hối nãy, chấp hai tay nói: Thường nhạc đế êm dịu dẫn luật pháp, ăn ở Từ Bi vui bỏ bên trong." Vạn sự như trò đùa, ngoại tượng vẫn nhiên, nội tâm hẳn nhiên. Phật tổ thanh âm mang theo nhàn nhạt ôn hòa, hiển nhiên không có trách quái ý của bọn hắn. Sự tình phát đột nhiên, đừng nói Tam đại Bồ Tát, ngay cả Như Lai cũng không ngờ tới địa tạm vương sẽ ma hóa, lập ma. Nhưng cũng không sao, địa tạng vương mặc dù là Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, lúc này phản bội Phật môn, mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại vẫn còn không tính là thương gần độ cốt. Ai ai cũng biết, đại la chia làm ba cái cảnh giới. Cầm đầu chính là đại la nhất trọng thiên, xưng đại la kim tiên. Tiếp theo là đại la nhị trọng Tiên, xưng đại la huyền tiên. Cuối cùng là đại la tam trọng Tiên, xưng đại la Hôn nguyên tiên. Đây đại la kim tiên, đại la huyền tiên, đại la hồn nguyên tiên, đây ba cái cảnh giới gọi chung đại la, mà tại trong đó mỗi một cảnh giới lại phân làm kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, sau đó chính là thành cảnh giới ở đây, tây du cùng huyền huyễn không giống nhau, mỗi một cảnh giới đều là không thể vượt qua khoảng cách, căn bản là không, có cách siêu việt, không, có siêu việt nói chuyện, vượt cấp mà chiến hoàn toàn không tồn tại. Đã bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vượt cấp mà chiến, kia đó là một con đường chết. Cho dù cùng một cảnh giới, một cái sơ kỷ, một cái trung kỳ, cũng là khác nhau trời vực. Tôn Ngọc Không, Dương Tiến và người khác, hiện nay xem như thái ất kim tiên đỉnh phong, miễn cưỡng nửa bước lại là, ma hóa sau đó Tôn Ngộ Không xem như mới vào đại la nhất trọng tiên, nhưng chiến lược tạm thời vẫn còn so sánh theo không kịp. Phật môn tứ đại Bồ Tát, đều là đại la nhất trọng tiên. Địa Tạng Vương lập địa thành ma, bốc nát bạn thân vạn năm Phật quả sau đó, tiến giai rồi đại la nhị trọng Tiên. Mà Phật muôn lục đại cổ Phật, cho dù yếu nhất một vị nhiên đăng cổ Phật, đều là đại la nhị trọng Tiên. Cầu kim đậu. Mà Như Lai Phật Tổ, càng là sớm cũng sớm đã bước vào đại la tam trọng Tiên. Là tuyệt đối tồn tại. Cùng huống chi, lục đại cổ Phật bên trong, còn có chừng mấy tên, không kém gì Phật Tổ, cũng là đại la tam trọng thiên. Phật môn nước rất sâu, một tầng áp một tầng, tựa như một vị vô thượng bảo tháp, trấn áp tại tây phương mặt đất. Chỉ cần lục đại cổ Phật, như Lai Phật Tổ vẫn tồn tại như cũ, kia Phật môn liền sẽ sừng sững không ngã, bất luận cái gì sóng gió đều không cách nào dao động nó chút nào. Mà như hôm nay loại này, Tôn Lộ Không Hạo Thiên khiển điệu tạm Vương liên thủ, cũng chỉ là để cho Nhiên Đăng Cổ Phật bị thất thế, có chút không địch lại mà thôi. Còn chân chính để cho Phật môn tổn thất nặng nề vẫn là vấn đề mặt múi. Linh Sơn Chi Uy, nhanh băng. Đây cũng chính là Thiên Đình một mực nói muốn mượn cơ hội này tạm thời ngăn cản Phật môn quật khởi, chân, môn quật khởi ở. Trở về thực tế, Như Lai Phật Tổ nhìn thấy Đại Bồ Tát rời đi, nhẹ dọng về Phật mà miệng. Như thế, Địa Tạng Vương sự tỉnh, liền giao cho Nhiên Đăng Lôi, cùng trong tam giới tìm tung tích vết tích, nhất định phải tìm được đưa ra vết tích. Không, cần tuân Phật chỉ. Nhiên Đăng gật đầu. Dừng một chút, Như Lai Phật Tổ lại chậm rãi mở miệng, lần này tìm kiếm, ngươi cần cẩn thận, bọn hắn bỗng nhiên đánh tới Linh Sơn, không có bất kỳ dấu hiệu, sau lưng nhất định có không thể cho người biết bí mật. Địa Tạng Vương không thể nào tự nhiên rơi nhập ma đạo, trừ bắt giới trước khi đi từng nói chỉ đạo. Nói tới chỗ này, Như Lai Phật Tổ trong mắt lên lũ lũ quầng màng, không biết là vị nào chuẩn thánh xuất thế, hay là nói, vị nào thành nhân. Tóm lại, vạn sự cẩn thận. Nghe nói như vậy, Nhiên Đăng cổ Phật kích linh linh dùng mình một cái, ánh mắt cũng híp lại. Cẩn Tuân Phật chỉ. Ngay tại Phật môn nghi thần nghi quỷ, Nhiên Đăng cổ Phật lặng lẽ rời đi ra Linh Sơn thời điểm. Nữ nhi quốc tiệm sách bên trong, thần nông vẫn ở chỗ cũ tư tư bất quyện xem sách, bên kia nhào nhào đến bị liệt, nhưng trên thực tế cũng sẽ không qua một ngày mà thôi. Ngược lại thì Lâm hiền, chậm rãi để tay xuống chung thư tịch. Hắn nheo lại mắt nhìn đến Tây Phương, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chậm rãi sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng. Linh Sơn sự tỉnh, chắc hẳn không bao lâu liền sẽ truyền khắp giới, tôn không đại náo Linh Sơn, Hạo chết, vương bước vào ma Phật Môn còn vẫn hư định, nhưng đây cũng là một bước mặt, là một đợt báo táp lớn bắt đầu. Lâm Yên nhẹ dọng lẩm bẩm, khẽ gật đầu một cái, đối với Phật Môn dĩ nhiên là không có hảo cảm, cũng không có định lúc này bỏ qua cho bọn hắn. Vợ kịch hay còn ở phía sau đây. Phật Môn, Đả Môn, Yêu tộc, Nhân tộc, nhất cá thịnh thế sắp kéo ra màn tre, hoàng kim đại thế tức sắp đến. Thầy du cũng phải loạn. Không loạn không lập a, không loạn ta sao kiếm tiền a. Mà sách của ta cửa hàng cũng có thể nhờ vào đó bước lên quý đạo chính. Lâm Hiên thì thầm trong lát, bắt đầu mong đợi. Mong đợi mấy ngày nay sắp sửa bắt đầu tam giới bao táp lớn, mong đợi tam giới vạn linh biết được Linh Sơn sự tình sau đó ngậm bực cùng chấn động. Mong đợi Tây Du đại loạn chính thức đến. Chương 90, tam giới vạn tộc đều bối rối. Sự tình so với Lâm Hiên dự đoán nhanh hơn nhiều rồi, cơ hội là ngày đó buổi tối, Linh Sơn chuyện xảy ra liền chuyển ra ngoài. Lần lượt từng cự đầu khi biết tin tức này sau đó, Trực tiếp này, lướt qua Lỗ Thái hỏi có nghe lầm hay không. Đây một đêm, tam giới các nơi vì đó rung mạnh. Cổ xưa địa phủ, một tòa Sâm La đại điện bên trong, ngồi 10 đạo thân ảnh. Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đảng Vương, Truyền Luân Vương, Thập Điện Diêm La, Tế Tụ Xâm La đại điện. Đây là tuyệt đối hiếm thấy tình huống, bên trên một lần Thập Điện Diêm La Tế Tụ, vẫn là tại Phong Thần thời kỳ. Ngay cả năm đó Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ, Câu Tiêu Tan Sinh tử bộ, cũng chỉ tới 4 cái Diêm La mà thôi. Nhưng bây giờ, Thập Điện Diêm La Tê Tụ, Diêm La Vương, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đáng giá ngươi thận trọng như vậy, đem chúng ta toàn bộ kêu đến? Sở Giang Vương nghi hoặc hỏi. Ha như vậy cũng tốt không phải sao, chúng ta mấy cái bao nhiêu năm không gặp mà sao? Đô thị vương đại cười, hắn toàn thân đều quấn vòng quanh màu đen xám sương mù, không nhìn thấy khuôn mặt. Người nào thích cùng ngươi gặp mặt, mỗi lần thập điện Diêm La tệ tụ, đều tuyệt đối không có chuyện tốt, một đạo thanh nghiêm thánh lệ, đó là Tống Đế vương. Nang ma cáo bảo đen cũng bao phủ tại hắc vụ dưới, nhưng hình như là cái nữ tử, vóc dáng khoan dài, Diêm La vương, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Đừng thừa nước đục thả câu rồi. Diêm La vương, cũng chính là thường nhất xưng hô Diêm vương. Hắn gật đầu một cái, hít sâu một khẩu khí, gõ bàn một cái, thần tình nghiêm túc, "Đầu tiên, các ngươi nghe được tin tức này, không nên động, tại đây dù sao cũng là ta xâm La điện." Tiếp theo, chuyện này rất trọng yếu, ta có dự cảm. Khả năng quan hệ đến Tam giới sau đi. Biện Thành Vương, đừng nói nói bậy. Ngũ quân Vương, có cất mau đỡ. Chuyển Luân Vương, lại bức bước nện ngươi a. Đô thị Vương, năm chặt nói chính để. Mấy sức bên kia còn có một nhóm vong hồn không có xử lý đây. Bình Đảng Vương, muốn không gì ta đi, của ngươi trong phủ kia mấy vỏ rượu không sai. Diêm La Vương. Sầm mặt lại, Diêm La Vương nhìn trước mắt một đám vương bắt đạn, trong đầu nghĩ ta đỡ cờ mở liền không nên gọi các ngươi tới, đặc biệt là cuối cùng thằng nhóc con kia ta nói mỗi lần hợp địa phủ hầm rượu đều sẽ mất trụ. Diêm La Vương sầm mặt lại ngồi xuống, "Ban nãy, Tây Phương truyền đến một hồi tiếng động, các ngươi còn nhớ rõ không?" "Nhớ, làm sao vậy? Cùng cái kia có liên quan?" "Dường như hôm nay là Phật môn pháp sẽ tổ chức thời gian đi." Diêm La Vương gật đầu một cái, "Ừm, Tô Nộ không cùng Hạo Thiên khuyển đánh tới Linh Sơn rồi." Trong sát na, trên bàn nghiến tĩnh im lặng, Tây Kim rơi cũng nghe tiếng. Một lát sau, chín đạo đen nhánh quang trụ đột nhiên bắn tung tóe lên trời. Ẩm. Minh môn pháp lực dao động lật ngược tất cả, trực tiếp đem La đại điện nhà cho hất tung ra ngoài, thấy Diêm La Vương khệ miệng một trận co lại mãnh liệt. Nhưng hiển nhiên, mà khắc chín người sẽ không để ý những chi tiết này, bọn hắn từng cái từng cái há to miệng, vô cùng khiếp sợ. Lúc nào chuyện xảy ra, ngay hôm nay sao? Truyền Luân Vương một cái tát vũ vào trên ghế, hoảng sợ đứng dậy. Hiển nhiên, Diêm La Vương sẽ không kia loại tin tức này đến đùa. Tôn Ngộ không cùng Hạo Thiên khuyên đánh tới Linh Sơn, loại đại sự này, không người nào dám đùa. Nhưng vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị. Đây chính là Phật Môn A. Phật Môn thịnh thế, Thiên Định Phật Môn hưng thịnh. Chỉ bằng con kia, Hạo Thiên khuyển, làm sao dám đánh tới Linh Sơn, còn đang Phật Môn mở pháp hội thời kỳ? Lúc trước Đại Niêu Thiên Cung chính là một tuần tịch, là Phật môn thao túng, nhưng đánh tới Linh Sơn, không ai có thể điều khiển. Diêm La Vương che mặt, tâm đau bản của chính mình cùng cái ghế, trực tiếp ném ra 18 khối ngọc giản, tức giận nói, nói nhiều vô ích, chính các ngươi nhìn Thiên Đình tới tin tức. Tiểu đại Diêm La vội vã lần nhìn. Những này chính là Thiên Đình giữ lại văn kiện. Bên trong là một vài bức cảnh tượng, chính là Tôn Ngộ Không xách cây gậy, hóa thân Ma Viên, truy bên trên Linh Sơn sự tỉnh. Cư nhiên, là thật. Nhìn đến đây, Cửu đại Diêm La Vương mỗi một người đều kinh động. Đưa khí kinh hãi, mà chờ bọn hắn nhìn thấy Hạo Thiên khuyễn đem quần quộc gắn vào lôi âm tự bên trên, đứng thẳng người lên để hát thời điểm, nhất thời khỏe miệng có giật. Ra hỏa này, Tôn Ngộ không cùng Hạo Thiên khuyễn bùng nổ chiến lực càng làm cho bọn hắn kinh ngạc, mà cuối cùng Tôn Ngộ không gầm thét ngất tử, chứ bắt giới trở về cự trưởng, càng làm cho hắn kinh hãi. Nhưng càng để bọn hắn chân chính rung động còn ở phía sau, chờ nhìn thấy phần thứ hai tin tức sau đó, cơ hồ cựu Đại Diêm La Vương đều theo bản năng nhíu trợ. Địa Tặc Vương, nhập ma rồi. Đây chẳng lẽ là giả đi. Sau một lâu, Tống Đế Vương mới lẩm bẩm ở miệng, thân là thập điện Diêm La Bọn hắn tự nhiên không phải không biết địa Tạng Vương là ai. Một cái khô thủ địa ngục, trấn áp địa ngục ngàn năm và năm, vô số ưu hồn lệ quỷ cổ lão Bồ Tát, Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong. Loại này tồn tại, tự nhiên nhập ma rồi. Điều này khiến người ta làm sao tin tưởng? Không tin cũng không được, những thứ này đều là sự thật, ngay mới vừa rồi, Thiên Đình chuyển tới. Diêm La Vương tỏ dài. Nhập ma? Khó trách trước đó vài ngày địa Tạng Vương có cái gì không đúng, cư nhiên tiêu hủy Phật cùng. Cửu lại Diêm La, thần sắc có chút cứng ngắc, hoàn toàn bị truyền tới hai cái này tin tức kinh hãi. Mà trên thực tế, không chỉ là địa phủ. Trong tam giới, Nhân gian dưới các nơi cũng biết tin tức này. Đông Hải Long cung, Long Vương Ngao Quảng nắm độc giận, hoảng sợ đứng dậy, bắt hầu đánh lên Linh Sơn. Địa Tạng Vương bổ tát nhập ma rồi. Ban ngày bên trong, cứ việc Ngao Quảng cách xa nghe được Tây Phương truyền tới tiếng động, nhưng hắn căn bản không có hướng chỗ này suy nghĩ. Tiên là nơi nào? Tây chúc mừng Lưu Châu, Linh Sơn và quốc. Làm sao có thể có người dám tại cái loại địa phương đó náo sự, còn chuyên môn chọn Phật môn pháp hội thời gian, đây không phải là chuyên môn đánh mặt sao? Bây giờ nhìn thấy tin tức, Ngao Quảng thần sắc biến ảo, nghi ngờ không thôi, đây là có chuyện gì, Linh Sơn đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên người bọn họ chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên như thế. Ngay vào lúc này, quy thừa tướng tiến bảo, hắn cung kính la lên, đại nhân, Thiên đỉnh chuyển tin tứ đến, thông báo tứ Hải Long Vương vào Thiên đỉnh, nói là muốn thương nghị sự tỉnh. Ngao Quảng sửng sốt một chút. Để cho ta đi tham gia Thiên đỉnh triệu hội. Bởi vì tứ Hải Long Vương xuất thân yêu tộc nguyên nhân, mặc dù bọn hắn bị phân phong rồi lòng vương chi danh, nhưng lại bị lật bỏ, khinh bị, quan cấp không cao, một loại triệu hội căn bản không tới phiên bọn hắn. Nhưng hôm nay, làm sao sẽ bỗng nhiên gọi chúng ta đi? Xem ra thật sự là xảy ra chuyện lớn thậm chí không kịp mặc quần áo phối hợp, Ngao Quảng trực tiếp hóa thân vạn trượng long thân thân thể, hướng phía Thiên đỉnh bay đi. Ngoại trừ tứ Hải Long Vương, Ngao Quảng này một ít cùng Thiên đỉnh có dính lưu thế lực, nhân gian giới bên trong, một ít đại yêu cũng biết tin tức. Đây là Kim Sí si đại bảng vương chuyển ra ngoài. Hắn cách Linh Sơn gần nhất, cơ hội toàn bộ hành trình mắt thấy sự kiện phát sinh. Nhân gian giới bên trong, một vị lại một vị đại yêu biết được tin tức sau đó, cười ha ha. Tôn Lộ không đánh tới Linh Sơn sao? Tin tức này lạ thật hay dạ. Hắn không phải quy y rồi cất chó Phật môn rồi sao? Là thật. Kim Sí si đại bảng vương chính mắt có thể thấy. Ha, ha, ha. Hảo Quả nhiên không hố là đã từng yêu vương một trong, cái này Hạo Thiên khuyễn cũng cùng cho ba. 6 lực a. Địa Tạng vương nhập ma rồi, còn cùng Phật tổ nằm rồi, ha ha ha, thật là sảng khoái a, để bọn hắn Phật môn từng cái từng cái cao cao tại thượng, hiện tại liền bọn hắn người trong nhà đều không nhìn nổi. Có đại yêu yêuưng phấn vô cùng, cũng có đại yêu hoài nghi sự tình thật giả, tứ sứ chứng thực hỏi người. Cuối cùng, tam giới vạn tộc đều bắt đầu chờ đợi Thiên đình bên kia tin tức ngầm chuyển tới. Bởi vì mọi người đều biết, Phật môn gặp phải biến cố như thế, Thiên đình nhất định là môn chú ý, cho nên chờ một chút Thiên đình tình huống bên kia, xem bọn họ có ý kiến gì. Có lẽ Thiên Đình sẽ biết sự tình tiền căn hậu quả. Dù sao hết thệ các thứ này thật sự là quá ly kỳ. Tất cả mọi người muốn biết nguyên nhân ở chỗ nào. Nói tóm lại, tối nay Tam giới, chú định sẽ không bình tĩnh. Có người hỗn vấn, có người chờ đợi, chú định không ngủ. Mà bọn hắn còn không biết, từ đó bắt đầu, Tây Du đại loạn thế gian sắp đến. Mà phía sau màn tất có người, muốn mượn cơ bắt đầu phát tài rồi. Chương 91, Thiên Đình muốn gây sự, ở trong Thiên đỉnh, cứ việc Linh Sơn chi chiến đã kết thúc, nhưng trong Thiên Đình hội nghị lại không có tàn đi. Ngược lại, còn vãi người nhanh chóng truyền tin tức Đem trung tam giới thiên đỉnh nhân vật trọng yếu đều gọi tới, tổ chức thiên đình triệu hội. Bị gọi tới người, từng cái một đều thần sắc phấn chấn, dù sao Phật môn thua thiệt, bọn hắn thích nghe ngóng. Hơn nữa, mọi người đều rất tò mò, đây rốt cuộc là làm sao lật nữa chuyện, cho nên muốn tới xem một chút, thiên đỉnh bên này là không phải có gì có thể dựa vào tin tức. Đến lúc Thái Bạch Kim Tinh thiết quản lý, Na Cha mấy người trở về đến sau đó, mọi người càng là điên cùng truyền âm bọn hắn, hỏi tham sự tình các loại, khiến cho mấy người một hồi đầu góc quay cuồng. Chỉ có Dương Tiễn, mang theo Hạo Thiên khuyến về phủ đệ chữa trị đi tới. Thấy người đến không sai biệt lắm sau đó, ngồi ở trên hoàng vị ngọc đế hướng giọng một cái, chậm rãi mở miệng, hiện tại người đều đã tới không sai biệt lắm, linh sơn sự tình, chư vị chắc hẳn đều biết được sao? Mọi người gật đầu một cái. Rất tốt, đối với chuyện này, chư vị thấy thế nào, không cần che giấu, tận tình nói đến. Ngọc đế chậm rãi nói, hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong lòng cũng là gấp không được, bắt quái chi tâm cháy hừng hực. Thần có một lời. Lên trước nhất trước chính là Văn Khúc tinh quân, đối với cái vấn đề này, Văn Khúc tinh quân đã tư duy đã lâu. Ngọc đế gật đầu một cái. Văn một hơi, nói, Ngọc hạ, Phật môn trải qua trận chiến này, tuy nói không đến nói ở tại thương tổn đến Phật môn căn bản, lại cũng coi là thật to cắt giảm Phật môn khí vận, đặc biệt là địa tạng vương nhập ma đã kích trầm trọng nhất. Phật môn khí vận suy giảm, liền tượng trưng cho đạo môn khí vận tăng cường, nơi này là chỗ tốt, có thể thật to chỉ hoán Phật môn quật khởi cơ hội, ta đạo môn có thể hưởng thụ người nhiều hơn giữa giới hư hỏa, phồn vinh hưng thịnh. Nói tới chỗ này, Văn Cúc Tinh quân dừng một chút, sau đó mới tiếp tục mà miệng, chờ lên, chính là bên ngoài có thể thấy được chỗ tốt. Nghe đến nơi này, rất nhiều thần tiên đều dựng lỗ tai lên, một ít thông minh, chính là hơi nheo lại mắt, giống như là đoán được cái gì. Ồ. Ngọc đế cũng hơi nheo lại con ngươi, gật đầu một cái, vừa có ngoài sáng, tự nhiên còn có không nhìn thấy chỗ tốt, Văn khúc Tinh Quân, ngươi cứ ăn nói bậy bạ mà nói. Vậy hạ anh minh. Văn Cúc Tinh Quân sửa sang ý nghĩ một chút, lên tiếng lần nữa thì, hai con mắt của hắn tỏa ra nhàn nhạt, nhạt thần quang, như Ngọc đế bệ hạ nói, tự nhiên có chỗ tối chỗ tốt. Dựa vào thần chi hơi thấy, cho rằng có thể cùng Phật Môn tranh một chuyến rồi. Có lẽ hôm nay Định Phật Môn đã xuất hiện biến số rồi, chúng ta Thiên Đình phải kịp thời xuất thủ a, một khi vắng rồi, có lẽ đây biến số sẽ không có. Cho nên, nếu muốn cạnh tranh, vậy chúng ta nên phải lập tức từ nhân tộc bắt tay, đem nhân tộc hương Hỏa khí vận vào lấy, lại lần nữa tranh đoạt nhân tộc hương Hỏa. Lời vừa nói ra, Lăng Tiêu bảo điện bên trong nhất thời xì xào bàn tán. Có thể đứng ở Lăng Tiêu bảo điện bên trong, đứng hàng tiên đỉnh tiên ban, liền không có mấy người là ngu xuẩn. Nếu lúc trước không có suy nghĩ ra, nhưng bây giờ trải qua văn khúc tính quân nhất tới, bọn hắn nhất thời hiểu rõ ra. Đúng vậy, tranh đoạt nhân tộc Hưng Hỏa, Thiên Định Phật môn hương thịnh, xác thực như thế. Cũng bởi vậy, mới có rồi Tây Thiên Lôi Kinh, Phật pháp phía Đông. Phật pháp phía Đông là vì cái gì? chính là Phật pháp truyền khắp nhân gian tứ đại bộ châu, để cho chúng sinh tất cả đều lĩnh ngộ Phật pháp, quy y ngã Phật, cống hiến hương hỏa cho Phật môn. Mà hương này lửa cũng thì tương đương với là Thiên Địa khí vận. Hương hỏa cường thịnh rồi, đây Phật môn tự nhiên cũng chỉ hưng thịnh rồi. Mà trải qua lần này linh sơn sự kiện sau đó, Tây Thiên lấy kinh chi lộ cơ bản phế một nửa, dù sao chủ yếu nhân tuyển đều chạy trốn hai, Phật pháp phía Đông tự nhiên cũng liền cần thảo luận kỹ. Mà Đình hoàn toàn có thể mượn thời cơ này, tranh trận suy yếu Phật môn tại nhân gian dưới hy vọng, sau đó tranh nhân gian hương hỏa, từ đó cạnh tranh đoạt thiên địa khí vận, áp chế Phật môn quật khởi đến mức nhân tộc bản thân. Bọn hắn tuy rằng số lượng khổng lồ, lại khí vận cường thịnh, nhưng chưa từng làm qua thiên địa nhân vật chính, từ đầu đến cuối đều là bị xuất bản gọt nhất phương, cũng cũng không sao, chỉ cần cung phụng hương hỏa dùng là đủ rồi. Nhưng cũng không thiếu thần tiên đang do dự, tuy rằng đây không tính là người tiên, nhưng cuối cùng là bóng sát mép bàn, cũng không ai biết hậu quả kiểu làm như vậy làm sao. Hơn nữa một khi làm như vậy, triệt để tranh đoạt nhân tộc khí vận, vậy thì tương đương với triệt để cùng vật môn không nghệ mặn muối. Lại lần nữa lo lắng quá nhiều, ai cũng không dám bảo đảm sẽ phát sinh cái gì. Mà khắp trời thần tiên không tự hỏi một chút chính là Bị tranh đoạt khí vận nhân tộc như thế nào? Có thể hay không bởi vậy suy sụp, có thể hay không bởi vậy chưa gượng dậy nổi các thứ chuyện, có thể hay không cho nhân tộc mang theo cái gì thai nạn. Đến mức những này, đây không ở các thần tiên cân nhắc phạm chủ bên trong. Ở trong mắt bọn hắn, nhân gian giới chúng sinh, mặc dù không thể nói là sâu, nhưng cũng không kém, thỉnh thoảng có một cái hai cái cường trang điểm, nhưng quay đầu lại không cần quá nhiều cố kỵ. Thần tán thành. Có thể mượn cơ hội này, từ nhân gian giới bắt đầu, tranh đoạt nhân gian hương cũng phụng, áp chế Phật môn trưởng thành. Thái Bạch Kim Tinh cũng đứng dậy, trầm giọng mở miệng. Thần cũng tán thành. Lần này linh sơn sự kiện chỉ là một cái bắt đầu. Chúng ta đã mất đi một lần áp chế Phật môn cơ hội, lần này không thể từ đấy mất đi. Thần Tán Thành, là thời điểm cùng Phật môn tranh một chuyến rồi, những năm gần đây, Phật môn quá mức cả rỡ. Thần Tán Thành, Tán Thành thanh âm liên tục, dần dần, nguyên bản những kia phản đối, do dự, cũng đều thở dài, không ở mở miệng. Chỉ có rất ít người, ví dụ như Natha, Lý Tính và người khác, cau mày, bọn hắn năm đó cũng là từ phạm nhân mà đến, liền có chút không biết làm sao mở miệng. Tuy rằng hôm nay trải qua đại kiếp mà thành thần, kia phàm tâm từ lâu phai rồi, nhưng lúc này nhưng có chút do dự. Đến cuối cùng, Ngọc Đế cuối cùng vẫn là quyết định rồi, chuẩn bị muốn cùng Phật Môn tranh một chuyến đến rồi, từ nhân tộc bắt tay, đem nhân tộc hương hỏa đoạt tới. Mà tại lúc này, một mực đứng ở trong góc nhỏ, không có mở miệng hàng nga tiên tử, hơi nghi hoặc một chút, có chút dò dự lên tiếng. "Còn có một chuyện, Ngọc Đế bệ hạ, Tôn Nộ không chư bát giới, còn có địa tạng và người khác, tại sao lại bỗng nhiên tấn công Linh Sơn đâu?" Lời vừa nói ra, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện bên trong vì đó yên tĩnh lại. "Hả? Nói đúng à, vì sao chư bát giới Tôn không lấy kinh đi tới một đường, cuối cùng bỗng nhiên liền đi tấn công Linh Sơn sao?" Tại lúc rời đi, Ta từng nghe chư bắt giới nói qua, nói đây chỉ là một bắt đầu, chờ hắn trở về cùng. Tiên bối thỉnh giáo một chút trở lại, hơn nữa địa tạng Vương cũng đã nói muốn đi tu luyện. Qua rất lâu, Hàng Nga tiên tử mới cao mày mở miệng. Mặt sau này, có thể hay không có cái gì không thể cho người biết bí mật, có phải hay không là bọn hắn sau lưng có cái đại lao nào có thể chỉ điểm, nhưng mà có thể chỉ điểm địa Tạm Vương người. Hàng Nga tiên tử nói tới chỗ này liền không có nói tiếp rồi, nhưng trong thiên đỉnh những người khác đã minh bạch ý của nàng. Có tư cách biết đại la nhị thiên người, nhất định thực lực không tầm thường, ít nhất cũng phải là đại la tam trọng thiên cảnh giới thậm chí có khả năng là chuẩn thánh ở sau lưng xuất thủ can dự, hoặc là cảnh giới cao hơn. Nói thí dụ như, thánh nhân thiên đình một đám thần tiên bất thình lình dùng mình một cái, như vậy thì có thể giải thích vì sao bọn hắn lại đột nhiên đánh tới Linh Sơn rồi. Chẳng lẽ là nói, có thánh nhân không muốn Phật môn hưng thịnh, tính toán từ bên trong cản trở, đảo loạn lúc này cục. Qua thật lâu sau, Na Cha mới chậm rãi mở miệng, "Hạo Thiên Uyển, có thể có thể biết cái gì? Hắn tham dự tấn công Linh Sơn, cứ việc đó có thể là chính hắn đang tìm đường chết." Nghe đến đó, một đám thần tiên kéo ra khỏe miệng, Sát thực, dùng quần cược hoa lửa gạt đại Lôi ông tử, quần cục cất cao giọng hát đây 510 loại truyện. Loại kia tồn tại tuyệt đối chỉ đạo không ra được, hoặc có lẽ là không đánh chết hắn cũng là không tệ rồi. Nhị Lang chân quân chính đang cứu trợ Hạo Thiên Quyền. Na Cha trầm rãi nói ra, ta đây liền đi Nhị Lang chân quân phủ đệ đem Hạo Thiên Quyền mang tới, có lẽ có thể biết được một ít tin tức. 3. Mà tại bên kia Nhị Lang chân quân trong phủ, Nhị Lang thần đang xét Hạo Thiên Quyền, khí nhất Phật xuất thế Nhị Phật Thăng Thiên. Mở, ta trong phòng kho bảo Khó trách trước đẩy đẩy kéo, kéo không muốn trở về. Xét Hạo Từ Linh Sơn trở về, nhìn thấy Hạo Thiên khuyễn thê nằm bộ dạng, Dương Tiễn chuẩn bị cho hắn lấy chút thảo dược chữa thương. Kết quả vừa mở ra phòng kho sau đó, hắn đã phát hiện gì? Của cải nhà mình cư nhiên bị lấy sạch, không còn một mống. Từ phong thần thời kỳ vẫn nhịn ăn nhịn sải để dành được đến điểm của cải, toàn bộ bị lấy sạch, một cùng lông không có còn lại, chuột vào trong cũng phải chảy nước mắt đi ra. Dương Tiễn, ngươi muốn làm gì? Bản hoàng, bản hoàng là người bị thương." Hạo Thiên khuyễn trột giận nói, "Giả bộ đang thương, ta quản ngươi cái gì người bị thương?" Dương Tiễn suýt chút nữa bị tức chết, vén tay áo lên liền một cước đạp ra ngoài. "Gào!" Dương Tiễn ngươi mẹ nó thật đánh bản hoàng. Hạo Thiên khuyền đau đến một cái nhảy về phía trước nhảy cất lên. Không đúng đánh dạ đánh. Đây chính là ta chuẩn bị tiến giai dùng bà bối. Mắt nhìn thấy Dương Tiễn mắt đỏ thật muốn đánh hắn một trận, Hạo Thiên khuyền nhất thời luống cuống, luống cuống tay chân bắt đầu từ trong đúng quần ra bên ngoài móc bà bối, "Đừng, đừng cấp bách. Bản hoàng nơi này có, bản hoàng nơi này có bà bối." Mà chờ Dương Tiễn thấy rất rõ Hạo Thiên khuyền từ trong quần đùi móc ra đồ vật sau đó, nhất thời sững tiếp theo kinh ngạc há to miệng. Đây là Phật đà xá lợi. Chương 92, phát tải. Một quả Phật đà xá lợi. Mang theo Phật môn độc nhất ánh sáng lộng lẫy, xuất hiện ở Hạo Thiên khuyến trong tay. Đây là Phật môn Phật đà xá lợi. Người tại sao có thể có loại vật này? Dương Tiễn chớp mắt, ngữ khí kinh ngạc. Phật đà xá lợi, loại vật này không phải là bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy đấy. Chỉ có trong nhà Phật Đắc Đạo cao tăng, hướng về Phật tri tâm kiên định đích người mới có thể nắm giữ loại này xá lợi, là một loại tín niệm hóa thân. Loại này xá lợi tượng trưng cho Phật môn tối kiên định tín niệm, tại cao tăng viên tịch sau đó, sẽ tự mình ngự ra, có tất cả tác dụng thần kỳ. Hơn nữa loại này Phật đà xá lợi thì đồng nghĩa với là cao tăng một loại khác hóa thân. Thường thường đều đặt ở chỗ an toàn nhất. Đối với Phật môn lại nói, bọn hắn không thể nào dùng loại này Phật đả xá lợi, nhưng hướng bọn hắn lại nói, loại này Phật đả xá lợi chính là thật tốt chữa thương trí bảo. Không những có thể trị liệu thân thể bị thương, càng là hiếm thấy có thể trị hồn phách tiên đan. Ngươi cư nhiên có thứ độ tốt này?" Dương Tiến kinh ngạc nói. "Đó là, ngươi cho rằng bản hoàng là ai?" Hạo Thiên khuyễn nhế răng khẽ miệng, có chút đau lòng đem Phật đả xá lợi đưa cho Dương Tiễn. Mà Dương Tiễn tắt hư lên mắt, quan sát toàn thể một loại Hạo Thiên khuyễn. Ngay ngắn một cái đến lúc đem Hạo Thiên khuyễn nhìn toàn thân không được tự nhiên sau đó, Dương Tiễn mới ngự khí bất thiện hỏi, "Liên điểm này" Loại này Phật Đà xá lợi một cái còn thiếu sao? Ngươi biết một cái này đạt đến khó khăn thế nào? Không muốn kéo xuống. Hạo Thiên Huyền một cái nhảy về phía trước từ dưới đất nhảy lên, thu hồi móngướp, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài cửa. Bản Hoàng vào sinh ra tử, thật vất vả đạt được một quả như vậy đều còn nghĩ để lại cho ngươi, quá làm cho bản hoàng đau lòng. Hạo Thiên Huyền đau lòng nhìn đến Dương Tiễn, tăng nhanh nhịp bước ra bên ngoài chạy, kết quả nửa đường liền bị người sách cổ nắm chặt rồi. Cùng ta giả vờ tội đúng không? Nhìn thấy Dương Như phân nội nóng, kỳ thực muốn nhân cơ hội chạy đi Hạo Thiên khuyển, Dương Tiễn hơ suy nghĩ, chỉ có một cái. Đây không đúng lắm a, ta nhớ được ngươi cho trừ bắt giới uy đàn dược thời điểm, thật giống như một cái một thanh ra bên ngoài ta. A, đó là ngươi nhớ lộ đi. Những kia không phải Phật đà xá lợi, là đường đầu. Hạo Thiên khuyễn giật mình một cái, cười ha hả, trong mắt ung ngu cục chuyện, hai mắt tứ sứ loạn bay, muốn chạy. Đường đầu. Dương Tiến khỏe miệng giật một cái, ai rảnh rỗi không gì tại trong quần đuổi bỏ đường hạt đầu. Thật coi hắn là kẻ ngu. Dương Tiễn ngữ khí bất tiện, thật không có sao. Hạo Thiên khuyễn gà con mổ tóc gật đầu, thật hết rồi. Đem quần cục cởi xuống đến cho bạn chân con xem. Dương Tiễn hư suy nghĩ, nhìn về phía Hạo Thiên khuyễn quần cục. Ha. Dương Tiễn người muốn làm gì Hạo Thiên quyển toàn thân cứng nở tránh mở Dương dươngến tay nhân lực tại trên mặt đất che quần cục Là đảo lui về sau hết mấy bước sau đó nghiêng đầu mà chạy nói ra phá là giọng liền hô to gào gào công gian cứu mạng a đánh có a nhưng mà Dương Tiễn căn bản không có để ý tới hắn trực tiếp nào tới ấn lấy Hạo Thiên khuển hai chân, mười phần không có phẩm chất nói đem đồ vật đều giao ra người đây nhóc con móc giống bản chân quân phòng kho một cái Phật đã xá Lợi liền muốn đổi ta đồ chơi này có thể là bình thường đều để xuống một cái một mả gạo người đâu cứu mạng A Dương Tiến Điên. Hạo Thiên Quyền Têu Thảm Thiết, hết sức gào thét bi thường, đem hết toàn lực vùng dậy, nhưng hắn dễ rủ như thế nào qua Dương Tiễn? trực tiếp bị sách trần sau liền lôi dậy. Nhìn đến Hạo Thiên Quyền, Dương Tiến vẻ mặt do dự, không muốn biết không nên đem Hạo Thiên Quyền quần cộc hoa kéo xuống đến, dù sao Hạo Thiên Quyền tên này quả thực quá cái mắt. Mà đang khi hắn thời điểm do dự, ngoài cửa bỗng nhiên đi tới một người. Dương Tiễn, Thiên Đình chính đang hội nghị, thảo luận một cái chuyện, Hạo Thiên Quyền tương thế, thế nào, có cần hay không. Ngày, Dương Tiến ngươi, đang làm gì? Na Cha vừa tiến đến liền kinh động. Hắn nhìn thấy cái gì? Dương Tiễn xách Hạo Thiên Quyền, nhìn chằm chằm Hạo Thiên Quyền quần quộc vẻ mặt giở giụa. "Nacha, nhanh đến giúp đỡ." Dương Tiễn điên, muốn cướp bản hoàn quần da bộ trên đầu. Hạo Thiên Quyền tiêu gạo. "Ngươi thiếu cho ta nói lung tung." Dương Tiễn nghe nói như vậy sau đó khí khỏe miệng giật một cái, nhìn thấy là Na cha sau đó thở phào nhẹ nhóm, vội vàng nói: "Đừng làm loạn nữa." Hạo Thiên Quyền tiểu tử này, từ Linh Sơn đã nhận được không ít bảo bối, ta đánh thẳng tính cướp được đâu, đến phụ một tay. Linh Sơn bà bối. Nacha vừa nghe, sững sốt một hồi sau đó, ánh mắt nhất thời sáng lên. "Đúng a?" Tại quần cục hoa xuất hiện trước, không có bất kỳ người nào biết Hạo Thiên Quyền tại Linh Sơn. Như vậy một đợt thai vạ, thừa dịp Tôn Ngộ Không đại náo tiên cung thời điểm, Hạo Thiên Quyền nhất định thu được không ít bảo bối đi. Nhưng mà, ném ra Hạo Thiên Quyền quần cục loại sự tình này, có chút gì đó đi. Na cha có chút do dự. Phân người một thành. Ngay sau đó Na cha cũng vén tay háo lên đi lên đè xuống Hạo Thiên Quyền. "Ngươi mẹ nó." Hạo Thiên Quyền khỏe miệng giật một cái, hoàn toàn không nghĩ đến Na cha cũng một phẩm như vậy. Ở đâu cha cùng Dương Tiễn liên thủ, Hạo Thiên cuối cùng vẫn là không có cơ hội phản kháng, bị hai người lên. Dương Tiến vung ra tam tiêm lưỡng nhận ngay trực tiếp chọn hạ Hạo Thiên khuyền quần ra. "Ép ngươi không có tay sao?" Lúc ấy Hạo Thiên khuyền liền cảm thấy đái quần trở nên lạnh leo, quắt to lên. Nhưng mà, Dương Tiến cùng Na Cha hoàn toàn không để ý Hạo Thiên khuyền, bọn hắn cầm lấy quần của Hoa, dùng sức hất lên. "Rạo." "Hào quang lưu ly." Một tiếng kim tiền va chạm tiếng vang. Toàn bộ nhị lang chân quân phủ đệ, giống như là giống như là hạ một đợt đan dược mưa, đến ngàn vạn mà tính đan dược từ trời rơi xuống. Nhiều như vậy, Na Cha thần sắc ngốc trợn, ngay cả Dương Tiến đều có chút bối rối. Một cái lại một viên đan dược, lừng lánh ánh sáng. Mỗi một cái đều chân quý cực kỳ, bên trong còn kèm theo một ít thiên tài địa bảo. Đều là tài liệu cực kỳ hiếm thấy trí bảo. Giống như là hạt mưa một loại rơi xuống, không ra chốc lát, ngay tại trên mặt đất cửa hàng lên một tầng thật dày. Không chỉ như thế, hướng theo dương tiến tiếp tục run quần quơ hoa, không ngừng có trí bảo từ quần quơ hoa bên trong rơi ra đến, mỗi một cái đều chân quý cực kỳ, bên trong thậm chí không thiếu một ít hắn cũng chỉ là nghe qua chưa từng thấy bảo dược. Thất bảo tẩy xương đại hoàn đan, tam chuyển định linh bá đan, vô thượng tưởng vân đan. Những đan dược này Mỗi một cái đều chân quý cực kỳ, ngay cả trong nhà Phật đều có rất ít người có thể nằm giữ, mỗi một cái cái đều cần muôn vàn thử thách mới có thể lựa đến. Chứ chỗ đó ra, còn có đủ loại linh bảo pháp khí, kim vật cảnh, lửa tầm tơ tằm, trong sạch lôi trúc. Mà chờ Dương Tiễn tử trong quần đùi lộ ra ngoài ngay ngắn một cái tỏa hiện lên hòa hợp dâu mật tỷ, rốt cuộc không nhịn được. Đây trong quần đùi cuối cùng có thể giấu bao nhiêu thứ? Ngươi là Thừa dị Phật môn pháp hội, đem bọn họ khố tàng đầy đủ rồi trống sao? Đây quần cục hoa cư nhiên có thể giấu kia nhiều đồ như vậy, khó trách Thiên khuyễn có thể rời hết hắn phòng kho, bố trí nhiều như vậy trợ pháp. Lúc trước nhìn thấy thời điểm, Dương Tiến còn có chút dương dương tự đắc, cho rằng Hạo Thiên khuyển cho mình tăng thể diện rồi. Bây giờ nhớ lại, hận không được một cái tắt trên mình. Vậy nơi nào là tăng thể diện rồi, rõ ràng chính là dùng mình để giành được bảo bối chất đống trận pháp. Nhưng so sánh trước mắt cái này, như vậy không tính là cái gì, nhiều như vậy bảo bối, Hạo Thiên khuyển ít nhất rời chống một phần mười Phật môn bảo tàng. Không nên coi thường một phần mười cái Phật môn. Phải biết, Phật môn là cái gì, tòa chấn Tây Phương, độc chiếm Tây Trúc Mừng Như Châu, là có thể cùng động Trở Dương Tiến cùng Na Cha đem bảo bối thu thập khởi sau đó, chỉ là đã được liên ước trữ tại trong đỉnh viện đống hơn 12 người cao tiểu sơn. Thậm chí ngay cả Phật đà xá lợi đều đóng một tòa. Phải biết, những này Phật đà xá lợi mỗi một cái đều vô cùng trân quý, là Phật môn cao tăng ngồi hóa sau đó một loại khác hóa thân, luận cái để đo lường đấy. Mà tại đây, cư nhiên có thể sử dụng núi đi nguy hại. Chớ nói chi là một ít tiên trượng, cá gỗ, bảo đỉnh này một ít pháp khí, cơ hội vô số. Nhìn thấy những bảo bối này, Dương Tiến cùng Na Cha hai mắt nhìn nhau một cái, rất là không có phẩm chất cười lên. Bốn hắn phảng phất nhìn thấy tương lai sinh đẹp ngày tốt. Đem linh đan rượu rửa khi đường đầu đến tán, tùy ý sách linh bảo đập người. Dương tay, Dương Tiễn, Na Cha, đó là bản hoàng gì đó. Nhìn thấy cười ngây ngô hai người, Hạo Thiên khuyễn cuống lên mắt, Ngao một tiếng xông lên, Ao một hồi há mồm liền cắn lấy Na Cha trên chân, trực tiếp phun huyết. Nhưng mà Na Cha lại giống như là không có cảm giác đến tựa như, nhìn thấy đằng trước linh đan chất đống tiểu sơn, hoàn toàn không để ý. Dương Tiễn, ta một thành chưa quên đi tốt. Không quên không quên, chương 91. Chương 93, thần tiên đâu? Sao đều chạy trốn? Thiên đình bên trong, Tiêu bảo điện bên trong, Thiên đỉnh chiêu hội vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Ngay tại đoạn thời gian này, Thiên đỉnh chúng thần đã thương lượng xong, chuẩn bị thật muốn cùng Phật môn tranh một chuyến nhân gian khí vận. Hiện nay Phật môn khí vận bị áp chế, bọn hắn có thể mượn thời cơ này, từ nhân gian giới nhân tộc xuất thủ, đem khí vận tranh đoạt qua đây. Trước hết mục tiêu dĩ nhiên là đặt ở hiện nay nhân gian giới lớn nhất quốc gia đại đường phía trên. Thiên đỉnh đoàn người đủ loại bảy mưu tinh kế, rất nhanh sẽ lập ra một loạt tranh đoạt khí vận kế hoạch, tùy thời có thể chấp hành. Thiên hai, nhân tộc trời sinh yếu kém, không dễ tu đi, càng thêm ngu không thể tả, nói, hạ, chúng ta có thể từ đại đường tới tay. Hắn ban tặng ví dụ như đại hạn, nước lạo, tuyết hai trời mối họa, giới thì sẽ tìm kiếm cơ hội, hạ xuống thân tích, cướp lấy nhân tộc tín ngưỡng cùng khí vận. Nói không sai. Nguyệt Lao chậm rãi mở miệng, trong mắt của hắn lấp lóe thần quang. Phật môn đường tăng phía đông, địa ban đầu chính là đại đường, nhìn chúng chính là đại đường là nhân tộc phồn thịnh nhất chỗ, chỉ cần ta chờ ân thi xem trọng như nhau, rất dễ dàng lấy đến khí vận. Thái Bạch Kim Tinh lúc này cũng nói rồi, hắn cười gật đầu, không sai, hôm nay Linh Sơn nhất chiến, Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới đã không biết bị điệu Tạng Vương bổ tát mang đến nơi đó đi, đi về phía tây kế hoạch, tự nhiên sẽ bị chén lại. Đây cho thời gian chúng ta, chỉ cần tại đường tăng đi về phía tây trở về đại đường lúc trước, tại đại đường bày xuống huyền môn đã quán, đều là đại đường tụ qua giới ngàn vạn huyền môn đã quán, chính là đường tăng đi về phía tây trở về lại làm sao. Khí vận, vẫn quy ta huyền môn. Cự Linh Thần cũng gật đầu, hắn to lớn vừa nói nói, Thái Bạch Thượng Tiên nói không sai, yêu tộc cũng được, có thể an bài một ít đại yêu xâm phạm đại đường, chúng ta huyền môn hiền linh, cái này có thể trực quan cứu vớt. Đại đường nặng võ, nhiều đến mấy lần, đại đường tất nhiên sẽ bội vậy thần môn. Một đám thần tiên tại đây thương nghị, làm sao tử nhân tộc trong tay 513 lấy khí vận, đủ loại kế hoạch chống chất. Mà tại lúc này, Lăng Tiêu bảo điện ngoài ra mặt, hấp tấp chạy tới một đạo nhân ảnh. Chính là trời sập đã nhận được một thành bảo bối Na Cha. Nhìn thấy ý cười đầy mặt Na sau lưng lại không có Hạo Thiên Quyền, một ít thần tiên hơi lông mi liền nhíu lại, cảm thấy Hạo Thiên Quyền lên mặt hơi lớn. Cứ việc tại Linh Sơn trong trận chiến ấy triển hiện siêu phàm trận pháp trình độ, nhưng sở dĩ mạnh như vậy, cuối cùng vẫn là dựa vào tôn nộ không chiến lực. Na Cha, Hạo Thiên Quyền đâu? Cự Linh Thần cao mày mở miệng, hắn vốn là cái Hạo Thiên Quyền không hợp nhau lắm, búa còn tại trong tay đối phương không muốn trở về đi. Nhưng mà Na Cha lại không để ý Cự Linh Thần, mà là hưng phấn nói: Nhị lang chân quân trô đó sẽ ra chuyện ngay vậy rất nhiều thần tiên sứng sở vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì Na cha vội vàng nói hắn đang giáo dục Hạo thiên quyển đây cự linh thần ha ha cười nói đã sớm giáo này giáo hơn hắn bất quá đây là tại sao giáo hơn hắn Na cha gãi đầu một cái cười hát há nói còn không phải là bởi vì Hạo thiên quyển trô đó bảo bối quá nhiều lại giấu dếm quá em hỏi ngay vậy rất nhiều thần tiên bối rối không biết có ý gì Hạo thiên quyển chỉ là một cái kim tiên có thể có mấy cái bảo bối Na cha thấy mọi người không hiểu vội vàng đem mình ở dươngến trong phủ để nhìn thấy nói một lần Đều là bà bối. Tất cả đều là Phật môn bà bối, có thật nhiều đều là rất hiếm thấy đấy. Nghe thấy sự miêu tả của hắn, một ít thần tiên kinh sợ, nhưng vẫn có một ít thần tiên rất nghi hoặc, có chút không tin. Hạo Thiên khuyển làm thế nào tới nhiều như vậy bà bối? Thật cho rằng Phật môn là ăn cơm khô. Chỉ quốc thiên vương không tin. Cứ việc trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng hắn vẫn là từ đấy lòng có chút xem thường hạo thiên khuyển, dù sao hắn chỉ là dương tiễn một cái cho săn mà thôi, cũng tại linh sơn bên trên da lớn như vậy danh tiếng. Cùng chỉ quốc thiên vương người có ý nghĩ như vậy cũng không ý. Linh Sơn chiến dịch, bọn hắn nhiều lắm là là đối với Hạo Thiên khuyễn giác quan được rồi một chút như vậy, nhưng trên nguyên tắc vẫn có nhiều chút vô pháp thay đổi trước kia cái nhìn. Na Cha nheo lại mắt, hắn mặc dù coi như không lớn, đứa trẻ bộ dáng, nhưng cũng đã sống không biết bao lâu, liếc mắt một cái thấy ngay Chỉ Quốc Thiên Vương ý nghĩ, ý của ngươi là bản thân đang nói dối. Thự nhiên không phải, tiểu tiên chỉ là hoài nghi mà thôi. Chỉ Quốc Thiên Vương cười khổ, nhưng trong lòng vẫn là không tin. Hừ. Na Cha hử lạnh một tiếng, cũng lời để ý tới, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái lớn chừng ngón tay cái quả cầu, đàn dược giống như gì đó quả cầu không có rất lóe sáng kinh quang, cũng không lóa mắt, nhưng mà cái này quả cầu xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện vì đó yên tĩnh lại. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, nguyên bản một ít hi mắt, một nửa lim dim thần tiên cũng đột nhiên mở ra so sánh. Phật, Phật Đà xá lợi. Đây là Phật Đà xá lợi. Tại chỗ thần tiên bọn chúng đều là cao tuổi lão du điều, đương nhiên sẽ không nhận sai loại bảo bối này. Là thuần túy nhất Phật Đà xá lợi, Phật môn kết tinh. Hai người bọn họ mắt sáng lên nhìn thấy na cha trong tay xá lợi, trái cổ lăn dưới. Hiện tại tin sao? Na cha rất bình tĩnh. Đây. Rất nhiều thần tiên hai mắt nhìn nhau một cái. Có chút lòng ngứa ngáy khó chịu. Vừa vận một cái Phật đà xá lợi, liền làm rối loạn rất nhiều thần tiên vào chiều xe tâm, dù sao loại vật này quá hiếm thấy, Phật môn đặt ở chỗ nào, căn bản sẽ không lấy ra để cho to lớn người nhìn thấy. Một đám thần tiên đứng ở nơi đó, không biết nên không nên hành động đi Hạo tiên khiển nơi kia nhìn một chút, dù sao lúc trước bọn hắn còn hoài nghi, có chút xem thường tới đây. Đang lúc này, rất nhiều tiên ban bên trong, một đạo nhân ảnh đi ra. Này nhân sinh tuấn tú lịch sự, mày kiếm vào vỏ, thân mặc trường sam gánh vác cổ kiếm, mái tóc đen suôn dài như thác nước, chính là Bất Tiên một trong lư động thân. Hắn lên tiếng Nghĩa chính môn tử, Ngọc Đế bệ hạ, vi thần hôm nay sáng sớm khởi thì ăn đau bụng, từ khi chiều hội mới bắt đầu khởi, liền đau bụng như lao khoái, hôm nay đại sự đã định, xin cho vi thần tạm thời cáo lui. Đang nói, Lữ Động Tân hô kì một tiếng, cấp bách vội không lưng che bụng, sắc mặt khó coi nói: "Không, không được, mua kéo. Thần không thể tại trên tiên điện càn rỡ như thế, chỉ có thể cáo từ trước một bước, trước tiên đi giải quyết như nhà sĩ một chuyện." Nói xong, tại một đám thần tiên trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, Lữ Động Tân liền che bụng vọt ra khỏi Tiêu Bảo điện, quẹo trái chạy biến mất. Thấy vậy, bên trong tiên điện trầm mặc một lúc lâu, đều được thần lực có rồi, cũng sẽ đau bụng. Lẽ nào ngươi cả ngày uống rượu thiếu sao? Ta, đại gia ngươi đau bụng a? Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, một đám thần tiên phục hồi tinh thần lại, nhất thời trong lòng chửi như tát nước. Coi như là muốn chuồn mất, cũng tìm cái cớ hay hơn một chút được rồi. Ngươi rõ ràng chính là muốn đi Hạo thiên khuyến chỗ nào vất chỗ tốt, quỷ đau bụng. Nhưng Lữ Động Tân cũng không có quản những kia, hắn ra Lăng Tiêu Bảo điện sau đó, trực tiếp chân đạp phi kiếm ngự kiếm mà khởi, uyển như ánh sáng đánh tới nhị lang thần phủ đệ. Cứ việc tâm lý vẫn có chút không tin, nhưng đây chính là Phật đã xá lợi. Loại vật này, là tinh thuần nhất Phật môn độc tinh nuốt xuống sau đó, có thể trực tiếp thu được tu vi, sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào, so sánh nhất linh đan diệu dược đều muốn diệu dược. Chớ đừng nhắc tới Phật Đà Xá Lợi còn có đủ loại công hiệu thần kỳ rồi. Gần nhất tu vi của hắn chính đang bình cảnh bên trên, một cái Phật Đà Xá Lợi, không còn gì tốt hơn nhất rồi. Cho dù là có một phần trăm tỷ lệ cũng phải đi, trời mới biết Hạo Thiên khuyến sở mấy khoảng trở về, đi ván rồi nếu như không có một cái rồi làm sao bây giờ. Mà tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Na Cha không chút hoang mang lấy ra một kiện lại một cái vật phẩm, mỗi một cái đều là Phật môn độc nhất mà bối. Dù sao tự nhiên rồi một thành Lớn như vậy chỗ tốt, đánh quảng cáo làm sao vậy? Mặc dù Dương Tiễn nói đây là hoàn lại ở lại Linh Sơn thì nhân tình, nhưng khi đó Na Cha trên thực tế cũng không có đi cứu Hạo Thiên Huyền, nó lúc ấy đã trực tiếp tự bảo tới đây. Mắt nhìn thấy Na Cha lấy ra một kiện lại một cái bảo bối, rất nhiều thần tiên lần này thật đã minh bạch. Hạo Thiên Huyền, thật tại Linh Sơn tàn nhận vất một bút, mang về rất nhiều Phật môn chí bảo. Có một cái lưu động tân dẫn đầu, một đám thần tiên nhất thời bắt đầu, lập tức lại cũng không có cái gì tầm tư khai chiều sẽ rồi, rối rít đều bắt đầu trảo tử giả. Ngọc Đế bậy hạ, vì thần lúc này nhớ lại, đã có rất lâu chưa hề đốt đồ ăn tọa kỵ, ngài biết, vi thần kia sư tử thú cần phải một ngày trăm bữa ăn. Ngọc đế bệ hạ, vi thần ngược lại không có gì tọa kỵ, chỉ là đột nhiên cảm giác được đầu đau như vặn. Ngọc đế bệ hạ, vi thần cũng có chút đau bụng. Ngọc đế bệ hạ, ta, ta. Đều để bọn hắn nói xong. Nga, đúng rồi. Ta xem Lữ Động Tân như nhà sĩ không mang giấy, ta muốn đi cho hắn đưa cho giấy. Thiên đình không giống như là phần môn, cũng không giống thế tục Vương triều, đẳng cấp không phải rất nghiêm ngặt, cứ việc Ngọc đế rất có uy nghiêm, rất nhiều thần tiên cũng so với làm đầu kính hắn. Nhưng bây giờ, không phải là cố kỵ mặt mũi thời điểm. Lần lượt từng thần tiên chạy ra ngoài, hướng phía Nhị Lang Khiếp sợ phủ đệ chạy tới. Nhìn đến hết thảy phát sinh trước mắt, Ngọc Đế cũng có chút giở khóc giở cười, hắn ngược lại không có tức giận, mà là nhìn thấy còn lại số lượng không nhiều, không có có ý đi thần tiên, có phần hiểu lòng người nói ra. Các khanh nếu muốn đi liếc mắt nhìn, không cần nơi này đứng. Lời này vừa nói ra, dao một tiếng. Lang Tiêu bảo điện bên trong còn sót lại 7, 8 cái thần tiên, cũng trong phút chốc chạy ra cửa lớn, từng cái từng cái giống như là lửa thiêu nông tự như, hướng phía phương chạy ra ngoài. Đợi đến tất cả mọi người đều đi sau đó, Ngọc Đế cũng dựng lên tầng mây, chậm rãi hướng Nhị Lang thần phủ đệ bay đi. Hắn ngược lại không phải thấy thèm những kia Phật môn xá lợi, hắn là có chút hiếu kỳ, không biết Hạo Thiên khuyền thuận bao nhiêu Phật môn bảo bối trở về. Hạo Thiên khuyền lại có lợi hại như vậy. Chương 94, phục, chúng ta đều phục. Một đám thần tiên, khiến cho ra tất cả vô liếng, triều hội cũng không mở, hướng phía nhị lang chân quân phủ điện cùng chạy đi, sợ bị bỏ lại đằng sau. Phật môn bảo bối sản xuất đều rất ít, đặc biệt là bọn hắn huyền môn, mỗi lần muốn từ kia đám con lửa chọc trong tay kiếm chút đều cực kỳ khó khăn, ai biết lần này Hạo Thiên mang theo bao nhiêu bảo bối trở về, đi ván rồi nếu không có làm sao bây giờ? Kết quả khoảng cách nhị lang chân quân phủ đệ còn có một đoạn khoảng cách, những thần tiên này nhóm liền nghe được một hồi cai vã. Chia 37. Còn giữ lại chia 37 thành, ngươi ba quyển hoàng 7. Cái này không thể nào. Bản hoàng vào sinh ra tử, tại linh sơn cấp đoạt ngàn cân treo sợi tóc, không giới nhiều như vậy trận pháp, mới lấy nhiều như vậy độ vật, vì sao không thể nào? Hạo thiên quyền la hét. Ngươi còn không thấy ngãi nói, nếu không phải ngươi rời chống ta phòng kho, ngươi có thể có cơ hội bố trí trận pháp. Chia năm năm. Dương Tiễn chớp mắt, cố gắng lấy khí thế áp chế. Nhưng Hạo tiên quyền căn bản không để ý tới, cứng cổ vẻ mặt phẫn nộ. Không thể nào cao nhất chia 46. Đây là xem ở ngươi khi đó dũng cảm quên mình nghĩ đến cứu bản Hoàn Phấn thượng. Thân huynh đệ minh tính sổ, còn biết là huynh đệ, có chút lương tâm liền cho ta phân chia 55. Dương Tiến bóp Hạo Tiên khuyền cổ la hét, điên cuồng lay động hắn, để cho Hạo Tiên khuyền khạc lưỡi hai đầu không ngừng mắt trợn trắng. Không thể nào. Hai người tranh chấp đỏ hai mặt đỏ, hoàn toàn mất hết ban đầu linh sơn trước cùng chung mối thù cảm giác, liền cùng hai cái lưu manh tựa như lẫn nhau trợn mắt. Dấu gì Dương Tiến còn có chút lý trí, không đến mức không có phẩm chất cùng Hạo Tiên khuyền bóp chung một chỗ. Chúng thần nghe thấy những thanh này, nhất thời càng tốt hơn lên. Chỗ đó rốt cuộc có bao nhiêu bà bối mới có thể làm cho Thiên Đình chiến thần như thế thất thố. Chúng thần chạy tới phụ cận, phía trước nhất cũng chính là Lữ Động Tân, hắn nhìn thấy đại cửa không khóa, chào hỏi một tiếng liền vội vã tiến bảo. Nhị Lang tinh quân, Hạo Thiên quyền, ta đến thăm các ngươi, nghe nói ngươi bị thương." "Rồi, nhiều như vậy bà bối." Vừa đi vào trong sân Lữ Động Tân liền trực tiếp kinh động, một nửa nói trực tiếp dấu ở rồi trong giọng. 7. tám tòa đan dược mệt mỏi thành tiểu sơn, chồng chất tại trong sân nhà. Đây tất đều là tán lạc chí bạo pháp khí, mỗi một cái đều lấp loè từng trận vạc quang, hiển nhiên không có một kiện lạ tục vật vật phẩm. Quả quá nhiều. Siêu siêu siêu. Mà ngay tại Lữ Động Tân Đở đận thời điểm, từng đạo lưu quang cũng từ chân trời mà đến, nhanh chóng rơi xuống, chính là chạy tới một đám các thần tiên. Bắt đầu phát lộ, Huyền Dương thần lụa, Thiên mệnh tiên đan, Phật môn công đức đỉnh, Phật môn càn khôn ấn chương. Nhìn thấy một châu bà bối, rất nhiều thần tiên lầm bẩm như tới. Bọn hắn mắt từng bước bị kim quang chiếu cứ, con người từng bước phóng đại, bắt đầu nuốt lên nước miếng. Đủ loại bảo bối, cơ hội chất đẩy Dương Tiễn sân viện. Mà quan trọng nhất là, những thứ này bên trong, rất nhiều đều là Phật môn độc nhất đấy. Tương giống với bắt đầu thần Phật lộ. Ngàn năm thăng, Đản sinh ở tại Linh Sơn phía bắc nhất một phiến trong rừng rậm, hai thiên địa đệ nhất sợi tinh khí mà thu được, không phải người trong Phật môn căn bản là không có cách thu được, phục chi có thể danh mục thông hồn. Nó là tài liệu cực kỳ hiếm thấy, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, chỉ cần ở tại bên trong bỏ vào to bằng móng tay một chút, là có thể để cho thành phẩm phẩm chất tăng lên rất nhiều. Ngày thường bọn hắn muốn chiếm lấy một chút đều vô cùng khó khăn, là Phật môn độc nhất vật phẩm, nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cư nhiên có một cái dâu bạc nhiều như vậy. Rất nhiều người nhận ra bắt đầu thần Phật lộ, nhất thời kinh hãi. Nhưng mà, để bọn hắn kinh hãi còn ở phía sau. Vậy một bên phải, Phật Môn Xá Lợi. Nhìn thấy sân nhỏ tích tụ thành núi nhỏ một tòa kia Phật Môn Xá Lợi tiểu sơn, rất nhiều thần tiên ánh mắt đều trợn tròn. Phật Đà Xá Lợi, tư nhiên nhiều như vậy, Hạo Thiên khuyền thật đem loại đồ chơi này từ Linh Sơn Phật Môn chỗ nào lấy ra? Phải biết, những vật này là Phật Môn cao tăng ngồi hóa sau đó sản vật, mỗi một quả đều là viên tịch cao tăng một loại khác hóa thân, sẽ bị nghiêm ngặt bảo quản, chỉ có ngàn năm một lần Phật Môn pháp hội mới có thể lấy ra một lần. Mỗi một quả đều vô cùng trân quý, có nhiều loại công hiệu thần kỳ. Vốn là bọn hắn cho rằng có thể có 10 quả, 8 quả liền đã coi như là đốt cao hư rồi. Mà bây giờ, tại đây cư nhiên có nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, chỉ Quốc Thiên Vương thay đổi trước tiên lúc trước cái loại này xem thường bộ dạng, cưễn mặt cái thứ nhất chạy trốn đi lên, cho huynh, cho huynh, chúng ta thương lượng chút chuyện thôi." Hạo Thiên khiển trong mắt trừng một cái, hét lớn, người gọi ta cái gì?" Chỉ Quốc Thiên Vương sợ hết hồn, vội vã định hốt cười nói, "Hạo Thiên yêu hoàng, Hạo Thiên yêu hoàng. Những này Phật đả xá lợi, người có thể hay không bán ra một ít cùng ta, ta gần nhất đúng lúc có một bình cảnh, thiếu hụt loại này chí bảo." Hạo Thiên khiển người lập mà đứng, chắp tay sau lưng, gật đầu một cái, "Đây còn tạm được." Thấy một mặt này, rất nhiều thần tiên mặt liền biến sắc, trong tâm không nhịn được hừ hai cái. Người cái không có tiền đồ. Lúc trước tại Lăng Tiêu bảo Điện bên trong người không phải là dạng này. Đúng, đúng. Ta cũng vậy, Hạo Thiên yêu hoàng, có thể hay không cũng bán một ít Phật đả xá lợi cho ta? Cái thứ nhị nói chuyện chính là cự linh thần. Hắn phảng phất xong quên hết rồi bảo bối của mình búa còn đang Hạo Thiên khuyền trong tay, cất nhà đụng lên đi, mặt đầy lẫnh hót, liền hận không được ngâng Hạo Thiên khuyền mặt chó hôn hai cái. Lại một cái không biết xấu hổ. Các ngươi lòng quá tham, ta không thèm muốn Phật đả xá lợi, ta có một món binh khí tại rèn luyện, Hạo Thiên yêu hoàng đang nghĩ cầu một ít bắt đầu thần vật lộ. Trương Quả lão lấy lòng cười. Nhiều như vậy Phật môn đan dược, Hạo Thiên khuyền yêu hoàng, bán cho ta một ít. Ta có thể dùng ta trong tay đan dược tốt nhất cùng ngươi trao đổi. Đừng quên cùng ngươi chính là cùng nhau tại Linh Sơn chiến đấu qua. Thái Bạch Kim Tinh cũng kích động, Xong quên hết rồi mình từng ở Linh Sơn trước kéo Nhị Lang thần không nhường hắn cứu Hạo Thiên khuyền sự tình. Nhiều như vậy Phật môn tiên đan nếu là có thể cho ta nghiên cứu mà nói, nói không chừng tại có thể để cho ta đang đạo trình độ nâng cao một bước, vượt qua Mạo Nhật quân. Thái Bạch Kim Tinh vô cùng động. Thật nhiều Phật môn chí bảo, ha, ha đang cần binh khí tay. Mặc dù là từ con lựa chọn chỗ nào đâu tới, nhưng không chê mãi ta dùng à. Cầu kim đậu. Đây là Phật Môn Thiên Nguyên Vô Hoa O dù. Món bảo bối này ngươi cư nhiên trộm ra sao? Thiên Lý Nhãn đều sợ hãi. Làm sao cùng Tiếu Thiên yêu hoàng nói chuyện đâu? Điều này có thể gọi trộm sao? Tiếu trên trời thiên, người xem nơi này chính thanh kiếm thần có thể hay không đổi cái tia kim dương một xác định. Chỉ Quốc Thiên Vương nổi giận một tiếng, lệnh hốt cười nói, cho đến lúc này, Hạ Thiên Huyền cùng Dương mới phát hiện xung quanh chẳng biết lúc nào tụ tập một đám thần tiên, đều hai mắt sáng lên nhìn thấy bọn hắn. Khô khủng, Thiên Huyền Xem ở ta và Na Cha trên mặt, kia Phật môn đang một thần thủy, có thể hay không cho ta một ít? Khô khủng, đương nhiên, không lấy không, không lấy không, ta dựa theo giá gấp 3 giá giá. Lý Tính gắt gao nhìn chằm chằm một cái bình ngọc nói ra. Ha ha, Giao Thiên lão huynh, ngươi tại linh trên núi chuyện ta đều nhìn thấy, giật lại mình a, nói không khoa trường chút nào, ngươi chính là thiên đỉnh thứ hai chiến thần. Bắt tiên một trong lữ động tần, cười lớn ôm trầm Hạo tiên khuyến cổ lãng quen, muốn đổi lấy một chút vật, tới tới tới, lần này hai chúng ta nhất định phải ổn đủ. Sai sai sai, ta cho rằng Hạo tiên yêu hoàng chẳng những là tiên bên trong chiến thần, càng là tiên bên trong tài tử. Lúc ấy nghe thấy Hạo Thiên yêu hoàng bài hát kia, ta trực tiếp liền bật khóc, kích động đến tột đỉnh. Văn Khúc Tinh Quân từ trong đám người liều mạng chen chúc vào, tán dương, "Hạo Thiên yêu hoàng thật là, văn có thể cử bút án tâm giới, võ có thể lên mã trấn linh núi." Hạo Thiên khuyễn chống mạnh ngựa đầu cười ha ha, cuối cùng nhìn về phía Văn Khúc Tinh Quân, dùng một cái móng đuốt chỉ chỉ hắn, ôn nhu rầu, "Văn Khúc tiểu đệ, ngươi rất không tồi nga, ta rất thượng ngươi." Vào giờ phút này, một đám thần tiên cũng không còn cách nào xem thường Hạo Thiên khuyễn, ngược lại đủ loại lấy lòng, không được tại chỗ nghĩa làm Càng là hối hận trước hành động, nếu như ban đầu liền cùng Hạo Thiên khuyễn giữ gìn mối quan hệ, Hiện tại nào có phiền toái như vậy à? Vốn là đại náo linh sơn, lại là cướp đoạn Phật môn bà bối, đây là bình thường người có thể làm được sao? Đây Hạo Thiên khuyền xem ra, đích xác là thật sự có tài a. Cũng không trách những thần tiên này như thế, chỉ vì Hạo Thiên khuyền mang về đồ vật thực sự quá trân quý. Rất nhiều đều là bị Phật môn khống chế, cơ bản vô pháp thu được. Bỏ lỡ hôm nay, chẳng biết lúc nào mới có thể lại thêm cơ hội như vậy. Nhìn thấy tứ biên tới vây một đám thần tiên, Hạo Thiên khuyền cùng Dương Tiến hai mắt nhìn nhau một cái, thần giao cảm tạm thời buông xuống đối kháng. Bọn hắn ho khan một tiếng, bắt đầu tính toán, dường như thế nào những này Phật môn bà bối Từ trên thân những người này bãi càng nhiều chỗ tốt hơn đi ra. 4. Mà ngay tại Hạo Thiên Huyền Thiên Đình đã rảnh, rất nhiều thần tiên vội vã chạy tới Nhị Lang Chân Quân phủ, chuẩn bị đi đổi lấy thứ tốt thời điểm. Linh Sơn Phật môn tri địa, Văn Thủ Bồ Tát Phật cung bên trong cũng chuyển tới gầm lên giận dữ. Ngươi nói cái gì? Một tòa Phật cung bên trong Phật Đà xá lợi toàn bộ đều không thấy. Chương 95, Nhật Nguyệt vì ngươi thắp đèn tư đồng. Linh Sơn đại chiến thời điểm, có bọn đạo trích xâm nhập vào Linh Sơn, đánh cắp phần 10 Linh Sơn bảo. Khi Văn Thủ Bồ Tát sau khi lấy được tin tức này, lửa giận trời. 1 phần 10 Linh Sơn chí bảo tuyệt đối là Phật môn tồn thất trọng đại. Nhưng nếu vừa vặn chỉ là như thế, Văn thủ Bồ Tát có lẽ chỉ sẽ cảm thấy phẫn nộ mà sẽ không như thế nổi giận. Chân chính để cho hắn giận dữ là một chuyện khác. Phật Đà xá lợi bị trộm. Chờ Văn thủ Bồ Tát vội vã đi tới Linh Sơn xá lợi Phật tháp bên trong, nhìn thấy kia một cái nhà trống rỗng xá lợi Phật tháp thời điểm, hắn là thật nổi giận. Lửa giận muốn trời. Một đạo rực rỡ Phật quang, trực tiếp rung động toàn bộ Linh Sơn đại Tin tức này truyền tới Như Lai Phật tổ thay về sau, Phật tổ một ngón tay hơi động dưới. Hiển nhiên cũng là có chút tức giận. Một 10 cũng chính là một thành bại bối, cái này Như Lai có thể nhìn bị kia không coi là cái gì, dù sao những bảo bối này không có còn có thể tiếp tục thu được. Nhưng Phật môn xá lợi cũng không đồng dạng. Mỗi một cái Phật đà xá lợi đều độc nhất vô nhị, đều có tinh thuần nhất hướng về Phật tri tâm, là Phật môn nhất bảo vật chân quý đó là Phật đà biểu tượng, là bọn hắn Phật môn biểu tượng. Toàn bộ Linh Sơn, tổng cộng cũng chỉ 10 tòa tháp xá lợi. Nhưng bây giờ, tự nhiên bị trộm một tòa. Hắn thậm chí có thể rõ ràng biết mỗi một cái Phật đà xá lợi người nắm giữ danh tự, tìm ra là ai sao? Cho dù bị đánh bên trên Linh Sơn, Địa Tạng Vương Ma Hóa, Như Lai cũng không có như thế nổi giận, hắn nhìn thấy văn thủ Bồ Tát Hạo Thiên Uyển, trừ bắt giới, Tôn Ngọc Không, Địa Tặc Vương, cũng không loại bỏ phụ cận yêu vương nhân cơ hội lần trốn đi vào, làm sảng làm bậy khả năng. Văn thủ Bồ Tát ngữ khí băng lãnh: "Ta biết rồi, bốn người kia giao cho Nhiên đang tìm kiếm. Linh Sơn phụ cận yêu vương, nên thanh tẩy một chút. Người đi đi." Phật tổ trầm giai nói: "Vâng, Phật tổ, cần tuân Phật chỉ." Mấy ngày sau, ngoại trừ trận dữ Phật môn điên cuồng tìm kiếm đến tọt cùng là ai đánh cắp Phật môn xá lợi ra, những địa phương khác đều từng bước yên tĩnh lại. thương lượng kế hoạch, chuẩn bị đến làm sao từ đại đường tới tay, thu hoạch nhân tộc hương hỏa khí Vận. Nhân gian giới bên trong, rất nhiều đại yêu cũng từ bỏ tìm kiếm Tôn Ngộ Không trừ bắt giới tung tích hành động, tối bên trong chờ đợi, chờ cơ hội mà động. Đoạn thời gian này, tam giới bên trong nhìn như tạm thời yên tĩnh lại, nhưng trên thực tế gió nổi mây vẫn, là một đợt náo động lớn bắt đầu, bao táp trước kia lặng. Mà xem như bao táp khơi màu người, nữ nhi quốc vạn giới tiệm sách, vẫn nhất phái bình tĩnh an lành. Muốn biến thiên rồi a. Đi dọc trên đường, Thần nông đột nhiên cảm thán. Biến thiên rồi. Lao tổ, rõ ràng là tình thiên a. Tây Lương nữ vương hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, nhìn thấy vạn dạng quang có chút không hiểu. Mấy ngày nay Lão tổ Thần Nông một mực liền đợi tại nữ nhi quốc không đi, mỗi ngày đều sẽ cùng nàng cùng nhau ra vào tiệm sách, đúng lúc thẻ điểm đến tiệm sách đọc sách. Ngày thứ nhất Tây Lương nữ vương không dám đi tiệm sách, dù sao Thần Nông là nhân hoàng lão tổ, khẳng định không hy vọng bên cạnh có người quấy rầy, nàng chuẩn bị chờ Thần Nông lão tổ nhìn đủ rồi sau đó mới đi tiệm sách. Kết quả ngày thứ hai liền không nhịn được. Sáng sớm trời chưa sáng liền mò tới tiệm sách, chuẩn bị chờ trưởng quỹ mở cửa ngay lập tức liền xông vào đi, đi nhìn mình tiểu thuyết tình cảm. Kết quả chờ nàng đến sau đó lại phát hiện thần nông lão tổ so với nàng tới sớm hơn, trực tiếp liền ngồi ở tiệm sách cánh cửa gặm lương khô chờ tiệm sách mở cửa, Hiền Hoa chú ý nàng một tiếng, cũng nói chuyện với nhau rất lâu, cười nói đa tạ nàng sách giới thiệu cửa hàng. Cái này khiến Tây Lương nữ vương thụ sủng nhược kinh. Mặt trời chói trang mới lên, tiệm sách đúng lúc mở cửa, làm là tất cả phía sau màn giao dịch viên, Lâm Hiên nhìn đến cánh cửa đến đúng giờ tới hai người nói, các người ngược lại có phần đúng lúc. Đó là Tây Lương nữ vương đi sắt cười một tiếng, sau đó liền chạy tới trong góc nhìn lên mình tiểu thuyết tình cảm đi tới. Không đúng giờ không được a, trưởng quý. Nhìn thấy Tây Lương nữ vương đi ra miệng, Nhân hoàng thần ông, khe khẽ thở dài, đầu vai phảng phất có vạn cân nặng. Những ngày qua hắn tuy rằng một mực ở trong tiệm sách đọc sách, nhưng cũng biết tam giới bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Đồng thời cũng đã sớm biết, trước mắt cái này nhìn như nhân tộc thanh niên, kém xa thoạt nhìn như vậy bình thường, sâu không lường được. Dù sao cũng là nhân tộc tam hoàng một trong. "Trưởng quý, ngươi có biết gần nhất linh sơn chuyện gì xảy ra ạ?" Ra một gốc dự thảo, thần ông nhìn như vô ý nói. "Biết." Lâm Hiên gật đầu một cái, cái này không có gì hảo dấu dến. Gật đầu một cái, thần nông lại hỏi lần nữa, "Tam giới sắp đại loạn, dám hỏi trưởng quỷ, để lại cho nhân tộc ta thời gian?" Còn có bao nhiêu? Không nhiều lắm." Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Giống như là sớm có dự liệu giống như vậy, Thần Nông há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì, đến cuối cùng chỉ là cười khổ lắc lắc đầu, chuyển thân hướng phía kệ sách đi tới. Thần Nông nhìn như thất vọng, nhưng trên thực tế chôn sâu ở đáy mắt kia sợi ánh lửa vẫn ở chỗ cũ nhảy động, hắn chuyển thân hướng phía kệ sách đi tới, nhưng khi tay sắp đặt ở trên giá sách máy mắt, Thần Nông con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi. Tiên lịch, bộ thứ 2. Xoa xoa mắt, Thần có chút kích động từ kệ sách đem sách kéo xuống đến, nhìn chằm tên sách nhìn nhiều lần sau đó, mới ngẩng đầu lên, động nói: Trưởng quỹ, quyển sách này là Tiên lịch, bộ thứ 2." Lâm Hiên nhàn nhạt trả lời, không có biểu tình gì, mà bên kia thần nông cũng không đồng dặn rồi, hắn bỗng nhiên kích động phá lên cười. "Rốt cuộc có, rốt cuộc có a. Ha ha ha. Lại còn có bộ thứ 2." Hồi tưởng lại cả đời này nhìn quyển sách đầu tiên thời điểm, hắn thân làm nhân hoàng đã không biết đã bao nhiêu năm, duyên hết thiên hạ thư tịch, nhưng lại chưa bao giờ có một bản có thể như Tiên Mịch như vậy để cho hắn si mê như say rượu. Hoàn mỹ tình tiết, huy hoàng khí thế, không ngờ được phát triển, xúc động lòng người nhân vật. Mỗi một chương đều ly kỳ lôi cuốn, để cho người muốn ngừng mà không được. Nhưng nếu chỉ là dạng này, tự nhiên không thể nào để cho hắn tam hoàng một trong vị đó thuyết phục. Dù sao đây chỉ là một bộ tiểu thuyết, còn chân chính để cho thần nông sùng bái là trong sách kia một cổ, tinh khí thần. Kia một cổ, tinh thần. Thuận La Phàm, nghịch tất tiên. Ngắn ngủi sáu cái chữ, phản phất vì mở ra cửa lớn thế giới mới, cho trong lượng ngùng thần nông, cho mê man buôn ba bên trong nhân tộc tìm được một đầu con đường mới. Nhân tộc ta sống ở thiên địa, chết bởi thiên địa. Cả đời không đê tiện ở tại thiên địa vạn vật, vì sao nhất định phải tại trong kẽ hở môn sống? Vì sao không thể thả tay đánh một trận? Nhưng những ngày gần đây, Thần nông luôn cảm thấy thiếu chút gì, có chút mê man, không biết mình loại ý nghĩ này, loại đạo này đường đến tột cùng có chính xác hay không. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Thần nông hít sâu một hơi, muốn từ ba. Sáu trong sách tìm được mình muốn đáp án. Chủ, hắn nhẹ nhàng lật ra tiên nghịch bộ thứ hai trang thứ nhất. Từ xưa nhân tộc liền được xưng là tuấn tiên người, là thiên mà chi sủng nhi, đây sủng nhi sau lưng chính là con kiến hôi chi thân. Ta chi đạo, không phải thuật thiên, mà là lấy trong tâm cảm giác động, ngụy tiên, nghịch tiên mã tụ, cầu không chỉ là trường sinh, càng nhiều hơn là thoát khỏi kia sau lưng con kiến hôi chi thân, đây là nghịch. Nhẹ giọng nhớ tới trang tên sách lên nói thần ông giản mua ngón tay nhẹ nhàng vt vẽ những chữ viết này hắn có một loại dự cảm nhìn đây bộ thứ hai mình mới có thể hiểu rõ càng nhiều hơn đạo lý trên để tháo gỡ nghi ngờ trong lòng cái này hoặc giả chính là nhân tộc quật khởi cơ hội thần ông cả đời du lịch Sơn Hà các nơi hôm nay lại chỉ vì vì nhân tộc quật khởi mà đi học kệ sách phía sau Lâm Hiên nhìn thấy vị này khiến người tôn kính lao nhân tự làm bẩm núi sông là không quyển thu tác phẩm nhận nguyện vìơith thư đồng chương 96 tu sĩ chúng ta cần gì phải tiếp nhất chiến khi sâu mà hơi thần ông mang tâm tìnhích động không kịp chờ đợi lật ra tiên tịch bộ thứ hai. Lật xem sách, chẳng mấy chốc, thần nông liền hoàn toàn bị sách hấp dẫn, hai con mắt trong vắt, hết sức chăm chú nhìn. Hắn cũng không lo cái gì tam hoàn một trong thân phận, trực tiếp nâng sách ngồi trên mặt đất, tựa vào trên giá sách, si mê như say rượu, hoàn toàn tiến vào cảnh giới vỡ ngã, cũng thỉnh thoảng lẩm bẩm lẩm bẩm cái gì. Tây Lương nữ vương đối với lần này thành thói quen, cười hắc hắc, cứ tiếp tục nhìn lên sách của mình. Mà nhìn đến trong đó nhìn tiên thần nông, Lâm Hiên chính là nhẹ nhàng gật đầu. Trải qua những ngày gần đây, Lâm Hiên tự nhiên đã sớm đoán được thần nông thân phận. Nhất tộc, vị Tây Lương nữ vương xưng là lão tổ, ngày thường đọc sách giao phó vật phẩm đều là dự thảo. Nhân hoàng thần đông thân phận hoàn toàn miêu tả sinh động. Lâm Hiên sở dĩ như vậy trao đổi tiên tịch bộ thứ hai, tự nhiên là có lý do. Tôn Lộc Không, Địa Tạng Vương, chứ bắt giới, Hạo Thiên quyển lần này linh sơn đại chiến, nhiều lắm là chỉ có thể coi là cho Phật môn thêm một chút phiền toái, thở một hơi. Đến mức triệt để áp chế, xa xa không tính là. Muốn nuôi kháng Phật môn, nghịch thiên chế Phật môn quật khởi, tại tức thánh nhân không ra thời đại, chỉ dựa vào một cái thiên đỉnh môn, hiển nhiên là không đủ. Cho nên Lâm Hiên đổi tiên bộ thứ hai Hắn muốn làm cho nhân tộc hỗn tình quật khởi. Nếu như dự liệu không sai, kế tiếp tam giới sẽ từng bước hỗn loạn. Mà Lâm Hiên không riêng gì muốn làm cho nhân tộc của thời, hắn còn phải để cho đã xuống dốc đến gần như sắp không chỗ sinh tồn yêu tộc triển khai kháng cự. Phật môn, huyền môn, yêu tộc, nhân tộc, tứ phương thế lực hỗn chiến, cũng chính là Tây Du đại loạn, mới có thể làm cho Phật môn bị làm càng ngày càng thảm. Hơn nữa, Tây Du đại loạn cũng có thể để cho Lâm Hiên thu được càng nhiều hơn vật phẩm, mới có thể trước thời gian giành đủ 10000 điểm số, rời khỏi cái địa phương quỷ này, từ trong tiệm sách đi ra ngoài. Lâm Hiên tại đây tính toán mà ở xa xa kệ sách bên trên, đang xem tiên lịch Thần ông, đã hoàn toàn đắm chìm trong tiểu thuyết thế giới trong đó. Lúc này Thần ông, Phản Phật đã hoàn toàn đắm chìm trong thư tịch thế giới bên trong, dung nhập vào trong sách, khi hắn nhìn thấy Vương Lâm từng bước một từ nhỏ yếu quật khởi thời điểm, cảm giác giống như là nhìn nhìn người cái thế giới này tổng sức ảnh. Đồng dạng là bị ức hiếp, đồng dạng là bị phất lở, đồng dạng là bị coi là sâu, đối mặt giống như là không thể vượt qua đối thủ. Nhưng bọn hắn thế giới kia vì sao quay đầu lại, cùng tại đây hoàn toàn khác nhau. Ta cả đời mị tiên, không cam lòng vận mệnh lênh hoang, muốn thành là tiên ma chi chủ, muốn đạp nát hôm nay, oanh diệt đất này. Nhìn thấy đoạn này thời điểm, thân nông lẩm bẩm lẩm bẩm, ánh mắt từng bước tránh sáng lên, tựa hồ là có chỗ hiểu ra. Người bọn họ tộc sở dĩ suy nhược lâu này, không chỉ là trời sinh suy nhược lâu này, mà là bởi vì bọn hắn đang một mực chạy trốn. Bao nhiêu nhân tộc đại hạn khô khốc, khốc, chưa hề mở kênh thủy vận sông, chỉ sẽ cầu thần linh xuất hiện. Bao nhiêu nhân tộc sinh bệnh thống khổ, chưa hề tìm chính xác cứu chữa phương pháp, chỉ sẽ vận đến từ miếu, cầu Phật đà bảo hộ. Nhân tộc nhiều ngu muội, nhiều suy lâu này, liền coi như bọn họ nhân tộc tam hoàng, đi khắp thiên hạ tìm được đủ loại muốn sống chi pháp giao phó nhân tộc tất cả mà, nhưng mà bọn hắn tam hoàng vừa có thể tại một chỗ trệ ở lại bao lâu, lại có thể trợ giúp một chỗ bao lâu. Bọn hắn tam hoàng cũng không phải không chết. Tuế Nguyệt buốc lột rồi lực lượng của bọn họ, tại trên người bọn họ lưu lại vết khắc, vô pháp phai mờ. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn buôn ba tại tứ phương, ngoại trừ rất ít người tộc hoàng triều, trên vùng đất này vẫn sinh linh độ thán. Cuối cùng chỉ là uống rượu độc giải khát, không thể lại trốn tránh, không thể lại như sâu bàn tham sống sợ chết rồi. Nếu nhân gian giới không có như Vương Lâm dạng này dẫn đạo mọi người tộc tồn tại, vậy liền từ ba chúng ta hoàng đến. Thần hai con mắt lấp hô hấp nặng nề, nắm đấm từng bước năm chặt. Mà tại lúc này, hắn càng là nhìn thấy kia một trận đại chiến, từ trong sách nhìn thấy một câu nói: "Phú quý hung bên trong cầu, đạo duyên trong nguy hiểm lấy, hung hiểm một đầu khác, chính là vô tận cơ duyên." Khi Thần nông nhìn thấy tiên nghịch bên trong câu nói này thời điểm, càng là chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là khi người thời nay tộc, chỉ là sống tiếp đã đem hết toàn lực, phải nên làm như thế nào phản kháng cùng của thời? Làm sao đối mặt chư thiên thần phật, khắp nơi yếu thú? Thần nông lẩm bẩm lẩm bẩm, dục ngầu mắt thoáng qua đạo, đạo ánh sáng. Lúc sáng lúc tối, hiển nhiên còn chưa triệt để nghĩ thông suốt, nhất định có biện pháp có thể giải quyết. Thần nông lẩm bẩm vừa nói, vô cùng nóng này. Có một loại hiểu ra, đã đến bên mép, lại muốn nói con hưu, giống như là đóng một tầng mông lung sương ngủ, từ đầu đến cuối vô pháp bật thoát lên. Lục cục. Chẳng biết lúc nào, có tiếng bước chân vao rồi. Chính là Lâm Hiên đi tới thần nông bên người. Hắn nhẹ nhàng túi người, dơ tay lên, thay thần nông lật ra trong sách một trang. Cần gì phải như thế lo trước lo sau?" Lâm Hiên nhẹ nói, chỉ đến một trang này bên trong kia một hàng chữ, kia một nhóm tám chữ, "Tu sĩ chúng ta, cần gì phải tiếp nhất chiến?" Thật đơn giản một câu nói, lại tiếp xúc tâm hồn người. Thần nông đột nhiên toàn thân chấn động. Đột nhiên ngẩng đầu, ngốc trệ ngay tại chỗ, thần sắc biến ảo không ngừng. Mãi đến trôi qua một lúc lâu, hắn mới nâng sách quay đầu, nhìn về phía đứng ở bên cạnh Lâm Hiên, chăm chú hỏi: "Trưởng Quỷ, người làm nhân tộc ta chỉ điểm sai lầm." Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, cùng Thần Đông đối diện mà luận đạo, hỏi: "Ngươi du tộc mặt đất, đây khắp trời tinh hỏa, tức trên trời thần Phật làm sao?" Thần Đông không chút nghi ngại, dực dỡ loá mắt. Lâm Hiên lại hỏi: "Nhân tộc mặt đất bên trên, hy vọng làm sao?" Thần Đông bật thốt lên, tuy lại cũng có nhận Tuy nhỏ, như sao bàn dực dỡ. Như kia Khổng Thánh, như kia Thủy Hoàng, tất cả đều nhận cả đời uy hoàng nhưng lại có thể thế nào? So sánh khắp trời thần phận, bất quá đạn chỉ nhảy mắt. Lâm Hiên nói, "Vậy ngươi vì sao không thử, tin tưởng một hồi nhân tộc bản thân những kia tinh hỏa đâu?" Ngữ khí hơi ngừng, lại nói, "Tinh hỏa tuy nhỏ, cũng có thể liễu nguyên. Thuận là Phàm, nghịch tất tiên, còn ở trong lòng." Trong một chớp mắt, khi cuối cùng ba chữ cửa ra trong mắt, Thần Đông chỉ cảm thấy ý nghĩ mê ông ong một hồi, giống như là có một cái dây bị xúc động, qué nhiều Thần nông mấy ngày vấn đề, đột nhiên băng tuyết tan a, vì sao không tin người tộc bản thân tinh hỏa đâu?" Dương Kim nhân tộc sắc thực rất nhỏ yếu, sắc thực không đáng nhắc tới. Nhưng đúng như tiên nghịch bên trong từng nói, tuật là phàm, nghịch tất tiên. Ai mà không từ nhỏ yếu bắt đầu. Trong sách Vương Lâm cũng chẳng phải từ một người phạm tục, dựa vào giao tranh cùng nỗ lực, dựa vào toàn thân nhiệt huyết liều mạng kinh chảng cước, đặt chân tiên lộ phần cuối. Tu sĩ chúng ta cần gì phải tiếp đánh một trận? Từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi a." Thần ông lầm bẩm nói, "Ta là Tam hoàng, ta là thần ông, đây không sai. Nhưng vì sao chỉ có thể một mình ta, chỉ có thể chúng ta Tam hoàng gánh gánh lên nhân tộc? Vì sao không thể tín nhiệm nhân tộc bản thân? Nhân tộc chúng sinh vô số, hoàn toàn bộ nhân tộc mình gánh đứng dậy a?" Tiệm sách tồn tại giống như là một cái hy vọng, bọn hắn tam hoàng có thể du tẩu cùng thế gian, đem những nhân tộc kia nhân kiệt đưa đến nơi này, để bọn hắn thắp sáng tinh hỏa. Cơ hội là tại trong tích tắc. Thần ông liền nghĩ đến hết mấy cái quan tâm nhân tộc ứng cử viên. Bọn hắn mỗi một cái đồ tiên phú chắc tuyệt. Có lẽ làm hạ nhân tộc còn rất yếu, xa kém xa đối kháng thiên đỉnh phần môn, ngay cả đối đầu yêu tộc cũng chỉ có chạy thoát thân một đường. Nhưng chỉ cần tư tư bất quyện bồi dưỡng hòa chủng, chỉ cần thắp sáng một chút, liền sẽ một mực truyền xuống tiếp, giống như nhiều đố lửa, cuối cùng rồi sẽ cháy vùng trời này. Tu sĩ chúng ta, cần gì phải tiếp nhất chiến? Thần Đông đột nhiên nước mắt vui mừng, đã minh bạch nhân tộc tương lai muốn đi đường. Hắn diễn ra bấy nhiêu và năm, rốt cuộc vì nhân tộc xác định con đường này. Cứ việc con đường này rất gian nan, nhưng đây mới là nhân tộc chúng ta có tham dò tinh thần. Thần ông như thể hồ còn đĩnh, Lâm thư tịch đứng ở nơi đó, giống như là nhập định giống như vậy, một cái đến lúc lúc nửa đêm, đều chưa từng tỉnh táo lại. Trong lúc, Tây Lương nữ vương Hiếu Kỳ liếc nhìn Thần Đông, lấy ánh mắt hỏi thăm Lâm Hiên, thưởng hắn nháy máy mắt, kết quả Lâm Hiên lệ đều không để dẫn đến không nhẹ. Một cái đến lúc 513 tiệm sách đóng cửa thời điểm, Thần Đông mới thầm thầm tỉnh lại. Khí tức của hắn hiển nhiên cùng so với trước kia bất đồng rồi, trong mắt thần quang bộ phát rực rỡ, mang tâm tình kích động nhìn về phía Lâm Hiên, đa tại chủ quỷ, có lẽ ta cũng là thời điểm rời đi. Lâm Hiên cười nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thần nông lại mong đợi nói, lần đi từ biệt không biết bao lâu, cũng không biết con đường phía trước làm sao. Lâm Hiên suy nghĩ một chút, cười nói, không như thế đi Hoa Phàm, Nam Thiên Bộ Châu đại đường quốc gia cũng không tệ. Ngay vậy, Thần nông sững sở, đục ngầu con người bỗng nhiên sáng lên, lầm bẩm nói, Hoa Phàm, Hoa Phàm, tiên lịch bên trong Hoa Phàm. Một lát sau Thần nông cởi mở cười to hai tiếng. Nói, đa tạ trưởng quỹ chỉ điểm, vậy lao hủ lần đi liền hóa phàm hóa tiên, giúp nhân tộc quật khởi, ha ha ha. Vừa nói, Thần nông cũng không lưu lại, phi thường không câu chấp chuyện thân liền muốn rời đi. Lại không muốn sau lưng lần nữa chuyển đến Lâm Hiên thanh âm, đừng quên giao tiền. Thần nông. Nhân hoàng Thần nông giao một bút đọc sách tiền liền rời đi, lần này tiệm sách một món, hắn gần như sắp muốn hao hết toàn bộ gia sản, bất quá nhưng cũng nhìn thoải mái, đi cũng rất vui vẻ. Bởi vì hắn tìm tới chính minh đường. Lâm Hiên cùng nữ nhi quốc vương vai sóng vai đứng tại tiệm sách cánh cửa, đưa mắt nhìn Thần nông rời đi, dần dần biến mất không thấy. Như Quốc Vương đối với đây Ly biệt như có nhiều chút thương cảm, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại lao tổ. Nhưng Lâm Hiên ngược lại rất tĩnh lặng, cũng rất trở mong. Bởi vì hắn biết, thần nông hóa phàm sau đó vẫn là lại muốn thưa đến điểm, bởi vì hắn còn rất nhiều đồ vật không có học đâu, so sánh như nhân tộc tu luyện pháp, thần thông, nhân tộc chí bảo các loại, rất nhiều. Hơn nữa hóa phàm không bao lâu, lại có là nhân tộc Tam hoàng bên trong, có thể không chỉ có thần nông a. Hai vị khác nhân hoàng sớm muộn cũng phải cần thưa đến cửa hàng đọc sách học tập. Mà có bọn hắn với tư cách người dẫn đường, nhân tộc quyết khởi chủ định sẽ thay thế quân kinh sợ vạn tộc, chấn động tam giới. Chương 97, cái này Địa Tạng Vương rõ ràng rất mạnh lại quá đáng thật trọng. Rừng rậm rậm rạp, ánh nắng từ lá cây cành cây chiếu xuống, tại trên cổ lộ lưu lại loang lổ cái bóng. Trong rừng trên đường nhỏ, một người cao lớn nam tử đang đi. Hắn tóc dài xõa vai, khuôn mặt tu lãng, thân mặt trường bảo màu đen, trong mắt có nhàn nhạt, nhạt ma khí quân quanh, hóa thành cổ lao vết tích. Người này không phải là người khác, chính là Địa Tạng Vương. Mà tại Địa Tạng Vương sau lưng, tất đi theo tôn hộ không cùng trừ bát giới. Đại náo Phật môn sau đó, Điệu Tạng Vương tại Linh Sơn vừa bước vào Ma Đạo, truy bài Tam Đại Bồ Tát, ngạnh như lai một cái sự đại triệt để tại Tam giới truyền ra. Từ ngày đó phân biệt sau đó, Địa Tạng Vương liền đang suy tư bọn hắn bức kế tiếp nên đi phương nào, dù sao chuyện này không nhỏ, Phật môn tuyệt đối sẽ lục soát tra tới cùng. Nhưng khi nay tam giới cũng không nhỏ, Phật môn nhiều lắm là tại Tây Trúc mừng Như Châu cũng không tính một tay che trời, nhớ tìm bọn hắn cũng không có đơn giản như vậy. Địa Tạng Vương móc ra lượng kiện đồ vật ném cho Tôn Ngộ Không chưa bắt giới, chờ một hồi nhiều người thời điểm, đeo cái này vào. Đây là cái gì? Tôn Ngộ Không sững sốt một chút. Áo choàng nó là. Địa Tạng Vương nói, tại sao chúng ta phải mang theo cái? Tôn Ngộ Không có chút buồn bực. Đại náo Linh Sơn sau đó, Tây Thiên lấy kinh là không có khả năng tiếp tục lấy kinh rồi, Hoa Quả Sơn cũng không thể trở về, Phật Môn khẳng định ở chỗ nào bộ hạ Thiên La địa võng. Hắn không đi trở về còn dễ nói, nếu như hồi Hoa Quả Sơn, không những không có quả ngon để ăn, còn có thể cho Hoa Quả Sơn mang thai nạn. Đến mức cầm Hoa Quả Sơn uy hiếp Tôn Ngộ Không loại sự tình này, Phật Môn còn không làm được, bởi vì cái mất nhiều hơn cái được. Chư bắt giới cao lao chàng cũng là đồng lý. Đến cuối cùng, Tôn Ngộ Không cùng Chư bắt giới thương lượng một chút, quyết định tạm thời cùng địa tạng vương chung một chỗ. Chúng ta muốn đi đại đường, hai người các ngươi che một hồi thân hình sẽ tránh cho một ít phiền toái không cần thiết. Địa Tạng Vương nói ra, nhìn Tôn Nộ không cùng trừ bát giới hoàn toàn vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, hắn tiếp tục giải thích. Bên kia là đường kim nhân tộc tối đa tri địa, cũng là loài người khí vận dày đặc nhất chi địa, mượn nhân tộc khí vận, chúng ta tu hành tốc độ sẽ tăng nhanh không ít. "Sĩ, sợ cái gì? Hiện tại Phật môn ngoại trừ tứ đại Bồ Tát ra, tới một cái ta đánh một cái, đến một đôi ta đánh một đôi." Tôn Nộ không có chút bành trướng nói ra. Địa Tạng Vương mắt liếc Tôn Nộ không, chẳng muốn cùng với nàng hắn giải thích Phật môn lục đại cổ Phật sự tình, chỉ là nhàn nhạt nói, "Nhân đăng, cổ Phật đang truy xét tin tức của chúng ta." không sững sờ, nhất thời hách hỏa, Sau đó lao lao thật thật mang theo áo choàng nó lá. Hắn mặc dù không biết lục đại cổ Phật, nhưng nhiên đăng cổ Phật tồn tại vẫn là biết, Tôn Ngộ không mặc dù tự đại, vẫn còn không có ngốc thiếu đến cảm giác mình có thể ngạnh cương nhiên đăng trình độ. Chư bắt giới thở dài, cũng đeo lên nó lá. Cao lão trang là không thể trở về đi tới, Phật môn khẳng định đã sớm mai phục được rồi, trong đó giám thị sẽ chờ hắn tự chui đầu vào lưới đi. Đến mức Tây Thiên lấy kinh. Vậy khẳng định là không thể nào. Trước mắt cũng không thể đi tìm đường tăng cùng sa tăng, không thì cũng sẽ gặp phiền phức, cho nên trước tiên tìm một nơi tị tị phong đầu là nhất tốt đẹp. Chư bắt giới đột nhiên nói, không bằng đi tiệm sách cất dấu a. Chỗ đó khẳng định an toàn. Địa Tạng Vương cùng Tôn Ngộ Không dùng nhìn kẻ ngu giống như ánh mắt nhìn về phía Trư Bát Giới, hỏi: người có tiền không?" Trư Bát Giới. Trư Bát Giới nhất thời nục chí giống như vậy, lẩm bẩm nói: "Tiền A, cấp bách thiếu tiền a, đại đường hẳn rất có tiền đi. Đi nơi đó đi dạo giống như cũng không tồi, chờ có tiền liền đi tiệm sách đọc sách, nhìn xong sách lại đi linh sơn làm ngựa phỉ cường đạo." Cấp tiền của bọn hắn, ha, ha, ha. Đi một bước nhìn một bước đi, tam giới rất lớn, muốn bắt được chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Địa Tạng Vương nhàn nhạt nói: "Vậy chúng ta liền dạng này biệt khuất chạy trốn đi xuống." lúc nào mới phải đầu? Tôn Nộ không tở giải nói: "Hừ, đương nhiên sẽ không, chúng ta có thể làm phá hư à. Linh Sơn dựa vào mấy người chúng ta tạm thời còn không nhúc nhích được, nhưng không nhúc nhích được Linh Sơn, không có nghĩa là chúng ta không nhúc nhích được những địa phương khác." Địa Tạm Vương ngữ khí vẫn vô vị, giống như là không nghe ra Tôn Nộ không có vui. Nói thí dụ như Phật giáo tự miếu, hủy đi một cái hoặc không, gì? Linh Sơn thả không ở trong mắt, kia bị đi 1000 cái, một vạn cái đâu. Nếu như đem một cái quốc gia tất cả tự miếu đều phá đổ đâu. Chúng ta lần này đi đầu tiên làm đúng là đem đại đường tất cả Phật môn tự miếu phá đổ. Hơn nữa Phật môn tự miếu chắc có không ít hương hỏa cùng bà bối. Cái chủ ý này quá vô sỉ." Trư bắt Giới nhả ra tâm sư nói, "Cái này đơn giản, lão tôn ta một gậy đi xuống." Tôn Ngộ Không chính là ánh mắt sáng lên, kết quả nói phân nửa, liền bị địa Tạng Vương cau mày quát lớn, Ngu Xuân, thủy đi tự miếu tính là gì? Người đây không có đầu góc con khỉ. Đại đường chính là Phật môn coi trọng nhất chi địa, chính là đi về phía tây khởi điểm, phá hư tự miếu, sẽ trực tiếp đưa tới Phật môn dòng nó. Chúng ta muốn từ từ độ trì, chế tạo sự kiện, bôi xấu Phật môn danh tiếng, dẫn đạo trong thế tục tương nhân, nhân." để bọn hắn từ sâu bên trong ngăn chặn, chán ghét Phật môn, cũng để bọn hắn truyền miệng, đem loại tâm tình này lan ra đến nhân tộc chư tộc bên trong. Chỉ có dạng này mới có thể từ trên căn bản từng bước chặt đứt Phật môn hương hỏa, đây mới là chính xác các chế." Địa Tạng Vương cao mày nói ra, đương nhiên, nếu như bị bọn hắn phát hiện cũng không sao, nhưng đang đến tự nhiên, có đối sách, chúng ta trước tiên tất dấu, cẩn thận một chút, trường lộ mạn mạn, các người muốn học còn rất nhiều." Dứt lời, Địa Tạng Vương liền nghiêng đầu tiếp tục đi về phía trước, lưu lại tôn ngộ không cùng chư bát giới tại chỗ khóe miệng co giật. "FML, cũng quá âm hiểm." Lúc trước làm sao không nhìn ra? Đây Điệu Tạng Vương làm sao như vậy cậu thả, cẩn thận một nhóm. Dựa vào hắn đại la nhị trọng thiên tu vi, không biết xấu hổ xuất thủ, vẫn là trong bóng tối bôi xấu Phật môn danh tiếng, nếu có thể bị tìm ra mới phải kỳ hoặc quái gở. Cái này cùng Điệu Tạng Vương lúc trước biểu hiện ra đạm nhiên, bá đạo, cái thế vi thế không phù hợp a. Bước cách đâu? Ngươi đường đường Điệu Tạng Ma Phật bước cách đâu? Đây tương phản để cho Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không cảm thấy không thể đứng, phản Phật mới quen Điệu Tạng Vương Nghĩ như vậy, lại tại lúc này, Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không đống nhiên một cái. Bọn hắn nhìn thấy, phương xa có một lão già tập tên đi về phía trước, nhìn phương hướng giống như cùng mình ba người một cái phương hướng. Đó là một cái hơn 50 tuổi lão nhân, lão nhân đeo một cái gùi thuốc, bên trong chỉ có vẹn vẹn cân nhắc cùng dược thảo. Nhìn thấy lão nhân bóng lưng, Tôn Nộ không chư bắt giới thẳng tao mày. Các người cũng phát giác có cái gì không đúng sao? Địa Tạng Vương nói. Không sai. Tôn Nộ không gật đầu. Tuy rằng giống như là phàm nhân, nhưng mà, nó như thế nào đây, khi đi ngang qua thời điểm luôn cảm giác không đúng lắm. Chư bắt rơi quá nhiều cái đầu, hơi nghi hoặc một chút. Không cần để ý tới, tiếp tục đi là được. Địa Tạng Vương nhàn nhạt nói, hắn cũng không có quá nhìn ra lão nhân này có nghi điểm gì. Nhưng hắn biết đối phương không phải là hướng về phía hắn tới. Loại chuyện này không bị điệu tạng ba người để trong lòng, ba người cùng lao nhân gặp phần qua. Mà lao nhân kia cũng không có đi để ý tới gặp thoáng qua ba người. Hắn phát giác ba người bất phàm, nhưng cũng không thèm để ý. Lao nhân tiếp tục đi đến phía trước, đi tại ở nông thôn trên đường nhỏ. Hắn tâm như mặt nước phẳng lặng, mặc lên rách dưới rải cỏ, một bức cũng có chút nát, đeo cái gùi, đi dọc trên đường, lãnh hội cái thế gian này tất cả. Lao nhân một mực hướng trường ăn đi tới, tình hình đặc biệt lúc ấy tại ở nông thôn nghỉ chân, nhìn ruộng tốt mênh mang lộ ra nụ cười vui mừng, nơi đó có màu vàng sóng lúa cuối cùng cũng có lúc sẽ cùng chăn dê lão nhân ngồi mà luận đàm, hỏi thăm thu được làm sao, nhìn thấy đối phương phô trương nhà mình con cháu thì lộ ra tự hào nụ cười mà cao hứng. Nó từng đi qua núi rừng, leo cây hái trái cây rừng để cho hài đồng, đã từng tại văn đường, cùng mục Dương Nhi cười đùa. Từng tại mưa to như thác trong mưa, lấy ra dự thảo, vì đau bụng lữ nhân chữa trị, đã từng tại chiến loạn biên hoang, nhìn búp cháy thôn trang, vừa mắt đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Giống như là bình thường nhất một phàm nhân. Thần nông đi ở trên mặt đất, từ tiệm sách một đường hướng đi đại đường. Trong lúc này, thần nông tựa như phàm nhân, không có dùng bất luận cái gì thần thông cũng không có dùng chút nào pháp lực, hắn cảm thụ được tất cả, cùng tiên nghịch bên trong một dạng, cảm thụ được thế gian bình thường. Thần nông cùng nhau đi tới, sẽ có người hiền lành nhà bố thí một ít thức ăn, lộ ra chất pháp nụ cười. Mặc dù không có làm sao phong phú, có lúc chỉ là một cái bánh bao, một chén canh khô, cho dù so sánh thần nông ăn rồi hết thảy đều phải mỹ vị. Đây là thần nông từ đản sinh khởi liền chưa hề cảm thụ qua. Đây chính là trưởng quý nói kia gọi là hóa phàm. Thần nông nhẹ nói đến, gió nhẹ cùng hy, vô sắc gió từ bên cạnh của hắn thổi qua, lên hắn đầu tóc bạc trắng. Ta rốt cuộc biết được, đây chính là phàm nhân sinh hoạt, phàm nhân Vương tức sao? Từ trước, ta quan tâm nhân tộc, vì nhân tộc tồn vong mà buôn ba tăng dưới, nhưng chưa từng nghĩ những kia nhất bình thường, trong mắt ta cần trợ giúp nhất, cư nhiên dựa vào sức của chính mình đã đi ngã bước này, khiến người kinh ngạc. Thân ông nhẹ nhàng ngồi trên đồng cỏ, rồi nhìn phương xa hùng Vĩ trường an thành, ngự khí vui mừng, trên thân khí tức liên tục tăng lên, pháp lực không ngừng tích góp, đột phá lông. Giống như đây cứng rắn nhất cỏ nhỏ, cho dù thiên thai nhân hóa, nạn lộ tuyết hạ, sinh cơ cũng từ không quyết đoán. Ánh nắng mặt trời chiếu khắp nơi thời điểm, gió xuân tới lại tái sinh. Chương 98, ta là thi trung tiên. Không biết đi bao lâu rồi. Không biết nhìn bao nhiêu phong cảnh, Thần ông một đường đi về phía trước, đi tới Nam Chiêm Bộ Châu Đại Đô Quốc. Hắn ngồi ở bên ngoài thành Trường An, cảm ngộ phàm trần, lĩnh ngộ hóa phàm ảo diệu. Cổ xưa tường thành, loang lộ mà cổ lão, dùng đá lớn chỉnh tề xây thành, mỗi một tốc đều tiết lộ ra hơi thở của thời gian. Thần ông đứng tại Trường An thành dưới ngẩn đầu nhìn lên, hắn đã tới Trường An thành vô số lần, nhưng chưa bao giờ cảm giác cái này thành tự hùng hậu như vậy, hùng vĩ như vậy. Cân nhắc cái rồi, Thần Đông tiếp tục đi về phía trước. Chánh gia, khất cái lão đầu, đừng ngăn cản tiểu gia đạo. Lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi ồn ào náo động, Tám tên tiểu lưu manh bộ dáng thanh niên từ thành bên trong đi ra đến, trực tiếp từ trong đám người đi ra, hùng hùng hổ hổ đẩy tới mấy người. Người xung quanh nhìn thấy mấy cái lưu manh, sau khi bỏ dậy, giận mà không dám nói gì. Thần nông thần sắc không thay đổi, tiếp tục đi về phía trước, nhưng không nghĩ đến mấy cái côn đồ trực tiếp đi qua đây. Hả? Một cái lao đầu. Mặc hư như vậy tối giữa, lại là từ nơi nào chạy nạn tới? Một tên lưu manh khinh thường. Cái gì hỗn tạp lão giả, đều tới trường An thành bên trong đến, một tên lưu manh nổi bãi nước miếng, bước ra bắt tự bộ phạt, lưu manh vô lại tiêu xái ngã thần nông bên cạnh, bắt đầu lay cái gùi. Tới tới tới Để cho ta xem một chút, ngươi đây trông gọi là cái gì? Tất cả đều là một ít không đáng giá tiền dược thảo." Thần nông nói ra, chưa hề đọc khí, cũng chưa từng xuất thủ, chỉ là rất bình thản nói. "Những dược liệu này thật đúng là không đáng giá, chính là ven đường loại kia thường thấy nhất bị thương dược liệu, cùng hắn lúc trước thu thập hở một tí Thái Ức Đại là cảnh dược thảo là tại không coi là cái gì." "Không tệ, không tệ, quy chúng ta." Một tên lưu manh gật đầu một cái. "Không biết ngoại nhân tiến vào Trường An thì muốn nộp tiền tại sao? Đặc biệt là các ngươi loại này nạn nhân." cái này xui xẻo lâu, cũng có thể mua vài đồng tiền. Đủ ca mấy cái uống đứa rượu." Một tên lưu manh cười to. Nơi này là trường an cánh cửa, lui tới có thật nhiều người, có thành bên trong cư dân, cũng có thương nhân, lúc này có không ít người nhìn thấy một màn này, nhưng không người tiến đến. Có một chút là trong mắt bốc lửa, không dám lên trước, mà có chút chính là tránh không kích, nhìn thoáng qua còn xa xa lếc qua, rất sợ trọng phải rối quậy. Thần nông thu hồi ánh mắt, những dược liệu này tuy rằng không đáng giá, nhưng một lúc lâu là có thể cứu mạng thuốc. Bất ở chỗ này nói lung tung. Một chút té đánh thuốc ở đâu ra cái gì cứ mạng, lão già nhanh lên một chút cho ta, chờ ép ca mấy cái động thủ a. Côn Độ nghiêng mắt nói, Đưa tay liền muốn hướng phía cái gửi chụp tới, đồng thời còn bỏ lại mấy cái bánh nướng, mấy cái này bánh nướng lưu cho ngươi, tạm biệt bạc. Tên quân đồ này vẫn tính có chút có chừng có mực, không có thật đối với một vị lao nhân độc thủ, chỉ là muốn cướp cái gùi, hù dọa một hồi lao nhân trước mắt, hơn nữa còn giữ lại mấy cái bánh nướng cho thần nông để bụng, tuy rằng không đáng giá. Thần nông thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên không có tức giận, hắn là thần nông, tam đại nhân hoàn một trong viêm đế thần nông lão tổ, từng trải qua vô số đại sự kiện, cùng Phật môn thiên đỉnh kia so sánh, trước mắt chuyện này quả thực không đáng nhắc tới. Đang lúc này, phương xa, đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng cười sảng sảng. Đại bang một ngày cùng gió thổi, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, giả sử gió dừng lại đương thổi đến, còn có thể bá lại thương minh nước. Thế nhân kiến ngã hàng tu điểu, văn dư đại ngôn giai lãnh thiếu. Tuyên phủ do năng úy hầu sinh, trưởng phụ vị khả khinh niên thiếu. Gió nhẹ thổi lất phất, tháng ba bên trong nhân gian vội vã. Hắn xuất hiện trong mấy mắt, liên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thanh niên dung mạo tu lãng, một bộ giản dị bài bảo, vóc dáng phong dài, gánh vác trường kiếm, bên hông chớ một màu đỏ hồ rượu, dùng một cái mảnh ở sau lớn đi tới, đi tới thần nông bên cạnh. Lão nhân gia chính là gặp phải phiền toái. Tại người thanh niên này xuất hiện trong ngay mắt, xung quanh liền bang lên một hồi huyên náo huyên náo. Đại bang một ngày cùng gió thổi, lên như diều gặp gió chín và rằm. thơ có phần phỏng khoáng. Trương An thành bên trong lúc nào ra một cái như vậy thế ra công tử ca. Được Tuấn Tú công tử ca, là một nhà kia công tử. Thanh niên không để ý xung quanh thanh âm, mà là cười đối với Côn Đồ nói ra, vị hảo hán này, như thế một ông già cứu mạng dược liệu đều một cước, không khỏi có chút quá không biết xấu hổ nhiều chút. Một câu nói liền để cho Côn Đồ đầu mực trên trắng nổi lên vân xanh, hắn đầu lên vừa nhìn, có chút kinh ngạc tiểu tử này dài thật Tuấn Tú đồng thời không nhịn được nói, tiểu tử là ai? Tiểu Bạch kiểm nắm chặt lăn đi ăn bám, đừng qué rời ra ra làm ăn. Không nghĩ đến thanh niên trực tiếp phá lên cười, hắn một tay vịn đai lưng, xách hổ lô rượu vào miệng. Ha ha ha, làm ăn. Đây là buôn bán của ngươi. Ta tiểu địa phương tới, vị hảo hán này là muốn chết cười ta sao? Ngươi đở cờ mở muốn chết đúng không? Mệt sức nhưng mà. Kết quả côn đồ lời còn chưa nói hết, thanh niên liền một cước đạp ra ngoài, những bước lưu chuyển giữa nước chảy mây trôi, thân hình xoay chuyển, một cước một cái, trực tiếp đem đám kia tên côn đồ toàn bộ đạp bay ra ngoài. Một mực chờ đến đạp xong sau đó, thanh niên mới tiếp tục rượu vào miệng. Tiêu Sái cười nói: "Thiên nếu không yêu rượu, rượu tinh không ở Tiên, mà nếu không yêu rượu, mà ứng không có rượu tuyền. Ba chén thông đại đạo, một đấu hợp tự nhiên." Người vây xem chung quanh sững sờ, tiếp theo rối rít trầm trồ khen ngợi vỗ tay chúc mừng màu, cũng không biết là bởi vì thanh niên Tiêu Sái chiêu thức, vẫn là tinh rượu tơ. Chỉ có thần ông, nhiều hứng thú nhìn thấy thanh niên, đây hai bài thơ hát bên trong, một bài đại bản một ngày cùng gió thổi, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Tức tận, đáng, tận khoáng. Mà một câu ba chén thông đại đạo, một đấu hợp tự nhiên. Càng là Tiêu Sái tự tại, tự sưng một ổ, có thể đem uống rượu nói tới như vậy Tiêu Sái người Coi đời này cũng không nhiều. Mà tên quân đồ nhỏ kia chính là kinh sợ, có chút chật vật bỏ dậy, nhìn thấy Lý mạch, kinh hai chuẩn bị thời điểm chạy trốn vẫn không quên lực câu lời đe "Tiểu tử, Người là ai? Hãy xưng tên ra, chúng ta hắc hổ bang tuyệt đối thả không ngươi." Thanh niên cười một tiếng, xách hồ lô rượu, thanh âm leng keng, "Ta là Thi Trung Tiên." "Ngươi?" Tên quân đồ bị tức giận sôi lên, cho rằng thanh niên là tại xem thường mình, vậy mà lừa dối mình là thiên nhân. Tên quân đồ nắm chặt nắm tay cơ hồ mất trí chuẩn bị xông lên, kết quả bị một đám tiểu đệ kéo, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ mất cái tiếp theo tiểu tử chuyện này không xong ánh mắt, cùng đôi nào chạy trốn. Ha ha ha, lão nhân ra không có sao chứ?" Thanh niên cười hỏi. "Không gì, đã tạ tiểu hữu rồi." Thần nông cân nhắc cái rồi, cười nói, "Ha ha, không sao, kia tạm biệt từ đây." Thanh niên khoát khoáy tay, sách bầu rượu đeo kiếm, ham hở đi vào trường ăn thành. Thần ông cũng là khẽ mỉm cười, tiến vào trường ăn thành, đi vòng vòng một hồi, tìm một đồng có nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, xung quanh vang dội một hồi nữ tử kinh ngạc ồn ào náo động, sau đó một đạo nhân ảnh liền ngồi vào rồi bên cạnh của hắn. "Lão nhân gia, chúng ta đây cũng tính là hữu duyên." Thanh niên một bộ trắng, vóc dáng gầy gò, gánh vác trường kiếm Bên hôm chớ một cái hồ lô rượu. Chính là cánh cửa cái kia tiêu sai thanh niên, nhưng lúc này, cầm trong tay hắn lượng cái bánh bao, trên mặt mang ánh mặt trời đủ cười. Liếc nhìn trống gậy ngồi ở đàng kia thần nông, thanh niên đưa cho thần nông một cái túi con. "Lão nhân ra, cũng là quê hương không vượt qua nổi rồi, lần đầu tiên tới trường ăn sao?" Thanh niên cười nói. Thần nông cười khinh khách, từ thanh niên vừa mới trong ánh mắt, người này coi hắn là xong rồi. "Nạn dân. Thần nông không có giải thích, hắn chỉ là cười gật đầu một cái, còn nhận lấy bánh bao. "Ha ta cũng là lần đầu tiên tới, có muốn hay không ta dẫn đường?" Thanh niên cười to. Nhìn thấy chỗ cực xa cao lớn hoàn thành, ta nghe nói nơi này có người có cảnh có thật tốt non sông, còn có nhất tài được sáng suốt nhân tộc đế vương. Toàn thân hoài báo ban tặng nhân tộc ta sách, vạn quyển chính khí quy đế vương. Cho nên ta đến." Thanh niên trong mắt tỏa sáng lấp lánh, giống như là điểm suýt tinh hạ, trong lòng ngực giống như là có vạn quyển hào khí. Thần nông không lên tiếng, gặm miệng bánh bao, chỉ là gật đầu. Bị phất lời sau đó, thanh niên cũng không để ý, hắn cũng dùng sức gặm miệng bánh bao, rệu vào miệng sau đó hai mắt phát quang. Ừ. Đã sớm nghe nói đỗ con xinh đẹp, đỗ phụ Giang Họa kia tin tới nói Trường An thành xung quanh đại nhà mẹ bánh bao ăn ngon, đúng như dự đoán, chính là quá đắt. "Tiểu tử, người tên là gì?" Thần nông đột nhiên hỏi. Thanh niên sững sở, tiếp theo nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười thật to, ngục lớn nhai bánh bao, lại được một hấp rượu. Lý Thái Bạch. Chương 99, thân ái tiệm sách ta đến. Thanh niên Lý Bạch, ham hở. Hắn sách hồ lô rượu, đeo kiếm, thẳng tới mây xanh, phảng phất phiến này Trường An đều không chứa nổi trong lòng của hắn hào khí. Phảng phất hắn ngồi ở đây, đứng ở nơi này bên trong, chính là trung tâm của thế giới. Mặc dù hắn không phải là tu sĩ, chỉ là một người phạm tục, nhưng loại này nhân cách bị lực lại không phải là bình thường người có thể so. Lý Bạch Cường, không chỉ thể hiện ở trên người hắn, càng biểu hiện ở hắn tài khí bên trên. Nâng ly mời trang sáng, đối với ảnh thành ba người, thật đơn giản một câu nói, tận tình hiền hào hùng. Từ cổ chí kim, dám yêu nguyệt nhất túy người lại có bao nhiêu? Cho dù là trên trời thần tiên lại có mấy người dám nói, chớ đừng nhắc tới người phàm. Nhìn bên người thanh niên, thần ông trông thấy trong mắt hắn hào hùng cùng tinh hỏa, đó là thuộc về nhân tộc hy vọng. Nếu trên đời thật có tiên nhân, thật có cơ hội có thể lên Cửu Thiên Nguyệt, cùng trang đối ẩm, có dám vẫn nói như vậy? Thần nông đột nhiên hỏi, Lý Bạch khẽ sững sở, tiếp theo cười nói, trên đời nếu thật có tiên nhân. Ha ha, tiểu quán rượu tên 30 xuân, chính là tiên nhân lại có làm sao? Nghe lời này, Thần nông cũng cười, hảo một cái tiểu quán rượu tên 30 xuân, chính là tiên nhân lại có làm sao. Bình thường dân chúng không thể so hoàng triều tồn tại đỉnh phong, nhân tộc suy ngược lâu ngày đã lâu, rất nhiều phàm nhân cuối cùng cả đời tri lực đều không cách nào bước ra quốc gian này được bước, căn bản không biết thần tiên tồn tại. Mà Lý Bạch với tư cách một người phàm tục, có thể nói ra những lời này, đủ để chứng minh thanh niên trước mắt cũng không tầm thường không. Lý Bạch nói xong câu nói kia liền không có nghĩ quá nhiều, vẫn uống rượu. Đại bang một ngày cùng gió thổi, lên như diều gặp gió chín bàn rằng, thơ hay a. Thần nông cảm khái một câu, hắn chậm rãi hỏi, "Lý Bạch, ngươi tin không Phạm nhân thành tiên?" Phạm nhân thành tiên?" "Không sai, Phạm nhân vị tiên, tu nghịch xương, vì ta tam giới nhân tộc chi quật khởi mà chứng đạo trưởng sinh." Thần nông nhẹ nhàng vừa nói, đục ngầu trong mắt lóe tia sáng. Lý Bạch sững sờ, nhìn trước mắt quần áo rách nát lão nhân, tiếp theo cười lắc đầu một cái, cho rằng thần nông là đang nói nói nhảm, "Lão nhân già, ngươi đang nói gì đấy? Có phải hay không mệt mỏi?" Thuận La Phàm, nghịch tất tiên con ở trong lòng trong một chớp mắt, Thần ông vẫn như cũng một bức phàm nhân bộ dáng, trên người hắn vẫn không có cái gì dao động phát ra, chỉ là nhìn thấy Lý Bạch, chỉ đến thôi xa. Ngoại thành Tây Phương ngoài năm dặm núi rừng bên trong, có một nơi cơ duyên, người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, đi vừa nhìn liền biết. Nói xong, Thần ông cũng không để ý Lý Bạch có tin không, xoay người rời đi, tiếp tục lịch luyện hồng trận. Mà Lý Bạch lại có nhiều chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhìn thấy đi ra Thần ông, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lão nhân gia đang nói gì đấy? Hiển nhiên, chỉ bằng Thần nông mấy câu nói, Lý Bạch nhất định là sẽ không tin. Thế nhưng câu thuật là phàm, nghịch tất tiên, lại giống như là một cái to lớn bí ẩn, luôn là hấp dẫn Lý Bạch Hiếu Kỳ suy tư, để cho hắn thỉnh thoảng cau mày, cả một buổi chiều đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Một mực chờ đến ban đêm thời điểm, quân quích nửa ngày Lý Bạch mới bỗng nhiên nghĩ thông suốt, cười ha ha, hà tất như thế xoắn xuýt, ngoại thành Tây Phương núi rừng nằm dặm, vừa nhìn liền biết hiểu. Dứt lời, Lý Bạch cũng không lo người xung quanh ánh mắt khát thượng, sải bước hướng phía thành đi ra ngoài. Hắn đi ra thành, sách hồ lô rượu, hào hùng tiêu sái, gánh vắc trường kiếm, hướng phía Tây Phương núi rừng đi tới. Lý Bạch đạp ra khỏi cửa thành, Đi tối ngoài năm rặng núi rừng, mà đang khi hắn dừng chân nơi này trong ngáy mắt, một đạo to lớn mà bóng đen mơ hồ liền tại hắn phía sau hiện ra. Người chính là Lý Bạch. Lý Bạch đột nhiên chấn động tới, con người thu rúc vào to bằng núi kim, trường kiếm khoảnh khắc ra khỏi vỏ, tại dưới ánh trăng vạch ra một đạo hoàn mỹ viên hổ, chém một tiếng chém vào rồi phía sau. Tuy nhiên không có chém xuyên thấu qua, thật cứng khối giáp. Trước tiên kéo dài khoảng cách, Lý Bạch trong đầu thay đổi trong nháy mắt, mà chờ hắn rời khỏi mấy bước sau đó, lại lốc ngay tại chỗ, bị phía trước cảnh tượng kinh hãi. Ánh trăng rơi xuống, một vị chiều cao mười mấy trượng to lớn hộ Đứng nạo nghệ núi trong rừng núi, hai trong mắt của nó lập loè đỏ hào quang màu và nóng, một đôi thụ đồng bên trong tựa hồ có dung nham đang chạy xuôi. Vạn thú chi vương uy áp hiển nhiên mà ra. Đây là cái gì? Trường An có loại này lão hổ? Là hổ yêu sao? Lý Bạch hoảng sợ. Nhìn đến thần sắc kịch biến lại chưa từng mất ý chí chiến đấu Lý Bạch, màu đen cự hổ chậm rãi nằm giảm xuống rơi xuống, miệng nói tiếng người. Phụ chủ ta viêm đế chi mệnh, đen tiêu nơi này chờ Lý Bạch, ở tại trong vòng 5 ngày, đem Lý Bạch đưa tới nữ nhi quốc, tìm kiếm vạn giới tiệm sách, là phàm người thành tiền, giúp nhân tộc quật khởi mà đi học." Bốn Ngay tại Thần nông tìm được Lý Bạch, đem đưa về nữ nhi quốc tìm kiếm Lâm Hiên vạn giới tiệm sách thời điểm. Thiên đình cũng không biết tại đây phát sinh tất cả, không biết nhân tộc Tam Hoàng bên trong đã đã có người giác tỉnh, nhân tộc đã đốt sáng lên quả thứ nhất tinh hỏa. Tại Thiên đình trong mắt, nhân tộc vẫn suy yếu lâu này, là bọn hắn thu hoạch hưng hỏa, cùng Phật môn tranh đoạt khí vận sân. Trải qua hơn ngày thương nghị, Thiên đình người trung gian cũng rốt cuộc hành động rồi, chuẩn bị đối với nhân tộc hạ thủ. Bắt đầu trước nhất kế hoạch chính là tại nhân tộc mỗi cái thế tục quốc gia bên trong hạ xuống hai nạn, hoặc thủy, hoặc hạn. Chuyện này người phụ trách giao cho Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương vốn là Long tộc là giữa thiên địa còn sót lại không nhiều thuần huyết long tộc, tuy rằng trên danh nghĩa là thuộc về Thiên đỉnh huyền môn, đứng tại bọn hắn bên này. Nhưng trên thực tế, Thiên đỉnh huyền môn đại đa số thần tiên đối với Đông Hải Long tộc, thậm chí tứ Hải Long Vương đều rất khinh thường. Bởi vì bọn họ là yêu tộc, đã sớm xa sút yêu tộc. Ngay sau đó lần này kế hoạch bắt đầu, chính là giao cho bọn hắn, xem như cho Phật môn một loại dò xét, dò xét Phật môn ứng đối ra sao, phản ứng ra sao. Lại không nói Đông Hải Long Vương nhận được tin tức này sau đó phản ứng, lúc này Thiên bên trên, linh sơn sự kiện cũng rốt cuộc triệt để chấm dứt. Hạo Thiên khuyền từ Linh Sơn mang tới bảo bối đã bị Thiên đỉnh chúng thần lấy đại đại giới đổi đi, kia một tiểu tòa núi Phật môn xá lợi cũng bán ra khuất. Thiên đỉnh toàn bộ thần tiên đối với chuyện này đều giữ bí mật tuyệt đối, không có bất kỳ người nào đem Hạo Thiên khuyền đạt được Phật môn bộ chuyện lợi nói ra, mỗi ngày nhìn thấy Linh Sơn chúng Phật đạt tựa như điên vậy tìm khắp nơi vết tích, không biết là ai bộ dạng. Một đám thần tiên mặt đầy vui thích. Cầu kim đẩu. Sau đó có Hạo Thiên khuyền từ Phật môn mang tới một năng dược, để cho Thiên đỉnh đan số lượng nhất có thể thở nhõm, tạm thời không cần luyện đăng. Ngay sau đó nhẫn nhịn không biết bao lâu Mạo Nhật Tinh Quân, ngày đó buổi tối liền thu thập mình một hồi gia sản, gọi rắc mục giao, giống như là một cái bị nhốt 30 năm lão lưu manh nhìn thấy ký viện tựa như, mắt đỏ liền từ thiên đình đánh tới nữ nhi quốc. Cố này hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng khí thế, nhìn Nam Thiên Môn cự linh thần vẻ mặt mộp mức. Bên trên một lần không mang đủ tiền, bị sinh sinh đuổi ra ngoài, lần này vốn Tinh Quân chính là mang đủ tiền vốn. Mạo Nhật Tinh Quân đều nghĩ kỹ, lần này đi tới thời gian ngắn ngủi bên trong liền không trở về đình rồi, ít nhất phải tại tiệm sách ngây ngô đủ năm này, không. Bản thân hiện tại có tiền như vậy, được 7 ngày mới đã viện nhất định phải nhìn đủ sách, xem qua nghiện, đem trên thân tiền đầy đủ xài hết mới thôi. Hắn mấy ngày qua liều mạng luyện đan mua đan dược là vì cái gì? Không phải là đi tiệm sách đọc sách sao? Đấu phá thiên cung, Vốn tinh quân đến. Tiêu Viêm, Tiêu Viêm. Lần này nhất định phải nhìn thấy cùng Nạp Lan Yên Nhiên tỷ võ. Lại dám từ hôn, quá xem thường người. 30 năm Hà đồng 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu nên nghèo. Ta còn muốn nhìn cái thứ nhị dị hỏa là cái gì, khẳng định rất thú bức. Ha ha ha. Bảo nhật tinh quân đã không thể chờ đợi, mặc lên khí thổ, kéo giác dao, dưới trời sao mở hết tốc lực. Chạy thật lâu đường. Hai người rốt cuộc đã tới Hỏa Diệm Sơn bầu trời, nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo nhân ảnh vào tới, ngăn cản đường đi của hai người. Tinh Quân tạm dừng bước. Mạo Nhật Tinh Quân theo bản năng ngừng lại, nhìn đến người tới nói, Quyền Liêm đại tướng, ngươi..." "Áo không, hiện tại phải gọi ngươi xa Lộ tính, làm sao? Người tới chính là Sa Tăng, lúc nãy cảm ứng được nơi này tiên pháp dao động, cho nên vội vã tìm qua đây." Sa Tăng đi tới trên tầng mây, có chút bất đắc dĩ cười khổ, "Tinh Quân, ta có một chuyện nhớ còn muốn hỏi, ngươi biết hay không đại sư huynh sư huynh bọn hắn đi nơi nào không?" "Ta không rõ, biết cũng không thể nói. Xin lỗi, Quỷ Liêm" Mạo Nhật Tinh Quân lúc này lắc đầu, có chút thái náy, nhưng mà rất kiên định mở miệng. Quyền Liêm, xin lỗi à, chuyện này chúng ta thật không thích học nói, hơn nữa chúng ta cũng không biết hai người bọn họ bây giờ ở nơi nào." Giác Mục Dao cũng có chút thái náy đối với Sa Tăng lắc đầu một cái. Nói xong, hai người liền dựng lên tinh quang rời khỏi nơi này. Con lưu lại một cái Sa Tăng, có chút cô độc đứng tại không trung. Cuối cùng, hắn trở về Hỏa Diệm Sơn, đứng ở đằng xa, có chút chủ trừ. Sa Tăng nhìn đến vẻ mặt kỳ cánh ở chỗ này chờ rất lâu, luôn muốn chờ chư bát giới cùng Tôn Ngộ Không trở về đường tăng, há miệng, nhưng có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Sư phó, đại sư minh cùng nhị sư minh bọn hắn thật không trở lại a. Liên phát 3 ba chương. Buổi tối còn có tiểu bạ càng. Mọi người đừng nóng, chính đang viết, rất nhanh. Chương 100, mê mang đường tăng vừa lúc ý tiệm sách. Nhìn đến muốn nói lại thôi sa tăng, đường tăng chắp hai tay, độc thẩm cái Phật hiệu. Đường tăng không ngu, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra kết quả. Mà tại Hỏa Diệm Sơn bên trong, Như Ma Vương cũng có chút thất vọng. Từ khi Tôn Ngộ Không cùng Trư bắt Giới đánh tới Linh Sơn sau đó, nhân gian giới bên trong yêu vật liền đối với Đường Tăng có một ít đổi cái nhìn. Tuy rằng vẫn đối với cái này Phật muôn con lựa chọn không có hảo cảm, nhưng đã không có quá lớn ác ý, ít nhất không sẽ chủ động tấn kích. Hỏa Diệm Sơn bên trong Như Ma Vương cũng là như vậy, năm đó hắn cùng Tôn Ngộ Không đều là yêu vương, quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng nghe nói hắn giúp đỡ Phật Môn Tây Thiên lấy kinh sau đó trực tiếp nổi giận trở mặt, mà nay Tôn Ngộ Không đánh tới Linh Sơn, với hắn mà nói cực kỳ chấn động. Chờ nghe nói Tôn Ngộ Không cùng Trư bắt Giới hai cái đánh lên Linh Sơn sau đó, cũng không có chết, mà là bị Diệu Tạng Vương mang đi. Nhu Ma Vương cao hận vô cùng, muốn tìm Tôn Ngộ Không, kết quả tùy hắn cố gắng như thế nào đều không thu hoạch được gì. Vốn rằng Sa Tăng có thể từ Thiên Đình trong miệng hỏi ra cái gì đó Nhưng kết quả cũng là cái gì cũng không hỏi ra à. Có chút thất vọng lúc đầu, Nhu Ma Vương trở lại đạo phủ, mà Đường tam tạm tất vẫn đứng ở nơi đó, sững sờ nhìn thấy máu Nhập Tinh quân phương hướng ly khai. "A Di Đà Phật, Ngộ Tĩnh, ngươi biết Ngộ không cùng bắt giới trên thân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra sao?" Đồ đệ không biết. hướng theo tiếng thở dài, Đường tăng, xa tăng, Bạch Long Mã lần nữa khởi hành, một đường hướng tây. Chỉ là không biết thế nào, mấy vị người đi lấy kinh tâm tư lại thay đổi, đi về phía tây lòng có chút dao động, bỗng dưng nhiều hơn rất nhiều buồn cùng ý nghĩ. Ngay cả đoạn đường này hướng tây bước chân đều tập tễng rồi rất nhiều, thỉnh thoảng quay đầu nhìn. Chủ chủ, ngay tại xa tăng đường tăng hai người lâm vào mê mang, không biết còn giữ lại đi về phía tây làm sao đi tới thời điểm. Mạo Nhật Tinh Quân đã nắm lấy rắc một dao chui vào trong tiệm sách. Không biết là trùng hợp hay là cái gì những thứ khác, khoảng cách nữ nhi quốc cách đó không xa, Đông Hải Long Vương cũng đang đỡ mây mưa, sắc mặt tái xanh tại trên tầng mây du dãng. Hôn chứng tiên đỉnh. Đông Hải Long Vương sắc mặt khó coi, thần sắc biến ảo chập một cái long trảo bên trên còn có một đạo dữ tợn vết thường, tại thấp máu tươi. Thiên Đình chuẩn bị đối với Phật Môn xuất thủ, cùng Phật Môn tranh đoạt nhân gian khí vận, hắn bị giao trách nhiệm tại nhân tộc các đại quốc gia bên trong mưa rơi, hạ xuống hạ đúng thai hại. Rất hiển nhiên, loại sự tình này tốn công mà không có kết quả. Không nói trước hạ đúng thai hại với hắn mà nói sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, nhân tộc có thể hay không vì vậy mà đối với hắn tâm sinh oán hận. Nếu như Phật Môn vì vậy mà nổi giận, một khi truy cứu tới, hắn hiển nhiên không trốn thoát quan hệ. Ta nói vì sao Thiên Đình Phật Môn bỗng nhiên triệu tập chúng ta Long Vương đi Thiên Đình tổ chức hội nghị, nguyên lai là khiến ta trở làm đầy ác nhân. sắc mặt khó coi. Đối với lần này Thiên đỉnh huyền môn đương nhiên sẽ không để ý tới, bởi vì tứ hải long vương đều là yêu tộc, tại thiên đỉnh đã bị gạt bỏ quá lâu. Nếu không phải bọn hắn tứ hải long vương thực lực đủ, nói không chừng sớm bị huyền môn tiêu diệt. Nhưng ngay cả như vậy, tại thiên đỉnh cũng là địa vị thấp hèn, bị một đám thần tiên gọi đến gọi đi, nào còn có nhân tôn kính mình. Nghĩ lại thượng cổ thời kỳ yêu tộc ta bực nào huy hoàng a, nhìn lại hôm nay. Đông Hải Long Vương ngao quản cũng học được thăng thở, cảm thấy hướng theo Phật Huyền Lượng cạnh tranh sau đó, cuộc sống của mình sợ rằng phải càng ngày càng có qua. Nhưng mà có biện pháp gì đâu? Hôm nay yêu tộc sa sút, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, phản kháng không được a. Ngao Quảng một đường bay về phía trước đến, thân rồng sôi trào, tâm lý rất khó chịu, hiện nay lại để bọn hắn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Suy nghĩ một chút, Ngao Quảng quyết định bắt đầu ăn xén nguyên liệu, ngoài nóng trong lạnh. Ngươi không phải để cho Mệnh Sức mưa rơi sao? Tất, Mệnh Sức dưới. Mệnh Sức đang khô hạn địa phương mưa rơi, tại nước lạo địa phương số mây. Ngươi không phải để cho ta hạ xuống thai hòa sao? Trừ phi cho Thiên Lý nhãn thời nhìn ta chằm, chằm nếu không Mệnh Sức liền chuyên chọn không người gì rơi. Đương nhiên, Ngao Quảng cũng không dám mỗi lần đều như vậy làm, chỉ là thừa dịp thiên đình không chú ý thời điểm như thế. Hơn nữa hiện tại vừa mới bắt đầu bố vũ, đi tới không có mấy nơi, giống như là Nam Chiêm Bộ Châu các nơi đều còn chưa có đi đi. Nhưng mà cho dù là dạng này, vẫn không được, sẽ có rất nhiều nơi bởi vậy bị thai họa loại người như vậy tộc khí vận phẫn nộ, giờ nào khác nào cũng đang đánh thẳng vào đạo hạnh của hắn, phai mở tu vi của hắn. Haha, <hlà> đây không phải là Ngao Quảng sao. Yêu tộc tại thiên đình làm thần tiên cũng không nhiều A đây chính là đại nhân vật. Vi, thiên đình săn đồng thời cũng sẽ có đại yêu đi ra chế giễu, cười hắn với tư cách đã từng lân giáp chi trường, hôm nay lại suy bại vì thiên đình đích thực quân cờ, chó săn. Ngao Quảng vốn là tâm tình còn kém, mà đối với mấy cái khiêu khích chế giễu đại yêu, ngày trước có lẽ thì nhịn, nhưng bây giờ trực tiếp chẳng ngó ngàng gì tới, đi xuống làm một trận. Vết thương trên người hắn chính là như vậy tới. Tại tiếp tục như thế thế làm sao bây giờ, lẽ nào chuyển thừa ngàn vạn năm Đông Hải Long tộc, thật muốn hủy ở tang Ngao Quảng trong tay. Vừa đi bay, Ngao Quảng đi tới nữ nhi quốc. Nhìn cái nhân tộc này quốc gia, Ngao Quảng sờ, cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức, mơ hồ nhìn thấy một cái to lớn trận pháp lớn ba phủ quốc gia này. Nhưng Ngao Quảng cũng không suy nghĩ nhiều, liền là tò mò chăm chú nhìn thêm, nghe nói nơi này Tây Lương Nữ Vương đã từng đánh lùi một lần Phật môn, làm trông rất đẹp. Hơn nữa dường như Điệu Tạng Vương từ nơi này sau khi ra ngoài, liền trở về địa phủ, không bao lâu liền xuất hiện dị thường. Lẽ nào Điệu Tạng Vương dị thường cùng Nữ Nhi Quốc có liên quan? Nhưng rất nhanh, Ngao Quảng liền bật cười lắc lắc đầu, điều này sao có thể? Một cái chỉ là Nữ Nhi Quốc, làm sao có thể ảnh hưởng Điệu Tạng Vương? Hàn Điệu Tạng Vương chỉ là đi ngang qua nơi này đi. Chỉ bằng ban đầu Điệu Tạng ta đại náo Linh Sơn thế, đừng nói một đứa con gái nước, 10 cái Nữ Nhi Quốc xuống cũng không đủ địa tạm vương một cái mà khí trụ. Nhìn thấy nữ Nhi Quốc, Ngao Quảng lẩm bẩm, có chút thiếu nước, ư, hơn nữa nữ Nhi Quốc nơi này có một tây lương nữ vương, còn có hình thể mẫu hạ, nhiều hạ điểm cũng không có chuyện, tránh cho luôn là tùy ý mưa rơi không tạo thành tai hại, để cho thiên đình bên kia bắt được điểm. Lần này liền xin lỗi. Nói câu xin lỗi, Ngao Quảng liền trên tầng mây, hoàn toàn che giấu tất cả tin tức, bắt đầu điều tức ngồi tính toán, thi triển lâm pháp. Sau đó ngưng tụ tầng mây, tại nữ Nhi Quốc giáng xuống bàng bạc mưa lớn, liên tục trong mấy ngày đều liên tục không ngừng, lệ tử mẫu hạ mực nước đều bắt đầu tăng vọt, suýt nữa vỡ đê. Mưa chính là một mực càng rơi xuống càng lớn. Nào ngờ tại phía dưới tiệm sách bên trong, Lâm Hiên nhìn thấy vừa dậy vừa nặng tầm mây, thở dài. Đã liên tục chừng mấy ngày không nhìn thấy mặt trời, những ngày qua liên tục mưa to, làm cho tiệm sách đều có chút ẩm ướt lên. "Uy, ngươi mặc kệ còn sao?" Lâm Hiên hướng phía trong góc Tây Lương nữ vương nói, cho dù là mưa to đều không cách nào ngăn cản nàng đúng giờ đến đọc sách cái tỉnh. "Có cái gì muốn xem vào, ngược lại lại yếu không, hơn nữa hạn hán đã lâu, một trận mưa lớn tới có phần tốt." Tây Lương nữ vương lưng một cái, uyển chuyển vóc dáng nhìn một cái không gì, nàng lười biếng trả lời một câu, tiếp tục nâng sách thấy Phải không? Các người quốc sư cũng không nghĩ như vậy." Lâm Hiên lắc lắc đầu. "Vãi, chủ trì đại trận, nào có đọc sách hảo." Tây Lương Nữ Vương liếc mắt. Bên cạnh, đều ở đây nhìn Đấu Phá Thiên Không Mạo Nhất tinh quân cùng giác mục dao vẻ mặt thâm dĩ vi nhiên ở đầu. Đây hai gia hỏa gần nhất cũng là vô lại ở trong tiệm sách rồi, mỗi ngày thẻ điểm đi, thẻ điểm tới, cũng không trở về Thiên Đình rồi, ngay tại nữ nhi quốc tùy tiện tìm cây thích hợp một đêm bên trên, ngược lại mưa to hướng bọn hắn lại nói không có gì ảnh hưởng. Đặc biệt là giác mục dao, bởi vì là lần đầu tiên nhìn Đấu Phá Tiếc Cung, trực tiếp là giật mình. Suýt ở trong sách liền không rút ra được mắt, từ sớm đến van giúp ở trong góc đều không kéo đàn, nhìn toàn thân run rẩy, kìm nén đến sắc mặt bỏ bừng, thoải mái hắn không muốn không muốn. Bạo Nhật Tinh Quân cũng không khá hơn chút nào, ngâm nhìn thấy đấu phá thiên khung nửa phần dưới, si mê như say rượu, mỗi lật một trang đều vạn phần không muốn, vẻ mặt xuân suýt. Hai người các ngươi. Lâm Hiên vừa nhìn về phía hai người này, nhưng còn không chờ nói xong, liền bị ngang mặt trời quân lắc đầu liên tục các đứt. Trường Quý, ngươi đừng gọi ta đi à, ta xem đang đã đâu, nhận được cái thứ tư dị rồi. Ha, ha, ha Hơn nữa Long Vương bây giờ đang ở bế quan trạng thái, trừ phi trưởng ba. Sao Quỷ ngươi đánh hắn một trận tơi bời, nếu không ai cũng không gọi tình hắn. Mạo Nhật Tinh Quân vừa lật viết sách, một bên nói, một bức tiêu chuẩn trạch nam bộ dáng. Mưa to vẫn ở chỗ cũ kéo dài, trên đường nước chạy thành sông, mắt nhìn thấy nước động sắp chìm ngập tiệm sách cánh cửa, tràn vào trong tiệm sách thời điểm. Lâm Hiên rốt cuộc có chút không nhịn được, hắn ngẩng đầu nhìn trên cao bên trong mây đen, ngữ khí bất thiện, hoạt động cổ tay. Đánh hắn một trận tơi bời đúng không? Tới nơi này mở tiệm sách lâu như vậy rồi, ta còn thực sự không có đánh qua người nào. Nghe nói như vậy, ngang mặt trời quân rất bầm, quên, mấy ngày trước đem ta đánh một trận đấu. Đem ta một thân lông cũng sắp lộ sạch. Lâm Hiên suy nghĩ một chút là có chuyện như vậy, nói cũng phải, vậy càng không kém một cái Đông Hải lòng vô rồi. Lúc này, trong tiệm sách ba cái trạch nam trạch nữ đều ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lên quả mang, mong đợi nhìn về phía Lâm Hiên, một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bộ dáng. "Hả?" Trưởng Quỷ muốn ra tay. "Quá tốt, đánh a, mau đánh a." Mưa rơi, đọc sách, đánh Long Vương, sách này điếm sinh hoạt quá vừa lúc ý nữa rồi a. Chương 101, ngộng bức yêu tộc, trưởng Quy như bức. Nghe thấy Lâm Hiên lên tiếng, tiệm sách bên trong ba người nhất thời mắt sáng rực lên. Giác Mộc giao may mà Tuy rằng thường xuyên nghe kể chuyện điểm đại danh, nhưng trên thực tế cái này thật đúng là là lần đầu tiên tới, đối với Lâm Hiên thực lực không có khái niệm gì. Tây Lương Nữ Vương ngược lại từng thấy, nhưng nàng càng nhiều là thuần túy vì tham gia náo nhiệt, muốn nhìn một chút Lâm Hiên thực lực. Mà Mạo Nhật Tinh Quân nhưng là khác rồi. Hắn hai mắt phát quang, nhìn thấy Lâm Hiên, trợn quỷ, người muốn ra tay sao? Đối với Lâm Hiên thực lực, Mạo Nhật Tinh Quân chính là đích thân thể nghiệm qua đấy. Tại thư đến điểm ngày thứ nhất, hắn liền thể nghiệm qua, đã từng bởi vì nhìn rồi đấu phá thiên khung không có tiền, ngay trước Tây Lương Nữ Vương mặt bị Lâm Hiên một hồi đánh tơi bời. Kia một hồi đánh tơi bời không có năng lực phản kháng chút nào, hai quyền liền bị đánh ra nguyên hình, cho đến ngày nay hồi tưởng lại Mạo Nhật tinh quân náo nhân đều ở đây mơ hồ đau, ký ức hãy còn mới mẻ. Hừ, cũng không thể để cho mưa vẫn rơi. Lâm Hiên gật đầu một cái. Mạo Nhật tinh quân nuốt nước miếng một cái, trong mắt lóe ánh sáng. Lại có thần tiên muốn bị đánh sao? Quá tốt, ta không phải duy nhất bị đánh rồi. Tâm tính loại vật này là rất kỳ quái, rõ ràng bị đánh một trận đau muốn chết, nhưng nếu nhìn thấy còn có người giống như hắn bị đánh thậm chí còn thảm, vết thương trên người đau liền sẽ mạc danh giảm phấn Nhìn thấy Lâm Hiên đi tới tiệm sách cánh cửa, ba người chăm chú nhìn rất sợ bỏ lỡ cái gì. Trái lại Lâm Hiên ngược lại có phần bình tĩnh. Hắn cách tập hợp đủ điểm số còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, tự nhiên vô pháp đi ra tiệm sách, đủ loại công kích, từ trong tiệm sách sau khi rời khỏi đây cũng sẽ tiêu tan ẩn dấu cùng vô hình. Đã như thế, Lâm Hiên liền lấy Long Vương không cách nào sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Nữ nhi quốc vương từ Hoa Thiên quốc bên trong học xong thuộc sơn kiếm trận, Lâm Hiên tự nhiên cũng chỉ nằm giữ, cho nên nữ nhi quốc thuộc sơn hộ quốc đại trận, hắn đều có thể khống chế. Hơn nữa, Lâm Hiên khống chế nói kiếm trận sẽ mạnh hơn, càng liền nào. Lúc này, Lâm Hiên đứng tại tiệm sách cánh cửa, nhìn đến mưa lớn hạt mưa cùng mây đen, ý nghĩ khẽ nhúc nhích. Ông ngoang, một chút hàn mang. Tại tiệm sách ngay phía trên sáng lên. Đó là một thanh trường kiếm, lăng lánh sắc bén quang trụ, tại Lâm Hiên dưới sự khống chế, như kinh lôi bút đầu, trong sát na bắn mạnh mà ra, tại trong tầng mây mở một cái khổng lồ cửa động, hướng phía Đông Hải Long Vương ngang nhiên đâm tới. Bèo. Mà ngay tại trường kiếm khoảng cách Đông Hải Long Vương còn có khoảng 100m, liền trực tiếp nổ tung nổ tung. Ầm. Ầm ầm nổ vang, tựa như sấm Thật là lớn tiếng sấm. Trận mưa này làm sao vẫn còn rơi a? Lúc nào là một đầu. Nghe nói mưa chính là tứ Hải Long Vương, nữ vương bệ hạ vì sao mặc kệ quản. Quân quân sóng âm tỏa ra, thức tỉnh nữ nhi quốc bên trong rất nhiều người, làm cho các nàng kinh nghi ngẩng đầu nhìn. Mà thanh âm này, trực tiếp đem trong nhập định Đông Hải Long Vương đánh thức. Hắn hồ nghi mở mắt ra hướng bốn phía nhìn lại, cuối cùng tầm mắt chậm rãi rời xuống, như ngừng lại đứng tại tiệm sách cửa Lâm Hiên trên thân. Đông Hải Long Vương nhất thời kinh sợ, phát hiện mình lúc trước vậy mà không có phát hiện cái tiệm sách này, tựa hồ đột nhiên xuất hiện đồng dạng, lẽ nào có thể ngăn cản nhãn cùng cơ. Mà lúc này, liền nghe Lâm Hiên nhàn nói, Hải Long Vương Nửa như này quốc đại hạn mưa đúng lúc đã đủ, mưa thay đổi ngừng, lại tiếp tục, sách của ta cửa tiệm hầm đều bị ngập. Đông Hải Long Vương xem sách cửa hàng cửa Lâm Hiên, khe to mày. Một phàm nhân? Tựa hồ lại có cái gì không đúng, không giống như là phàm nhân. Phàm nhân làm sao có thể phát hiện mình? Nhìn thấy Lâm Hiên, Đông Hải Long Vương ngược lại không có tức giận, dù sao liên tục chừng mấy ngày mưa như thác độ chuyện này quả thực có chút không cho nói. Liếc nhìn Lâm Hiên, Đông Hải Long Vương cũng lười để ý tới, dù sao tối đa coi như là một tu luyện tiểu thành nhân tộc, hắn tùy ý khoát khoát tay, ý tới qué hắn, sau đó lại lần nữa nhắm mắt bế quan tu luyện đi tới. Giống như là tại sai một cái sơ sinh hài đồng. Tiệm sách bên trong, trong lúc nhất thời yên tĩnh im lặng, chỉ có mưa lớn hạt mưa đập xuống tại thanh thạch đỉnh ngoài tiếng vang. Qua thật lâu, Tây Lương nữ vương mới cởi lớn lên, con rồng già này lúc trước không có phát hiện, hiện tại cảm thấy hắn có ý đồ. Mạo Nhật Tinh quân gật đầu một cái, thật là can đảm. Giác Mộc giao chính là liếc nhìn Lâm Hiền, nuốt nước miếng một cái, cảm giác con rồng già này kết cục nhất định rất thảm. Chỉ có Lâm Hiên, giật nhẹ khóe miệng cười lên. Sau đó, một cổ vô hình dao động chậm rãi từ trên người hắn tản ra, cũng từng bước lan tràn toàn bộ nữ nhi quốc. Thục Sơn hộ quốc kiếm trận khởi động. Cùng lúc đó Khoảng cách nữ nhi quốc nơi không xa, một con khổng lồ hắc hổ đang đeo một đạo gánh vắc trường kiếm, lưng đeo hổ lô rượu nhân ảnh đi dọc trên đường. Một người một hổ, bước lên mưa lớn mưa lớn, hành tẩu ở trong núi. Chính là Lý Bạch cùng Thần nông tọa kỵ Đen Tiêu. Phía trước chính là Thần nông lão tổ nói nữ nhi quốc sao? Trong đó, ta thật có thể tu được tiên pháp. Thật sự có loại kia thần kỳ tiệm sách sao? Lý Bạch nhìn thấy đằng trước tò mò hỏi. Nước mưa từ bên cạnh hai người tụ xuống, giống như là có một vô hình vỏ trứng. Đen tiêu nghe thấy Lý Bạch nói sau đó, lắc lắc đầu, ta không rõ, ta chỉ là lão tổ tọa kỵ, nghe lệnh đem ngươi hộ tống nơi này mà thôi. Cái này vạn giới tiệm sách, ta cũng chưa từng đi qua. Nhưng mà, nếu Lao Tổ nói nó bất phàm, vậy khẳng định là rất lợi hại. Dạng này ha. Lý Bạch gật đầu một cái, rượu vào miệng, khỏi mở cười to, nghe ngươi dọc theo con đường này giản thuận, thật là không có nghĩ đến, thế giới này cư nhiên như thế to lớn, người, yêu, Phật, nói, quỷ. Ha ha ha, nhân tộc ta cư nhiên như thế suy nhược lâu ngày, bị vạn tộc tầm ở đây, chỉ có ngồi chờ chết cùng ẩn nhẫn vận mệnh, đây rất khó chịu. Đen Tiêu không có nói thêm cái gì, ngươi tập được cơ duyên sau đó, sẽ phát hiện thế giới này càng rộng lớn hơn. Kia tiệm sách, chính là cơ duyên của ngươi. Lý Bạch gật đầu một cái, đối với trong truyền thuyết kia vạn giới tiệm sách càng hiếu kỳ hơn lên. Không biết lúc này là một cái như thế nào tiệm sách. Trong nhân thế này, thật sự có loại sách này cửa hàng sao? Với tư cách một cái người có học, đối với tiệm sách cùng sách, Lý Bạch dĩ nhiên là không xa lạ gì, nhưng là căn bản không tưởng tượng ra dạng gì tiệm sách có thể khiến người ta tu tiên. Lẽ nào bên trong thư tịch rất đặc thù sao? Cũng không biết sách này cửa hàng phải trang danh xứng với thực. Vậy, Lý Bạch vừa muốn nói gì, liền bỗng nhiên nhìn thấy bên người đèn tiêu con người bỗng nhiên có giúp lại. Ẩm Đương nhiên, một cỗ không thể vòng xoáy so khí thế từ đen tiêu trên thân bộ phát ra, uy hoàng mà to lớn, đem Lý Bạch cùng hắn vây quanh bảo vệ. Lý Bạch kinh sợ, giữa lúc hắn chuẩn bị hỏi thăm chuyện gì xảy ra thời điểm, hắn đã nhìn thấy khiến người kinh ngạc một màn. Mưa to, mưa như chút nước vũ mạc trong đó. Nhất điểm hàn quang ở tại mây đen dưới chợ hiện. Tiếp theo giống như là chuyện gì xảy ra phản ứng dây chuyển tựa như, một chút lại một điểm hàn mang từ bốn phương tám hướng sáng lên. Hàng tỉ trôi trường kiếm, nhiên tại trong hư không sinh. Một thanh lại một trôi, không chỉ là không trung, dương dẫm bên trong, dấu bạc bên trong, nham thạch bên cạnh. Ngay cả bên cạnh bọn họ, dưới chân, thổ địa bên trong cũng hiện đầy rực rỡ trường kiếm. Đây là cái gì? Là vị tiền bối nào đang xuất thủ? Đen tiêu vô cùng thần trương, thần sắc hoảng sợ. Lý Bạch cũng hoàn toàn buổi rối, từ khi ra đời đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đúng nghĩa thần tích. Dung động hắn cảm thấy giống như trong động. Hiu hiu hiu. Mà còn chưa chờ hắn trở lại bình thường, những trường kiếm này liền như ánh sáng hướng phía nữ nhi quốc phía trên bay đi, hợp thành một cái bàn tay lớn màu trắng, phá vỡ mây, thét lên chộp tới không trung. Giữa lúc Lý Bạch vô cùng kinh hãi, trong tâm nhiệt sôi trào thời điểm, liền nghe được một tiếng đầy áp phẫn nộ, kinh ngạc gào to, gào gào, quần quận long âm. phá vỡ mây đen. Lý Bạch Cấp bách vội vàng ngẩng đầu, sau đó đã nhìn thấy hắn đời này vĩnh viên không cách nào quên một bức tranh, cho dù ngàn năm sau, vạn năm sau đó đã sớm thành tiên làm tổ cao hắn, mỗi lần nhớ tới bức tranh này, vẫn là đều ký ức hay còn mới mẻ, tâm thần động lay động. Bàng bạc trong mưa to, kèm theo chói mắt tia chớp. Mây đen phá vỡ, ngàn vạn lôi long lấp lóe, một cái khủng lồ thái cực lưỡng nghi bắt quái trận bao phủ trên trời. Đồng thời, một đầu thân khoác lớp vải màu xanh vạn trượng thần long kêu thảm. Miên Cương bị màu bạc bát quái trưởng kiếm tạo thành bàn tay khổng lồ, Miên Cương từ không trung kéo xuống. Ầm ầm, thiên địa lại trấn, lại lần nữa trong màn mưa, dị tượng kinh trời. Một đầu khổng lồ cự long, từ thiên mà rơi, thẳng tắp hướng về nữ nhi quốc Sa đi. Đây chính là thần tiên thủ đoạn sao? Là nữ nhi quốc bên trong thần tiên sao? Lý Bạch Thán phục không thôi, lầm bẩm không ngừng, tâm trí thần vãng. Mà bên người hắn hổ Ưu Liên Tiêu, nhìn thấy một màn này thời điểm liền kinh động, bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy không ngừng, lông tóc đứng, trực tiếp chèo trên mặt đất. Đây là Nữ nhi quốc hộ quốc trấn pháp. Nữ nhi quốc hộ quốc trận pháp lúc nào kinh khủng như thế sao? Không, không đúng. Đây tuyệt đối không phải là Nữ nhi quốc vương đang thao túng trận pháp, là vị tiền bối nào đang xuất thủ. Tung hộ phá lù mạng tiểu thuyết, bệ phá lục cơm, bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Chủ, chương 102, đến từ nữ vương sùng bái. Ngoại thành, Lý Bạch cùng Đen Tiêu không hiểu xảy ra chuyện gì, mà ở trong thành, Tây Lương nữ vương càng là kinh ngạc vô cùng. Trưởng quỷ đây là đang thao túng thuộc sơn kiếm trận. Sau khi kinh ngạc, Tây Lương nữ vương rất nhanh sẽ kịp phản ứng, trưởng quỷ có thể mở một cái như vậy thần kỳ tiệm sách, lai lịch hiển nhiên bất phạm. Hơn nữa nàng đây thủ Sơn kiếm trận vốn là nàng từ trong tiệm sách đọc sách lấy được đã như vậy kia Lâm Hiên Hiển nhiên không thể nào vô pháp khống chế kiếm trận nhưng là mình hộ Quốc kiếm trận cần thiết quốc Vương thân phận cùng khí vận ra chỉ mới có thể điều khiển để ngừa ngoại nhân phá hư nhưng mà trưởng quỹ nhưng lại không cần phiền phái như vậy có thể trực tiếp điều khiển rất hiển nhiên trưởng quỹ thực lực hẳn đúng là vượt qua mình cho dù suy nghĩ minh mạch nhưng gây lương nữ Vương vẫn ngăn không được kinh ngạc bởi vì nàng phát hiện Lâm Hiên đối với trận pháp lý giải cùng điều khiển xa cao hơn nàng bên trên vô số lần lại còn có thể dạng này sử dụng sao đem kiếm ký ngương tụ Hà Đạo này trận văn là vì sao? Vì sao phải đặt ở quẻ ly sau đó? Nhìn thấy bao phủ toàn bộ nữ nhi quốc trận Pháp, tây lương nữ vương cao mẩy, nhìn thấy một góc chăm chú suy nghĩ. Ta hiểu rồi. Quẻ càn bên trên rời, quẻ không rời xuống. Đơn giản hai bước, liền để cho đại trận này rực rỡ hẳn lên, từ chủ công sát phạt chuyển thành cả công lãn thủ. Ha ha. Thì ra là như vậy. Thú vị thú vị. Trưởng quy cũng thật là lợi hạ nha. Tây lương nữ vương không chút nào mất tự nhiên vỗ tay cười to, đi tới tiệm sách cánh cửa, hai con mắt liều quang lấp Ba búi tóc đen đồng bền, mưa to đánh vào trên người của nàng lại không có một chút để ý, nàng nhìn chằm chằm không trung trận pháp, hấp thu kiến thức, ham hở. Cũng chỉ có ở thời điểm này, nàng mới như một nữ vương, mà không phải nằm ở tiệm sách góc chợ nữ. Tây Lương nữ vương ở bên cạnh trộn, lại thỉnh thoảng quay đầu xem điều khiển trận pháp Lâm Huyền, đầy dây súng mái. Lâm Hiền đối với lần này ngược lại không có gì, hiện đang khống chế nữ nhi quốc trận pháp, thì tương đương với khống chế Hạo Thiên Huyền quần quật hoa là một cái đạo lý, bởi vì đây đều là tiệm sách đo được, hắn đều có thể khống chế. Nếu mà nữ nhi quốc đổi một cái hộ quốc đại trận, kia Lâm Hiền dĩ nhiên là vô pháp nắm trong tay. Mà giờ khắc này, trên không trung Đông Hải Long Vương nhưng có chút bối rối. Mưa rào xối xả, tiếng sấm lập loè. Đông Hải Long Vương ở trên không bên trong nhìn lấy bắt hắn lại kiếm khí cử trường, vẻ mặt ngập bức. Đây là có chuyện gì? Tây Lương Nữ Vương pháp khi nào cường hắn như vậy sao? Mình chính là thái ớt cảnh giới tồn tại, so sánh Tây Lương Nữ Vương cao một cái đại cảnh giới đâu, tư nhiên bị một cái trận pháp khống trụ, hơn nữa còn vô pháp thoát thân. Hừ. Đông Hải Long Vương cả giận hừ một tiếng, hắn cũng không bởi vì nhân tộc có trận pháp có thể mang nó vây khốn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Truy theo rắc rắc một tiếng vang thật lớn, ngàn vạn lôi điện từ mây đen giũ xuống. Đương nhiên, Đông Hải Long Vương không có phát rồ đến chém loạn, mà là đem tia chớp ngưng tụ, toàn bộ bổ trẻ tại kiếm khí ngưng tụ to trên lòng bàn tay. Xét rơi như mưa, liên miên tia chớp đem thiên địa đều chiếu sáng. Nhưng mà, chờ tất cả dừng lại sau đó, Đông Hải Long Vương lại kinh ngạc phát hiện, tư nhiên một chút dùng vô dụng. Không những vô dụng, kiếm trận này vô hình bắt đầu biến hóa, lại ngưng tụ ra một cái kiếm khí năm đấm, hướng phía mặt của hắn liền chào hỏi qua đây. Đông Hải Long Vương dù sao cũng là long vương, có nhiều va chạm xã hội, cho nên nhìn thấy mình chiêu thức sau khi thất bại chỉ là kinh ngạc chốc lát. Tiếp theo thần sắc không thay đổi, lòng tin 10 phần đánh ra một đạo phòng ngự. Chỉ bằng ngươi đây soạng trận pháp, làm sao đánh toái bản vương Long Lân? Ôi chao. Lời còn chưa dứt, trước người hắn kia vòng hiện lên sóng gợn phòng ngự liền bị một quyền đập vỡ. Trực tiếp bị một đòn lão quyền truy ở trên mặt. Đây, làm sao có thể? Gào gào. Đông Hải Long Vương bắt đầu phát hiện một ít có cái gì không đúng, chuẩn bị tránh thoát cự trưởng đọ sức, nhưng chờ hắn vật lộn một phen sau đó, phát hiện cùng vốn vô dụng, cái kia kiếm khí cự như kim giống như vậy, gắt kẹp lấy thân thể của hắn. Không chỉ vô pháp tránh thoát, còn bị con thứ hai kiếm khí đấm truy miệng thổ hết. Cú lực lượng này quá lớn, vừa vận đập phá mấy lần, sẽ để cho Đông Hải Long Vương toàn thân run rẩy dữ dội, khỏe miệng chẳng máu. Kinh hãi đồng thời, Đông Hải Long Vương cũng có chút nổi giận. "Hỗ trưởng, Tây Lương Nữ Vương, ngươi thật muốn cùng bản vương chống lại?" Đông Hải Long Vương gầm thét, hắn nhìn thấy tiệm sách trước Tây Lương Nữ Vương, còn tưởng rằng hết thể đều là nàng thao tác. Nhưng mà, lúc này Tây Lương Nữ Vương căn bản đắm chìm trong trộm trận pháp trong cẩm ngộ, căn bản không có để ý tới. "Im lặng." Lâm Hiên nhàn nhạt nói, "Ta." Nhìn thấy một phàm nhân đang trả lời, Đông Hải Long Vương khí giận sôi lên. "Hắn là ai?" Đông Hải Long Vương Năm xưa Long Hán sơ kiếp thời kỳ, tam tộc một trong tổ Long hậu duệ trực hệ. Cho dù đã không phải mái năm huy hoàng, nhưng vẫn trông coi nhân gian giới vô tận vực dương, là không có thể dung chuyển xu thế lực, cũng chỉ có thiên đỉnh loại này tam giới vô thượng thế lực mới có năng lực chèn ép mình. Hảo! hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính thần long. Ầm ầm. Nhưng mà cái ý niệm này mới mọc lên, kiếm khi nắm đấm lại lần nữa đứng dậy mà lên, hai quyền trực tiếp đánh bể nát Đông Hải Long Vương bên người phòng ngự, tại hắn đầy mắt không thể tin trong ánh mắt, mạnh mẽ một quyền nện ở trên mà hắn. Đông Hải Long Vương nhất thời có chút bối rối. Một cái phàm nhân điều khiển trận pháp. Không phải Tây Lương nữ vương, một phàm nhân đem bản vương đánh. Đông Hải Long vương tại đây mẩn ra, nhưng Lâm Hiên cũng không có ngượng, trúc sơn kiếm trận biến chuyển, to lớn kiếm khí năm đấm một hồi lão quyển, kèm theo thế lương tiếng gió hú cùng mây đỏ, trực tiếp đem Đông Hải Long vương đánh lâm vào cấp độ càng sâu tự mình hoài nghi trong đó. Lão lao thật thật để cho ta đánh một trận, sau đó đem mưa tẩy xong. Lâm Hiên ngữ khí vô vị. Đối với cái kết quả này, tiệm sách bên trong, Mạo Nhật Tinh quân đã sớm dự liệu. Hắn nhìn một hồi, lộ ra một cái quả nhiên không sở liệu của ta trưởng quý hoàn toàn không dùng toàn lực biểu tình, liền rất tĩnh cúi đầu xuống tiếp tục nâng sách nhìn. Giác Mộc giao chính là kéo ra khỏe miệng, vì Đông Hải Long Vương thương tiếc một nửa giây, cũng nâng sách tiếp tục đi xem. Hắn hiện tại là biết trưởng quỹ chỗ lợi hại, liền thái ớt cảnh giới Long Vương đều có thể tùy tiện đánh, hiện nhiên không phải bình thường thần tiên có thể trêu chọc. Thậm chí là nữ nhi quốc bên trong, những kia nữ nhi quốc dân chúng cũng đều là một bước sớm có dự liệu biểu tình, các nàng không biết trước mắt trận pháp không phải là nữ nhi quốc vương Thao Túng, cũng không rõ lắm bầu trời con rồng kia chính là Đông Hải Long Vương. Các nàng đều cho rằng chỉ là một đầu phổ thông giao long, đang bị nữ vương bệ hạ đánh bời, còn có chút cao hứng, nhận định không bao lâu là có thể mưa cảnh xong. Mà tại nữ nhi quốc gia, Lý Bạch cùng bị thần nông chi mệnh hộ tống hắn tới đen tiêu, lại có điểm không tốt lắm. Đó là, một đầu long đang bị đánh tới bởi. Đó là thật Long, chính là trong truyền thuyết loại kia, không phải giao long hoặc là đại xa sao. Lý Bạch nhìn phía xa, khỏe mắt khiêu động, dù hắn một đường đã từ đèn tiêu trong miệng đã biết rất nhiều liên quan tới tam giới tin tức, nhưng như loại này, một đầu dài vạn trượng truyền thuyết sinh vật tại trước mắt hắn bị bảo truy, liền tính hắn tính cách lại tự nhiên tự tại, cũng không khỏi có chút không nói ra lời. Không sai, đèn tiêu khẽ miệng cũng có chút có khắc, hơn nữa đây còn không phải là phổ thông long, là Bốn Hải Long Vương một trong Đông Hải làm vương. Trong truyền thuyết Lân Giáp giải tổ Long hầu duyệt, mặc dù không biết đã bao nhiêu lời rồi, huyết mạch đã sớm mỏng manh. Lý Bạch nắm chặt rượu vào miệng an ủi một chút, cảm giác mình tâm lý đối với một ít sinh vật sùng bái đã triệt để sụp đổ. Mà tại nữ quá nhi phía trên, Đông Hải Long Vương cũng có chút phát điên. Cư nhiên bị một phạm nhân điều khiển trận pháp đánh tới bởi. Chuyện này nếu như truyền đi sau đó, mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt? Mà làm hắn phẫn nộ chính là, hắn thật vẫn cầm trận pháp này không có cách, kiếm khí quả đấm mỗi một cái đều nặng nếu Tyson, cho dù là phòng ngự xuống đều sẽ để cho thân thể hắn chấn động run rẩy dữ dội, tình liệt đau vô cùng ở trên không bên trong bị đánh tơi bời rồi sau một lúc lâu, tuy rằng không chịu cái gì trọng thương, nhưng mà thanh nhất khối tự nhất hối, vô cùng chật vật. Rốt cuộc lại tiếp tục bị đánh một lát sau, Đông Hải Long Vương rốt cuộc có chút rơi vào tình huống khó xử, biết không dễ đối phó, có chút không chịu nổi, nhìn phía dưới trầm giọng mà miệng, cố gắng cất giữ mình với tư cách Long Vương cuối cùng một tia thể dị lông. Phạm nhân, nhanh dừng tay cho ta. Người tiểu tử này quá vô lễ, biết ta là ai không?" Chương 103, sớm một chút chuẩn mất hắn không tâm sao? Nữ nhi quốc hộ quốc thuộc sơn kiếm trận, Lâm Huyền có thể được hiện, hơn nữa uy lực có thể càng mạnh hơn một chút, nhưng mà có hạ Dù sao nữ nhi này quốc đại trận cũng chỉ tài nghệ này rồi, bố trí trận pháp vật liệu cũng không phải thật tốt, hơn nữa thuộc sơn kiếm trận cũng không phải đỉnh cao nhất tiến trận, cho nên uy lực là có thượng hạn, đối phó giống như Kim Tiên dĩ nhiên là không thành vấn đề, mạnh hơn nữa một chút thần tiên liền không có tốt như vậy dùng. Đương nhiên, đây là bởi vì tại tiệm sách ra nguyên nhân. Nếu mà vào tiệm sách bên trong, đừng để ý cái gì thần tiên đến cũng không có tác dụng, Lâm Huyền đều có thể tùy tiện truy, bởi vì trong tiệm sách hắn là vô địch. Đáng tiếc duy nhất chính là, đây vô địch buff ra tiệm sách liền mất hiệu lực, hơn nữa Lâm Huyền cũng tạm thời không có ly khai tiệm sách. Lúc này, Tiệm sách bên trong, đối mặt Đông Hải Long Vương chất vấn, Lâm Hiên bị thai không nghe. Rõ ràng đã không đánh lại, vẫn còn ở nơi này con bị chết mạnh miệng, đây không nói rõ rồi muốn bị đánh sao? Ngay sau đó Lâm Hiên vẻ mặt đạm nhiên, đứng tại tiệm sách cánh cửa, ống tay áo phiêu phiêu tựa như tiên nhân, tiếp tục điều khiển thái cực bát quái thuộc sơn kiếm trận đối với Đông Hải Long Vương một hồi lọn truy. Dầm dầm dầm. Liên tiếp tiếng vang lớn, kèm theo tiếng sấm ở trên không bên trong vang dội, đánh Đông Hải mặt tái xanh. Phạm nhân." Trong lòng của hắn, hắn cao quý Đông Hải Long Vương, chủ động đối với Lâm Hiên nói chuyện, đây đã là một loại cực lớn lui, hắn theo lý dừng tay không dám tiếp tục đắc tội hắn mới phải. Nhưng bây giờ, nhìn thấy không có chút nào bất luận cái gì nương tay kiếm khí năm đấm, Đông Hải Long Vương khí lô mũi bốc khói. Đây là cái khờ hàng sao? Không biết cho song phương lưu cái dưới bậc thang. Nhưng Đông Hải Long Vương, cuối cùng vẫn là Long Vương, mặc dù là như thế giới tình huống, hắn còn có thể ổn định tâm tính, hướng Lâm Hiên bí mật truyền âm. Phạm nhân, bản vương chính là Đông Hải Long Vương." Đông Hải Long Vương thanh âm khoáng đạt 520, tại Lâm Hiên bên thải dung động. Có người nói, "Ta biết." Lâm Hiên rất là nhàn. "Đã biết ngươi còn không tay. Thật muốn cùng ta Đông Hải Long tộc là lý sao?" Đông Hải Long Vương quát chói tai, giận không chỗ phát tiết. Lâm Hiên không có trả lời, nhàn nhạt, nhạt nhìn đến Đông Hải Long Vương, không chỉ không ngừng tay, còn lại lần nữa đã vận hành lên chư pháp, hàng tỷ kiếm khí ngưng tụ, chậm rãi tại mây đen dưới ngưng tụ ra cái thứ ba nắm đấm. Lần này để cho Đông Hải Long Vương triệt để trừng lớn mắt. Hai cái nắm đấm đã đủ hắn uống một bầu, nếu như ba cái nắm đấm cùng nhau chú ý qua đây. Phạm nhân, ngươi chớ có được một tức lại muốn tiến một thước. Ta là Đông Hải Long Vương, quản lý nhân gian thủy vực chi thần. Ngươi coi thật muốn cùng tiên hạ thủy tộc là địch." Dầm dầm dầm, Nước cười. Ngươi không có cái nào không cho rằng những trận pháp này, thật có đúng không Bản Vương có tổn thương hại? Quả thực nhuyễn yếu giống như nữ tử nằm đẫm. Dầm dầm dầm. Đùa giỡn có chừng mực nữa rồi a, phàm nhân. Dầm dầm dầm. Còn đánh? Ngươi có từng thấy Chân Long chi nộ sao? Dầm dầm dầm. Ngươi đỡ cầmở. Dầm dầm dầm. Chờ. Đợi đã nào. Giương tay, Bản Vương ngừng trận mưa này là được. Dừng lại. Dừng tay. Bản Vương đều nói ngừng trời mưa. Dầm dầm dầm. Ta sai rồi, lão long ta sai rồi, tiểu Ca Nhi, cho lão phu lưu chút thể diện a, lưu chút thể diện a rầm dầm rầm. "Trời ơi u, ngươi làm sao còn đánh?" Nhìn thấy ở trên không bên trong bị truy vẻ mặt chất vật, không ngừng gào thét bi thương kêu thảm thiết, ở trong mây đen lăn lộn Đông Hải Long Vương, Lâm Hiên mặt không biểu tình, vẻ mặt đạm nhiên, thậm chí còn có điểm buồn cười. Nhìn thấy một màn này, tiệm sách bên trong, báo Nhật Tinh Quân không khỏi kéo ra khỏe miệng, ban đầu mình giống như cũng là như vậy bị đánh một trận. Bất quá may mà, trưởng quý cũng không hạ tử thủ, cũng chính là giáo dục một hồi mà thôi. Cũng lại đây Long Vương, như vậy không có nhãn lực hình, cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Hiên bỗng nhiên dừng lại kiếm khí năm đấm, mở miệng nói: "Lão Long Vương, Xuống, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Không chung, bị đánh một thảm, trên thân thanh nhất khối tự nhất khối, tức sôi ruột Đông Hải Long Vương đang chuẩn bị tay cái đại chiêu trang cái bước, sau đó liền chạy ra. Nhưng bây giờ, hả? Đi xuống. Đi xuống sau đó, đây phàm nhân tiểu vô pháp vận dụng trận pháp đi. Dù sao trận pháp quá mức khổng lồ, sẽ tổn thương người vô tội. Nghĩ tới đây, Đông Hải Long Vương hiếp mắt một cái, lúc này một lời đáp ứng, "Được, ngươi dừng lại quả đấm này, bản vương liền xuống chỗ này cùng ngươi nói chuyện." Tuy nói bản vương cao quý long vương, vốn không cùng nhất phàm người tính toán chi li, nhưng hôm nay quả thực có mất mặt nhất định phải lấy lại danh dự. Mắt thấy Lâm Hiên thật thu liễm trận pháp, Đông Hải Long Vương trong tâm vui mừng, trực tiếp rút lại thân hình, sải bước, không chút do dự nào đi tới rồi tiệm sách lúc trước. "Hả? Thiên làm bàn cờ sao làm con, người nào dám hạ? Địa làm giá đường làm dây, cái nào có thể đàn?" Hoành Phi, đưa mắt nhìn xuống Thương Sinh. Nhìn thấy đôi câu đối này, Đông Hải Long Vương hơi ngạc nhiên kinh ngạc một chút, một phàm nhân, ngược lại có tốt văn tài, chỉ là khẩu khí này thật là quá lớn, Linh Sơn cùng Thiên Đỉnh cũng không dám cầm Thiên làm bản cờ a. Vừa nói, Đông Hải Long Vương liền sải bước đi vào tiệm sách. Tiến vào tiệm sách cần thiết một kiện ở tại bản thân cảnh giới bằng nhau phát bảo. Lâm Hiên nhắc nhở. Nhưng Đông Hải Long Vương căn bản không có nghe, mới vừa vào đến trong tiệm sách mặt, sắc mặt của hắn liền kéo xuống, rất là một cái bất cứ khó coi. Bởi vì hắn đã thấy rõ người trước mắt, sắc sắc thật thật cũng chỉ là một người phàm tục. Mặc dù không biết chỉ là nhân tộc làm sao chế ra bậc này trận pháp, nhưng đã không sao cả. Liên tính trận pháp cường đại đi nữa, hắn cũng không khả năng ở trong thành thi triển. Người không nên để cho bạn vô xuống." Đông Hải Long Vương cười lên, nụ cười từng bước càng rỡ, từng bước làm cản, từng bước bánh trướng. Sau đó Hắn không nhanh không chậm, chậm rãi đi tới Lâm Hiên bên cạnh, một cái tay vỗ nhẹ nhẹ tại Lâm Hiên đầu vai, cười ác độc nói: "Tiểu tử, ngươi xong rồi." Lâm Huyền, trông thấy một màn này, phương xa kệ sách bên trong, Mạo Nhật Tinh Quân có chút đáng thương liếc nhìn Đông Hải Long Vương, không đành lòng nhìn thẳng đường đi qua rồi đâu. "Sợ là ngươi xong rồi mới đúng." Mạo Nhật Tinh Quân vừa dứt lời, một tiếng ầm ầm nổ vang liền truyền tới, vang lên theo còn có hét thảm một tiếng. Ẩm. "A." Lâm Hiên ngồi chồm hổm dưới đất, một tay đem đạo hóa hình thành long lại thu nhỏ đến chừng một thước Đông Hải Long Vương nhấc lên, cười nói: không có tiền tiến vào tiệm sách còn ngồng cùng như vậy, ngươi thật đúng là cái thứ nhất. Đông Hải Long Vương giật nảy mình run lặt cập, há mồm liền phun ra một ngụm máu, thần sắc hoảng sợ nhìn đến Lâm Hiên. Đây là xảy ra chuyện gì? Pháp lực của ta làm sao đều biến mất hết sao? Động tác của hắn làm sao nhanh như vậy? Mũ nội đó, tiểu tử này là đang giả heo ăn hổ đi. Lao Long ta mắc lựa a. Không nên xuống a, sớm một chút lưu hắn không tâm sao? Nhưng rất nhanh, đau đớn kịch liệt sẽ để cho hắn không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy rồi, Lâm Hiên Đông Hải Long Vương, đem hắn sốc lên đến, ánh mắt bất tiện hoạt động cổ tay. Thật không có tiền. Vậy liền không thể để ngươi sống nữa rồi, vừa vặn hầm một nồi đại bộ canh, nghe nói bầu trời này lòng thịt, trên mặt đất thịt lửa ăn ngon nhất. Nghe nói như vậy, Đông Hải Long Vương nhất thời run một cái, trong nháy mắt liền hiểu mình đây tuyệt đối là đã chúng thiết bản rồi, có chuyện mới tốt hắn không ăn thua thiệt trước mắt, hắn tuy là long vương, nhưng cũng không muốn tại cùng một ngày bị một người đánh tơi bời hai lần. Chờ đã, chờ một chút, cùng bản thân tu vi tương đồng cảnh giới vật phẩm là sao? Bạn vẫn có. Đông Hải Long Vương la hét, lão phu là có tiền, lão phu cho còn không được sao? Hai kiện. Lâm Hiên nói. Được. Đông Hải Long Vương vội vã đáp ứng. Từ ống tay áo móc ra hai quyển quá hạng hai pháp bảo khác, tương lượng một loại, Lâm Hiên hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới thả xuống Đông Hải Long Vương, trở lại trước quầy, không đánh không thành thật, nhớ đem mưa cảnh xong. Nghe thấy đây phân phó ngữ khí, Đông Hải Long Vương nắm chặt nắm tay, suýt chút nữa nổi giận, cuối cùng cưỡng ép nhìn xuống, nắn lỗ mũi hừ hừ, một bộ không so đo với người bộ dạng, đây lần ngừng. Sách chính ở bên kia trên giá sách, muốn nhìn cái gì tùy tiện cầm, phía dưới có giá vách. Lâm Yên nói, ta đổ vào. Ai tới loại này địa phương đọc Bản vương Long cung Tàng thư không thể so tại đây tốt hơn nhiều. Trong tâm hung tợn nghĩ đến Nhưng Đông Hải Long Vương không dám nói, chỉ có thể làm bộ đáng thương xanh mặt nghiêng đầu liền hướng ngoài cửa đi, nhưng trước khi đi vẫn là liếc nhìn trong tiệm sách mặt. Chính là cái nhìn này, để cho rất nhiều năm sau này Đông Hải Long Vương may mắn vô cùng, hoàn toàn thay đổi vận mạng của hắn, để cho hắn không có cùng tiệm sách thân sự qua nhau. Hắn nhìn thấy, ở bên kia, trong góc ngồi một người, nam sách, thấy nồng nhiệt, giống như là phát giác tầm mắt, rắc mục dao ngẩng đầu lên, hướng Đông Hải Long Vương lên tiếng chào. "Tu, Đông Hải Long Vương, chúng ta nên có một đoạn thời gian không lên tiếng rồi, bên trên một lần đều Đông Hải giao long tụ họp vẫn là mấy ngàn năm trước đi. Đều là giao long chi thuộc." Long Vương lão huynh, có cần hay không một khối đến đọc sách một hồi?" Ngay vậy, Đông Hải Long Vương cứng ngắc tại chỗ, bước xuống bước chân trong nháy mắt ngừng trệ. "Đây là... Giác Mộc Dao? FML, hắn tại sao lại ở đây cái trong tiệm sách đọc sách?" Chương 104, một bản hoàn mỹ, Thập Hung Chân lòng, Đông Hải Long Vương, Ngao Quảng, cứng ngắc tại tiệm sách cánh cửa. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thấy Giác Mộc Dao, nữ khí không dám tin, "Giác Mộc Dao, Người tại sao lại ở chỗ này?" Đọc sách à? Giác Mộc Dao cũng không ngẩng đầu lên, sách hưng phần nói, "Đã sớm nghe vào nhặt mỗi ngày lẩm bẩm đến sách, hôm nay vừa đến, quả nhiên đẹp mắt." Ngươi biết không, đời ta cũng coi là đã đọc không ít sách rồi, Thiên Đình, yêu tộc, nhân gian giới, thậm chí Phật môn sách, ta cũng lật xem qua. Nhưng ta cho tới bây giờ không ngờ tới một quyển sách có thể đặc sắc đến trình độ như vậy, chưa có xem qua thú vị như vậy sách. Hoàn toàn để cho người muốn ngừng mà không được. Mão Nhật Tinh quân cũng tới. Ngao Quảng sững sờ, tiếp theo nghiêng đầu, đúng như dự đoán, nhìn thấy cách đó không xa trong góc ngang mặt trời quân. Rất lâu không thấy, Long Vương, mưa rơi cực khổ rồi à, đây là đối kháng Phật môn bước đầu tiên, cần thiết tu luyện nhân tộc khí vận, ngươi vất vả chút. Mạo Nhật Tinh quân cũng không ngẩng đầu lên, vạn phần qua loa lấy lệ nói ra trong mắt hoàn toàn dính vào trong sách, đinh chỉ điểm không ra. Vừa nói, Mạo Nhật tinh quân còn lưu luyến bạn phần xoắn xuýt lật ra trang kế tiếp, đau lòng vô cùng, nhìn một trang thiếu một trang a. Má Ngao Quảng lúc ấy liền kinh động. Rất lâu không thấy cái quỷ. Chúng ta mấy ngày trước còn đang thiên đình triệu hội gặp qua chưa? Hơn nữa mưa rơi chuyện này không đều tại ngươi nhóm thiên đỉnh sao? Lão phu có thể một chút đều không muốn làm loại này vất vả mà chả được gì a? Hơn nữa, đối kháng Phật môn thu hoạch nhân tộc khí vận chuyện này, thể làm đến Tây Lương nữ vương cùng vị này thần bí nhân tộc trưởng quý nói, có phải hay không đọc sách thấy cho a? Còn có quyển sách này thật đến mức đó sao? Lật một trang đều lưu luyến. Danh điểm quá nhiều, Ngao Quảng nhất thời không nhịn được, nhưng rất nhanh hắn liền từng bước bình tĩnh lại, trong mắt có ánh sáng lưu truyền. Đúng vậy, tại đây khẳng định không tầm thường, xét gì cửa hàng trưởng quỹ có thể hấn lấy một tên thái ớt đánh tới bậy. Rõ ràng khí tức giống như phàm nhân, hiển nhiên là một tên che giấu đại năng, tại đây giả heo ăn hổ. Hơn nữa, vào cửa cư nhiên cần thiết một kiện cùng cảnh vật phẩm, nếu như mình không mang nói. Nghĩ tới đây, Ngao Quảng khích linh linh dùng mình một cái, không nhịn được nghiêng đầu hướng Lâm Hiên liếc mắt một cái. Ngao Quảng tuy rằng tiêu ngạo, nhưng có rất nhiều chuyện rất rõ ràng. Tại loại này đại năng trước mặt một cái Đông Hải Long Vương thật không tính là cái gì. Trường quý, sách của nơi này, ta đều có thể nhìn sao? Suy nghĩ kiếm một lát sau, Ngao Quảng lúc này mới rõ xét tính hỏi Lâm Hiên. "Có thể, thư tịch phía dưới đều có giá cả." Lâm Hiên trả lời. Ngao Quảng gật đầu một cái, bắt đầu đối với tiệm sách có chút tò mò. Khỏi cần phải nói, chỉ là loại này đại năng tại nhân gian giới mở tiệm sách bản thân liền đủ kỳ quái. Chớ nói chi là còn có hai cái này tinh quân, cư nhiên thần không biết quỷ không hay tại đây đọc sách. Nếu sớm biết đây là cái đại năng, không thể sớm nhắc nhở ta một tiếng á hỗn Đặc biệt là ngươi rác rưởi. Còn thua thiệt ngươi là giao lòng chúng ta cẩn thân đây. Huyền Huyền, Võ hiệp, Linh dị, Đô thị, ngôn tình, tiên hiệp, huyền nghi, lịch sử. Xem sách chiếc, Ngao Quảng do dự một chút, rất nhiều loại hình hắn cũng không hiểu kỳ ý, cuối cùng cũng đi tới máu nhật tinh quân cùng rắc một giao cho ở Huyền Huyền kệ sách. Muốn nhìn một chút hắn tại nhìn cái gì sách như vậy nghiện. Sau đó, xem sách trên kệ sách, hắn hơi nheo lại mắt, rõ ràng đều là hắn chưa có xem qua sách, đừng nói chưa có xem qua rồi, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đấu phá thiên khung một bộ hai bộ, đạn chỉ giả thiên nhất bộ, Ngộ Không truyện tập, Cầu Ma đệ nhất bộ, đệ nhất đệ nhị bộ phận. Ngao Quảng nhẹ giọng như tới, phát hiện những sách này mỗi một vốn đều có thật nhiều sách, hiện nhiên đều tự thành một hồ hàn loạt. Mà chớ Ngao Quảng nhìn thấy giá cả sau đó nhất thời kéo ra khỏe miệng. Thật là đắt. Đúng như dự đoán, thật sự có kỳ quặc. Nơi nào sách, đắt như vậy? Thấp nhất đều là một kiện thiên tiên khí một cánh giờ, một kiện thiên tiên khí có thể bán bao nhiêu thư tịch. Đặc biệt là những kia một kiện kim tiên khí một giờ, giá tiền này đều có thể mua một ít thần thông đi. Dần dần, Ngao Quảng đối với mấy cái sách dâng lên nồng thú cùng hiếu kỳ. Hoàn Mỹ thế giới, đệ nhất bộ. Ngao Quảng tầm mắt từng bước tại trong một quyển sách dừng lại. Hoàn Mỹ Thế Giới. À, thế gian này bên trên làm sao có thể có Hoàn Mỹ Thế Giới? Nhìn thấy quyển sách này, Ngao Quảng thở dài một tiếng, chậm rãi đem nó từ trên giá sách rút xuống. Quyển sách vào tay nặng nghề, gián chắc, rõ ràng là mới tinh, lại giống như là trong năm tháng vượt qua vô số năm, chạy xuôi thời gian vết tích, hiện lên lưu quang. Có chút cổ quái, nhưng bằng vào điểm này còn chưa đủ để lấy một kiện kim tiên khí một canh giờ đi. Ngao Quảng nhướn tới, hiếu kỳ lật ra trang thứ nhất, liền thấy được giới thiệu tóm tắt. Một viên Trần có thể lập biển, một quặng chém hết nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt long trời lở đất. Quân hùng cùng nổi lên, Vạn tộc săn sát, chư thánh tranh bá, loạn thiên động địa. Hỏi mặt đất Bao La, cuộc đời thăng trầm. Bàng bạc mà đến mênh mông cùng bà khí. Khai Thiên Câu nói đầu tiên, liền nhường một chút ngao quảng hô hấp vì đó cứng lại. Đây là? Ngao quảng hơi nheo lại mắt, tâm tình có chút kích động. Năm đó hắn, chưa từng không phải như thế. Quân hùng cùng nổi lên, vạn tộc trong rừng, chất vấn mặt đất Bao La cuộc đời thăng trầm. Nhưng thế đạo là tàn khốc, thiên đỉnh huyền môn, linh sơn đạo môn, tựa như hai ngọn núi lớn hắn tại sống lưng của hắn bên trên. Hắn đã bao lâu, không có cảm nhận được loại này nhiệt huyết cảm giác. Thậm chí bọn hắn long tộc, cũng từ đã từng chủ bị tiên đỉnh coi thành rồi yêu tộc. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn Long tộc cũng là cao quý nhất, là đơn thuần Long tộc. Đây vô số vạn năm đến, Long tộc bị thực tế tàn khốc bị mòn hết lăng, rác, miễn cưỡng thừa nhận mình xem như yêu tộc, nhưng đó cũng là yêu tộc bên trong quý tộc, vương tộc, không ai sánh bằng. Bình phục một hồi tâm tình, Ngao Quảng chậm rãi lật ra thư tịch trang thứ nhất. Cổ xưa thôn trang, Thế linh. Ừ, đây là một loại tương tự tiên đỉnh tín ngưỡng đồ vật, nhưng thế bài chính là yêu thú sao? Cầu kim đậu. Thanh La Đường, tam rồi có loại sinh linh này sao? Thoạt nhìn cũng không tính quá mạnh mẽ bộ dạng. không đã sớm biệt sao? Sơn Bảo, Ác Ma Viên, cái kia tiểu hồng điểu là chu tức hoặc là phượng hoàng một loại sao? Có thể khống họa. Ngao Quảng xem sách, không kèm hãm được chỉ nhìn đến mê say, khi hắn nhìn thấy thạch thôn người thu hoạch toàn nghe thân thể tàn phế, dùng máu đến tôi luyện tự thân sau lưng, hắn không có hào ý cời lên. Ha ha ha. Đúng như dự đoán, chỉ bằng ngươi cái ăn sữa thú tiểu ho nhị, cũng dám dùng yêu thú máu tôi luyện thân thể, không có chết cũng là mạng lớn. Một khẩu đã là cực hạ, ngươi còn dám tham. Nhìn thấy tiểu bất điểm hoangạo tại lô đỉnh bên trong bị toan nghê máu đốt gào gào gào thời điểm, Ngao Quảng cười ha ha lên, mà chờ hắn nhìn thấy trong đại hoang bái thôn tế linh lên sàn. Dung thú chiều thời điểm tiến công, chính là nhíu mày một cái. Ý nghĩ không sai, Lang ra, cuối cùng vẫn là thất bại trong gắng sức. Trần Ân, cái này Liễu Thần cũng là cùng yêu tộc ta sao? Một gốc cây Liễu giả hóa thân, từ trong sấm xét giáng sinh, là tương tự lôi kích một sinh linh giống vậy sao? Không sai. Không. Ngao Quảng nhìn thấy hoàn mỹ thế giới, hai mắt tỏa sáng, trong quyển sách này có quá nhiều yếu tố. Dựa theo Ngao Quảng lý giải cùng bản năng đại nhập, hắn cho rằng, tại đây hoàn mỹ đệ nhất bộ trong sách, bất luận là nhân tộc hay là khác và tộc, đều sinh hoạt tại yêu tộc dưới bóng mờ. Trong cái thế giới này, yêu tộc mới phải mạnh nhất thế lực. Chín đầu sư tử, Liễu Thần, lôi long nhất tộc, toàn nghề nhất mạnh. Bọn hắn nắm trong tay phiến này vô tận mặt đất, vô tận thế giới. Đây mới là hoàn mỹ thế giới a. Chờ Ngao Quảng nhìn thấy, mấy đầu khổng lồ yêu thú ở trong đại hoang tranh đoạn sơn bảo thời điểm, càng là kích động tột đỉnh. Cái gì thần, cái gì tiên, cái gì nhân tộc, tại tộc ta trước mặt, hết thể đi sang một bên. Sơn bảo là chúng ta đấy. Nhưng Ngao Quảng đối với Hoang Hạo cũng rất hài lòng, bởi vì hắn là Liễu Thần dạy dỗ ra đệ tử, hiển nhiên không có ném bọn hắn yêu mặt. Đến lúc nhìn thấy Liễu Thần nói ra thượng cổ thập hùng, thập đại xưa nhất sinh linh thì, Ngao Quảng càng là liên tục gật đầu. Ha ha ha. Sảng khoái a. Liên dạng này mới phải chính xác thế giới. Chúng ta yêu tộc mới phải mạnh nhất. Người trong thiên hạ, không có cái nào không tranh nhau cầu lấy. Tiêu giống với trong quyển sách này Thập Hung Chân Long, đó là đỉnh thiên lập địa mạnh nhất tồn tại một trong, gần chỉ còn sót lại một bản lĩnh chân long bảo thuật tán thủ, là có thể để cho người đoạt giải nắm giữ tung hoành một đời vô địch. Đây mới thật sự là Long tộc. Yêu tộc đứng đầu. Mỗi lần chân long bảo thuật lên sàn đều sẽ đưa tới vô tận vận sóng, cơ hội hơn một nửa cái thế giới đều sẽ được Mã Phong Vân biến ảo. Cho dù đã vẫn lạc vô số năm, vẫn như cũ thế giới chú ý nhất tiêu điểm. Xem sách bên trong Thập Hung Chân Long hiển hay tùy danh, nhìn lại thế giới hiện thật bên trong Long tộc, Ngao Quảng tại hưng phấn đồng thời, luôn cảm giác có vật gì đặt ở ngược tựa như, không nhanh không chậm. Chương 105, phản con mẹ nó thiên đỉnh. Một cái hoàn mỹ thế giới. Ngao Quảng đã chẳng biết lúc nào nâng sách, đã ngồi vào Mạo Nhật tinh quân cùng giấc mục dao bên cạnh, nâng sách, hai mắt sáng lên. Thái cổ thập đại cấm kỵ tồn tại, trên thực tế tiên cổ đã sớm tồn tại, thái cổ người mang cường đại thiên phú thần thuật, là Thập thuật. cổ thập hung, đều là yêu ta, đều không ngoại lệ. Chân Long, Côn Bằng, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Lôi Đế, Thiên Giáng Ý, cô Cửu cung nào, cửu diệp kiếm thảo, đả thuần thạch. Ngao Quảng lẩm bẩm, hưng phấn tột đỉnh, hoàn toàn đem mình dẫn vào trong sách, đây Liêu Thần còn không phải một trong thập hung, liền cường hãn như vậy. Nếu là chân chính thập hung lên sàn nên mạnh bao nhiêu? Lúc này Ngao Quảng không thấy phía sau, biết Liêu Thần rất nhu bức, nhưng sẽ không nghĩ tới nhu bức như vậy. Thái cổ thập hung, mặc dù được xưng là thập hung, là bởi vì nó người mang kỳ dị huyết mạch đủ cường đại, một khi bạo phát khủng bố vô biên, đều tự có chủ bài cùng nó là tồn tại đạt trụ, một khi không thể ngăn cản. Chân tiên có thể cùng vương đấu sức, vương tất có thể lấy 1 đối 10. Thập hung đều người mang tiên phú cường đại thần thuật được xưng là Thập hung bảo thuật, khiến chúng nó tung hoành thái cổ thời đại, thực tế đều là trải qua tiên cổ đại chiến tiên đạo cao thủ, nhục thân đạt đến tiên vương cường độ, nguyên thần hơi yếu. Một khi ham dạ ẩm ý chính là chân tiên vương đồ kiên kỵ, trong đó bài danh trước nhất thập hung chính là chân Long tiên vương. Vốn là thập hung đứng đầu, chân Long tộc cũng xưng là tiên vương chi tộc, mỗi con chân Long trưởng thành đến cuối cùng đều sẽ trở thành tiên vương. Hoàn chỉnh chân Long bảo thuật gần như không người nào có thể đóng lại, tối đa nắm giữ trong đó mấy thứ tán thủ, vẫn như cũng bị vô số người kiên kỵ, so với những kia mạnh nhất hoàn chỉnh bảo thuật đều mạnh hơn. Nhìn thấy tại đây, Ngao Quảng hai mắt tỏa sáng, ha ha. Truyện sách này quá đã, đây mới thật sự là sách hay. Không chỉ nội dung cốt truyện đặc sắc nối liền, ly kỳ lôi cuốn, giới này Thiệu càng là không kém chút nào. Tuy rằng quyển sách này nhân vật chính là một cái tên là Hoang Hạo Tiểu Thí Hải, không phải yêu tộc, nhưng Ngao Quảng càng xem càng yêu thích. Này rõ ràng chính là bọn hắn yêu tộc bồi dưỡng thật là tốt sao? Tại Hoang Hạo trưởng thành lịch trình bên trên, Liễu Thần hết sức quan trọng, đây Hoang Hạo thì đồng nghĩa với nửa cái yêu tộc người, thuộc về bọn hắn Long tộc quan hạt. Nay rõ ràng chính là bọn yêu tộc bồi dưỡng thật là tốt sao? Tại Hoang Hạo trưởng thành lịch trình bên trên, Liễu Thần hết sức quan trọng. Đây Hoang Hạo thì đồng nghĩa với nửa cái bọn Hàn Yêu tộc người. Mà khi nhìn thấy Hoang Hạo lần đầu đi ra đại màng, biết được đã từng một đoạn lịch sử kia, Thạch Quốc Vũ tộc đào đi Hoang Hạo chí tôn quốc thì, Ngao Quảng trực tiếp nổi giận. Súc sinh, không bằng cầm thú. Như thế hẹn bọn, vô sĩ như thế, trên thế giới vì sao lại có loại người này, đào lấy đích thân nhân trí tôn quốc để cho con của mình. Phải làm tử tội. Mà đến lúc nhìn thấy Hoang Hạo phụ thân, cục đá lăng đánh trở lại, thương đâm giết độc phụ nhân, đem nho nhỏ Hoang Hạo dẫn cổ điệu Thạch Tôn, một thân một mình du tẩu thiên hạ thời điểm chính là kích động này. Đúng. Dạng này mới đúng. Khoé ý ân kỷ, bất kể hắn là cái gì hậu quả, bất kể hắn là cái gì chướng ngại, bộ ra, hết thảy bộ ra. Không có gì có thể ngăn trở. Nói xong câu đó sau đó, Ngao Quảng hít sâu một hơi, trong mắt đột nhiên toát ra một đám lửa đến. Khoé ý ân kỷ, vừa bại tiêu sái. Tại thế giới kia, chân long có uy danh hiển hách, vâng vào mình đem hết vạn cổ uy danh, cho dù đã vỡ lạc, coi như là chỉ để lại một bản lĩnh tán tìm bảo thuật, đều bị trư thiên cạnh tranh phá ra đầu. Mà tại đây, tại cái thế giới này, bọn hắn còn có vô số long tộc sống sót, bọn hắn cũng là tổ long, có tinh thuần nhất chân long mạch, tuy rằng đã mờ manh Nhưng không có thể phủ nhận, đều là tổ long hậu duệ trực hệ. Sau đó, chúng ta long tộc nhưng đều tại thoái thoát. Sinh hoạt tại thiên đình, Phật môn áp lực phía dưới, lo lắng đề phòng, khuất nhục vô cùng, thậm chí cũng không dám đi tới trên đất bằng, chỉ dám tại nhân gian giới trong đại dương hoạt động. Năm đó Long Hán Sơ kiếp thời điểm, bọn hắn long tộc mới phải thiên hạ bá chủ, tuy hoàng mã cường thịnh, hiệu lệnh thiên hạ lân giáp chi thuộc. Lúc nào, vẫn sống thành bây giờ bộ dáng. Một cái thế giới khác bên trong, chân long chi danh vừa ra thiên hạ không ai không biết, không người không hiểu, cho dù ngàn vạn năm sau đó đều có uy Mà tại đây, bọn hắn đường đường long vương Đều bị bức là thiên đỉnh quân cờ, trở thành chó săn, ngàn vạn năm sau đó cũng không biết là còn có hay không long tộc nhất mạch. Vậy làm sao có thể nhịn được rồi? Ngao quảng nắm chặt nắm tay, trong tâm có một đám lửa đang cháy, bột phát nướng liệt, giống như là có cái gì tư tưởng bị xông phá như vậy. Chúng ta long tộc, dựa vào cái gì phải nghe thiên đỉnh đấy? Ta bản chân long, khi ngao du trời cao lạc thiên khung, bắt phương bất bại, thập phương thần phụ. Dùng sức huy vũ đến mấy lần năm đấm, ngao quảng trong mắt thần quang Lão phu cũng có thể gọi là Thập Hung Chân Long, là đã từng thời kỳ hùng hoàng tổ long trực hệ huyết mạch, luân huyết mạch tuyệt đối không thể so đây trong tiểu thuyết chân long kém, luân lao tổ khả năng so sánh nó cường đại hơn. Mà ta đây đời sau cháu bất tài, hiện tại sao có thể sống như thế bất đức? Đúng, không sai. Dựa vào cái gì long tộc ta muốn ăn nhờ ở đâu? Dựa vào cái gì long tộc ta phải kém người một bậc? Long tộc ta là tổ long hậu duệ, vì hồng hoang tam đại thần thú một trong huyết mạch, làm sao có thể vong không có tổ tiên vinh quang? Hơn nữa long tộc ta hiện tại mặc dù yếu, nhưng lại khống chế tứ hải Đối mặt Thiên Đình dĩ nhiên là không đánh lại, nhưng mà trước tiên, cậu thả đến phòng thủ, từ từ độ trì, một chút xíu phát triển thế lực chẳng lẽ còn không thể được sao? Vì sao nhất định phải ngày đó đỉnh trò săn đây? Long tộc ta tứ hải lớn như vậy, vinh tôm tướng cá vô số, Thiên Đình nhớ trinh phạt cũng không dễ dàng a. Chủ yếu nhất là, hiện tại tam giới đại loạn, Thiên Đình còn phải bận bịu cùng Phật môn tranh đấu, có thể rút tay lại đối phó chúng ta Long tộc sao? Không phá thì không xây được, loạn thế tranh hùng, thừa dịp Phật môn cùng Thiên Đình đánh nhau hết cách phân thân, đây chẳng phải là phản đỉnh, đỉnh cơ hội tốt sao? Hắn một bộ răng nghiến lợi bộ dáng, Vừa nhìn sách, một bên ở trong lòng gầm thét liên tục, không ngừng suy nghĩ. Đông Hải Long Vương ngao quảng càng nghĩ càng thấy được có làm đầu, có thể nói tương lai tươi sáng, hiện tại thừa dịp phật huyền tranh nhau giai đoạn, hẳn là một cái phản thời cơ tốt, bỏ lỡ sẽ lại cũng không có cơ hội. Nếu như thế, hừ hừ. Các người huyền phật hai nhà không phải vốn là nhìn lòng tộc ta không vừa mắt sao? Tốt, hiện tại tam giới đại loạn, Phật môn huyền môn tranh nhau, đây là lòng tộc ta cơ hội. Còn để cho bản vương tứ sứ mưa. Lão tử đường, đường tổ Long hậu duệ vậy mà làm loại chuyện này, sạch giá trị con người, không có bức cách. Cho nên, dưới con mẹ nó mưa Trở bản vương nhìn xong sách này, dứt khoát đi trở về trực tiếp phản. Đi mãi mãi của người thiên đỉnh. Trong tâm âm thầm quyết định, Ngao Quảng chuẩn bị dành thời gian gọi còn lại Tam Hải Long Vương, thương lượng phản sự tỉnh, đồng thời hắn cũng đè xuống tràn đầy lửa giận, tiếp tục xem lên sách. Tạm phần trước, phải đem sách xem xong. Một con ngựa thì một con ngựa. Nhưng nhìn một chút, gia hỏa này liền đem mình khi trước lửa giận cho quang đầu phía sau, hết sức chăm chú đầu nhập vào nội dung cốt truyện bên trong, nhìn thấy tảng đá nhỏ đại náo hư thần giới hô điều ra cùng Tinh Bích đại gia địa phương vẻ mặt cười ngây báo nhật, Lao Long Vương làm sao? bên cạnh, nhìn đến toàn thân khí thế biến đổi giống như là ăn thuốc tựa như Ngao Quảng lại bỗng nhiên ngốc cười lên, rút một giao theo bản năng cách xa hắn mấy phần. Đừng để ý đến hắn, đọc sách nhìn điên. Mạo Nhật Tinh Quân cũng không ngẩng đầu. "Áo." Lúc này tùy ý hai người suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới, Ngao Quảng từ trong tiệm sách sau khi rời khỏi đây, đến rốt cuộc đã làm gì cỡ nào chuyện kinh thế hai tục. "Chủ chủ." Thời gian một giây giây đi qua, Ngao Quảng cũng nằm ở trong sách, lại cũng mất tí tẹo Đông Hải lòng vương cái nên có bộ dạng. Hắn hai mắt gắt gao chầm chầm quyển sách, hứng phấn không được, bởi vì hắn sắp nhìn thấy xong đá đại chiến cảnh tượng. Trở hắn nhìn thấy Thạch Nghị cùng Hoàng Hạo ước định đại chiến thời kỳ sẽ hết, hắn càng là tràn đầy tự tin. Cái gì trọng đồng vô địch, cái gì vô địch đường, cái này Thạch Nghị, làm sao có thể cùng Hoang Hạo so sánh? Lần này rốt cuộc có thể một tẩy đã từng quét xương nôi đau rồi. Kia tảng đá nhỏ Hoàng Hạo, chính là yêu tộc ta dạy dỗ nên, từng lấy toan nghiêm hết tẩy luyện, càng là tu tập côn bằng bảo thuật, có Liêu Thần dạy kèm, làm sao có thể thua? Đại chiến đã lên, Ngao Quảng tràn đầy tự tin, mà chờ hắn nhìn thấy Nghị sử dụng kỳ Lân thuật sau đó, mặt của hắn nhất thời có chút thay đổi. Cái gì? Cái này Nghị, cư nhiên cũng có thập thuật. Đây Hai phương đều có yêu tộc ta tuyệt học, lần này khó đánh a. Tuyệt đối sẽ khó bỏ khó phân a. Ngao Quảng có chút nóng nảy, hai phương đều có hắn yêu tộc thập hung bảo thuật, còn thật không biết ai có thể thắng. Vội vàng sốt ruột muốn nhìn một chút một trang, kết quả, hả? Làm sao lật bất động 3? 6. Cho đến lúc này, Ngao Quảng mới phát hiện quyển sách này đã bị mình xem xong, lúc nãy xong thạch đại chiến, dĩ nhiên là cuối cùng một chương. Liên vội vàng lật xem trang tiến sách, Ngao Quảng con ngươi nhất thời rụt lại một hồi. Hoàn Mỹ thế giới, đệ nhất, đệ nhất bộ. Không có. Đệ nhất bộ liền tới đây sẽ không có. Ngao Quảng nhất thời tựa như bách trảo náo tâm, suýt chút nữa điên, đánh gục trên giá sách vừa nhìn, toàn bộ trên giá sách đều không bộ thứ hai. Không phải, lão Long ta xem đặc sắc nhất đâu, ngươi và ta nói không có. Song thạch đại chiến người nào thắng? Lúc trước thấy có bao nhiêu sảng khoái, hiện tại Ngao Quảng liền có bao nhiêu khó khăn bị. A, loại sự tình này, ngươi thói quen là tốt, qua 3 tháng lại đến. Lúc này, báo nhật tinh quân thanh âm sâu kín vang lên. Ngao Quảng nghe nói như vậy, suýt chút nữa một khẩu lao huyết bắn ra ngoài, hắn rốt minh bạch vì sao nhìn đấu phá thiên cung, một trang một fan, lưu luyến rồi. lai like không phải hoàn bản a? con phải truy càng a. Con mẹ nó, truy càng coi tôi đi, vấn đề là ngươi có thể nhanh lên một chút đổi mới sao? Lão phu liền tạm phản đều tới sau đó thoáng rồi, chính là muốn đem sách xem trước xong. Kết quả ngươi nói cho ta đây là đệ nhất bộ, muốn nhìn phía sau còn phải chờ đến. Chương 106, Lâm Hiên tiền bối. Chấn động. Ngày đó buổi tối, Ngao Quảng cuối cùng vẫn là không muốn đến hoàn mỹ thế giới bộ thứ hai. Một là đã đến giờ, Lâm Hiên được đóng cửa. Thứ hai chỉ là đệ nhất bộ, Ngao Quảng liền phải nhìn nhiều lần, đây nhiều lần liền không phải uýt kim tiền canh vật phẩm kéo một đoạn thời gian chờ Ngao Quảng nhanh phát điên thì lấy ra bộ thứ hai, đây mới là chính xác chí phú tri đạo. Hơn nữa, bộ thứ hai hoàn mỹ nói thật thật đắt, bởi vì bộ thứ hai nội dung cốt truyện bắt đầu triển khai, thế giới quan để lộ một góc, nhân vật, bảo vật, cảnh giới ra sân càng nhiều, cho nên có thể lĩnh ngộ đồ vật cũng nhiều hơn, cho nên thứ tốt phải dùng đến giao thép lên a. Đúng như dự đoán, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ngao Quảng liền đúng giờ thẻ thời cơ đến rồi tiệm sách, cùng Tây Lương Nữ Vương ba người đứng ở cửa, chờ đợi tiệm sách mở cửa. Trưởng Quỷ hơi quá đáng, cư nhiên đợi tháng sau mới có thể có hoàn mỹ thế giới bộ thứ hai, dạng như vậy một đoạn thời gian Bản Vương làm như thế nào vượt đi qua? Ngao Quảng một bên than thở, một bên gầm bánh bao. Thói quen là tốt rồi, ta đây đấu phá thiên cùng, cũng là qua gần nửa tháng mới có bộ thứ hai, kiên nhẫn một chút đi." Mãu Nhật Tinh quân thở dài, chỉ có Tây Lương nữ vương cởi lên, thôi có mấy phần đặc ý. Vẫn là của ta sách tốt, tùy tiện liền có, không nhìn xong há không nhìn xong." Nghe nói như vậy, hai người nhất thời khinh thường hừ một tiếng. Giữa ngươi thấy những sách kia, có ta đấu phá thiên khung hoàn mỹ thế giới đẹp mắt. Nhưng mà khinh thường đồng thời, bọn hắn tâm cũng có chút nột, có cần hay không cũng đi xem một chút những thứ sách, ánh sáng một bản một mực chờ đến quá khó chịu. Không phải còn có đô thị, Huyền Nghi chờ một chút thật là nhiều đề tại sao? Những sách kia giống như có thể hơi rẻ. Không được không được, nhất thiết phải hoàn chỉnh đổi xong một bản đổi lại những thứ khác, đây liền cùng tu luyện thần thông ở dạng, phải tránh trở trừ. Một bản không tới đầu đã đủ khó chịu, nếu như đầy đủ đều thấy một nửa không có. Nghĩ tới đây, Mạo Nhật Tinh Quân ba người nhất thời giật này mình run lợ cập, sắc mặt trở nên trắng bệnh, vậy tuyệt đối sẽ khó chịu chết. Ngay tại tiệm sách cánh cửa mấy người cắt có tâm sự, ba cái thần tiên xoán suất không dứt thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Xin hỏi, đây chính là vạn giới tiệm sách sao? Bốn người không có một cái quay đầu, đứng ở nơi đó theo đuổi tâm sự riêng. Nhìn thấy bộ dáng kia, Lý Bạch có chút lúng túng sợ lỗ mũi một cái, nhưng cũng không có để trong lòng. Hắn tự nhiên cười một tiếng, đi tới bốn người sau lưng, tìm một rượi vào tường trô ngồi đi xuống. Quỷ Liêm trò chuyện đưa mắt, lộ giấc thảo miên tiên. Cổ tụ dấu mây thuế, không đỉnh đan dệt toái khói. Vạn nước buồn không tưởng, gió tuyết nặng có rát. Hết ngày đỡ cái tàu, lui tới giang trước cây. Xuất khẩu thành trương Lý Bạch cầm rượu lên hồ khẩu, đến mưa hoàn thành, đá đất, cũng không để ý phương xa bốn người ngược lại là nhớ lại một đường nghe thấy. Hắn tại góc, uống rượu một mình làm vui, dương dương tự đắc. Bộ dáng này, ngược lại để cho bốn người hơi ghé mắt, chú ý nhiều một chút. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Không có một cái chút nào tu vi phạm nhân, quả thực vào bọn họ không được pháp nhãn, ngay cả Tây Lương Nữ Vương cũng không có nhìn nhiều, nhiều lắm là có chút hiếu kỳ hắn là làm thế nào biết vạn giới tiệm sách. Đối mặt bốn người lãnh đạm phản ứng, Lý Bạch không có một chút để trong lòng, hắn uống rượu một mình, chờ đợi tiệm sách mở cửa. tại đem Lý Bạch đưa đến nữ nhi quốc dưới tường thành rời cần thiết lại lần nữa đi tìm thần nông lão tổ. Ngay hắn mà nói, Thần ông lão tổ hiện tại tựa hồ là đang hóa phàm khu thời kỳ mấu chốt, mà Đen Tiêu chỉ là phụ trách đem nhân tộc tinh hỏa hạt giống đưa tới đây. Trước khi đi, Đen Tiêu còn thận trọng gợi ý một loại lý bạch, để cho bản thân cẩn thận hôm nay. Trên thực tế, không cần Đen Tiêu nhắc nhở, Lý Bạch cũng sẽ cẩn thận, hắn tuy rằng tự nhiên không kiềm chế được, lại không phải người ngu. Ngày hôm qua mưa to bên trong vạn kiếm bay lên không, vạn trượng chân long cùng trong lôi vân lăn lộn cảnh tượng, Lý Bạch đến bây giờ chưa quên. Chói mắt mà bén kiếm, loại phi kiếm kia có thể không phải là trong tay hắn sát thượng, tùy tiện đến một thanh là có thể hắn cái 10 cái trong cái chính là không biết đó là kia vạn kiếm trùng thiên, là vị nào tiền bối thi chuyện ra. Nếu gọi một câu kiếm đến, thật tiêu sái. Lý Bạch dung đưa đầu lẩm bẩm, chút nào không có chú ý tới cách đó không xa Đông Hải Long Vương sắc mặt có chút biến hóa. Đây tiểu tử loài người, muốn ăn đòn đúng không? Ấm kia không mở, ấm kia nói, Đông Hải Long Vương có chút bất thiện nhưng đầu, tuy rằng bị Lâm Hiên đánh rất bình thường, nhưng hắn dù sao cũng là đường đường Đông Hải Long Vương. Bất quá đối với một phạm nhân đậu thủ, không ném nổi người này, mình không phải là loại kia không chuyện ác nào không làm một người làm thức ăn bậc thấp yêu tộc. Quên đi, không cùng tiểu đối này so đo. Mà lúc này, tiệm sách cửa mở rồi, một cái bạch bảo thanh niên xuất hiện ở cánh cửa, cũng không bước ra tiệm sách, chính là Lâm Hiên. Nhãn quang không sai, người chính là hắn để cử người tới tộc. Lâm Hiên nhìn đến Lý Bạch, chậm rãi hỏi. Lý Bạch sửng sợ, vội vã từ dưới đất đứng lên. Hắn không nốc, từ Lâm Hiên đơn giản một câu nói, Lý Bạch liền suy đoán ra rồi rất nhiều, biết trước mắt người này chính là thần nông lão tổ để cho hắn tìm kiếm cơ duyên người. Khởi bẩm tiên bối, vạn bối Lý Bạch, đến từ đại đường Trường An, bị lão tổ chỉ điểm tới đây, tìm kiếm tiên pháp, vì nhân tộc quật khởi tiên mạng lực, vì nhân tộc khởi mà đi học. Lý Bạch cung kính nói ra. Nghe nói như vậy, đã nộp vật phẩm vào trong tiệm sách mấy người, phản ứng không giống nhau. Tây Lương nữ Vương Hiếu Kỳ liếc nhìn Lý Bạch, nhưng chỉ một cái liếc mắt thu hồi tầm mắt, còn lắc lắc đầu, cho rằng Lý Bạch niên kỷ hơi lớn, mặc dù chỉ là chừng 20 tuổi, nhưng lúc này tu luyện đã quá vãn, rất khó có đại khí hậu. Mà đổi thành ra ba người chính là đầu cũng không quay lại, thần sắc cũng không có thay đổi gì, chỉ là cảm giác có chút buồn cười. Vì nhân tộc quật khởi thành tiên màng lịch. Nhiều lâu không nghe được loại này chê cười. Nhân tộc còn muốn quật khởi đâu? Phật chưa chính thức khởi trở thành tiên địa nhân vật chính đây. Liên yêu tộc đều kẽ hở đâu đồng chí nhân tộc. Trái lại Lâm Hiên chính là khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn Lý Bạch, quan sát toàn thể lên. Lý Bạch không khẩn trương đó là giả. Lâm Hiên ánh mắt mặc dù không có bất luận cái gì uy áp, lại khiến cho Lý Bạch có loại bị nhìn thấu cảm giác. Bởi vì trước trước câu nói đầu tiên, Lý Bạch liền hiểu, ngày hôm qua xuất kiếm người chính là trước mắt người này. Tuy rằng người thanh niên này bây giờ nhìn lại cùng thường nhân không khác, nhưng tuyệt đối không sai rồi. Đây chính là tại nữ nhi quốc bên trong từng một kiếm phong vân dẫn, đem thần long tử không trung bắn lên đánh rơi thần bí nhân nhiên trẻ tuổi như vậy, Thoạt nhìn cũng so sánh ta không lớn hơn bao nhiêu, thậm chí càng nhỏ hơn rất nhiều. 520 hôm qua phát sinh một màn, cho Lý Bạch đã tạo thành trùng kích quá lớn, hắn cho tới bây giờ không nghĩ đến trên thế giới thật sẽ có long loại này trong truyền thuyết sinh vật, càng không có nghĩ tới lại bị người một hồi đánh tới bởi. Cảm thụ được Lâm Hiên ánh mắt, Lý Bạch lo lắng đồng thời cũng có chút hưng phấn, nếu mình có thể bước lên con đường này, về sau cũng có thể như thế sao? Lý Bạch lần đầu tiên có chút lo được lo mất, hảo tại loại này lo âu không có kéo dài bao lâu. Ngay tại Lý Bạch sợ mất mặt, cho là mình vô pháp thu được cơ duyên thời điểm, Lâm Hiên bỗng nhiên lắc đầu thở dài lên tiếng. Dựa vào ngươi bây giờ muốn vào tiệm sách, quên đi, một cái đồng tiền, vào đi thôi. Nói xong Lâm Hiên liền đi trở lại tiệm sách. Sở dĩ thu phí tiện nghi như vậy, một đến nhân tộc quật khởi là kế hoạch một trong, vì về sau tiệm sách phát triển tốt hơn. Thứ hai Lý Bạch với tư cách thần nông chọn lựa nhân tộc hóa chủng, đến xem lại bạn, lần sau lại đến tu vi nhưng là khắc rồi, đến lúc đó trả tiền liền muốn càng ngày càng nhiều. Chính là thả thả dây dài câu cá lớn. Hơn nữa hắn hiện tại chỉ là một cái phàm nhân, dựa theo đồng giá bước vào tiệm sách lại nói, một cái đồng tiền cũng cũng không tính là nát làm hư quý củ. Lý Bạch thở ra một hơi dài, cung kính nói, "Cảm ơn chủ quý." Mà trong tiệm sách kia Mao Nhật tình quân mấy người, nghe thấy vào cửa chỉ là cần thiết một cái đồng tiền sau đó, nhất thời càng thêm vung lên, bất quá nghĩ đến Lý Bạch là phàm nhân, cũng phù hợp tiệm sách quy củ cũng chỉ có thể nhận, ai gọi mình mạnh như vậy đâu? Hạt dực, vô địch. Bất quá, nhìn lại Lý Bạch, cũng là không quá chốn mắt, giữa người đây phàm nhân cái tu vi gì cũng không có, cũng không cảm thấy ngại nói là nhân tộc cột khởi thành tiên mang lịch, cũng không sợ bị cười đến dựng răng. ủng hộ Phá Lũ mạng tiểu thuyết, bệ Phá Lũ cơm, bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Chủ, chương 107, trên trời kiếm tiên 300 vạn, tiếp theo câu Lúc này Lý Bạch tự nhiên không biết Phương xa ba người kia đang suy nghĩ gì, hắn đi tới tiệm sách bên trong, đi vòng vòng một vòng sau đó, tập mắt phát quang, nhưng rất nhanh, hắn liền sử sốt, bởi vì hắn không biết nhìn quyển sách kia, cũng không biết những sách kia phía dưới hết giá là ý gì. Do dự thật lâu sau, hắn mới đi tới trong góc, ngao quảng bên cạnh, có chút xin lỗi mà hỏi: "Xin lỗi, vị tiền bối này, văn gói trên thân cũng còn có mấy lựa bạc, nhớ nhìn một chút sách, nhưng mà, những sách này phía dưới viết địa tiền, thiên tiền, kim tiền một cách đều là thứ gì?" Liếc nhìn Bạch, đang xem sách huyền ngao quảng có chút không kiên nhẫn, muốn một cái tắt đem hắn đánh bay ra ngoài, nhưng nghĩ tới Lâm Hiên trong đó, cuối cùng vẫn là nén hạ tính tình, nhị được. Bản Vương khi nào là người tiền bối? Chỉ là hoàn toàn không có tu vi phạm nhân, nhưng thứ đó đều không phải ngươi bây giờ có thể để mắt, đừng tại Huyền Huyền đây một giá sách bên trên tìm. Lý Bạch sững sở, "Bản Vương, người này thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi, tuổi không lớn lắm, là một tên dị quốc vương hầu sao?" "Xin lỗi." Vạn đối mắt vụ về, "Đường đột tiền bối." Lý Bạch lễ phép nói. Lý Bạch tuy rằng đã biết rất nhiều tam giới sự tình, nhưng vẫn không thể nào nghĩ đến Người trước mắt chính là hôm qua cái kia vạn trượng Thần Long. Mà Đông Hải Long Vương ngao quảng là ai, kia sống không biết bao nhiêu năm lão già rồi, mắt vụng về nhìn không thấu Lâm Hiên, đó là mất trí, bây giờ nhìn Lý Bạch, hắn liếc mắt liền hiểu người sau suy nghĩ trong lòng. Ngươi cho rằng bản vương là cái gì? Thế tục vương hậu?" Ngao Quảng lật sách, rất là bất mãn nói rồi một câu. "Thứ lỗi vạn buổi mắt vụ về, kia tiền bối là?" Lý Bạch thần sắc nghi hoặc. "Ngươi hôm qua không phải đã thấy qua sao? Tại dưới tầng mây, trên hoàn thành, bản vương là cao quý Long tộc, Đông Hải Long cung chi chủ." Ngao Quảng đầu rất là kiêu ngạo nói, muốn thấy được Lý Bạch chấn động lại ánh mắt kính sợ tốt nhất đối với mình quỷ bái một loại. Nhưng mà, nên đốn chính là Lý Bạch lúng túng lại ánh mắt hoài nghi. Ngài chính là bị trưởng quý đánh con thần long kia. Ngay vậy, Ngao Quảng nhất thời nhục chí, cắn răng nghiến lợi nói, "Lăn lăn lăn, ở đâu ra tiểu tử thối, rất phiền ngươi, lăn một bên mình đi chơi, lao phu không thèm để ý ngươi." Là tiểu tử đường đột, Lý Bạch lúng túng chắp tay hành lễ, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Nguyên lai ngài chính là rồng ở trong truyền thuyết vua a." Ngao Quảng sắc mặt càng khó coi rồi, luôn cảm thấy tiểu tử này là tại chế giễu mình. Nhất thời một tiếng không để ý đến hắn nữa, tự mình đọc sách đi tới. Mà Lý Bạch chính là đứng tại chỗ gãi đầu một cái, Cuối cùng lực một hấp rượu, hỏi, "Tiền bối đến điểm?" Từ ngực, nghe đạo mùi rượu, Nga Quảng nuốt nước miếng một cái, "Không muốn, bản vương mới không cần ngươi đây phàm cửu, bản vương Đường Đường Long Vương, uống đều là tiên nương." Lý Bạch chợt cảm thấy xấu hổ, "Nga, vậy coi như." Nga Quảng, "Tiểu tử này là tuyệt không lên đường a, không biết cùng bản vương khách khí một chút sao?" Bất quá, đọc sách uống rượu giống như đúng là có khác một loại cảm giác, lần sau lại đến nhất định phải mang rượu tới. Mà lúc này, một bên Tây lương nữ vương lên tiếng, nhàn nhạt, nhạt giới thiệu, "Vậy vị tóc hai bổ sủ mang theo vành mắt đen chính là báo Nhật Tinh Quân." Vậy cái nhìn thấy tương đối ngây ngôn là Giác Mục tinh quân. Ta là Nữ nhi của vương, ừ. Ngươi có thể xưng là ta nữ đế lại nhân. Hiện tại hiểu. Hiểu thì ít tới quấy rầy chúng ta đọc sách. Ngao Quảng đối với Lý Bạch có chút không kiên nhẫn khoát tay một cái, Ngao Quảng tiếp tục nâng sách nhìn. Mạo Nhật tinh quân. Lý Bạch vốn là sững sốt một chút, sau đó con ngươi từng bước lan ra, suýt chút nữa kêu lên sợ hãi. Giác Mục tinh quân. Nữ nhi của vương. Lý Bạch nhưng là chân chính đi học vượt 10 ngàn tự nhiên không phải không biết những truyền thuyết này bên trong đại danh đỉnh đỉnh thần tiên. Tại đây trong tiệm sách đọc sách cơ nhiên toàn bộ đều là chân chính thần tiên. Lượn người đi, Thần Tiên sẽ cùng như bây giờ, nâng sách nút ở góc vẻ mặt cười ngây ngô. Liên tính nhất bình thường một cái, đều là Tây Lương Nữ Vương, chính là một nước trị, có thể so với đại đường hoàng đế tồn tại. Trên thực tế, Lý Bạch vẫn là coi trọng lý thế dân, nếu không có ngoại lực can thiệp, dựa vào Tây Lương Nữ Vương một người là có thể treo truy đại đường. Dù sao, hắn là Kim Tiên. Chỉ có điều lập tức đại đường với tư cách tam giới trong nhân tộc tâm, hơn nữa Nam Chiêm Bộ Châu còn chưa từng bị Phật. tiên, yêu, nhục chỉ, càng là Phật môn, huyền môn che chở trọng điểm, không thể nào có loại sự tình này phát sinh mà thôi cũng là bởi vì Nam Chiêm Bộ Châu địa vực tính cả tụ, dẫn đến tại đây sẽ người tu luyện tộc cơ hồ không có, kỳ thực toàn bộ tam giới sẽ người tu luyện tộc đều ít lại càng ít, giống như là nữ nhi quốc vương dạng này tuyệt đối là đặc biệt, duy nhất cái này một nhà. Hơn nữa liền tính sẽ tu luyện nhân tộc khác, cũng không phải quá mạnh, nữ nhi quốc vương loại này đặt ở trong nhân tộc chính là chờ một cao thủ. Đến mức Nam Chiêm Bộ Châu bên kia, so với các đại châu, Nam Chiêm Bộ Châu có thể nói an toàn nhiều, đại yêu hiếm thấy, lại nhân tộc khí vận cường thịnh, cho nên thiếu có nguy hiểm, cũng liền không có một người tộc tu luyện giả. Tuy rằng an toàn, nhưng kỳ thực, đây càng nghĩ là một cái lồng giam một vòng nuôi nhân tộc lồng giam. Ngay sau đó Lý Bạch còn không biết những nội tình này, hắn chỉ là kinh hãi nhìn trước mắt ba người, tâm lý nhắc lên sóng biển ngập trời. Hắn theo bản năng liền cho rằng là giả, đang gạt người, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, biết đây đều là sự thật. Bởi vì hôm qua nhìn thấy tất cả đều là chân thật. Dù là Lý Bạch tâm trí hơn người, sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này đầu vẫn có chút trống rỗng. Đây là cái gì thần tiên tiệm sách? Ba cái thần tiên, cư nhiên sánh vai ngồi ở chỗ này nâng sách nhìn. Nếu như lúc trước nói ra, Lý Bạch tuyệt đối sẽ đến dựng một hồ lô đập vào trên đầu của hắn, nhưng bây giờ Quả nhiên là thần tiên tiệm sách, khó trách bị nhân hoàng lao tổ như thế xuống bái, mà có thể để cho những thần tiên này đều thành thành thật thật tại đây đọc sách, trưởng quỹ rốt cuộc là thân phận gì? Nghĩ tới đây, Lý Bạch không khỏi đối với Lâm Hiên càng thêm kinh ngạc, đồng thời đối với trong tiệm sách sách càng hiếu kỳ hơn. Nhìn thấy Lý Bạch kinh ngạc bộ dáng, Đông Hải Long Vương hài lòng gật đầu. Lúc này mới hẳn đúng là phàm nhân thấy hắn có bộ dáng nha, giống như trưởng quỹ lúc trước làm bộ phàm nhân lừa gạt mình quả thực quá đáng, diễn vụ bề, hiểm đáng thẹn. nhiên, Đông Hải Long Vương lại mở miệng, chuyện này hôm nay chớ nói ra ngoài, ừ. Đặc biệt là lúc trước tại nữ nhi quốc phía trên chuyện xảy ra, nếu không, Lý Bạch trong nháy mắt hiểu rõ ra, vạn đối định giữ bí mật tuyệt đối. Thỏa mãn mình một chút nho nhỏ tâm hư vinh, Đông Hải Long Vương hải lòng phất phắt tay, tỏ ý Lý Bạch mình đi xem sách. Ngay tại Lý Bạch tâm thần vi định, chuẩn bị như ngao quần nói, đi sách khác trước đọc sách thời điểm, Lâm Hiên thanh âm nhàn nhạt, nhạt chuẩn tới. "Đi, vào tiệm đọc sách người chẳng phân biệt được sang hèn, đi học cũng không có địa vị tôn ti chi phân, nếu ai dám tại đây lên mặt, cẩn thận ta đánh hắn." kệ sách tầng thứ 3, tà thứ 18 vốn, trước tiên có thể nhìn thấy, đến mức đọc sách tiền ngươi hẳn mang theo đi. Lý Bạch nghe vậy vội vã đi tới, lấy ra một kiện kim tiên tri vật cùng kính đưa cho Lâm Hiên, là một cái thượng cổ tiền đồng, có pháp bảo chi uy. Đây là đen tiêu trước khi đi cho Lý Bạch, hiển nhiên là thần nông 7 mưu đặc kế. Đến mức Lý Bạch hiển nhiên không biết kiện vật phẩm này giá trị, nhưng lại biết chắc không bình thường. Kim tiên pháp bảo. Ừ, lần này đọc sách không sai biệt lắm đủ rồi, để nhìn đi. Lâm Hiên gật đầu một cái, liền chuyển thân đi. Lý Bạch có chút khiếp sợ, nghĩ không ra đây tiền đồng dĩ nhiên là tiên nhân pháp bảo. Sau một lúc lâu lấy lại tinh thần, hắn không có chút gì do dự, cũng không có hỏi cái gì, trực tiếp cứ dựa theo Lâm Hiên chỉ thị tìm tới. Viện liên kệ sách tầng thứ 3, tả sổ thứ 10 vốn. Sau đó Chân Nhi trọng chi đem sách hái xuống, thư tịch vào tay dày nặng, là dùng một loại không biết chất liệu đóng sách mà thành. Mà ở đó trang bìa bên trên, chính là một tên nam tử trong tay trường kiếm, áo khoác phù phù, một mình đứng lặng ở tại gió tuyết uống rượu, một cái hàn mai ở bên cạnh hắn chậm chậm tỏa ra, tuyết rơi nhiều gió lạnh nhuộm tuyết sắc. Phong trên mặt, thượng thư năm cái xưa cũ chữ to. Trong tuyết hàn đào đi, Lý Bạch nhãn sáng lên, nhìn thấy đây năm chữ, có chút kinh ngạc, hắn là người có học, tự nhiên sẽ một tay hảo thư pháp. Mà đây 5 chữ bên trong thần vận, ăn vào gỗ sâu 3 phần, cơ hồ xuyên qua giấy ra ngoài. Không nói tuyệt đối là tốt nhất chữ, nhưng mà hắn Lý Bạch đã gặp toàn bộ kiểu chữ bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào trước 3 vị trí đầu. Một kiện địa tiên cảnh vật phẩm một cách giờ. Lý Bạch hoàn toàn không hiểu nổi địa tiên cảnh là ý gì, nhưng biết hẳn đúng là chỉ tiên nhân. Lý Bạch tò mò nhìn, thận trọng lật ra sách, nào ngờ đây một phen chính là một cái thiên địa mới, cũng là một bút khổng lồ đọc sách món nợ. Có một bạch hồ nhi mặt, đau thêu đông xuân lôi, muốn làm kia thiên hạ đệ nhất. Đấy hồ có tóc trắng lao khơi thích ăn hồn. Chỗ chống răng lão bộ bèo kiếm hồ. Trên núi có một cây trâu xanh trẻ tuổi sư thúc tổ, không dám xuống núi. Có một cưới đại miêu gánh hoa hướng dương không quá lạnh thiếu nữ sát thủ. Thế gian là một tấm bức gấm. Đại nhân vật tiểu nhân vật, là Hà Châu, việc hệ trọng chuyện nhỏ cố sự, là chư tuyến. Tình nghĩa hai chữ, chính là những kia hạt trâu tinh khí thần. Bắt đầu thu quan bên trong. Chừng cuối nhất đem lấy một tiếng kia tiểu nhị mang rượu lên giai đọa cuối. Nhẹ giọng nhớ tới, Lý Bạch nhìn thấy những lời này, tuy rằng chỉ có vẹn vẹn mấy câu, lại phảng phất có một cổ mênh mông mà vắng lặng vị sông lên đồ mua. Bạch hai tay tại trên tay áo xoa xoa, sách bầu rượu cũng ngồi trên mặt đất. Chậm rãi lật đến trang tên sách, nòng nhiệt nhìn, nhìn. Chủ chủ, VS, không tính tiền kỳ phàm nhân cảnh giới, sau này là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la tam trọng tiên, chuẩn thánh, thánh nhân. Chương 108, lấy ta tay chân đổi tay đủ, Dám người hoàng lòng không trợ phù. Lý Bạch nâng sách, xếp hồ lô rượu, ngồi ở chỗ đó cặp mắt trong vắt. Nói qua xa trường, chúng ta lại nói một chút Ly Dương Vương Triều trăm năm sung sướng thế gian, nói một chút kia hét giải một tiếng sừng sững kiếm tới thanh kiếm Nhẹ giọng như tới, Lý Bạch hơi nghi hoặc một chút. Ly dương Vương Triều, Đây là cùng đại đường không sai biệt lắm hoàng chiều sao? Trong sách nói hét dài một tiếng sừng sững tiến đến, nói chắc hẳn chính là trưởng quý loại người này thôi. Tưởng tượng loại kia hình ảnh, Lý Bạch không khỏi rượu vào miệng, tâm thần hướng tới, ta về sau cũng có thể dạng ngày sao? Thanh sam kiếm tiên, hoặc là thành tiên mà nghịch bí mật liền ở trong quyển sách này. Liên vội vàng nuốt xuống rượu, Lý Bạch vội vã nhìn lên sách đến, nhớ từ trong sách tìm ra trong đó bí ẩn. Nhưng nhìn một chút, vừa vặn mới lật đến mấy tờ, Lý Bạch liền không kìm lòng được bị quyển sách thân hấp dẫn. Lão hoàng là bắt lương vương phụ người xe, đi cùng thế tử Tử Phượng Niên lần đầu tiên ra ngoài du lịch 3 năm. Hắn toàn thân nát áo đông, thiếu một cái răng cửa, thích uống rượu vàng. Trên đường, đối với thế tử triều cố tỉ mỉ chủ đáo, giáo hội hắn điệu dài cỏ, khoai nướng. Nhìn đến đây, Lý Bạch không tự kìm hãm được cười lên, một ngựa gầy ốm, một cái đeo cổ quái hộp thiếu răng lão bộc tử, Haha, ha, đây bắt thê lương thế tử từ phụng 5, lăn lộn đến loại trình độ này cũng coi là đủ thê lương, khắc 520 ha. Đường đường bắt thê lương thế tử, đi qua 6000 dặm, một đường lừa gạt, trộm gà bắt chó, khoe nướng gặm dưa leo, thậm chí còn cho ra bán nhan sắc mới có thể nhét đầy cái bao tử. Đây gợi lên Hắn cũng xem qua không ít tiểu thuyết, nhưng đều không thú vị chán. Tại hắn trong nhận thức, các đại quan quý nhân xuất hành đều là trước cùng sau đó đám, cao đầu đại mã, nơi đó có giống như trong tiểu thuyết dạng này. Đường đường một cái phong cương đại lại chi tử, trong tay 100 vạn binh mã, con của mình lại lẫn vào thảm như vậy. Lý Bạch nhiều hứng thú nhìn xuống. Mà chợt Lý Bạch nhìn thấy cái kia răng vàng khẻ lão bộp một mình rời khỏi, đi võ đế thành cùng thiên hạ đại nhị vương tiên tri tỷ võ thời điểm, tâm của hắn có chút năm chặt. Lao hoàng không có sao chứ? Lý Bạch nhớ tới, không kìm lòng được liền dẫn vào trong sách. Chờ hắn nhìn thấy nô bộp lão hoàng tại võ đế thành múa ra một kiếm, Như một giải ngân hà sâm tiết ngàn năm dặm, tiến đến bọn mình, kinh mạch đều đoạn xếp bằng ở đầu tường thì chính là thở dài một tiếng, trong tâm thương tiếc vô cùng, hoàn toàn không có phát hiện mình đã quên đi rồi vốn là chỉ là muốn từ trong sách tìm kiếm thành tiên ảo diệu rồi. Lý Bạch càng hướng xuống nhìn xuống, liền càng chìm mê vào trong sách, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế. Hắn cũng ngồi xếp bằng tại góc, hai con mắt trong vắt nâng sách, thậm chí ngay cả hồ lô rượu đều quên, bước sang một bên, thấy hai mắt phát quang, si mê như say rượu. Chờ Lý Bạch nhìn thấy đại sở mất nước công chúa Khương Bùn tại đại canh giấc dụng thần trước mắt thế tiếp thời điểm, càng là hai mắt sáng lên. Ha, ha, ha. Hảo một bài đại canh giác thế giết tiếp, tuổi còn nhỏ liền có tài như thế hoa cùng quyết tâm, thật bất phàm. Lý Bạch hét lớn, song quên hết rồi bên cạnh còn có mặt khác ba tôn đại thần một vị đế vương, tự mình hoàn toàn đầu nhập vào trong sách. Trong sách này quả thực quá đặc sắc, có hay không cân nhắc tiên hoạt nhân vật, dù động cố sự. Lý Bạch lầm bẩm, hoàn toàn dẫn vào vào trong, trở thành trong sách nhân vật. Lý Bạch liếc nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm sách, rất sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Khi Lý Bạch nhìn thấy được sương đại sở đệ nhất tài tử, tối cường cờ chiêu đãi, một người cô độc ngừng đại sở, một mình từ nho đạo chuyển bá đạo, một người công thành, một cờ rơi xuống màn trời rũ xuống thời điểm càng lạ bởi vậy dùng động tê cả ra đầu. Duy ta đại sở, linh tại trong mưa hắt văng chết, không đi ăn nhờ ở đầu sống. Lý Bạch nhẹ dọn lẩm bẩm, hai con mắt trong suốt có chút phát quang, thân thể giống như là có cái gì bị đốt tựa như. Hắn từ đen tiêu trong miệng đã biết rất nhiều, bọn hắn hiện nay nhân tộc, làm sao không phải là tại ăn nhờ ở đậu sống. Thần Phật yêu tam tộc tựa như ba toàn núi lớn, thu hoạch nhân tộc khí vận, mặc kệ chúng sinh khổ nạn, coi bọn họ là làm thu hoạch vật phẩm. Lý Bạch trời sinh tính tự nhiên, tâm trí hơn người, hôm nay nhìn thấy Huyền Môn ba người, trong lời nói tất cả đều là vẻ khinh thường Lý Bạch há có thể không nhìn ra. Cho dù đối mặt một nước đế vương tây lương nữ vương, huyền môn ba người ở đáy lòng bên trong cũng có một loại phát ra từ trong xương cao ngạo cùng khinh thường. Đây chính là nhân tộc suy nhược lâu này, thực lực chưa đủ hậu quả. Nắm chặt nắm tay, Lý Bạch Bình phục mình một chút tâm cảnh, tiếp tục nhìn đến sách. Trước kia, hắn tự phụ tài hoa vô song, thiên hạ văn tài không người nào có thể ra kỳ tài hữu, nhưng hôm nay nhìn quyển sách này sau đó, hắn cuối cùng vẫn là bị kinh diễm đến. Giang nam tốt, tốt nhất là hưởng y. Các sinh đời này, vạn tốt, cũng là giấc mộng Hoàng lương, tu đạo thăng tiên, sau lưng ngàn năm, còn có mấy chén lục rượu. Một cây rượu mơ Vương Lòng Sơn lười biếng nói, "Ta không tính tử, có thể ta tên bị báo." Nguyên thế gian lòng thành kiếm sĩ người người sẽ lượng tay áo thanh xả, Nguyên thiên hạ kinh sợ diễm hậu bối nhân người có thể kiếm khai thiên cửa. Tiêu Bích nhãn thư sinh mở cự lộc, lúc còn sống mở rộng ra cửa trước hướng về Hàn môn là vì thiên hạ, sau khi chết không được chết tử tế lấy mình cảnh cáo học sinh nhà nghèo là vì thiên hạ, lúc còn sống đấu tử hiệu là vì thiên hạ, sau khi chết giúp bắt thê lương là vì thiên hạ. Đây là chân chính người có học lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Từng cái từng cái tươi sống nhân vật, từng cái từng cái tâm cảnh tượng, từng cái từng cái rung động đến tâm can sự tích. Nhìn thấy trong Tuyết Hàn Dao đi, Lý Bạch đã hoàn toàn mê mẩn rồi, hắn toàn thân đều đang run run. Đây mới thực sự là thế gian trăm loại trạng thái, mới thật sự là tiên nhân thiên hạ, giữa những hàng chữ. Cùng sách này so sánh, đại đường những sách kia quả thực khó coi. Nhìn sách này sau đó, Lý Bạch cảm giác mình lại cũng không cách nào nhìn trường an bên trong những kia thế tục tiểu thuyết, quá mức tục sáo, hoàn toàn không có quyển sách này một phần ngàn văn kích. Mà chợt Lý Bạch nhìn thấy cái kia khát vọng nhất một kiếm thành danh một kiếm du hiệp nhiệt độ hoa thành danh sau đó, lại lấy tay đũi đổi. Tay chân thời điểm, càng là tâm thần rung mạnh. Tại lão tử quê hương bên kia, cho người mượn tiền tài Mượn ngươi 10 lượng liền còn phải trả 12 13 lượng, ta nhiệt độ hoa kiếm, là ngươi dạy. Ta hôm nay phế bỏ toàn thân võ công, trả lại một cánh tay của ngươi một chân. Tên này mới ra khắp nơi liền đã nổi danh khắp thiên hạ một kiếm hiệp khách, trong một đêm, bằng quyết nhiên thề lương tư thế, rời khỏi khắp nơi. Bên trong tuyết lớn rét lạnh, hắn cuối cùng tự nhủ một câu. Không luyện kiếm rồi. Lấy ta tay chân đổi tay chân. Dám cười hoang long không trợ phụ. Lý Bạch nhẹ giọng lẩm bẩm, thân xác thương, thậm chí nâng sách tay đều run rẩy. Lúc này Lý Bạch đã hoàn toàn đắm chìm trong trong sách, hoàn toàn không có chú ý từng luồng khí tức như có như không, từ đan điền hắn dâng lên. Từng đạo ngũ thải ban lan sàn bóng, đang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ma Lý Bạch đeo tại sau lưng trường kiếm, cũng tại trong vỏ kiếm vang vọng bong bong. Chương 109, trời không sinh ta Lý Thái Bạch, kiếm đạo vạn cổ như lên rải. Lý Bạch nâng sách, hoàn toàn đại nhập tiến vào, quên đây là nơi nào. Hắn nhìn thấy tuyết trung hán đau hành, có lúc vỗ tay cười to, hô to sảng khoái, giống như là bởi vì trong sách cảnh tượng mà cao hứng, cũng có lúc thần sắc phẫn nộ, song quyền nắm chặt, trong mắt bung ra từng đạo quang, tựa như bị rồi. Mà tại Lý Bạch bên cạnh, tất có đạo đạo lưu tròn, loại này sáng bóng rất nhạt, lại chân thực tồn tại. Một cổ kiếm ý nhàn nhạt, nhạt, chưa từng đến có, chậm rãi từ Lý Bạch trên thân toát ra. Lý Bạch bản thân bởi vì nhìn sách nguyên nhân, hoàn toàn đắm chìm trong trong sách, cũng không có chú ý tới nhiều như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữa trưa thì phân. Cách đó không xa, Mạo Nhật Tinh quân vừa nhìn xong một trường, lưu luyến chuẩn bị lật xem trang kế tiếp thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được một chút khác thường. Kiếm ý? Có chút mơ hồ ngẩng đầu, mở liếc mắt một cái, Mạo Nhật Tinh quân nhất thời bị phía trước Lý Bạch kinh sợ lớn mắt. FM Đây là vừa mới nhân tộc kia tiểu tử. Lúc này Lý Bạch đã hoàn toàn bị ngũ thải khí Lưu Ba phủ tản ra nhàn nhạt pháp lực dao động, sau lưng trưởng kiếm tại trong vỏ kiếm run rẩy réo vang, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng mà đủ để cho người kinh hãi. Ngang mặt trời quân từng tại Lữ động Tân trên thân cảm thụ qua kiếm tiên tri đạo, có chút tương tự. Ta nhớ được đây tiểu tử loài người, vừa lúc tiến vào, chỉ là một cái phàm nhân đi, mà bây giờ, khí thức thì đã nhanh nhân tiên sao? Mạo Nhật Tinh quân từng bước trừng lớn mắt, ngàn vạn chớ coi thường nhân tiên. Tuy rằng con tiên đạo lĩnh vực bên trong thấp nhất một cảnh giới, thậm chí không xứng xứng là tiên, còn vô pháp bên trên vào dưới 9 tầng trời Mặc Cửu chỉ có thể ở một góc nhỏ hành đầu, nhưng cũng đã có thể dính cái chữ tiên liền đã siêu thoát phẩm nhân phạm chủ. Nhân tiên cảnh giới, không nên nói rõ, đã coi như là siêu phẩm địa đạo, bước chân vào thần tiên cảnh giới trong lĩnh vực tại nhân gian giới, rất nhiều chiếm cứ nhất vương, tu luyện ngàn năm yêu tộc cũng bất quá là nhân tiên cảnh giới. Chỉ có một ít tiên phú cường hãn, từng có đại cơ duyên yêu tộc mới có hy vọng tiến vào vào địa tiên cảnh giới. Đến mức tiên tiên, kim tiên cảnh giới yêu tộc càng ít hơn, mỗi một cái đều độc bá nhất phương, chiếm cứ danh sơn núi lớn, thủ hạ có binh tướng vô số, là đại châu bên trong lừng lẫy nổi danh tồn tại. Ma thai ớt cảnh giới yêu tộc đã ít lại càng ít. Ví dụ như Thất Đại yêu vương, ngay cả Thiên đỉnh cũng không muốn xuất thủ đối phó bọn hắn, mà cái này phàm nhân, cư nhiên tại ngắn ngủi vừa giữa trưa, liền miễn cưỡng chạm tới Nhân Tiên lĩnh vực, siêu thoát phàm tục. Đây là một buổi sáng ngay đạo. Mạo Nhật Tinh quân trừng lớn mắt, trong lòng kinh hãi vô cùng. Đây là trưởng Quý tiệm sách Nguyên Nhân đi. Nhất định là bởi vì hắn nhìn sách Nguyên Nhân, nhất định là bởi vì sách hiệu quả tốt đi. Tuyệt đối là dạng này. Phải biết, coi như là hắn Mạo Nhật Tinh quân năm đó, từ phàm nhân bước vào Nhân cảnh giới, đều ước tu luyện trên trăm năm. Một phàm nhân, làm sao có thể so với hắn Mạo Nhật Tinh quân tiên phú còn cao? Mà ở bên cạnh, Lý Bạch cũng không biết trên người mình phát sinh tất cả, hắn bây giờ đã hoàn toàn đắm chìm trong trong sách. Một màn lại cảnh tượng này, hoàn toàn để cho người ứng tiếp không nổi, mà chờ nhắm mắt trở về chỗ trong sách tình tiết thời điểm, rất khiến hắn tươi đẹp vẫn là trong quyển sách này kỳ một màn kia. Trên bình nguyên tuyết, Lý Thuần Cương hô to một tiếng kiếm đến, vì sơn bên trên toàn bộ kiếm sĩ toàn bộ đội kiếm đồng loạt ra khỏi vỏ, hướng về tuyết rơi nhiều bãi bay tới, long hổ đạo sĩ các loại ngàn trôi kiếm gỗ cũng hết thảy ra khỏi vỏ, bay về phía bỏ được đại cương. Hai tốp kiếm che khuất bầu trời. Đây mới biết, kiếm thần Lý Thuần Cương lại vào lục địa kiếm cảnh giới. Mà khi Lý Bạch nhìn thấy Lý Tuần Cương kêu lên câu kia trời không sinh ta Lý Tuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài thời điểm, càng là ra đầu tê dại một hồi. Trời không sinh ta Lý Tuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, ha ha, hảo một cái kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Lý Bạch lầm bẩm, bỗng nhiên liền phá lên cười, một giáp dài trần hoặc, đầu bạc gọi kiếm hồi phục trưởng ca. Hảo một cái xuân thu 13 giáp kiếm giáp Lý cương tuần. Một bên nhô tới, Lý Bạch ngựa đầu đem trong tay mình hồ lô rượu đầu chút xuống, sau đó xoẹt một tiếng liền rút ra sau lưng trường kiếm. Kế mà lẫm lẫm nhìn trái phải rồi một hồi. Lý Bạch trong tiệm sách rồi ra ngoài, lại ngửa mặt lên trời phong khoáng nói, "Ha ha ha, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại đồng hao nhân." Hắn như có men say, bước chân lảo đảo đi ra phía ngoài, mà sau đó trực tiếp tại tiệm sách cánh cửa múa động khởi trường kiếm. Quét. Một kiếm rơi xuống, Lý Bạch một tay để phía sau, một tay vung kiếm trước người, bày ra một cái đơn giản kiếm chiệp. Lúc này Lý Bạch, rõ ràng vẫn chỉ là một tên phàm nhân, vừa vặn chỉ là chạm tới tiên đạo lĩnh vực ra lông, chỉ là chạm tới như vậy một chút xíu đạo hạnh, có một chút như vậy đạo hạnh Nhưng chính là một cái như vậy đơn giản kiếm chiếc, nơi bính phát thuần túy bí lại để cho tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ. Tiệm sách bên trong, Mao Nhật giác một người đồng loạt ngẩng đầu, Tây Lương Nữ Vương vì đó đứng dậy, ngay cả Đông Hải Long Vương cũng chợt ngẩng đầu lên, nhìn về tiệm sách ra, trong con ngươi bạo phát hai bó rực rỡ thần mang. Chỉ có Long Hiên, đưa lên một chút mí mắt, tựa như cười mà không phải cười, thần ông nhãn quang ngược lại không kém. Ô, tiệm sách cánh cửa, đột nhiên dâng lên một phiến khí lưu vô hình. Lý Bạch bản thân tính cách bừa bãi tự nhiên, nguyên bản chính là một tên kiếm khách, hôm nay cảm ngộ Hán hành bên trong lý ý, cơ hội là một buổi sáng ngây đạo. Thân kiếm khẽ nhúc nhích, bình thường thiết kiếm hướng theo kiếm vũ xé mở không khí, lưu lại mấy trăm nhỏ bé không thể nhận ra khí lưu. Những khí lưu này mỗi một đạo đều sắc bén vô cùng, không thể nhận ra kỳ hình thái, rõ ràng không có một chút pháp lực dao động hiện ra, lại mỗi một sợi đều bị quan chu thuần túy kiếm ý. Bọn chúng như thanh xà bản tại tiểu trong hẻm nhỏ trao đảo quần quần, cuối cùng gom trở về Lý Bạch hai tay áo, tại hắn ống tay áo bay phất phới, kèm theo kiếm của hắn múa mà điên cuồng quẩy múa. Ha rảnh rỗi quá tiếng la uống, thoát kiếm trước đầu gối ngang. Lý Bạch cười lớn, không có phát hiện bản thân bên trên biến hóa, hắn hai con mắt trống kiếm tùy tâm động. Cầu kim đầu đâm chọn quét đâm đánh, mỗi một cái đều linh động vô cùng, tựa như đã tu hành ngàn vạn năm lão luyện. Từng luồng lớn bằng ngón cái khí lưu tại lý bạch bên cạnh thành hình, cuối cùng tạo thành một đoàn nhỏ mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy. Hoàn toàn nhìn ngây người bên cạnh báo Nhật Tinh quân một đám. Đây là tình huống gì? Chỉ là kiếm ý, không có chút nào pháp lực dao động, là có thể để cho bốn phía cảnh tượng bởi vì tâm hắn nghiệm vì đó biến ảo sao? Mạo Nhật Tinh quân bỗng nhiên trừng lớn mắt, khỏe miệng có chút co hơn nữa các ngươi nhìn cảnh giới của hắn, thì đã đến nhân tiên cảnh giới. Lúc vẫn là miễn cưỡng chạm đến nhân tiền. Không nhìn không rõ, vừa nhìn liền bối rối rối. Cái này phạm nhân thì đã triệt để đạt vào nhân tiên cảnh giới. Tại nhân tiên lúc trước, còn có bốn cái phạm nhân tu luyện cơ sở cảnh giới, chia ra làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Chỉ có vượt qua đây luyện hư hợp đạo bốn cái cảnh giới, mới có thể một bước cuối cùng siêu phàm, thoát khỏi phạm nhân phạm chủ, tránh thoát hồng trần trói buộc, thành vì cấp bậc thấp nhất tiên nhân, cũng chính là nhân tiên. Không, đây một đại chuỗi tứ cảnh là trang trí sao? Người bình thường tộc phàm nhân muốn tu luyện thành tiên, đây bốn cái cảnh giới ít nhất cần thiết mấy trăm năm quá. Mà Lý Bạch nửa ngày đã đột phá phàm nhân tứ đại cơ sở cảnh giới. Cái này gọi là lý Bạch người là chuyện gì xảy ra, mắt cảnh như uống nước. Đây mới thật là hướng nghe đạo a. Hôm nay Đông Hải Long Vương và người khác, xem như cảm nhận được lúc trước Mạo Nhật Tinh quân cảm nhận được khiếp sợ, đồng loạt trừng lớn mắt, nhìn thấy phá vỡ phạm nhân bốn đại cảnh giới sau đó, khí tức còn đang không ngừng tăng vọt, không có suy giảm chút nào, chậm chậm thẳng đến vững chắc tại nhân tiên trùng kỳ cảnh giới mới dừng lại, tựa như bật học như vậy lý Bạch, khóe miệng có giật. Nhưng mà đã hoàn toàn chìm trong, trong ý cảnh lý Bạch chính là hoàn toàn không có phản ứng, hắn tay áo tung bay, tóc đen đầy đầu của Vũ, hai con mắt lóe ánh sáng, hổ lô rượu tiêu sái cười to. Cái gì đạt quan quý nhân 3000 con liêu? Ta rốt cuộc biết lao tổ tại sao phải ta tới nơi này, ta rốt cuộc hiểu rõ. Niệm cái gì thơ? Học cái gì hát? Đi hắn làm thi phú hát, kia không thể cứu vất nhân tộc. Thứ hôm nay trở đi, lão tử không làm thơ rồi, ta phải luyện kiếm. Đất bằng nổi gió sóng. Cơ hội là tại Lý Bạch kêu lên câu nói này thời điểm, hắn trường kiếm khều một cái, đồng nhiên hướng phía không trung đánh xuống, lượng tụ kiếm, khí thanh xả nhất thời cuồn cuộn như trường hà theo ngược, ngang nhiên bắn tung lên trời. tinh thuần kiếm ý bỗng nhiên quét tán. Trời không sinh ta Lý Thái Bạch, kiếm đạo và cổ, như đêm dài, Một khắc này, nữ nhi quốc bên trong, vô luận là đạt quan quý nhân, vẫn là bình dân bất tính, nhưng phàm là đeo kiếm nắm binh giả, đều nghe được trưởng kiếm trong tay một tiếng kêu run. Còn có một tiếng phang khoáng rất lớn. Kiếm đến. Nho đạo chí thánh phía sau biết viết, sẽ có người đặc biệt học tập nho đạo. Chương 110, Long hắn lại loạn mới bắt đầu. Lưu Tinh Bạch Vũ bên hông xuyên bảo, kiếm hoa thu liên quan xuất thiên binh chiếu theo tuyết rơi ngọc quan, lỗ tiễn như cắt xạ kim giáp. Vân Long phong hổ hết giao về, thái Bạch vào địch có thể phá. Lý Bạch mua kiếm cười to, cảnh giới mặc dù đã chậm dãi nhưng nhưng trên thân cổ kia kiếm lại thế như trẻ trẻ. Một đường đề cao. Lý Bạch đắm chìm trong một buổi sáng ngộ đạo ý cảnh bên trong, đại mở miệng cười, đây cũng là một kiếm khai thiên cửa, từ đó trích tiên như mưa rơi xuống nhân gian. Trong tiệm sách, nghe lời này, Mão Nhật cùng rắc một hai cái tinh quân sắc mặt nhất thời có chút không vui. Trích tiên như mưa rơi xuống nhân gian. Người đây là mấy cái ý tứ, thật bọn hắn không phải thần tiên. Nhưng hai người bọn hắn cũng không khỏi không khiếp sợ, khiếp sợ ở tại Lý Bạch ngộ tính, bọn hắn hiện tại cũng đã đã nhìn ra, Lý Bạch đây là một buổi sáng ngộ đạo. Nhưng nói cho cùng, vẫn là trưởng quỷ trong tiệm sách sách lưu bút, nếu là không có sách dạy kèm, mặc cho Lý Bạch Tiễn Tư cái thế, cũng không khả năng nát cảnh nhanh chóng như vậy, trong vòng một ngày liền phá tứ cảnh, trốn phàm bảo tiên. "Trưởng quỹ, trong tay hắn quyển sách kia là cái gì, có thể hay không nói với ta một hồi, hắn xem xong ta cũng tới xem một chút." Mạo Nhật Tinh Quân không nhịn được hướng Lâm Hiên nói. "Tuyệt chúng hắn dao hành, hắn đã đặt ở trên giá sách rồi, mình đi tìm." Lâm Hiên thản nhiên nói. "Hơn nữa ngươi cũng không nhất định hâm mộ, quyển sách này chỉ là vừa vặn hợp lý Bạch mà thôi. Mỗi bản tiểu thuyết, càng về sau liền càng có thể lĩnh ngộ ra thứ tốt, bởi vì càng về sau thế giới quan vạch trần càng nhiều, nhân vật càng nhiều, bảo vật càng nhiều, cảnh giới càng cao, cho nên bộ thứ hai bộ ba cái gì đều so sánh đệ nhất bộ chân quý, một bộ so sánh một bộ đặc sắc. Nguyên lai like là dạng này. Mạo Nhật Tinh Quân gật đầu một cái, xem sách trên kệ sách, đăm chiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại tiệm sách bên trong thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, ban đêm cuối cùng đến, cứ việc vạn phần không muốn, Mạo Nhật Tinh Quân bốn người vẫn là bị Lâm Hiên đuổi ra rồi tiệm sách. Ma Lý Bạch chính là khoanh chân ngồi ở tiệm sách bên trên, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhắm hai mắt, vung kiếm trước người. Trên tân đạo đạo lưu quang xoay tròn. Thủ chương 7, hắn đây là đang làm cái gì đây? Tây Lương nữ vương Hiếu Kỳ nhìn một cái hỏi nói. Tại ngộ đạo. Lâm Hiên đứng ở cửa, lời ít ý, ý nhiều. Đây là còn đang ngộ đạo. Nghe nói như vậy, mấy người nhất thời kinh sợ. Không sai, muốn tỉnh lại mà nói, ít nhất còn phải 5 6 ngày khoáng. Lâm Hiên nói. Mọi người không còn gì để nói, còn phải chừng mấy ngày. Ngộ đạo chân quý như vậy sự tình, thường xuyên mấy ngàn năm thấy không một lần, một lần có thể ngộ đạo ngộ 2 canh giờ chính là hiếm thấy chuyện, bị vô số người hâm mộ. Mà gia hỏa này ngược lại tốt, nô đạo 5 6 ngày, ngươi coi đây là ngủ đi. Lại bị Lý Bạch Thiên Phú mạnh mẽ kinh hãi một cái, Tây Lương Nữ Vương 4 người mỗi người cáo biệt sau đó, rụt rít rời khỏi tiệm sách. Lần này, chỉ có Tây Lương Nữ Vương, Mao Nhật, Giác Mộc Dao ba người vẫn chuẩn bị ngày mai thẻ điểm tiếp tục thư đến cửa hàng đọc sách. Đông Hải Long Vương, chính là cẩn thận mỗi bước đi rời đi tiệm sách, nếu đã quyết định ra tâm, hiển nhiên là phải thừa dịp sớm thương nghị tốt hơn. Mới từ nữ nhi quốc rời khỏi không bao lâu, Ngao Quảng liền đem ẩn tức phóng thích ra ngoài. Ngao Quảng vẫn còn ở nơi này, một bên trở về chỗ Hoàn Mỹ thế giới đâu? Phương xa bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm lo lắng, "Long Vương bệ hạ, ngài rốt cuộc đã tới, những ngày qua ngài đi nơi nào?" Một đoàn đen như mực quang ảnh bay tới, tại ngang quãng trước người hiện ngoại trừ chân thân, chính là Đông Hải Long cung phi thừa tướng. Quỳ thừa tướng là một tiểu lão đầu bộ dáng, màu trắng ria mép rất dài, cơ hồ có thể rũ xuống trên mặt đất, hắn còn lưng eo, trong tay ở một cái phổ thông gỗ thô quả trượng, lo lắng nói, "Long Vương bệ hạ, những ngày qua ngài một mực không thấy tung tích, khí tức cũng không thấy, tin tức cũng không trở về, đã xảy ra chuyện gì sao?" Vi thần từng tại Hỏa Diệm Sơn phủ cảm nhận được một tia khí tức, là cùng Như Ma Vương đánh nhau sao? Nhìn Ngài hoàn hảo không hao tổn bộ dáng, hiển nhiên là mạnh mẽ đánh trâu kia yêu một hồi a. Nghe nói như vậy, Ngao Quảng ra mặt đỏ lên, cái gì đánh như ma vương một hồi, rõ ràng là cùng trưởng quý đánh nhau, còn bị hắn đánh một trận. Nhưng hiển nhiên, loại sự tình này hắn nói không thể nói. Hơi hơi nghĩ nhẫm, Ngao Quảng trầm giọng nói, chuyện này không cần hỏi nữa. Bản vương không có ở đây trong mấy ngày nay, có chuyện gì phát sinh sao? Nghe nói như vậy, Quy thừa tướng sắc mặt hiển nhiên có chút khó coi, Long Vương bệ hạ, đại sự ngược lại không có, chính là chỉ có Thiên đỉnh cũng phái người đến một lần Đông Hải Long Cung, thúc dục chúng ta mau mau tại nhân gian giới chế tạo một ít tài hại. Tại nhân gian giới chế tạo tai hại. Nghe nói như vậy, Đông Hải Long Vương trong mắt hàn quang chợt lóe, bước lên năm đấm. Cố tăng thêm tốc độ tại nhân gian chế tạo tai hại. Vốn là chế tạo nhiều như thế tai hại, bọn hắn long tộc liền sẽ nhận được nhân tộc quán niệm khí vận phản vệ, nhân tộc tuy rằng nhân yếu giống như sâu, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, khí vận cũng cực kỳ khổng lồ. Nhân tộc quán niệm khí vận cùng bọn chúng long tộc khí vận đụng nhau, bị tổn thương tuyệt đối là bọn hắn long chính là tiêu hao hắn long tộc, hắn thiên đỉnh lợi, miệng, Môn, Môn vị trí trung tâm nhất. Nếu như nhìn thấy mình mưa rơi Phật môn không có động tĩnh, đoán chừng Thiên đỉnh thì cũng nên để cho mặt khác Tam Hải Long Vương đã hành động đi. Kinh người quá đáng. Thật cho rằng lòng tộc ta là dễ khi dễ, là trái hồng mềm mặt cho các ngươi nấn bó sao? Chúng ta đường đường Long tộc, há có thể ánh sáng đi làm loại này, người không nhận ra hạ tiện việc bẩn việc mệt nhọc. Hô. Kít sâu một hơi, ngao quản trong mắt Hàn Quan căng tĩnh, lửa giận trong lòng sôi sục, nguyên bản còn có chút do dự tạo phản, nhất thời không còn có chút nào dao động. Con khỉ rít lên Thiên đỉnh, địa tạng phản ra Phật môn, đường tăng đi về phía Tây nương hôm nay chính là Tam giới hỗn loạn nhất thời khắc. Lúc này không phản Chờ đến khi nào? Ngay cả kia con khỉ đều dám phản kháng Vân môn, Long tộc ta vì sao không dám cùng Thiên đình là địch? Chẳng lẽ thật phải đợi hắn Thiên đình hàng Long tộc ta khí vận toàn bộ hao mòn sạch sẽ mới nhớ tới chuyện này sao? Nếu không phải tại trưởng quỹ chỗ đó nhìn hoàn mỹ thế giới, ta đến tột cùng còn có thể hồ đồ đến lúc nào? Long, Long Vương bệ hạ, ngài làm sao ba? Sáu. Quỳ thừa tướng có chút nghi ngờ hỏi, hắn vừa rồi tại ngao quảng trên thân cảm nhận được một cổ hàn ý lạnh như băng. Nhắm mắt, chờ ngao quảng lại lần nữa mở ra con ngươi thời điểm, đã khôi phục kiết hắn nhìn thấy nữ nhi quốc phương hướng, lẩm bẩm Xem ra lần này bị đánh không tính bằng phạm trắng bị thua thế ta. Lắc đầu một cái, Ngao Quảng trầm giọng đối với quy thừa tướng nói ra, "Bản vương không gì, quy thừa tướng, bản vương lúc trước tại nữ nhi." Hỏa Diệm Sơn Phụ cận dừng lại tin tức, chờ nói ra ngoài. "Vâng, nô vương." Quy thừa tướng cung kính trả lời. "Sau đó ngươi hiện tại liền đi còn lại Tam Hải Long Vương chỗ đó một chuyến, mời bọn họ tự mình qua đây một chuyến." Ngao Quảng trầm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thiên Đình vị trí, nhìn thấy Phật Môn vị trí. thở ra một hơi, liền nói "Bản vương, có một vài chuyện tương lượng, quan hệ đến Long tộc ta xuống gọn." Chương 111, Thiên Đình nghi hoặc, Tam Hải khiếp sợ. Bóng đêm như mực, lấp lánh vô số ánh sao, có liên quan Long tộc sống còn sự thịnh. Quy Thừa tướng thân thể vững mạnh, ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn thấy Nga Quảng, thần sắc hoặc sợ. Nhưng Quy Thừa tướng không có hỏi nhiều, mặc dù hắn trái tim điên cuồng loạn động, nhưng thân là thần tử, hắn biết rõ có cái gì nên hỏi, có cái gì không nên hỏi. Hắn chết chết đè xuống nghi ngờ trong lòng cùng chấn động, chỉ chốc lát sau liền trầm giọng mở miệng, "Vâng, Long Vương bệ hạ." Nửa ngày, Vi thần đem Long Vương bệ hạ tức, chính miệng truyền đến Tam Hải Long Vương trong hai. Dứt lời, Quy Thừa tướng liền chậm rãi hít một hơi, thu hồi vài trợ. Bước ra một bước, tựa như một quả màu đen như sao rơi, một tiếng nổ đánh vỡ nước biển, hướng thẳng đến Bắc Hải Long Vương Phương hướng vào tới. Nhìn đến toàn lực đi xa Quy Thừa tướng, Ngao Quảng hít sâu một hơi, vỗ tay phát ra tiếng, "Qua đây." ẩm. Phía dưới quần quần sông lớn bên trong, đông nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, khắp trời nước 17 tiêu sau đó có một đầu màu đen ngàn trượng cự xà càng nổi trên mặt nước mặt, đã là địa tiên cảnh giới, hiển nhiên là một vị tu luyện thành công cự yêu. Mà giờ khắc này, đầu này hắc xà run run xuống ở giữa không trung, tiểu sơn tựa như thân thể xi si khang tựa như dun dun dậy, nhỏ gặp qua Long Vương bệ hạ, dám hỏi bệ hạ có gì phân phó? Ngao Quảng ném ra một cái màu xanh nhạt Long Lân tại cự xá trước người, ngữ khí vô vị, cầm lấy đây tấm bãy rồng, đi Đông Hải Long cung, giao cho Ngũ Thái con Ngao Loan, để cho hắn triệu tập hải tộc chư tướng. Liền nói bản vương mệnh lệnh, toàn bộ Đông Hải tướng lĩnh đều tại trong vòng một ngày ở tại Đông Hải Long cung trước hội tụ. Người trái lệnh chạm. Đi thôi. Màu đen cự xá gật đầu như dã tỏi, run rẩy hàm khởi lóng lơn, lĩnh mệnh chui vào trong nước, liều mạng hướng phía Đông Hải phương hướng bay đi. Bố trí xong hết các thứ này, Ngao Quảng bay ra Đông Hải, đi ra bên ngoài, chắp hai tay sau lưng đứng ở giữa không trung, chỉ thấy mây đen hội tụ, từng đường thiên lôi tại trên đầu của hắn hội tụ. Cổ Phong Nông Tụ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, vừa dày vừa nặng áo khoác tại đại trong gió bay phất phới. Ngao Quảng đưa ra một cái tay, cảm thụ được trong máu từng bước biến hóa, hơn nữa gần như huyết dịch sôi trào, tự lẩm bẩm. Nếu đã loạn rồi, vậy liền để cho tam giới này loạn càng triệt để hơn một ít đi, ta thần thú long tộc thời gian qua đi vô số và năm, cũng nên phá sau rồi lập rồi. Ngao Quảng tự mình lẩm bẩm, hướng về phía phía trên lắc lắc năm trận, Phong Vân biến ảo, lôi kiếp cùng đến, trong nháy mắt đem mảnh thiên địa này chiếu sáng giống như ban ngày. Chủ chủ, ngay tại Ngao Quảng tỉ mỉ suy nghĩ đủ loại phương pháp, làm sao phản kháng thiên đỉnh thời điểm, rất xa thiên đỉnh một nơi mây mù chuyển động trong đình đài. Ngọc Đế đang cùng Lý Tĩnh, Thái Bạch Kim Tinh hai người uống trà. "Như thế, Thái Bạch, Hạo Thiên khuyễn tử Linh Sơn mang về Tiên Đan, có thể để cho người đàn đạo tiến nhiều." Ngọc Phôi cười hỏi. "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần sắc thực có chỗ tiến bộ, nhưng nghĩ đuổi theo Mao Nhật Tình Quân." "Ha ha ha, nhân tộc có câu chuyện cũ, Lao đương Lịch trắng nói chính là Thái Bạch tự tiên." Lý Tĩnh đỡ nhiễm cười dài. "Lão, đảm đương không nổi à, ngược lại Lý Thiên Vương, gần nhất có thể hay không từ Tam Thái Tử tay ne kệ đến mấy hạt Phật đả xá lợi?" Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt hỏi. Lý Tĩnh nghẹn một cái. Vuống trả tay đều có chút cứng ngắc. Bên trên một lần Hạo thiên khuyễn từ Thiên Đình đã nhận được Phật đả xá lợi, Phật môn trí bảo trở về, Na Cha trời sập tựa như đã nhận được một thành, chuyện này đã sớm tại Thiên Đình truyền ra. Hàn Bốn muốn liều lên mặt mo không muốn, cũng đi cùng Na Cha muốn mấy quả Phật đả xá lợi đến, kết quả kia dạy thối mỗi lần gặp mặt chính là hỏa tiêm thương chú ý. Nhìn thấy Lý Tĩnh Bộ dáng kia, Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời cười lên, nhưng cũng không có ác ý gì. Cứ biết, Thái Bạch Kim Tinh phất tay một cái, "Đúng rồi, vậy hạ, liên quan tới tại Đại Đường phụ cận tìm kiếm một ít yêu tộc tác loạn sự tình." Vị thần đã tìm được rồi không ít, chỉ chờ hạ đúng thai hại dừng lại, liền để cho những yêu tộc kia xuất thủ. Giới thì đến lúc dân chúng lầm than thời điểm, lúc sau ta thiên đỉnh xuất thủ, có thể để cho Lý Thiên Vương Hàn Lâm, dùng hàng ma pháp trấn áp, cứu dân chúng ở tại bên trong nước lửa. Lý Thiên Vương tại trong nhân tộc, vốn là có không tầm thường danh vọng, như thế vừa ra tay, nhất định sẽ để cho đại đường dân chúng đội ơn, giới thì liền có thể chậm rãi tìm được cơ hội, tại trong thành Trường An, thiết lập ta huyền môn đạo quán." Thái Bạch Kim Tinh nói. Ngọc Đế đầu một cái, sau đó hỏi thăm Lý Tĩnh, "Lý Tĩnh, ngươi có gì muốn nói không?" Nghe kế hoạch, Lý Tĩnh trong lòng thở dài, Đây không phải là hắn một cái tiểu thần có thể ngăn cản, liền lắc đầu một cái, cần tuân ý chỉ. Ngọc đế gật đầu một cái, sau đó bỗng nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, Đông Hải Long Vương chỗ nào gần nhất như thế nào? Nghe nói hắn khi nhận được hàng sau cơn mưa tin tức, tuy rằng đã ứng, nhưng tựa hồ có phần không vui. Đâu chỉ là không vui, đối với yêu tộc, lý tính liền không có khách khí như thế, hắn nhìn thấy Ngọc đế, ngựa khí có chút lạnh, vậy hạ, đây Đông Hải Long Vương gần nhất tìm không đến thân ảnh. Tìm không đến thân ảnh. Ngọc đế sững sốt một chút. Đúng, cực kỳ tiêu cực công. Lý Tính Lạnh lùng nói, các nơi loạn mưa rơi, Căn bản không nghe vi thần đám người chỉ huy, loạn tiếp theo khí căn bản không hề có tác dụng, chiếu theo vi thần ý kiến, cần thiết ngụy mai mấy lần. Lý Thiên Vương 520 nói rất có lý, quan trọng nhất là gần nhất mưa cũng ngừng. Thái Bạch Kim Tinh trầm rãi gật đầu, phù họa, lư khí bất tiện, Đông Hải Long Vương đã mấy ngày không gặp bóng dáng, bố vũ cũng đã đình chỉ, quan trọng nhất là liền khí tức đều che giấu, vô pháp tìm ra, coi như là phải người đi tới Đông Hải Long cùng, vẫn như cũ không hề có tác dụng. Dạng này sao? Ngọc Đế đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hảo một cái Long Vương. Tiến tính im lặng. Sau một hồi lâu, Ngọc Đế mới chậm rãi mở mắt ra như vậy đi Thái Bạch người mang theo tao ý chỉ gọi chi quốc thiên Vương đi Đông Hải Long cung đi một chuyến đi miệa mai một loại Nga quảng Ngọc Đế lạnh rên một tiếng Tam nói khu vực này Long tộc thật cho rằng bây giờ còn là đã từng hồng hoang thượng cổ thời kỳ thật còn cho là bọn họ là thiên địa bá chủ sao. Thái Bạch kim tinh đáp ứng cẩn tuân ý chỉ ngay tại thiên đỉnh còn đang thương nghị nhân gian giới sự tính các loại làm sao đối kháng Phật môn hơn nữa đi miệa mai một hồi Đông Hải Long Vương thời điểm nhân gian giới bên trong còn lại tam Hải ba vị Long Vương cũng lần lượt nhận được quy thừa tướng tin tức chuyển đến, trong lúc nhất thời mỗi cái sắc mặt đột biến, có liên quan Long tộc sống còn sự tình. Chương 112, Thiên Đình, chúng ta phản. Nam Hải Long Vương Ngao Cầm, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, Tây Hải Long Vương Ngao Nhận. Mặc dù không biết đến toại cùng là chuyện gì, nhưng thấy Đông Hải Long Vương Ngao Quảng nói nghiêm trọng như vậy, bọn hắn cũng không dám trì hoãn, cho là xảy ra đại sự gì. Bởi vậy, ba vị Long Vương khi nhận được tin tức ngay lập tức, liền từ riêng mình trong vùng biển nhanh chóng xuất phát, chạy đến Đông Hải. Có thể để cho Ngao Quảng thận như vậy truyền đi tin tức hiện nhiên không tầm thường, ba người trực tiếp để tay xuống trước mọi chuyện, chiếc mây mà tới. Tây Hải Long Vương vẫn không quên mang hộ bên trên mệnh mụm lớn thở dốc lao quy thủ tướng. Nhưng mà, Tam Hải Long Vương mới vừa đến Đông Hải Long Cung, đã nhìn thấy đã tụ tập tại Đông Hải Long Cung Thủy Tinh cung phụ cận tất cả hải tộc tướng lĩnh. Bọn hắn đều tụ tập ở tại đây, sắp hàng chỉnh tề đến, liếc nhìn lại, không dưới mấy bạn. Những hải tộc này tướng lĩnh, thấp nhất đều là địa tiên cảnh, thậm chí còn có hết mấy cái thiên tại, kim giới cũng có mấy vị. Bọn hắn mỗi một người đều thần nghị, hiển nhiên đều là nhận được mệnh lệnh, toàn bộ bị dị thường khẩn bầu không khí phủ. Phạm nhìn Đông Hải Long Vương chi ngự không phải là đùa. Đây là thế nào, Ngao Quảng đang làm cái gì? Chẳng lẽ là Ngao Quảng xậy ra chuyện? Ba vị Long Vương nhất thời có chút nóng nảy, tuy nói bọn họ là tứ Hải Long Vương, nhưng tứ đại Long Vương khoảng cùng một địa tở, không dám nói thân như tay chân, nhưng cũng coi là có nhục cùng lụ. Ngoại trừ Ngao Quảng xậy ra chuyện, bọn hắn quả thực không nghĩ ra có chuyện gì có thể để cho Đông Hải Long cung làm to chuyện như vậy sự tình. Ba vị thúc thúc thì mau mau tiến vào, phụ vương ở bên trong chờ thật là lâu. Đông Hải Ngũ Thái con Ngao Loan tiến lên đón, có chút lo lắng nói: "Tang Hải Long Vương thấy vậy nhất thời tở giải một hơi. Nhưng nãy lòng lại nghi ngờ hơn rồi, vừa đi vừa hỏi, "Ngao Loan, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phụ thân ngươi gấp gáp như vậy tìm chúng ta đến?" "Ta cũng không biết à, chính là muốn biết, lúc này mới tại đây chờ đợi các ngươi dẫn ta cũng vào trong nghe một chút." Ngao Loan nhún nhún vai, vẻ mặt mở mịt. "Nghe vậy, Tam Hải Long Vương gầm non. Sau đó, mang đầy bụng nghi hoặc, Tam Đại Long Vương tiến vào Đông Hải Long Cung, tại Long Cung hội nghị trong phòng tìm được Ngao Quảng. Ngao Loan vừa định lẫn vào đến, liền bị Ngao Quảng một cước đạp ra ngoài. "Ra đi các cửa." Trong vòng ngàn bên trong, không được có người. Ngươi cho rằng ta gọi là nhiều như vậy tướng lĩnh tới là làm gì?" Ngao Quảng dãy dỗ. "Áo, đã biết phụ vương." Ngao Loan rất là một cái ủy khuất, khít mũi một cái, buồn bực thanh âm đáp ứng một tiếng, cũng không dám mạnh miệng, cứ đôi ra ngoài tập trung trừ tướng. Một mực chờ đến trong vòng ngàn dặm lại cũng lúc không người, Ngao Quảng mới chậm rãi chuyển thân, đối với Tam Hải Long Vương trầm giọng nói, "Các vị nếu đều tới, ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Lần này tìm các ngươi tới, xác thực là có chuyện quan trọng tương nghị." Nói tắt, các ngươi đều biết rõ, Đình muốn đối phó Phật môn sự tình đi. Lời này vừa nói ra, Nguyên Bản còn có chút lo lắng Tam Hải Long Vương nhất thời đều trầm mặt lại. Bọn hắn tự nhiên biết chuyện này. Bọn hắn còn biết Đông Hải Long Vương bị Thiên Đình điều khiển, đi nhân tộc địa bàn lan ra bị ngập úng tai hại, dùng cái này đến dò so xét Phật môn điểm mấu chốt. Nếu như chọc giận tới Phật môn, liền đem nổi hướng Long tộc trên thân đập một cái, tất cả chuyện không liên quan huyền môn sự tình, sau đó lại tiếp tục trong tối cùng Phật môn tranh nhau. Nếu như Phật môn vẫn có thể ẩn nhẫn, vậy hãy để cho mặt khác Tam tộc Long Vương cũng xuất thủ, chế tạo thai hại, sung mãn làm kẻ ác. Lúc sau Thiên Đình xuất thủ giải quyết tai hại, làm chủ cứu thế. Cứ như vậy, không phải nhưng có thể thu hoạch nhân tộc khí vận, còn có thể để cho long tộc khí vận bởi vì có làm ác mà đại bị tổn thất. Quay đầu lại, chỗ tốt đều là thiên đỉnh, bọn hắn long tộc một chút chỗ tốt cũng không có được. Đây hoàn toàn chính là coi bọn họ là làm thương sử dụng. Đối với những chuyện này, Tam Hải Long Vương lại không lốc, tự nhiên biết. Nhưng đây lại làm sao? Thiên đỉnh thế lớn, căn bản không phải hôm nay long tộc có thể phản kháng, chỉ có thể bị khuất thần cầu. Nắn Lỗ mũi nhận, không thì còn có thể cùng thiên đỉnh đối kháng hay sao? Kia chính là thật tự tìm đường chết rồi, hiện tại ít nhất còn có thể sống tạm, chỉ có điều sống khổ một ít mà thôi. Nhưng vào lúc này, lại nghe Ngao Quảng trầm giọng quá to, "Chúng ta không thể tiếp tục như vậy đi rồi. Ai nguyện ý dạng này? Không dạng này tiếp tục tiếp, còn có thể thế nào?" Tây Hải Long Vương cười khổ một tiếng, trong mắt mơ hồ có không cam lòng thoáng qua, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Ngao Quảng trầm mặt chốc lát, đột nhiên bất thình lình nói ra, "Ta chuẩn bị phản." "Phản? liên phản chứ?" Nhịn một chút liền đi qua. Nói nói phân nửa, Nam Hải Long Vương đông nhiên kịp phản ứng, vội va y miệng, trầm đầu, hoảng sợ nhìn đến Ngao Quảng, "Ngươi, nói cái gì? Ta muốn phản, phản con mẹ nó tiên đình." sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, Dương Nghiên lợi nói, thừa dịp hiện tại tam giới hỗn loạn thời cơ, sẽ không phản lòng tộc ta sẽ lại cũng không có cơ hội xoay người. Lần này, phòng hợp tiến tính lại. Tam Hải Long Vương tựa hồ bị dọa, thừa ra một lúc lâu, thậm chí cho là mình nghe nhầm rồi, thẳng đến sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, tiếp theo cái trán bắt đầu từng bước toát ra mồ hôi lạnh. Giang giác. Bắc Hải Long Vương chợt đứng dậy, dưới chân địa bản bị đạp vỡ cũng không để ý, hắn quét nhìn một phía, từng vòng dao động từ hắn uy tâm tỏa ra, xác định không có ai sau đó, hắn mới vung tay lên, đem tại đây hoàn toàn cách. Sau đó một cái ôm trầm ngang cổ, một ngón tay đặt ở trước miệng, đầu đầy Suỵt, Ngao Quãng, ngươi đây ngu xuẩn lòng, cho mẹ sức nhỏ giọng một chút, muốn chết chẳng khác nào kéo lên chúng ta a. Loại sự tình này về sau không nên nhắc lại rồi. Ngao Quảng, ngươi là cố ý đến họa hại chúng ta đi. Tây Hải Long Vương cũng chạy tới, giận không chỗ phát tiết, vvén tay náo lên liền muốn đánh Ngao Quãng, đây chính là ngươi nói sống còn đại sự. Tạ phản, xác thực là liên quan đến sống còn. Nhưng đây là để cho chúng ta đi chịu chết a. Sau lưng của hắn một phiến mồ hôi lạnh, Ngao Quảng. loại sự tình này chúng ta mấy cái thuận miệng nói một chút nói phét bực, cho hạ giận coi thôi đi nhưng cũng không nên tưởng thật, nếu thật là để cho Thiên đỉnh Thái mắt biết coi như chơi à. Nam Hải Long Vương cũng gật đầu, hư suy nghĩ nói, nhỏ giọng một chút. Theo ta được biết, tứ Hải Long trong cung, đều có Thiên đỉnh Thái mắt. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Nhìn thấy Tam Hải Long Vương bộ dáng này, Ngao Quảng bỗng nhiên cười lên, cười cực kỳ bi thường, tiếp theo tức giận giống to, các người bộ dáng như vậy, vẫn xứng xưng là lòng tộc sao? Bị hắn như vậy gầm một tiếng, Tam Hải Long Vương nhất thời đều có chút lúng túng. Bác Hải Long Vương buông tay ra, khum núm nói, phản Thiên đỉnh, nghĩ rằng chúng ta không muốn sao? Nhưng bây giờ, còn không phải lúc Vậy các ngươi phải đợi đến lúc nào?" Ngao Quảng quát to một tiếng, với tay đánh gãy, biết hắn là tại cho mình hèn nhất tìm lý do, nhất thời hét lớn, "Sẽ bỏ mặc tiên đỉnh đám này cẩu động vật chậm rãi dây dưa đến chết chúng ta sao? Đã bao nhiêu năm a? Chúng ta là Long tộc, chúng ta là cao ngạo Long tộc. Đã từng vạn giới đứng đầu, thập hung đứng đầu chân long, ba thần thú một trọng, bá ba chủ thiên địa, năm đó liền chuẩn thánh đều không dám trêu chọc chúng ta. Chúng ta Long tộc không phải làm ngao du bầu trời, bên trên đánh trời cao dưới toái thương không sao." Ngao Quảng đưa ra một cái ngón tay, dùng sức đâm cái bàn, hai con mắt đỏ hào quang màu vàng lưu chuyển giống như là có dung nham đang chảy sôi. Nhưng hôm nay, hiện tại, chúng ta lại chỉ có thể có giúp ở trong đại dương, bị mang theo yêu tộc chi danh, trở thành thiên đỉnh huyền môn tranh đoạt khí vận công cụ. Ai còn nhớ rõ thiên hạ này đã từng là chúng ta lòng tộc đấy. Mặc dù không biết Ngao Quảng nói thập hùng đứng đầu là thứ đồ gì, nhưng ba người khác cũng nghe rõ, Ngao Quảng lần này không phải đùa, là thật không nhịn được, thật muốn tạo phản. Ngao Quảng, đây cũng không phải là đùa giỡn, chúng ta cần thiết thảo luận kỹ hơn." Bác Hải Long Vương lo lắng nói, đồng thời cho hai người khác máy mắt, tỏ ý bọn hắn trước tiên trấn an Đông Hải Long Vương lại nói. "Không sai, Chuyện này chúng ta chậm rãi thương lượng, không gấp được." Tây Hải Long Vương nói. "Ngươi đây là tại đem chúng ta Long tộc hướng hố lửa bên trong đẩy a. Nếu như hiện tại phản, há chẳng phải là chúng ta Long tộc phải nhường Thiên đỉnh cho Trình phạt trấn áp sao? Đến lúc đó đừng nói là có đầu rút cổ tứ hải, sợ rằng Nam Hải Long Vương vẻ mặt thành thật." Ngao Quảng quét nhìn Tam Long, toàn thân sát khí tràn ra, khí lạnh lẽo thấu xương thậm chí để cho mặt khác ba tên Long Vương cũng vì đó cứng lại. Hắn một chữ một cái, khi thế nặng nề nói, "Các ngươi không lai toán, ta Đông Hải Long Vương Ngao một người phản. Ngươi, ngươi đây. Nghe không hiểu ngươi lời đi, hiện tại ngươi phản cái truy. Bắc Hải Long Vương giận không chỗ phát tiết, thuận không được đem ngao quảng đầu cậy ra xem bên trong là không phải đổ nước. Bọn hắn vội vã chạy tới, chính là vì nghe ngươi nói cái này. Hiện tại phản thiên đỉnh cùng tìm chết có khác biệt gì? Hiện nay tam giới đại loạn là không sai, nhưng chỉ dựa vào chúng ta Long tộc, làm sao đối phó thiên đỉnh chúng tiên? Còn có kia tất cả thiên binh thiên tướng." Tây Hải Long Vương lo lắng nói. "Không có làm, ngươi đây là tự tìm chết." Ngay tại Nam Hải Long Vương cũng chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên có một giọng nói truyền tới trong đại sảnh, ngắt lời hắn. Đó là quy thừa tướng Thanh Âm, Long Vương bệ hạ. Trên mặt biển nhiên có người đến. Lạc Thiên Đình thái Bạch Kim Tinh cùng chỉ Quốc Thiên Vương, bọn hắn chạy thẳng tới Long cung tới. Thật giống như đến truyền đạt Thiên Đình ý chỉ đấy. Trong phòng họp, không nhiên lại yên tĩnh lại cấp. Khắc Tam Hải Long Vương toàn thân run run một cái, vội vã nhìn về phía Ngao Quảng, lại thấy hắn hai con mắt băng hàn, trên thân sát ý không chút kiêng kỵ khuyết tán ra ngoài. Ngao Quảng cười lạnh một tiếng, tại cái Khắc Tam Hải Long Vương còn chưa kịp phản ứng khoảng, liền nhấc chân đi ra bên ngoài. Thiên Đình đến sứ giả, tới thật đúng lúc. Chương 113, ta cũng không dám châm bức. Mây mù chuyển động, Tri Quốc Vương ma lễ hải cùng thái Bạch Kim Tinh đi dọc trên đường. Thiên Vương Đang trước chính là Đông Hải rồi, Đông Hải Long cung khoảng cách Hoa Quả Sơn ngược lại khá gần. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, Ma Lễ Hải gật đầu một cái, nói ra, Thái Bạch thượng tiên, chúng ta lần này đến trước, chỉ là vì MiỆM MAI một hồi Đông Hải Long Vương sao? Không sai, Thái Bạch Kim Tinh trong mắt quang mang lóe lên, lần này chỉ là vì MiỆM MAI một loại, hạ xuống tai họa ở tại nhân tộc, chính là lập tức thiên đình đại sự hấp nhất, Đông Hải Long Vương mấy ngày chưa hề mưa, tiêu cực lang công, khó tránh khỏi có chút quá mức lạ mạn, có gì không ổn sao tiên vương? Ma Lễ Hải lắc đầu một cái, tất cả nghe tới tiếng nói, so sánh tứ đại thiên vương một trong, chỉ cốt thiên vương Ma Lễ Hải trên thực tế càng yêu thích Ma Gia tứ tư tướng một trong tiếng sừng hô này. Bọn hắn nguyên là trấn thủ thương trụ giai ngậm quan bốn tên đại tướng, phong thần nhất chiến sau đó, thuộc về Thiên Đình đứng hàng tiền ban, phân biệt phụ trách trấn thủ Thiên Đình tứ phương, chiến lược cho dù là tại trong Thiên Đình đều có tiếng tuổi, thuộc về thua ở Dương Tiễn Na trà kia một hàng. Lần này cũng là nghe lệnh mà đến, phụ trách uy hiếp Đông Hải Long Vương, làm cái sao được tình cảm công cùng người. Thái Bạch Kim tinh gật đầu một cái, tay bấm một cái, đọc cái chú, liền cùng Ma Lễ Hải cùng nhau tiến vào Đông Hải, hướng phía Đông Hải Long cung đi tới. Vừa đi, hắn còn vừa cười cho Ma Lễ Hải giới thiệu, Thiên Vương Ngươi có biết đây Hoa Quả Sơn thác nước có thể thông thẳng Đông Hải Long Cung. Ban đầu kia con khỉ chính là trực tiếp từ Hoa Quả Sơn xuống, thuận chảy đến Long Cung, đoạt đi định hải thần trâm. 523. Ngươi biết còn không y ta. Đương nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang dội, Thái Bạch Kim Tinh cùng Ma Lễ Hải quay đầu, vừa vặn nhìn thấy trên người mặc hắc lam chân long bào, chậm rãi từ đáy biển đi tới Đông Hải Long Vương. Hả? Nhìn thấy Đông Hải Long Vương đi tới, Thái Bạch Kim Tinh cũng không có phát giác người sau sát khí, ngược lại lông mày chặt, ngự khí bất thiện. Đông Hải Long Vương quảng, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngao Quảng dừng bước lại, đứng ở trong nước biển, đưa khí vô vị, "Ngươi nói một chút, bản vương có tội gì?" Nhìn thấy Ngao Quảng chút nào không có nhận sai bộ dáng, Thái Bạch Kim Tinh nhất thời ánh mắt híp lại, có chút bực lửa. Chỉ là một yêu tộc, còn thật cho rằng là đã từng thời đại hùng hoàng. Tuy nhiên cũng như thế, xem ra Ngọc Đế bệ hạ nói không sai, xác thực cần thiết nghiệm mai một phen. "Ngươi xử phạt có hai." Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy Ngao Quảng, đưa khí bất thiện, một chính là bỏ rơi nhiệm vụ, Thiên Đình hàng nhiệm vụ lớn ở tại Đông Hải Long cung, đây vốn là ngươi yêu tộc cơ hội, Đông Hải Long cung phúc khí, ngươi lại không biết tiến thủ, cố ý lăng công. Đây là đệ nhất tội. Hai chính là vốn tinh quân với tư cách Ngọc Đế người đưa tin, mang theo Ngọc Đế ý chỉ mà đến, nhưng ngươi tự xưng bản vương, vô cùng cần gì phải tôn trọng cự chỉ, cho là có ý gì? Cẩn thận vốn tinh quân thượng bẩm báo trị ngươi cái mệt thị thiên đình tội. Thái Bạch Kim tinh ánh mắt băng lánh, ngự khí băng hàn, có loại cao cao tại thượng ý vị, hắn nhìn đến Đông Hải Long Vương, một chữ một cái. Ngao Quảng còn không mau mau quỳ xuống nhận phạt. Bên kia, Ngao Quảng nghe nói như vậy, trực tiếp liền bị giận quá mà cười lên. Hắn nguyên bản là lên cơn giận dữ. hôm nay trực tiếp hai mắt càng bị hỏa cháy, màu vàng đỏ long đồng tựa như dung nham yêu tộc cơ hội, Long tộc phúc khí, loại này cứ cho nói cũng thua thiệt ngươi có thể nói được. Nói lại còn như thế có lý chẳng sợ, không có bất kỳ ấy nấy, giống như là hẳn đương nhiên tựa như. Con miệt thị thiên đỉnh, ngươi thiên đỉnh có đáng giá gì ta miệt thị? Ngao Quảng lắc đầu một cái, lại lần nữa lúc lần đầu, ngựa khí đã thay đổi, xem ra nói chuyện với ngươi là bản vương không đúng, cùng một con ngọc đế lao nhi chính là tay sai, sát thực khá để cho bản vương điệu giới. Lần này, không chỉ là Thái Bạch Kim Tinh, ngay cả Ma Lễ Hải cũng bỗng nhiên trừng lớn mắt. Ngao Quảng, ngươi làm càn. Ngao Quảng, ngươi lớn mật. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngọc đế bị hạ chi danh, há lại ngước nhưng như thế bự bãi vọng gọi. Thái Bạch Kim Tinh trong mắt lên cơn giận dữ, trên thực tế tâm lý cũng đã hồi hộp. Ha ha ha, đang giàu không có tội danh trị ngươi đâu, bản thân ngươi cư nhiên như thế cho cơ hội, ngao quảng a ngao quảng, cái này coi như chẳng trách lão hủ. Phật môn huyền môn chi trành, nhân tộc khí vận chính là trọng yếu nhất, há có thể chỉ làm liệm ai mấy lần liền quan xuyên. Chỉ có đem ngươi đánh vào thiên lao, để cho ngươi hảo hảo nhớ kỹ ta thiên đình uy nghiêm, mới có thể đệm các đám này thằn khí đều từng sợ Hoàn toàn không biết đã đạiọa Lâm Đầu Thái Bạch Kim Tinh Nghiêm mặt, phất ống tay háo một cái, nghiêm nghị quát mắng, "Chú ý làm bậy. Ma Lễ Hải, bắt hắn lại, mang sẽ Thiên Đình xử trí." "Vâng." Mắt nhìn thấy Ma Lễ Hải trực tiếp đánh tới, Ngao Quảng cũng nét mỉm cười, nơi này là hắn Đông Hải lòng cùng, nơi này là nước của hắn Tinh cùng, mà hai người trước mắt lại muốn ngay trước một đám hải tộc mặt đem hắn bắt xoay chuyển trời đất đỉnh. Ngọc Đế Lao Nhi, đã phách lối đến tình trạng như thế sao rồi? Nhìn đứng ở tại chỗ bất động Ngao Quảng, Thái Bạch Kim Tinh khẽ miệng hơi hơi dương lên câu lên, rất là một cái đi sắt, "À, chỉ là lòng tổng, làm sao cùng ta Thiên Đình đối định? Thời đại thay đổi, Ngao Quảng. Nhưng mà. Phốc xỉ. Một đạo cái gì bị xé nát thanh âm chuyển đến, để cho thái bạch kim tinh ánh mắt từng bước trở to, tiếp theo phẫn nộ giống to. Ngao Quảng. Người đang làm gì? Như ngươi nhìn thấy, bạn vương chưa hề làm gì sao? Ngao Quảng đứng tại chỗ, hai tay để phía sau, tóc dài phiêu tán, màu vàng đỏ long đồng bên trong tràn đầy băng hàn Mà ở bên kia, chỉ quốc thiên vương ma lễ Hải tất thần sắc hoảng sợ đứng ở giữa không trùng, cứng ngắc túi đầu xuống. Hai cánh tay của hắn, sóng vai mà đức. Giống như là bị cái gì xé tự Ngay lập tức liền nhiễm đỏ vùng biển này, ma lễ hải nửa quỷ tại trong biển, đầu óc trống giống. Vừa mới, chuyện gì xảy ra? Đây là, xảy ra chuyện gì? Ma lễ hải chỉ nhớ rõ mình hướng phía ngao quảng vào tới, kết quả còn chưa đến, liền mơ hồ nhìn thấy hai đạo nước gợn ngưng tụ móng đuôi bay tới. Sau đó hai cánh tay của hắn không cánh mà bay. Phương xa thái bạch kim tinh cũng mơ hồ nhìn thấy, hắn đang tức giận đồng thời vô cùng kinh hãi, ngao quảng thực lực lúc nào trở nên mạnh như vậy? Chỉ một chiêu, liền đem tứ đại tiên vương một trong ma lệ hải hai tay phế bỏ. Hết thảy đều quá đột nhiên, hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Lớn vật Nga Quảng, ngươi là muốn phản sao? Mau nhận tội, cẩn thận ta báo cáo ngọc đế, chỉ ngươi cái mưu đồ tạo phản tội. Thái Bạch Kim Tinh theo bản năng la hét, đồng thời lửa dẫn mút trời, nhưng tiếp theo hắn liền cứng ngay tại chỗ, nguyên bản như núi lửa bản bùng nổ phẫn nộ cũng tĩnh táo, thậm chí cảm giác mình dòng máu khắp người đều ngồi đi. Foxi, lại là một tiếng văng nhỏ. Nga Quảng chẳng biết lúc nào đi tới Ma Lễ Hải trước người, vừa vặn một chảo, chính là trực tiếp bóp nát Ma Lễ Hải đầu lâu. Tiện tay đem thi thể vứt bỏ, Nga Quảng lay động, bên cạnh gợn tán, sóng gợn ra, từng đường dao động từ trên người hắn lan ra ra ngoài, hóa thành ngàn vạn màu lam lấp ảnh giải giấc bốn phương tám hướng. Ngao Quảng đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình. "Chị ta tội, ngươi lo lắng trước làm sao sống nổi rồi hay nói." Liên vội vàng đi đón ở Ma Lễ Hải thi thể, Thái Bạch Kim Tinh lấy ra một viên năng lượng, luồn cuống tay chân đem Ma Lễ Hải cuối cùng một tia tàn hồn miễn cưỡng lưu lại, hắn túi đầu vừa nhìn, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Đang phía dưới, Đông Hải Long cung phủ cận, dậm dạp chằng chịt đứng đầy người ảnh, đều là hải tộc tướng lĩnh, mỗi một danh đô khí tức không tầm thường, sắc mặt bất thiện ngẩn đầu ngẩn lại, mang theo sát ý. Thái Bạch Kim Tinh nuốt nước miếng một cái, "Long Vương, ngươi chẳng lẽ thật muốn tạo phản đi? Ngươi đoán" Ngao Quảng nhạt nhạt nói, tay áo lay động, thần sắc lánh nạo. Thái Bạch Kim Tinh sau lưng mồ hôi lạnh nhất thời liền toát ra. Con mẹ nó. Đây tình húng gì? Đây Long Vương, là thật muốn tạo phản sao? Cho tới bây giờ, Thái Bạch Kim Tinh mới rốt cuộc hiểu rõ. Cái này Ngao Quảng, là thật muốn tạo phản. Mình lúc trước thật chỉ là thuận miệng nói A Thái Bạch Kim Tinh liên tục chỉ đến Ngao Quảng, ngươi chờ đó à, ngươi chờ đó à Ngao Quảng, ngươi xong rồi, ngươi thật chơi xong rồi. Dứt lời, không đợi Ngao Quảng trả lời. Một giây kế tiếp Thái Bạch Kim Tinh nắm lên còn sót lại ma lễ hải nhất hồn nhất phách đan viên thuốc, cũng không dám tại Đông Hải trăng bước, không có dấu hiệu nào giữa, vèo một tiếng nghiêm đầu, nhanh chấn chạy.